t r ư ơ n g bốn mươi chín hải quân hạm đội hành động sẽ vịt vương quốc hoàng cung vậy hạ không xong vương quốc quân chuyển đến tin tức hạm đội của chúng ta đã toàn quân bị diệt cả d ì quân đoàn trưởng chế i n tử vậy hạ Bờ biển phòng tuyến đã toàn tuyến tan tác phó quân đoàn trưởng cùng nhiều vị quân sĩ trưởng toàn bộ chế i n tử chúng ta đã ngăn cản không nổi phiểu đỉnh vương quốc tiến công vậy hạ hải quân thứ chín mươi sáu tri bộ cắt đ ứ t cùng chúng ta liên lạc phong bế cả cái căn cứ vậy hạ vậy hạ cái này đến cái khác tựa như kinh thiên tin giữ tin tức từ từng cái sắc mặt tái nhật trong miệng binh lính báo ra, n g h e bên ngoài ẩn ẩn chuyển đến tiếng nổ mạnh trong đại điện tất cả quan lớn quý tộc lập tức từng cái liếc nhau một cái sắc mặt hơi t r ắ n g bệnh đều là từ trong mắt đối phương thấy được sợ hãi cùng bất an quốc vương bệ hạ chúng ta nên làm cái gì phiệu đỉnh vương quốc quá mạnh chúng ta căn bản không thắng được a đáng chết hải quân thậm chí ngay cả một cái hải binh đều không có phái r a chẳng lẽ ngay cả bọn hắn đều sợ p h i đỉnh vương quốc sao v ậ hạ chúng ta đầu hàng đi bằng không chờ p h i đỉnh vương quốc tấn công vào hoàng cung liền toàn xong quan lớn các quý tộc từng cái tranh thủ thời gian nhìn về phía vương tọa phía trên giải kinh hoàng nói giải sát mặt cực kỳ khó coi đồng thời cũng có chút kinh hoàng cùng phẫn nộ kinh hoàng là phiệu đ ỉ n h vương quốc n g o à i ý liệu cường đại tức giận là hải quân vậy mà hoàn toàn không có cho bọn hắn cung cấp bất luận cái gì trợ giúp vừa muốn nói chuyện đột nhiên đại điện bên ngoài vang lên một trận thanh âm huyền áo người là ai dừng lại nếu không chúng ta sẽ nổ súng giết hắn phanh phanh phanh ba trăm hai mươi thị vệ cảnh giác thanh âm cùng tiếng súng vang lên ầm ầm toàn bộ đại điện đỗng nhiên chấn động nương theo lấy tiếng nổ thật to tất cả thị vệ thanh em cùng tiếng súng lập tức im bặt mà dừng trong đại điện lập tức y ế n tĩnh tất cả mọi người nhìn về phía đại điện cửa vào trong mắt một mảnh khẩn trương cùng b ấ t an đạp đạp đạp nhẹ nhàng tiếng bước chân văng lên tại bao quát dài ở bên trong tất cả mọi người khẩn trương cùng thần sắc b ấ t an bên trong một thân màu đen viền vàng, vàng lộng lây trường sam dần đi đến trên mặt mang theo c ử i nhà ký phiêu tín dần dài lập tức con ngươi co dù lại nhịn không được lên tiếng cả kinh kê lên mà cái khắc quan lớn các quý tộc cũng là từng cái thần sắc sợ hãi nhận ra thân phận của d Được đi bước bước lại là tỉnh ta từng bước từng bước đi tìm. dần â n nhạt nhìn lướt qua tất cả mọi người, nhạt nhạt dơ tay lên. Thế thế, tất cả quan lớn liền nghĩ đến liên quan cơi cả cả các tộc tức tức mọi hãi, tới Thế thế, lướt tất tay tất lập lập qua quý quá dơ sợ thực lực chuyển ôn. Dân bệ hạ mời chờ một chút d â n bệ hạ chúng ta sẽ vịt vương quốc cũng định hướng ngài phiệu đỉnh vương quốc đầu hàng dân bệ hạ m ờ i nhất định phải thủ hạ lưu tỉnh chúng ta nguyện ý trở thành ngài trung thành nhất t h ủ hạ tất cả quan lớn quý tộc lập tức cả kinh kêu lên vương tọa phía trên đã lập tức sát mặt chấm bệnh hãy biết sẽ vịt vương quốc sao n g a đầu hàng dần n â n tay lên một trận nhưng mà không đợi quan lớn các quý tộc cao hứng d ầ n đen kịt trong hai con ngươi liền đã hiện lên màu tím nhạt dị nệ gẳng c ư ờ i nhạt nói rất xin lỗi ngay từ đầu ta liền hỏi qua các ngươi lựa chọn thần phục vẫn là hủy diệt mà các ngươi lựa chọn hủy diệt thần la thiên trinh e m dương xin rén sầy không thể ngăn cản sức đẩy chi vách tường lấy dần làm trung tâm ẩm vang mở ra mang trên mặt hoảng sợ thần sắc quan lớn quý tộc một mặt không dám tin g i ả i cùng hết thệ tất cả toàn bộ đều bị bắn ra、Ấm、ẩm kịch liệt tiếng oanh minh từ trong vương cung vang lên thành trấn bên trong vô số chạy trốn quốc dân cùng binh sĩ ngẩm đầu nhìn lại lập tức lệnh cả、người. chỉ gặp trong vương cung tượng trưng cho quốc vương bình thường lây nô thấp cao tại đại lượng trong b u ổ i mù ẩm vàng sụp đổ xong xe vịt vương quốc xong toàn bộ xe vịt vương quốc trong nháy mắt tuyệt vọng đầu hàng ta đầu hàng đừng có giết ta ta không muốn chết ta tất cả xe vịt vương quốc binh sĩ lập tức một cái tiếp theo một cái sụp đổ đầu hàng mà phiếu đỉnh vương quốc binh sĩ cùng tối bộ cũng không có lại kích giết bọn hắn mà là toàn bộ không chế xe vịt vương quốc đã luân hãm tất cả cư dân toàn bộ đợi trong nhà không cho phép ra ngoài không cho phép nào sự người vi phạm giết từng cái phiểu đỉnh vương quốc binh sĩ tại phố lớn ngõ nhỏ hô to đồng thời không ngừng đem từng cái đầu hàng xệ vịt vương quốc binh sĩ giam thương pháo thanh trầm rãi biến mất sau một tiếng hỗn loạn thành trấn trậm rãi an định xuống tới Xệ vịt vương quốc như vậy triệt để luân hãm mà sau đó đại lượng phiểu đỉnh vương quốc binh sĩ bắt đầu hướng thành chân phía tây căn cứ hải quân vây quanh mà đi vậy hạ hả, hải quân đã hoàn toàn phong bế căn cứ căn cứ hải quân bị to lớn tường vây chỗ vây quanh cấm đoan trước cổng chính sợ tàn h ỉ cùng kính đôi dần nói dân ngẩm đầu nhìn tường vây bên trong to lớn hải quân c a k h o miệu dâng lên thua tay nói giữ cửa vâng sợ tàn g h ì cung kính gật đầu sau đó truyền đạt mệnh lệnh hạ xuống rất nhanh mấy chục tên cầm pháo hỏa tiễn binh sĩ đối đại môn nạ pháo vâng vâng vâng vâng, vâng. kịch liệt trong bạo tạc to lớn cửa sắt kịch liệt rung động nhưng mà lại không nhúc nhích tí nào dần nhũ mày trong mắt di nệ gẳng trong nháy mắt h i ể n hiện, hiện k h o á t tay thần la thiên trinh nhâm dương xin r ẻ n sầy vâng cường đại sức đẩy chi vách tường trong nháy mắt mở ra to lớn nặng nề cửa sắt chấn động mạnh sau đó bắt đầu vào bên trong lõm cuối cùng ẩm ẩm to lớn cửa sắt quần quần lấy thoát ly vách tường bay thẳng tiến vào tường vây nội bộ. giữa tiếng kêu gào thê thảm đem đại lượng đang tại tường vây b bên trong trận địa sẵn sàng đón quân địch hải quân toàn bộ đánh bay lên s ở tán y lập tức chỉ huy các binh sĩ hướng căn cứ hải quân bên trong phóng đi chuẩn bị chiến đấu tường vây bên trong đại lượng hải quân lập tức nắm chặt vũ khí trong tay chờ một chút ta nói ra suy nghĩ của mình đột nhiên một đạo tiếng hét lớn từ hải quân bên trong vang lên hoẹn sần mang trên mặt ngừng trọng cùng bất an đi ra dần khoát tay s ở tán y tranh thủ thời gian hô lớn đình chỉ tiến công tất cả binh sĩ lập tức n ừ n g lại ta rất yêu kỳ ngay tại lúc này thân là hải quân ngươi có lời gì muốn nói với ta dân c ư ơ i nhặt nhìn xem hẹn sân hẹn sân hít sâu một hơi nhìn xem dân trầm giọng nói phiểu đỉnh dần hải quân bản bộ đã phái ra t r i n h phạt các ngươi phiểu đỉnh vương quốc h ạ m đ ộ i chẳng lẽ các ngươi thật dự định cùng chúng ta hải quân triệt để là được sao mặc dù không biết là nguyên nhân gì để ngươi ngay tại lúc này đến công kích s ệ vịt vương quốc nhưng là nếu như ngươi bây giờ lại một lần nữa công kích chúng ta hải quân các ngươi phiểu đỉnh vương quốc liền thật không còn có cùng hải quân giải thích thế nào cơ hội dạng này các ngươi cũng không quan trọng sao a không quan trọng dân cơ nhạt nhìn xem sắc mặt đại biến huyện sần đột nhiên khoe miệng dương lên nói ta đột nhiên nghĩ đến một cái có ý tứ ý nghĩ làm mạnh nhất trên thế giới thế lực các ngươi h ả i quân tựa hồ đối với uy tín nhìn rất nặng đúng không người muốn làm gì huyện sần đột nhiên cảm giác có chút bất an dân khoe miệng tiếu rung sâu hơn dựng thẳng lên một ngón tay cười nhạt nói một phút đồng hồ ta cho các ngươi một phút đồng hồ lập tức biến mất tại trước mắt ta một phút đồng hồ sau chỉ cần còn có một tên hải binh bị chúng ta phịu i đỉnh vương quốc bất cứ người nào nhìn thấy nếu không giết các ngươi à người nói cái gì h u n sần lập tức ngơi dại sáu mươi năm mươi chín 58. dân hoàn toàn không có để ý hẹn sần phản ứng tự m ì n h đếm đồng thời từng người từng người tối bộ đồng loạt xuất hiện sau l ư n g dần lạnh lùng còn nhìn hải quân tất cả mọi người hẹn sần sắc mặt rốt cuộc thay đổi tranh thủ thời gian quay đầu hét lớn chạy mau lập tức đi hải cảng thúc đẩy quân hạm vâng hải binh nhóm sừng sốt một chút sau đó lập tức phản ứng lại sau một k h ắ c toàn bộ căn cứ hải quân tất cả hải quân điên cùng hướng biển cảng chạy tới hẹn sần sắc mặt khó coi nhìn thoáng qua dần cũng chạy theo hãn biết các loại chuyện này chuyên ra hải quân uy tín tại tây hải đem thật to bị hao tổn đương hải quân vậy mà bởi vì phiệu đỉnh vương quốc một câu không đánh mà chạy nhưng mà hẹn sân lại không được chọn bởi vì hắn biết một khi khai chiến các loại đái bọn hắn chỉ có toàn quân bị diệt ba mươi tám ba mươi bảy nhìn xem điên cùng chạy tán loạn hải quân d ầ n khoe miệng g ơ lên một vòng không hiểu ý cười đình chỉ đếm xem xoay người nói đi thôi mệnh lệnh tất cả binh sĩ về hạm đội hướng mục tiêu kế tiếp xuất phát là s ở tàn n h ỉ sửng sốt một chút nghi ngờ nhìn thoáng qua những cái kia hải quân nói vậy hạ cái kia hải quân a đùa nghịch bọn hắn mà thôi dân mỉm、cười. sơ tán n hỉ cùng binh lính chung quanh nhóm lập tức một mặt sùng kính nhìn xem dần dám như thế vui đ ù a hải quân chơi không hổ là bệ hạ à. cứ như vậy tại hải binh nhóm điên cùng chạy tán loạn bên trong lưu lại một non nửa vương quốc quân đóng giữ sệ vịt vương quốc về sau còn lại hơn năm ngàn tên lính một lần nữa leo lên quân hạm hạm đội lần nữa xuất phát hướng phía phương bắt chạy tới mà tại sệ vịt vương quốc chung quanh xa xa từng cái mặt biển từng cái thế lực phái ra giám thị thuyền đứng xa xa nhìn một mặt này nhanh lên đem tin tức chuyển trở về rất nhanh tất cả thế lực p i ra g i á thị thuyền đứng xa xa xa nhìn một mặt tin tức sệ vịt vương quốc bị vẹn vẹn chỉ có hơn một giờ tất cả mọi người chấn kinh mà càng để bọn hắn khiếp sợ là phiêu đỉnh vương quốc hạm đội tại công h á m xệ vịt vương quốc vậy mà lần nữa xuất phát từ trên bản đồ đường biển đến xem mục tiêu của bọn hắn rõ ràng là khoảng cách xệ vịt vương quốc hơn ba mươi trong biển bên ngoài nước láng giềng ca sở ta vương quốc tất cả thế lực đều tại vì phiêu đỉnh vương quốc điên cùng hành vi cảm thấy chấn kinh cùng sợ hãi mà lúc này một cái càng thêm làm cho người khiếp sợ tin tức truyền ra trong nháy mắt chấn động toàn bộ tây hải thậm chí là toàn thế giới hải quân bản bộ hạm đội chính hướng tây hải tiến lên cầu vượt một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đ ộ n cầu v ư t một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đ ầ u cầu v ư t một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đ ầ u chuyện quan trọng nhắc lại ba lần hạ hạ chương năm mươi thăng cấp nhị đẳng vương quốc hải quân bản bộ bắt đầu hành động hải quân hạm đội hướng tây hải xuất phát tin tức vừa ra toàn bộ tây hải lập tức manh động thậm chí gờ răng lại nạ đ à m thế lực lớn cũng đã bị kinh động dù sao có can đảm như thế khiêu khích hải quân thậm chí hoàn toàn không đem hải quân để ở trong mắt toàn bộ thế giới có lẽ cũng chỉ có thế giới mới cái kia bốn vị hoàng giả có cái này năng lực mà bây giờ một cái tây hải đột nhiên đụng tới tiểu quốc gia vậy mà cũng một lần để hải quân gặ khó thậm chí dẫn động hải quân lừa dẫn. Tất cả m đồng thời tây hải sớm liền bắt đầu chú ý phiêu đỉnh vương quốc nhất cử nhất động các đám thế lực lớn càng là từng cái nhiều hứng thú cùng đợi nhân viên tình báo truyền về tin tức hải quân đã bắt đầu hành động biết được tin tức phiêu đỉnh vương quốc hạm đội lại sẽ làm ra như thế nào hành động đâu là bỏ qua quốc gia trực tiếp đào tạo hải quân bản bộ mạ di nệ phò nguyên soái văn phòng công ngồi tại sau bản công tác vừa đi vừa về đảo liên quan tới phiểu đỉnh vương quốc tình báo lông mày nhũ thắt chặt một đôi mắt bên trong không nói ra được nghiêm trọng nghĩ ra ám sát chiến thuật bộ đội đủ để địch nổi đại tướng đại kiếm hảo bộ trưởng có thể bồi dưỡng được loại này thế lực cái này phiểu đỉnh dần nghĩ đến phiêu đỉnh vương quốc làm ra từng kiện làm cho người không thể tưởng tượng sự tình g ô n g ruột bên trong nhịn không được có chút n g h n g trọng cái này phiêu đỉnh dần thực lực chẳng lẽ sẽ càng khủng bố hơn bất qua sau đó nghĩ đến đã xuất phát tiến về tây hải hạm đội đội hình công sắc mặt lập tức vương lòng xuống thùng thùng tiếng đập cửa vang lên công nghiêm sắc mặt nói t i ế n để ế n báo cáo nguyên soái một tên hải binh đi đến c h à o một cái cao giọng nói hải quân thứ chín mươi sáu tri bộ căn cứ trường hẹn sần chuẩn tướng truyền đến tin tức xe vịt vương quốc đã bị phiêu đỉnh vương quốc cưng hãm chín mươi sáu tri bộ hải quân toàn viên cũng bị phiếu đỉnh vương quốc toàn bộ đổi ra sẽ vịt vương quốc cảnh nội hiện tại chính trở về bản bộ cái gì công s á c mặt lập tức khó coi áp chế trong lòng giận dữ nói cái này phiếu đỉnh vương quốc đến cùng muốn làm gì loại thời điểm này bọn hắn vậy mà còn có tâm tư tiến công quốc gia khác mặt khác nguyên soái hải binh thận trọng mắt nhìn mặt mũi tràn đầy tức giận công do dự một chút nói tiếp đóng quân tây hải ca sở ta vương quốc hải quân thứ một trăm mười ba tri bộ căn cứ chuyển đến tin tức phiêu đỉnh vương quốc hạm đội chính hướng ca sở ta vương quốc phương tiến về phía trước hư hư thực thực mục đích làm công kích ca sở ta vương quốc ca sở ta vương quốc đã hướng thứ một trăm mười ba tri bộ phát ra t h ỉ n h cầu hy vọng hải quân có thể phái ra binh lực chống cự phiêu đỉnh vương quốc xâm lấn tiến h công ca sở ta vương quốc ngay vậy lúc đầu vừa sợ vừa giận công đột nhiên n h ữ mày a tính quỷ dị xuống dưới hãn đột nhiên cảm giác có chút không đúng từ trên tình báo đến xem p hải quân hạm đội đã xuất phát lại như cụ tại tiến công quốc gia khác chẳng lẽ trong lúc này ẩn giấu đi cái gì công cao mày trầm ngâm một hồi lâu ngầm đầu đối hải binh trầm giọng nói mệnh lệnh hạ xuống để một trăm mười ba tri bộ toàn viên rút khỏi ca sở ta vương quốc cảnh nội trở về tổng bộ tạm thời không cần cùng phiêu đỉnh vương quốc lên xung đột hải binh lập tức sửng sốt một chút sau đó tranh thủ thời gian gật đầu nói minh bạch nhìn xem hải binh rời đi lộn mèo mở văn kiện trên b à n nhìn chăm chăm dần ảnh chụp thấp r ộ n g lẩm bẩm mặc kệ ngươi tại kế hoạch cái gì lần này phiệu đình vương quốc tất diệt ca sở ta vương quốc hoàng cung tại sao có thể như vậy phiệu đình vương quốc đến cùng muốn làm gì loại thời điểm này lại còn muốn tới tiến công chúng ta ca sở ta vương quốc giản thẳng để người không thể tin được nhưng đây chính là sự thật ta Xe vịt vương quốc vương quốc đã l u ô n hãm phiệu đình vương hạm đội đã lại hướng chúng ta xuất phát n g chúng ta có thể hướng hải quân tỉnh cầu trợ giú ta hải quân không phải sẽ vô điều kiện bảo hộ thế giới chính phủ gia nhập liên minh nước sao vô dụng sẽ vịt vương quốc hải quân ngay cả đánh cũng không đánh liền bị phiệu đỉnh vương quốc hụ chạy chỉ dựa vào hải quân c h i bộ lực lượng căn bản không phải phiệu đỉnh vương quốc đối thủ à vậy làm sao bây giờ chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể đầu hàng sao trong đại điện tất cả quan lớn quý tộc đều tại thất kinh lấy đột nhiên một sĩ binh hốt hoảng chạy vào nói không s o n g quốc vương bệ hạ thứ một trăm m ư ơ i ba tri bộ hải quân toàn bộ c ư i quân h ạ n rút lui cách chúng ta cả sở ta vương quốc cái gì làm sao có thể câu nói này vừa ra trong đại điện tất cả mọi người lập tức quá sợ hãi s á t mặt tái nhuận không có hải quân hỗ trợ bọn hắn làm sao có thể là phiệu đỉnh vương quốc đối thủ vương tỏa phía trên ca sở ta vương quốc quốc vương xi、si、mịt đỏ nghe vậy toàn thân du lên trong nháy mắt phảng phất giàn u a mười mấy tuổi s á t mặt tái nhuận sau đó thân thể còn xuống đứng người lên quốc vương bệ hạ tất cả mọi người nhìn về phía x i、si、mịt đỏ x i、si、mịt đỏ nhìn lướt qua tất cả mọi người s á t mặt trắng bệnh thở dài đổi phế thanh âm làm cho tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn chúng ta đầu hàng đi、âm、ấm sóng dậy trên đại dương bao la mười hai chiếc quân hạm cực dương nhanh đi tới. thuộc trắng phiểu đỉnh xanh quốc màu cờ về vương gió đón xí, bảy ngày dân khoe miệng ý cười sâu hơn bảy ngày thế nhưng là đầy đủ làm rất nhiều c phất phất trong lúc thể bất chi bất giác tại hạm đội bình tĩnh đi thuyền bên trong hai giờ cứ như vậy đi qua ca sở ta vương quốc cái bóng cũng xuất hiện ở đường chân trời bên trên tiếp vào sợ tạm nghỉ thông chi dân đi tới bông thuyền một bên híp mắt nhìn phía xa dần dần rõ ràng hòn đảo một bên hưởng thụ lấy hướng mặt thổi tới gió biển vậy hạ giống như có chút không đúng theo hạm đội tiếp cận ca sở ta vương quốc sở ta nghi nhứ mày thấp giọng tại dần bên người cung kính nói dân ngầm đầu nhìn lại chỉ gặp ca sở ta vương quốc hải cảng trống rỗng không có một chiếc thuyền cùng quân hạm trên bờ biển cũng không có thành quần kết đội binh sĩ chỉ có một nhỏ đoàn người đứng ở nơi đó tựa hồ tại đặc biệt chờ đợi lấy cái gì dân lông mày n h u lại trên mặt lộ ra một tia v ẻ cân nhắc tiếp tục đi tới trực tiếp đổ bộ dân mang theo không hiểu cười nói vâng sở ta n i mặc dù có chút nghĩ hoặc nhưng y nguyên không chút do dự hạ đi truyền đạt dần mệnh lệnh hạm đội chầm rái tiếp cận ca sở ta vương quốc sau đó cập bờ đổ、bộ. Quá trình sau đó sợ ta t cả nghỉ h cung kính cùng sau lưng dần cùng một chỗ tòng quân tàu bên trên đi xuống đi tới đám người kia trước mặt nhưng mà tiếp xuống hình tượng lại làm cho bao quát sợ ta nghỉ ở bên trong tất cả phiệu đỉnh các binh sĩ ngây mần cả người vĩ đại phiệu đ ì n h dần bệ hạ ngày tốt một người mặc màu trắng hoa l ệ phục sức nam nhân cung kính đi lên phía trước nói ta là ca sở ta vương quốc đương nhiệm quốc vương xi、si、mị đỏ chào mừng ngài đi vào ca sở ta vương quốc a n g ư ơ i thật hoan nghênh ta đến dân khoe miệng mang theo không hiểu ý cười nói đương nhiên xi、si、mị đỏ cung kính túi đầu nói ha ha nhìn xem cung kính xi、si、mị đỏ dân c ư ờ i n h ạ t nói như vậy quy củ của ta ngươi hẳn phải biết đi thân phục hoặc là hủy diệt ngươi chọn cái nào nghe vậy xi、si、mị đỏ cùng sau lưng cái khát quan lớn quý tộc lập tức toàn thân r u lên sắc mặt trắng nhợt rốt cục vẫn là chạy không khỏi sao vậy hạ sĩ mít đỏ sắc mặt hơi có chút t r ắ n g bệnh r u n g g i n g nói chúng ta ca sở ta vương quốc nguyện ý thần phục cùng phiệu đỉnh vương quốc keng chúc mừng chủ ký sinh quốc gia đẳng cấp tăng lên trước mắt quốc gia đẳng cấp n h ị đẳng vương quốc keng chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được một lần quân đoàn r ú t thưởng cơ hội phải t r ă n g lập tức bắt đầu r ú t thưởng theo sĩ mít đỏ tiếng nói vừa ra băng lanh thanh âm nhắc nhở lập tức tại dần trong đầu vang lên dần thân thể bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy r u lên trên mặt y nguyên mang theo cờ nhạt cho nhưng mà trong lòng xác thực không cách nào áp chế c ù n hỉ cái thứ hai quân đoàn rốt cục muốn mở ra sao rất tốt dân gơi n h ạ t nhìn xem si mịt đỏ nói mặc dù ta luôn luôn đưa dùng quốc gia mình người bất quá lựa chọn của ngươi để cho ta cảm thấy rất vui vẻ cho nên lần này ta có thể phá lệ quyết định ca sở ta vương quốc thần phục với ta về sau nếu như biểu hiện của ngươi thật tốt ta có thể cho ngươi tiếp tục giúp ta quản lý t ò a thành này c h ấ n cái gì si mịt đỏ cùng cái khác quan lớn quý tộc lập tức ngây ngẩn cả người sau đó si mịt đỏ sắc mặt c u n g hỉ kích động cung kính đối dân nói đà t ạ bệ hạ bệ hạ chúng ta quan lớn quý tộc lập tức từng cái liếc nhau một cái vừa muốn nói gì dân nhàn nhạt nhìn lại cái tia ánh mắt lạnh như băng lập tức để bọn hắn mồ hôi lạnh theo bản năng ngậm miệng lại dân thu hồi ánh mắt nhìn về phía s i mịt đỏ c ư ờ i nhạt nói tìm cho ta cái gian phòng là bệ hạ mời đi theo ta s i mịt đỏ cung kính nói sau đó trực tiếp mang theo dần bọn người hướng hoàng cung đi đến cầu v ư t một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu cầu v ư t một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu cầu v ư t một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu chuyện quan trọng nhắc lại ba lần hạ hạ chương năm mươi mốt cả thế gian đều chú ý chiến tranh cả sở ta vương quốc hoàng cung một gian xa hoa gian phòng rộng rãi bên trong theo cửa đóng lại dần trên mặt rốt cục lộ ra chờ mong cùng hơi thần sắc ư n phấn đợi lâu như vậy cái thứ hai quân đoàn rốt cục có thể rút lấy dấn hít sâu một hơi bình phục hạ kích động nỗi lòng sau đó đi đến trên ghế s a lon ngồi xuống trầm giọng nói bắt đầu quân đoàn rút thưởng keng bắt đầu quân đoàn rút thưởng hoa quen thuộc màn sáng ở trước mắt bắn ra đồng dạng đĩa quay thức rút thưởng chỉ bất quá khác biệt chính là phía trên phần thưởng lại là nhiều loại quân đoàn quy ảnh binh đoàn su thợ u n d i ệ diệt dở ra gồng ma đạo sĩ bộ đội trung t ự c thi đấu lò đội canh gác năm ảnh bộ đội từ thân xạ dạ kỳ đội thanh đồng tây ánh mắt đảo qua cái này đến cái khác cường đại quân đoàn bộ đội dần trong mắt bắn ra vô cùng ánh mắt nóng bỏng một ngày nào đó hắn muốn khiến cái này quân đoàn tất cả đều ra hiện ở trong tay của hắn vì hắn chinh chiến thiên hạ k e n t a m tam ba quân đoàn rút thưởng bắt đầu kết thúc rút thưởng chủ ký sinh hâu ngừng liền có thể nương theo lấy đã hình thành thì không thay đổi băng lanh thanh âm nhắc nhở màn sáng bên trên đĩa quay lập tức bắt đầu xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh cuối cùng phía trên văn tự toàn bộ trở thành mơ hồ một mảnh dần ở trong lòng yên lặng tính toán hạ thời gian đột nhiên hô to ngừng bá cực tốc chuyển động đĩa quay trong nháy mắt đình chỉ. dân nhìn sang khi thấy kim đồng hồ chỉ quân đoàn về sau khoe miệng lập tức dâng lên vê anh một cố giống như thực chất uy áp đột nhiên từ trên trời gián xuống bao phủ lại toàn bộ ca sở ta vương quốc thành trấn bên trong trong vương cung tất cả người bình thường thậm chí trong rừng rậm rã thu động vật trong nháy mắt này toàn bộ tinh thần hoảng hốt ý thức cơ hồ sụp đổ cho dù là dấu ở dần gian phòng t r u n g quanh tối bộ môn ngoại trừ nanh trắng đại bộ phận đều là biến sắc trên thân thể phản phất để lên cự thạch vô cùng nặng nề sau đó to lớn uy áp b ỗ n nhiên biến mất sau hai mươi phút chi phòng cựa bị đẩy ra dần mang trên mặt làm cho người như tắm gió xuân tiếu dung đi ra vậy hạ nhanh t r ắ n g trong nháy mắt xuất hiện tại dần trước mặt nửa quỳ trên mặt đất ngẩng đầu dưới mặt nạ hai mắt hơi nghi hoặc một chút nhìn thoáng qua dần sau lưng gian phòng nói vừa rồi những cái kia là một đám chiến đấu cùng m à t h ô i không cần để ý dần gơi nhạt lắc đầu sau đó một bên hướng hoàng cung đại điện đi đến một bên cũng không quay đầu lại nói bất quá kiến thức qua bọn hắn cường đại ngược lại để ta đối cường đại hơn bộ đội càng thêm mong đợi đi thôi tiếp tục hướng mục tiêu kế tiếp khởi xướng tiến công đã hải quân còn có bảy ngày mới có thể tới vậy cái này bảy ngày cũng không thể quá mức sóng nói đến đây dần bước chân đột nhiên dừng lại thanh âm im b ặ t mà dừng một mặt không thể làm gì biểu lộ bởi vì ngay tại vừa rồi hệ thống thanh âm đột nhiên tại dần trong đầu vang lên k e n nhắc nhở chủ ký sinh thăng cấp làm nhất đ ẳ n g vương quốc điều kiện sẽ không còn là đơn thuần khuyết trương đại quốc gia lãnh thổ mà là đem tổng hợp quốc lực để thăng làm trước mắt quốc gia quy mô g ấ p ba ta liền biết tăng lên vương quốc đẳng cấp không có khả năng một mực đơn giản như vậy dân thở dài thấp giọng lẩm bẩm nói sớm tại ngay từ đầu hắn liền phát hiện vấn đề nếu như đơn thuần chỉ dùng không ngừng công h ã n quốc gia khác thu hoạch được càng nhiều lãnh thổ liền có thể tăng lên quốc gia đẳng cấp sau đó rút ra cường đại quân、đoàn. cái kia không khỏi cũng quá mức đơn giản cũng tỷ như lần này toàn bộ tây hải đã hoàn toàn bị phiếu đỉnh vương quốc cường đại sợ vỡ mật dưới loại tình huống này dân thậm chí có năng lực tại trong bảy ngày công hãm toàn bộ tây hải mà công hãm toàn bộ tây hải lại có thể thu được mấy cái quân đoàn thu hoạch được những n à y quân đoàn về sau công hãm cái khác hải vượt lại có thể có bao nhiêu khó có thể nói dân thậm chí chỉ muốn không ngừng lặp lại công hãm quốc gia rút ra quân đoàn cái này hai bước dễ dàng liền có thể xưng bá toàn thế giới bất quá bây giờ rất hiển nhiên là không thể nào tính toán dân quay đầu hướng nhanh chẳng nói thông chi sở tạ nghi để hắn chuẩn bị một chút chúng ta về phiệu đỉnh vương quốc là bệ hạ nhanh chóng không có hỏi nhiều cái gì thân ảnh cái động trong nháy mắt biến mất mà dần cũng bay người về đi đến trong phòng đợi sở tạ nghi sau khi chuẩn bị xong về nước hệ thống cái này tổng hợp quốc lực chỉ là cái gì dần một bên ngồi trở lại trên ghế salon vừa nói keng tổng hợp quốc lực chỉ là một quốc gia bình quân sinh hoạt trình độ bình quân lực lượng quân sự cùng bình quân tài phú trình độ hệ thống hồi đáp dạng này a dần như có điều suy nghĩ sau một tiếng sở ta nghỉ đi vào gian phòng nhắc nhở dần đã có thể chuẩn bị trở về nước thế là tại tây h ả i vô số thế lực nhãn tuyến nhìn soi mói phiêu đỉnh vương quốc hạm đội từ ca sở ta vương quốc rời đi chậm dại hướng phiêu đỉnh vương quốc chạy tới tiếp vào tin tức này các thế lực lớn lập tức âm thầm gật đầu xem ra phiêu đỉnh vương quốc rốt cục nhận thức đến mình bây giờ tình cảnh chuẩn bị đi trở về làm tốt cùng hải quân khai chiến chuẩn bị nhưng mà loại ý nghĩ này vừa mới sinh ra không đến hai ngày liền bị tất cả thế lực cho bỏ đi bởi vì tại p h i đỉnh vương quốc hạm đội trở lại ma la đảo về sau không chỉ có không có làm ra cái gì công sự phòng ngự bố trí ngược lại tại lưu lại vẹn vẹn hai chiếc quân hạm cùng chút ít binh sĩ về sau cái khác mười chiếc quân hạm toàn bộ rời đi sau đó tại vô số thực lực trận mắt ốc mồm dưới ánh mắt mười chiếc quân hạm trở lại p h i ể u đỉnh vương quốc cấp dưới một khu gánh chịu lấy đại lượng nội chính nhân viên về sau chia hai chi hạm đội phân biệt đi tới sệ vịt vương quốc cùng ca sở ta vương quốc bắt đầu công hãm về sau hậu kỳ làm việc tự hồ căn bản cũng không có đối sắp đến hải quân cảm giác đến bất kỳ lo âu nào thế là ngay tại phiểu đỉnh vương quốc chính tiến hành đâu vào đấy lấy trình hợp kết thúc công việc không hám hai quốc gia trong công việc bảy ngày chậm rãi trôi qua ma la đảo phiểu đỉnh vương quốc rách nát thành trấn bên trong lánh lanh thanh thành tất cả quốc dân cũng sớm đã toàn bộ rời chuyển qua một khu chỉ để lại tòa này tại nành trắng cùng bộ x ã lì nổ trong chiến đấu bị hao tổn nghiêm trọng thành k h ô n g duy nhất không biến chỉ có cao cao đứng lặng tại thành trấn trung tâm huy hoàng hoàng cung hải cảng bên trên hai chiếc quân hạm cùng tất cả binh sĩ tại một giờ trước đã toàn bộ rút lui tất cả mọi người biết bây giờ trên tòa đảo này còn lại chỉ có p h i ệ u đỉnh vương quốc quốc vương p h i ệ u đỉnh dần cùng dưới tay hắn nghe tiếng tây hải nị dạ ám sát chiến thuật bộ đội ma la đảo t r u n g quanh xa xa trên mặt biển từng chiếc từng chiếc đến từ toàn thế giới các thế lực lớn giám thị thuyền chính xa xa giám thị lấy ma la đảo đem nơi này hình tượng thông qua thủ đoạn đặc thù truyền đến riêng phần mình thủ lĩnh trong tay đông hải một tòa trên hoa n g đảo ấy ấy hình tượng lại không đáng chết nhanh khôi phục a ta còn muốn nhìn một chút hải quân cùng phiêu đỉnh vương quốc tình huống chiến đấu đâu thuyền trưởng ngươi hôn đản này đừng loạt được a cái này nghe trộm hình ảnh điện thoại chúng ta coi như một cái. Giết chết ngươi đến chớ quái dày chớ quái dày mau nhìn hình tượng khôi phục trong rừng rậm trên đất trống băng hải tặc tóc đỏ chính chen tại một khối cao ba mét tảng đá lớn trước một cái màu xanh thấm điện thoại trùng hình chiếu ra một hình ảnh tại trên vách đá trên tấm hình biểu hiện hình tượng chính là phiệu đỉnh vương quốc hình tượng vĩ đại đường thủy đô quỵt xuất băng hải tặc、Ê、ấy đọc thợ l ạ m mino hải quân có phải hay không liền muốn tới ấy ấy có phải hay không đọc h ợ l ạ n mino ấy ấy chi bổn người rất ồn à an tính chút nô、no. yên tính chờ đợi sự kiện phát triển cái này mới là chân nam nhân lao dê đ ọ t phơ l à m m ị nô n ngươi cảm thấy cái này phịu đỉnh vương quốc thế nào phất phất phất phất phịu ấ t p h đỉnh dần sao ta ngược lại thật ra đối với hắn có chút hứng thú thế giới mới băng hải tặc dâu trắng mau nhìn mau nhìn hình tượng đi ra ân để ngươi bình thường đều rút lui sao bất quá nước vương quân đâu cái này phịu đỉnh dần không không sáu sẽ là dự định một người tới đối phó hải quân a vì sợ tạ đừng quên tiểu tử kia d ư ớ i tay còn giống như có cái n g dạ ám sát chiến thuật bộ đội a a như thế nói đến tri bộ đội kêu bên trong người thực lực giống như rất mạnh a cũng không biết hải quân lần này phái ra là ai lần trước buộc xã li n o thua lần này không phải là đại tướng a lao cha người không nhìn sao nhìn thời gian hải quân hẳn là cũng sắp đến cô lạp lạp lạp một đám tiểu quỷ đánh nhau ta nhưng không hứng thú nhìn a toàn bộ biển cả cơ hồ tất cả thế lực đều đang nhìn chăm chú phiêu đỉnh vương quốc chỗ hải vực chờ đợi hải quân đến tất cả mọi người tại hiếu kỳ tại buộc xã li n o sau khi chiến bại chấn độ hải quân sẽ phái ra dạng gì đội hình đâu mà p h i u đỉnh vương quốc cuối cùng lại sẽ như thế nào đâu tại vô số thế lực nhìn chăm chú cùng trong khi chờ đợi rốt cục gần nửa giờ sau một chi hạm đội khổng lồ chậm rãi xuất hiện ở phía xa trên mặt biển tới toàn bộ biển cả tất cả thế lực cùng cường giả lập tức ánh mắt h ư n g tụ cầu v ư ợ một trăm điểm ở cuối t r ư ơ n g cầu kim đầu cầu v ư ợ một trăm điểm ở cuối t r ư ơ n g cầu kim đầu cầu v ư ợ một trăm điểm ở cuối t r ư ơ n g cầu kim đầu chuyện quan trọng nhắc lại ba lần hạ hạ t r ư ơ n g năm mươi hai linh áp bộc phát xa dạ kỳ kẽ na kỳ đ ă n g tràng rầm rầm gào thét trong gió biển thuộc về hải quân cờ xí kịch liệt đông đưa mười chiếc cỡ lớn quân hạm h i ệ lên trận hình tại mặt biển cực tốc đi thuyền mỗi một chiếc quân hạm bên trên giang đầy từng môn tản ra lãnh từng người từng người hải quân bản bộ tinh anh chỉnh tề đứng thành đội ngũ toàn thân tản ra khí thế cường đại tại những ngày hải bình trước mặt đứng vững càng là một tên hải quân thiếu tướng mà ở trong đó năm chiếc quân hạng bông thuyền năm tên hải quân bản bộ trung tướng càng là rất nhưng mà lập khí thế đáng sợ từ nó trên thân phun ra ngoài không không chỉ có như thế tại hạm đội phía trước nhất chủ hạm đầu tàu bốn đạo cường tráng thân ảnh đứng vững trên thân hải quân chính nghĩa đại huy tại trong gió biển điên c u ồ n g lắc lư mà thân phận của bọn hắn rõ ràng là hải quân bản bộ đại tướng sengoku hải quân bản bộ trung tướng boksaklino hải quân bản bộ trung tướng s a cạ dù kỳ hải quân bản bộ trung tướng cụ giản t theo hải quân hạm đội dần dần tiếp cận các nơi trên thế giới thông qua hình ảnh điện thoại trùng thấy cảnh này vô số thế lực cùng cừng giả lập tức đột nhiên hít một hơi lanh khí mười chiếc cỡ lớn quân h ạ m hơn b ạ n hải quân bản bộ t i ế n h anh mười vị hải quân bản bộ trung tướng đương nhiệm hải quân bản bộ đại tướng sen gô cụ cùng thực đủ sức để địch n ổ i đại tướng hải quân dự định hạ nhiệm hải quân một ư ơ i một ba đại tướng đương nhiệm hải quân trung tướng buộc sa lino xa cạ dù kỳ cùng cụ giản ngắn n g i ngốc trệ cùng yên tĩnh về sau toàn bộ thế giới lập tức a n h động t ba bình rượu trực tiếp bị bàn tay khổng lồ bắp nát dâu trắng thân thể cao lớn từ dựa vào trên ghế đứng lên một đôi mắt mang theo cực kỳ ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía điện thoại trùng hình chiếu ra hình tượng gờ răng lại nạ đô quỵt xuất băng hải tặc lúc đầu nào trong phòng hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người là một bộ đờ đẫn bộ dáng nhìn xem trong tấm hình hải quân đội hình phất phất phất phất phất đ ỏ phợ lạng mỹ ngộ đột nhiên nhìn c h ầ m c h ầ m hình tượng nợ nụ cười đông hải băng hải tặc tóc đỏ sen goku boksaklino sakazuki k u g i n làm sao có thể bọn hắn vậy mà đều tới chơi ạ thuyền trưởng ngươi mau nhìn hải quân đội hình a n g a ngẩn thuyền trưởng đang nhìn đâu băng hải tặc tóc đỏ các thành viên từng cái quá sợ hãi mà ở trong đó tóc đỏ sắp mặt nghiêm túc nhìn xem hình tượng thấp giọng nói cái này phiếu đỉnh vương quốc vậy mà để hải quân coi trọng như vậy toàn bộ thế giới đều tại hải quân kinh khủng đội hình mà kinh ngạt lấy mà tại p h i u đỉnh vương quốc trong vương cung dân đứng tại cửa sổ bên cạnh dùng k í n h viễn vọng nhìn phía xa hải quân tàu người trong đội viên p h ố i trí khoe miệng lại liệt lên một tia đường cong bốn vị đại tướng cấp chiến l ự c thật đúng là coi trọng ta à dân để ống dòng xuống mang trên mặt không hiểu ý cười nhìn phía xa mặt biển nói b ấ t quá v ừ a vặn cái k i a đầy trong đầu nghĩ đến chém g i ế t chiến đấu cùng chắc hẳn cũng sẽ rất vui vẻ à. dầm dầm quân hạm tại mặt biển vạch phá mặt nước cực tốc đi thuyền phiệu đỉnh vương quốc châu ma la đảo ở trước mắt càng ngày càng gần thật sự là hoài niệm đâu không nghĩ tới nhanh như vậy lại trở về một thân vàng sắc đường vân âu phục mặt mũi tràn đầy tản mạn hèn m ọ n buộc xạ lì nổ i nhìn phía xa cái k i a tàn phá thành trấn ngựa khí rất là vô s ỉ c h ậ m d ã i nói nơi này chính là phiệu đỉnh vương quốc sao cùng tưởng tượng không giống chứ cụ ra đứng thẳng kéo lấy mí mắt nhìn xem phiệu đỉnh vương quốc xung quanh c h ố n g g ô n g hải vực những mày nói tựa hồ không có quân hạm cùng vương quốc quân đâu chẳng lẽ là bỏ đê đoan chiến lược sao không phải b ư ơ n g l ò n g cảnh giác s e n gỗ cù sắc mặt nghiêm túc nói vương quốc quân cùng hạm đội đều là tiếp theo liền coi như bọn họ đều tại từ phổ thông hải binh nhóm đi ứng phó là được chúng ta chủ yếu mục ti ư không nhìn chính nghĩa quyền uy ra hỏa ta sẽ dùng nham tương đem hắn triệt để đốt thành cho bụi sa ca dù kỳ mặt không thay đổi nhìn chằm chằm thành c h ấ n trung tâm hoàng cung nói báo cáo lúc này một tên hải quân chạy tới sau khi chào một cái lớn tiếng nói tại hạm đội chung quanh một trong b i ể n bên trong phát hiện đại lượng giám thị thuyền phải chăng cần đánh chìm giám thị thuyền sen gỗ cù nhữ mày sau đó trong mắt lóe lên một tia như có điều suy nghĩ thân sắc lấy hải quân bây giờ cùng phiểu đỉnh vương quốc ở giữa thế cục chỉ sợ toàn thế giới lực chú ý đều bị hấp dẫn đến đây a mà những cái kia giám thị thuyền chỉ sợ cũng là toàn thế giới các thế lực lớn phái tới a không cần phải để ý đến bọn hắn sen goku lắc đầu sau đó nhìn về phía nơi xa hoàn toàn yên tĩnh phiểu đỉnh vương quốc n ế u mày một cái nói mặt khác chuyên lệnh xuống tất cả mọi người đ ể cao cảnh giác để hạm đội trực tiếp tại phiểu đỉnh vương quốc cập bờ đổ bộ vâng hải binh cung kính chào một cái nhưng sau đó xoay người rời đi sen goku tiên sinh vì cái gì không trực tiếp từ nơi này hướng phiểu đỉnh vương quốc nã pháo đâu dạng này tựa hồ càng thêm an toàn a b ố xa lino kỳ quay nói không nếu như không phải tất yếu tốt nhất còn không phải muốn ở trên biển tác chiến sen g o cụ sắc mặt nghiêm túc trầm giọng nói lấy phiểu đỉnh vương quốc nghỉ giả ám sát chiến thuật bộ đội năng lực dù cho có cụ d ạ n năng lực tại thế cục cũng đúng đều là trái ác quỷ năng lực giả chúng ta rất bất lợi ngay vậy buộc s ắ lino lập tức liền nghĩ đến lúc trước tối bộ phóng thích nhận thuật công kích cái kia phô thiên cái địa tràn g diện không nói gì thêm hạm đội chậm rãi hướng phiểu đỉnh vương quốc cập bờ mà tại trong lúc này bọn hắn hoàn toàn không có bị đến bất kỳ đến từ phiểu đỉnh vương quốc công kích nếu như không phải nhân viên tình báo minh xác nói qua p h i đỉnh dân còn trong vương cung chỉ sợ bọn họ đều coi là đây có phải hay không là tòa sờ cải ý ạ quân h từng đội từng đội hải binh chỉnh t ề từ thuyền bên trên xuống tới sau đó tại hải cảng bên trên chia mười cái đội ngũ mỗi cái đội ngũ hơn một ngàn tên hải binh từ một tên hải quân thiếu tướng làm lĩnh đội xuất lĩnh năm vị hải quân trung tướng sen go cụ buộc sakino saka rủ kỵ cùng cụ dàn hết thẻ chín tên hải quân cao t ầ n g đứng tại phía trước nhất đèn nén k h í thế trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ hải cảng toàn thể đ ề cao cảnh giác tuy thời chuẩn bị chiến đấu sen go cụ ra lệnh một tiếng sau đó một đám người bắt đầu cảnh giác đi tới thành trấn bắt đầu hướng hoàng cung tiến lên sen go cụ đại tướng tình huống tự hồ rất không đúng chúng ta đều đã leo lên đ ảo vì cái gì phiểu đỉnh vương quốc còn không có bất kỳ cái gì hành động đi đến quãng cũ vẽ thành trấn trên đường phố nhìn xem chung quanh sụp đổ phong ốc cùng chiến đấu vết tích một tên hải quân t r u n g tướng tiến lên thấp giọng nói ngay vậy sen gỗ cụ nhẹ gật đầu trầm giọng nói cái này phiểu đỉnh dần không đơn giản rất có thể là hắn tại dự mưu lấy cái gì đều sen gỗ cụ lời nói ba trăm chín mươi bảy còn chưa nói xong đột nhiên biến sắc vê anh giống như thực chất uy áp từ trên trời giáng xuống trong nháy mắt bao trùm toàn bộ ma la đảo mặt đất tại có chút rung động cả hòn đảo nhỏ phảng phất đều tại cái này kinh khủ uy áp hạ dun l ư ờ bảy hơn b ạ n hải quân tinh anh lập tức chỉ cảm thấy trong thai một trận oanh minh xâm nhập linh hồn huy áp để gần hơn phân nửa hải binh linh hồn cơ hồ sụp đổ mắt trợn trắng lên há to mồm tựa như gặt lúa mạch thành phiến n g ã xuống còn lại gần một nửa hải binh từng cái thân thể chậm dại nối lượm sau đó ẩm bang quỳ giảm xuống đất thân thể không thu khống chế run lệ bầy cho dù là mười vị hải quân thiếu tướng cũng trong nháy mắt này sắc mặt chấp nhận cứng ngắc thân thể áp lực nặng nghề để bọn hắn ngay cả giơ tay lên loại này đơn giản hành động đều trở nên gian nản và phần mà năm vị hải quân trung tướng tại cố này đáng sợ huy áp trong lòng cơ hồ không tự chủ được dâng lên một loại tần trước khi cảm giác tử vong duy nhất không thụ c ố khí thế này ảnh hưởng có lẽ cũng chỉ có sẻn gỗ cụ buộc x á lino xạ c ả rủ kỳ cùng cụ dàn bốn người Ken Linh. một trận chung ô nhỏ tiếng vang l a n h lảnh vang lên thanh âm mặc dù không lớn nhưng lại quỷ dị chuyển vào tất cả mọi người trong hai người nào sắc mặt kịch biến sẻn gỗ cụ bốn người tranh thủ thời gian quay đầu hướng chuyển đến phương hướng nhìn lại lập tức con ngươi bỗng nhiên q u vào chỉ gặp không đường phố xa xa bên phải khẽ động phong ốc trên nóc nhà một cái to con nam nhân ngồi nghiêng ở phòng xuôi theo bên trên viết m ư ờ i một màu trắng đại v u trong gió đ ô n g đưa con nhím tóc bên trên cổ t r u n g nhỏ theo hơi gió thổi qua phát ra tiếng vang l a n h lảnh nha xa dạ kỳ kẽ nạ kỳ nghiêng đầu một cái trên gương mặt giữ tận lộ ra một tia cười gần nói liền là các ngươi sao bậy hạ nói tới có thể làm cho ta thỏa thích chém giết hải quân cầu vượt một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu cầu vượt một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu cầu vượt một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu chuyện quan trọng nhắc lại ba lần hạ, hạ chương năm mươi ba lấy một bốn ông không khí đều tại cái này kinh khủng y áp phát xuống r a gà o thét sengoku sakazuki buộc sa lino cụ g i à n bốn người cùng năm vị trung tướng cùng mười vị trung tướng bỗng nhiên nhìn về phía nơi xa trên nóc nhà cường tráng nam nhân cảm thụ được cái k i a phảng phất trời cũng sắp sụp xuống tới y áp sắc mặt lập tức k ỳ biến đập xa dạ kỷ kẽ nạ kỳ từ trên nóc nhà nhảy xuống một bên hướng sengoku các loại hải quân bộ đội đi đến một bên t u é t miệng nói các ngươi liền là hải quân a người cái tên này là ai sengoku nhìn chòng chọc vào xa dạ kỷ kẽ nạ kỳ lớn tiếng nói đồng thời thật nhanh liếc qua hậu phương tại cỗ uy áp này hạ toàn bộ ngã xuống đất hơn vạn tinh anh hải quân c á i c h á n bắt đầu hiện hiện từng tia từng tia mồ hôi lạnh cỗ uy áp này là hạ sổ cũ hạ kia sao không hẳn không phải là cỗ uy áp này so với hạ sổ cũ càng thêm tràn ngập tính công kích loại này tên đáng sợ vì cái gì trước kia đều chưa nghe nói qua làm sao đều không điều tra rõ ràng lại tới sao xa dạ kỳ kẽ n à o kỳ bước chân dừng lại chậm rãi rút ra bên hông che kín lỗ hổng da nạ cốt n h t miệng cười gần nói vậy ta làm chém giết chức lễ phép tự giới thiệu mình một chút ta ta là phiểu đỉnh vương quốc hộ đình mười ba đội thứ mười một phiên đội đội trưởng xạ dạ kỳ kẹn nạ kỳ ta là chuyên tới cùng các ngươi chết giết phiểu đỉnh vương quốc sengo cù đám người nhất thời biến sắc phiểu đỉnh vương quốc lại là phiểu đỉnh vương quốc、Ui、uy uy, trong tình báo nhưng chưa nghe nói qua có cái gì hộ đỉnh mười ba phiên đội à, phiểu đỉnh vương quốc lại còn ẩn giấu đi dạng này quái vật sao hải quân trung tướng kiếm khách t o a n trên mặt lộ ra một tia gượng ép nụ cười nói hộ đình mười ba đội nói cách khác g i ố n loại quái vật này chỉ ít còn có mười hai cái sao xen gỗ của gương mặt chạy xuống từng k i a từng k i a m ồ hôi lạnh có chút không dám tin nhìn chằm chằm xạ dạ kỳ kệ n à o kỳ nói chúng ta lại coi thường phiểu đỉnh vương quốc sao những người khác cũng là một bộ c h ấ n kinh cùng không dám tin bộ dáng dù sao lần này bọn hắn vì không còn bởi vì xem nhẹ phiểu đỉnh vương quốc mà phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn thế nhưng là phái ra đủ để đối mặt tứ hoàng đội hình nhưng là bây giờ xem ra chẳng lẽ bọn hắn lại coi thường phiểu đỉnh vương quốc hộ đình mười ba đội phiểu đỉnh vương quốc lại còn ẩn giấu đi dạng này một cái tổ chức đáng sợ sao、à. ngay tại cái này ngưng trọng bầu không khí bên trong một đạo kiều nộn tiếng kêu sợ hãi đột nhiên vang lên xạ dạ kỷ kẽ nạo kỳ đầu bị một cái tay nhỏ đ ẩ y ra một cái màu hồng tóc ngắn đáng yêu tiểu nữ hải từ xạ dạ kỷ kẽ nạo kỳ trên lưng trôi ra nhìn xem đổ một mảnh hải quân các tinh anh kinh ngạc nói bọn hắn tại chảy nước miếng tiểu h ả i tử bao quát sẻn gỗ của bọn người ở tại bên trong tất cả hải quân lập tức nhịn không được sửng sốt một chút nhưng mà sau đó đ ậ p một cái chân nhỏ đột nhiên đạp ở hải quân trung tướng đổ bẹp mặn trên bờ vai chẳng biết lúc nào xuất hiện tiểu nữ hải tò mò nhìn tại linh bọn hắn giống như rất sợ h ã i tiểu kiếm đâu thật đáng thương thật nhanh lúc nào s e n gỗ cụ s a ca rủ kỳ đám người nhất thời sắc mặt kịch biến nhìn sang hỗn đ à n đ ồ bẹt mạn che kín mặt sẹo trên mặt tràn đầy mối h ô i lạnh vừa sợ vừa g i ậ n h é t lớn một tiếng bà vai hất lên tiểu nữ hài nhỏ nhắn xinh xắn thân thể nhẹ nhàng nhảy lên về tới xạ dạ kỵ kẽ n à o kỵ trước người t ắ n ngón tay rụt rẽ nhìn xem khiếp sợ s ẻ n gỗ c u bọn người thấp giọng nói bọn hắn giống như tức giận làm sao bây giờ đồ đần đều là ngươi tự tìm gia trị d... ngươi trước đi sang ở bên xạ dạ kỵ kẽ nạo k nhà xạ dạ kỳ kẹ i nạ lên kỳ dẫn theo dạ nạ cốt bước chân vừa nhấc thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại đám hải quân trong tầm mắt chuẩn bị chiến đấu xe gộ của con ngươi lập tức bỗng nhiên có vào hét lớn bá xa dạ kỳ kẽ nạo kỳ cường tráng thân thể trong nháy mắt xuất hiện tại một tên hải quân trung tướng trước mặt trong tay dạ nạ c ộ t dơ lên cao cao nhất miệng cười gần nói đi theo ta một trận tận hứng chém g i ế ta bật sổ sổ c ủ hạ kỳ cứng đ ở tên này trung tướng lập tức sắc mặt h o à n g hốt bật sổ sổ c ủ hạ kỳ điên c u ồ n g phun ra ngoài bị bật sổ sổ c ủ hạ kỳ bao trùm hai tay lập tức biến thành như kim loại màu đen kịt không kịp có động tác khác hai tay giao nhau hướng phía trước chặn lại keng h n che kín lỗ hổng dạ nạ cụt đánh vào đen kịt trên hai tay trung tướng dưới chân mặt đất lập tức cầm vang vỡ nát sụ cường đại trùng kích đọa tờn lúc lấy hai người làm trung tâm khuyết tán ra ngoài sau đó phốc phốc dã nạ cốt có chút dừng lại trong n g á y mắt cắt vào bật sổ sổ cụ hạ kỳ cứng đờ hai tay bên trong máu tơi ư vẩy ra bên trong hai đoạn cánh tay trực tiếp bay ra ngoài a tay của ta tay của ta hải quân trung tướng lập tức kêu thảm bay ngược ra ngoài t m vang n ệ n rơi trên mặt đất ông ã y mất hai tay thống khổ quần của lấy cắt cái này cũng không phải mạnh nhất sao xa dạ kỳ kệ nạ kỳ hất lên trên bao huyết kế nhất miệng khó chịu nói thêm ân ngừng lại trung tướng cái khác trung tướng lập tức tròn mắt tận n ư ớ c khiếp sợ nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại hắn nhóm ở giữa xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ hôn đ à n sen gỗ cụ g i ậ n quát một tiếng toàn thân tản mát ra kịch liệt kim quang tràn ngập thần t h á n h khí tức quang mang bên trong sen gỗ cụ cả người không ngừng c ấ t cao biến lớn cuối cùng biến thành một cái cự đại kim s ắ c đại phật đại phật trung kích hóa thân kim s ắ c đại phật sen gỗ cụ vừa nhấc tay phải bàn tay mang theo đáng sợ thanh thế hướng xạ kỳ kẹ nạ kỳ đánh tới ân cố khí thế này ngươi lai、like, ngươi mới là mạnh nhất sao quay người lại Cảm to h lớn tiếng nổ đùng đoàn vang lên bàn tay khổng lồ cùng hoàn toàn kém xa nhỏ bé ra nạ c ộ n chạm vào nhau phản phát không khí phát sinh to lớn bạo tạc mặt đất rung động kịch liệt xa dạ kỳ kẽ nạ kỳ trực tiếp bị bàn tay khổng lồ đập tiến mặt đất đang sợ sóng xung kích trực tiếp lấy sẻng gỗ củ bàn tay làm trung tâm đem chúng quanh vài trăm mét khu vực mặt đất toàn bộ chấn vỡ sụp đổ đáng sợ sóng xung kích chuyển như sóng chiều từng cơn sóng liên tiếp hướng chung quanh khuếch tán ra ngoài rung động trong tiếng kêu sợ hãi bao quát bốn tên trung tướng cùng hai tay bị chém đ ứ t trung tướng cùng mười tên thiếu tướng cùng vô số tại linh áp hạ ngã xuống đất hải binh ở bên trong tất cả mọi người bị xung kích đợt hướng chung quanh vội bay duy nhất tại cái này đáng sợ sóng xung kích bên trong không bị ảnh hưởng chỉ có xạ c ả d ù kỳ buộc xạ lino cùng cụ dàn bốn người ha ha ha ha điên cùng tiếng cười to từ sẹn gỗ cụ đập tại mặt đất dưới bàn tay văng lên ầm ầm mặt đất chuyển như mặt nước thủy chiều lật lên. nương theo lấy tiếng nổ thật to cùng đáng sợ sóng xung kích lần nữa h ư ớ n g chung quanh tàn phá b ờ bãi s e n gỗ cụ đập xuất thủ trưởng đột nhiên bị bắn ra lực lượng đáng sợ thậm chí để hắn toàn bộ thân hình đều lảo đảo lui về phía sau mấy bước hoàn toàn vỡ nát mặt đất trong hồ lớn xạ dạ kỳ kẽ nạ kỳ ngẩng đầu nhìn tản ra kim quan g s ẹ n gỗ cụ đức phật lớn tiếng cuồng t i ê u nói ha ha ha rất tốt s á c ý chính là như vậy tới đi để cho chúng ta thỏa thích chém g i ế ta thật là một cái quái vật nhìn xem lạnh sinh chống được mình một cách xạ dạ kỳ kẽ nạ kỳ xen gỗ cụ chấn động trong lòng nhìn thoáng qua bị thổi bay đến chung quanh cái khát hải quân trung tướng. thiếu tướng cùng binh lính bình thường nhóm đột nhiên đối một bên buộc xạ lino ba người lớn tiếng nói chúng ta cùng tiến lên nhất định phải nhanh giải quyết cái quái vật này bằng không đợi những địch nhân khác tới chúng ta liền không có bất kỳ cái gì cơ hội ngay vậy xạ c ả dụ kỳ ba người nhất thời liền nghĩ đến xạ dạ kỳ kẹn à o kỳ trước đó tự giới thiệu hộ đình mười ba đội thứ mười một phiên đội đội trưởng nói cách khác còn có mười hai cái dạng này quái vật sao cùng tiến lên xạ c ả dụ kỳ buộc xạ lino cùng cụ dặn liếc nhau một cái lập tức liền hạ quyết định trước hết đem giá hỏa này di động đến địa phương xa một chút không cho phổ thông hải binh nhóm hoàn toàn không có bất kỳ cái gì năng lực hành động cụ dạn nhìn thoáng qua nơi xa ngã trên mặt đất tinh thần cơ hồ sụp đổ hải binh nhóm nói vậy liền giao cho ta a buộc x á lino tản mạn h è n mọn trên mặt lúc này cũng nghiêm túc sao thật tốt ông toàn thân tản m á t ra trướng mắt kim hoàng sắc qua n mang buộc x á lino thân ảnh bỗng nhiên hóa thành một tia sáng bắn ra trong n g á y mắt xuất hiện tại cuồng tiếu xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ bên cạnh thân thân thể bay lên không đùi phải mang theo con mang trói mắt đá hướng xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ q u đầu ân xạ dạ kỳ kỳ nạo kỳ quay đầu lại nhìn xem dần d tốc độ ánh sáng cướp siêu nương theo trướng mắt kim hoàng sắc quang mang bán ra xạ dạ k ỳ kẹn ạ o k ỳ thân ảnh trong nháy mắt bị kim hoàng sắc xạ tuyến mang theo bán ra ầm ầm ầm ầm ầm một đầu dài đến vài trăm mét thẳng tắp bên trên vô số phong ốc toàn bộ bị va chạm s ụ p đổ liên miên không dứt trong tiếng nổ v a n g đại lượng b ù i mù đẳng không mà lên vê anh thực chất hóa kim sắc linh áp đem phế tích toàn bộ nổ t u n g xạ dạ kỵ kẹn ạ o kỵ từ phế tích bên trong đứng người lên trên gương mặt nhiều hơn một đạo thật nhỏ nhỏ nhìn xem kích xạ mà đến sẻn gỗ cụ bốn người đáng sợ ha ha ha xạ dạ kỳ kẽ n à o kỳ khiêm dạ n ạ cút mang trên mặt hưng phấn tiếu d u n g c ư ờ i như đến nói cái gì đó đây không phải rất tài giỏi sao tới đi lại để cho ta hảo hảo cảm thụ một chút chém giết nhanh gần a cầu v ư ợ một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đ ầ u cầu v ư ợ một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đ ầ u cầu v ư ợ một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đ ầ u chuyện quan trọng nhắc lại ba lần hạ hạ chương năm mươi b ố linh áp phong ấn giải trừ s i u s i u s i u siu. đại phật hình thái s ẻ n gỗ cụ cùng xạ cạ dù kỳ buộc xạ lino cùng cụ dặn bốn người lấy tốc độ cực nhanh hướng bay ra ngoài xạ dạ kỳ kẽ nạo kỳ đuổi theo mà đến sau đó đứng tại một mảnh hòn đảo phế tích bên trên nhìn cả người linh áp bốn phía hưng phấn cuồng tiếu xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ lập tức một trận kinh hãi thật là một cái quái vật đâu b ộ x ã ly n ộ dùng t à n mạn vẻ mặt bỉ ổi che giấu trên mặt trấn kinh một bộ kinh t h á n không thôi giọng nói dùng thân thể ngạnh kháng trụ s ẻ n gỗ cụ tiên sinh đại phật trùng kích không nói thậm chí ngay cả ta đặc biệt nhắm chuẩn đầu tốc độ ánh sáng c ư ớ c cũng chỉ là tạo thành một điểm nhỏ c h ả y ra đâu hộ đình mười ba đội trong tình báo chưa từng nghe nói tổ chức chẳng lẽ cũng là phiệu đỉnh dần bí mật bồi dưỡng sao? Giàn chặt lông mày trầm giọng nói hừ vô luận như thế nào hôm nay nhất định phải giải quyết hết p h i ế u đỉnh vương quốc nếu không chúng ta hải quân mặt mũi đem không còn sót lại chút gì lại như thế nào đàm đi giữ gìn thế giới chính nghĩa s ạ cả dù kỳ sắc mặt băng lãnh t ả n ra mãnh liệt sát ý nói tốt đừng lại làm vô dụng suy đoán s e n gộ củ toàn thân tản ra k i m quang cường đại hạ kỳ tại quanh thân đ i ê n cồn g phun trào nhìn c h ầ m c h ầ m xạ dạ k ỳ kệ n à o k ỳ ngưng trọng nói mặc kệ cái này hộ đình mười ba đội đến cùng là chuyện gì xảy ra cũng mặc kệ p h i ế u đỉnh dần đến cùng còn ẩn giấu đi bí mật gì việc cấp bách là tranh thủ thời gian giải quyết hết ra hòa này bằng không đợi đến những địch nhân khác xuất hiện chúng ta đem không có bất kỳ cái gì phần thắng. ngay vậy s a k a rủ kỳ ba người nhất thời bỗng nhiên im lặng thần sắc ngưng trọng lên bọn hắn đều rõ ràng nếu như cái này hộ đình mười ba đội thật như bọn hắn phỏng đoán còn có mười hai cái loại quái vật này như vậy bọn hắn đem không có phần thắng chút nào không không chỉ có là bọn hắn ba trăm tám mươi dù cho toàn bộ hải quân thêm trên thế giới chính phủ cũng không có bất kỳ cái gì phần thắng a các ngươi còn tại kỳ kỳ oai oai cái gì a đặc biệt đợi các ngươi lâu như vậy vẫn không có động thủ dự định sao lúc này s a dạ kỳ kẽ nạo kỳ đột nhiên khó chịu nhìn xem xẻn gỗ cu bọn người Quanh tàn h â n t phá bừa bãi linh áp đột nhiên vừa thu lại bá một cái tại nguyên chỗ chạy xuống một trận khí lưu c u ố n lên bụi mù trong nháy mắt biến mất tại sẻng gỗ cù bốn tầm mắt của người bên trong tới sẻng gỗ cù bốn người nhất thời như lâm đại địch toàn thân căng cứng mà sau một khắc bá không có bất kỳ cái gì dấu hiệu xạ giả kỳ k ẹ nạ kỳ thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở xạ cạ rủ kỳ trước mặt trong tay giả nạ cột cao cao đột nhiên vung xuống gần như nên ó i đã các ngươi không nguyện ý động thủ trước vậy liền để ta tới trước đi thật nhanh đã đã sớm chuẩn bị xà cà rủ kỳ ý nguyên vì xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ tốc độ cảm thấy cực sự khiếp sợ bất quá nó băng l ê n h trên mặt s ắ c thực lộ ra một tia cười lạnh kẻ bùn xô cụ hạ kỳ sớm đã bắt được xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ động tác ở tại trong tay dạ nạo c ộ t vung lên đồng thời xà cà rủ kỳ thân thể hướng bên cạnh một bên lưới đ a o lập tức từ bên cạnh thân nhảy lên không ầm ầm mặt đất tầm vang chấn động lăng lệ kiếm áp trong nháy mắt trên mặt đất xé mở một đạo cự đại câu h e minh chó xà cà dù kỳ quát lạnh một tiếng cánh tay phải trong nháy mắt hóa thành tản ra cực nóng, nhiệt độ cao nóng tựa như bắn ra mà ra đạn nham tương quyền đầu trong nháy mắt d ỗ i dài hướng xạ dạ kỹ kẽ nạo kỳ đầu bắn ra kinh khủng nhiệt độ lập tức để không khí đều trở nên nóng rực lên nhưng mà ngay tại nham tương quyền đầu sắp công kích đến xạ dạ kỹ kẽ nạo kỳ đầu lúc một cái bàn tay lớn trực tiếp tiếp nhận nham tương quyền đầu đ ả kích cường liệt đọa tờn lúc lấy bàn tay lớn cùng nham tương quyền đầu làm trung tâm ẩm vang quyết tán thứ tư phản phất đốt cháy khét khói trắng cùng mùi cháy khét từ trong lòng bàn tay tán phát ra nhưng mà xạ dạ kỹ kẽ nạo ký lại phản phất không cảm giác được bất luận cái gì đau đớn đối xạ cạ dụ kỳ tại Sạ c ả rủ kỳ bỗng nhiên co vào trong con mắt trực tiếp dùng sức nắm nham tương quyền đầu hướng bầu trời hất lên không có khả năng không có hạ kỳ ngươi sao có thể trực tiếp tiếp xúc đến ta thực thể Sạ c ả rủ kỳ không dám tin kinh hô một tiếng thân thể trực tiếp bị dính dấp bay lên không trung hạ kỳ loại đồ vật này nghe đều chưa nghe nói qua ta dùng thế nhưng là linh áp a Sạ dạ kỳ kẽ nạo kỳ cuồng cười một tiếng nắm lấy nham tương quyền đầu cánh tay lần nữa hướng xuống vung lên Sạ c ả rủ kỳ lập tức bị dính dấp hướng mặt đất đập tới ầm ầm mặt đất sụp đổ đá vụn vẩy ra xà cà rủ kỳ lập tức tại mặt đất ném ra một cái hố、to. miệng bên trong ho ra một ngụm máu tươi nhưng mà hắn lại không kịp cảm thụ đau đớn trên người thân thể chật vật hướng một bên lộn đi qua ầm ầm xạ i ả kỳ kẽ nạo kỳ cùng tiếu huy động dạ nạo cùng tiếu huy động ạ nạo kỳ trước đó chỗ mặt đất đáng sợ kiếm áp lập tức để mặt đất t m vang sụp đổ khối lớn mặt đất trực tiếp ngược lại lật lên xạ cạ rủ kỳ sen g ô cụ buộc xạ lì nổ cùng cụ dàn lập tức thần sắc kịch trấn cách xạ cạ dù kỳ gần nhất cụ dàn lập tức cánh tay vung lên một đoàn tản ra đáng sợ hàn ý hơi lạnh đạn hướng xạ dạ kỳ kẽ nạo kỳ kích bắn đi hơi lạnh đánh trực tiếp chúng đích xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ kinh khủng hơi lạnh trong nháy mắt đem nắm giả nạ cột chuẩn bị vùng xuống xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ hoàn toàn đóng băng biến thành một t ò a pho tượng s i ê u trứng mắt kim hoàng sắc quang mang bên trong buộc xạ li nổ thân ả n h trong nháy mắt ra bây giờ bị b ă n g phong xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ trước mặt v ừ a n h ấ c chân mang trên mặt quang mang trói mắt từ dưới lên trên hung h ă n g đá t r ú n g xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ tốc độ ánh sáng c ư c sỉu kim quang mang theo băng phong xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ xông thẳng tới chân trời bởi vì tốc độ quá nhanh thậm chí mang theo một trận trên bầu trời lập tức phát ra tựa như mặt trời nhỏ chói mắt q u a n mang kinh khủng sóng xung kích từ không t r u n g phát tiết mà xuống toàn bộ mặt đất lập tức cắt bay đá chạy cuốn phong gào thét hai giây về sau bầu trời chậm rãi tiêu tán quan g đoàn bên trong xạ dạ kỹ kẽ nạo kỹ toàn thân bốc lên bạo tạc cháy khói từ trên bầu trời rơi rụng xuống nhưng mà xạ dạ kỹ kẽ nạo kỹ còn thân ở không t r u n g xẻng gỗ c ủ cái kia tản ra thần thánh kim hoàng bóng người to lớn liền trong nháy mắt xuất hiện ở xạ dạ kỹ kẽ nạo kỹ bên trên nắm chắc nắm tay phải cao cao nâng lên tản ra chướng mắt kịch liệt kim quang nhân nghĩa đại phật Tàn quang ra kim cả tòa đảo ấ m đều tại chấn động kịch liệt thành chấn bên trong lấy xạ dạ kỳ kẽ nạ kỳ rơi xuống mặt đất làm trung tâm phương viên một cây số mặt đất tầm vang vỡ nát sụp đổ toàn bộ mặt đất phảng phất mặt biển tuân ra bắt đầu chuyển động vô số phong ốc sụp đổ kinh khủng sóng xung kích đem hết thể chung quanh toàn bộ thổi bay rất nhanh khi hết thể bình tĩnh trở lại về sau phương v i ê n một cây số đã biến thành một cái tràn đầy phế tích hình tròn hố to từng khối mặt đất mảnh vỡ cao thấp n h ấ p nâu ngược lại lật lên đ ặ p sẻn gỗ c ủ to lớn thân ảnh rơi xuống cụ dàn bọn người ba bên người thân bốn giả mạ tổ sắc mặt ngưng trọng nhìn xem phế tích trung ương tháng sau cụ dàn trầm giọng nói vê anh đáp lại cụ dàn không phải sẻn gỗ c ủ các loại thanh âm của người mà là một đạo nơi xa phế tích bên trong trực trùng vân tiêu to lớn kim sắc của sáng ha ha ha nương theo lấy hưng phấn điên cùng tiếng cười kim sắc của sáng phóng xuất ra kinh khủng uy áp cùng sóng xung kích đem chung quanh tất cả đá vụn phế tích toàn bộ thổi bay toàn thân phóng thích ra phản phất không có c u ố i kinh khủng linh áp đứng tại kim sắc linh áp trong cột ánh xa gương toàn thân tràn đầy cháy đen cùng c h á y ra xa dạ kỵ kẽ nạo kỵ mắt phải bịt mắt đang trùng kích đợt bên trong lùng lầy mở rơi rất lâu không có đụng phải loại này để cho người ta nhịn không được say mê trong đó chém giết thật là khiến người ta nhịn không được h ư n g phấn run dậy à. xa dạ kỵ kẽ nạo kỵ mang trên mặt hưởng thụ thần sắc cùng thiếu sau đó s ờ lên mắt phải bên trên gậy mất một cây băng dính bị mắt có chút khó chịu nói a à, à đều tại ngôi nhóm đem mắt của ta che đậy đều cho làm rơi thật vất và phong ấn linh á xa dạ kỳ kẽ n à o kỳ đột nhiên đem bịt mắt kéo một cái vê anh càng thêm á n h liệt kim sắc linh áp sông lên trời không bầu trời tầng mây lấy kim sắc linh áp cổ sáng làm trung tâm phản g phất thủ dù m à kỳ vạn b ẹ o xoay tròn so trước đó càng thêm đáng sợ linh áp không hề cố kỵ tại toàn bộ ở trên đảo điền cồn phát tiết mặt đất đang chấn động liền ngay cả hòn đảo bên ngoài mặt biển cũng bắt đầu điền cồn u g dâng lên sóng biển cả phiến thiên địa đều tại run lề bảy cầu v ư t một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu cầu v ư t một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu cầu v ư t một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu chuyện quan trọng nhắc lại ba l vậy mà con ẩn giấu đi loại trình độ này lực lượng m á n h l i ệ n sóng s u n g kích từng cơn sóng liên tiếp đánh tới sen gỗ c ủ bốn người lấy tay cản trước người chống cự lấy chạm mặt tới sóng s u n g kích cảm thụ được cái k i a cho dù là bọn hắn cũng nhìn không được có chút run dày u y áp trong mắt tràn đầy kinh hãi loại trình độ này lực lượng không hề nghi ngờ tuyệt đối đạt đến tứ hoàng cấp bậc không thậm chí chỉ từ cảm nhận được u y áp đến xem cho dù là tứ hoàng cũng không có khả năng cho bọn hắn mang lại như thế lớn ép bách cảm giác loại này phản phất trực tiếp xâm nhập linh hồn u y áp nếu như không phải bọn hắn đều có được cường đại hạ kỳ thậm ông đúng lúc này giữa thiên địa bao phủ khổng lồ huy áp nối liền trời đất kim sắc cổ sáng bỗng nhiên thu rút về xạ dạ kỳ kẽ nạ kỳ trong thân thể bầu trời vặn vẹo tầng mây bắt đầu khôi phục lại bình tĩnh tùy ý sóng xung kích cũng bắt đầu tiêu tán chấn động hòn đảo cũng bắt đầu bình tĩnh lại trong n g a y mắt toàn bộ thiên địa phán phất đột nhiên ăn tĩnh quỷ dị x u ố n g dưới sen g ô cụ buộc x á lino xạ c ả rủ kỳ cùng cụ g i ả n bốn người nhất thời trong lòng căng thẳng nhìn chòng chọc vào xạ dạ kỳ kẽ nạ kỳ phế tích trung ương linh áp toàn bộ thu liễm về trong cơ thể xạ dạ kỳ kẽ nạ kỳ nâng lên trái tay, cầm nắm tay đầu nhữ nhữ nắm ra à n nạ cụt tay phải tiện tay hướng một bên nhẹ nhàng vung lên vê anh kinh khủng kiếm áp trong nháy mắt liền tại mặt đất cắt chém ra một đạo liên miên năm sáu trăm mét to lớn vết kiếm ven đường bên trong tất cả phế tích phòng ốc kiến trúc toàn bộ bị cắt mở vết cắt chỉnh tề bóng loáng giống như mặt kính cái gì s e n g o cù bốn người con ngươi lập tức đống nhiên co vào a a giải trừ hạn chế về sau quả nhiên không tốt lắm không chế sức mạnh a xa dạ k ỳ kẽ n à o k ỳ bẻ bẻ cổ khó chịu nói chẳng lẽ trước ngươi một mực đang ẩ n giấu thực lực sao s e n gỗ cụ khỏe mắt hiện hiện một tia mồ hôi lạnh nhìn t r ò n g chọc vào xạ dạ kỳ kẻ nạo kỳ nói đúng vậy a xạ dạ kỳ kẻ nạo kỳ không có ý dấu dếm chút nào từ trong ngực móc ra gỡ xuống bịt mắt khó chịu nói đây là xin nhờ nghiên cứu kỹ thuật cục đặc biệt cho ta chế tác vì có thể hưởng thụ tốt hơn chém giết mang tới khoái cảm cho nên ta bình thường sẽ đặc biệt dẫn bên trên hắn tới áp chế tiêu hao ta linh áp nói cách khác khi cái này bịt mắt hái xuống thời điểm mới là ngươi toàn bộ thực lực sao cụ dàn ánh mắt ngưng trọng nhìn xem x ạ dạ kỳ kẻ nạo kỳ trầm giọng nói a đại khái chính là như vậy a bất quá các ngươi không cần để ý những vấn đề này. s ạ dạ kỳ kệ nạ kỳ đem dạ nạ cột kháng trên bờ vai niết miệng cười gần nói vùng tới đi để cho chúng ta tiếp tục chém giết t a v â anh bàn chân dùng sức mạnh mạnh một khối lớn mặt đất lập tức lật ngược đi ra s ạ dạ kỳ kệ nạ kỳ mang theo cực kỳ hưng phấn cổng tiếu lấy tốc độ cực nhanh hướng sẻn gỗ c ủ bốn người kích bắn đi bởi vì tốc độ quá nhanh thậm chí tại s a u lưng mang theo một đầu thật dài bụi mù cái bôi đừng lại lưu thủ giá hỏa này rất nguy hiểm đem hết toàn lực trong thời gian ngắn nhất giải quyết hắn sẻn gỗ cù lập tức quá to s ạ c ả rủ kỳ ba người nhất thời sắc mặt h ư n g tụ toàn thân cường đại hạ kỳ không mang theo giữ lại chút nào phun ra ngoài lộc cộc lộc cộc s ạ c ả rủ kỳ toàn thân nham tương điên c u ồ n g phun trào trên thân bắt đầu phiêu khởi màu đen khói lửa trong không khí nhiệt độ lập tức bỗng nhiên thân trên đại phun hỏa s ạ c ả rủ kỳ hét lớn một tiếng nắm tay phải đột nhiên huy động đại lượng nham tương phun ra ngoài hình thành một cái đường kính chừng năm sáu mươi m to lớn nham tương quyền đầu mang theo cực kỳ đáng sợ nhiệt độ hướng kích xạ mà đến xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ đánh tới ông một đạo kiến quang phóng lên tận trời to lớn nham tương quyền đầu ầ m vàng chấn、động. sau đó trực tiếp từ giữa đó phân vì làm hai nửa mà tại hai nửa nhằm tương quyền trong đầu ở giữa xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ tốc độ không giảm chút nào cùng t i ê u hướng xạ c ả dù kỳ vào tới thanh kiếm cờ san đạt b ă n g nhận xạ c ả dù kỳ hai bên buộc xạ lì nổ cùng cụ dạn lập tức khẽ quát một tiếng trong tay hai người đồng thời xuất hiện từ ánh sáng cùng đá hình thành trường đao một trái một phải hướng xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ vào tới trường đao trong tay hóa thành đường đạo tàn ảnh mang theo đáng sợ thanh thế hướng xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ chém vào mà đi đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh ba cây trường đao mang theo đường đạo tàn ảnh điên cùng chém vào cùng một c h é một trái một phải buộc xạ lì nổ cùng cụ dặn không ngừng cơ trong tay kiếm ánh sáng cùng băng đao hướng xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ khởi s ư ớ n g mưa to gió lớn công kích xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ hưng phấn c ù n g thiếu trong tay dạ nạ c t không chút nào mang bất cứ chút do dự nào đón hai người điên cổng huy động đáng sợ sóng súng kích từng cơn sóng liên tiếp điên cổng hướng bốn phía q h u ế t tán chính là như vậy liên là loại cảm giác này ha ha ha Lại Lại nhiều điểm. nhiêu đi cho thụ để bao ta tốt bao nhiêu thụ điểm cảm giác tử vong. dù cho cái này không có bất kỳ cái gì t r ư ớ n g pháp vùng đao cái kêu mỗi một đao bên trong lận chứa đáng sợ lực đạo cùng tốc độ đều để buộc xạ lì nổ cùng cụ g i ạ n m ệ n mọi chống đỡ g i a n g d á c đột nhiên vô số đao quan g kiếm ảnh bên trong băng nhận cùng kiếm ánh sáng đột nhiên n ứ t gãy vô số vụn băng cùng điểm sáng trên không trung phiếu tán nắm tay bên trong kiếm gãy buộc xạ lì nổ cùng cụ g i ạ n lập tức con người bỗng nhiên co vào mà xạ dạ kỳ kệ nạo kỳ trên mặt nhè dáng cười lại là trở nên càng thêm làm cho người dùng mình trong tay dạ nạ cụ không có chút nào lưu tình ý tứ mang theo đáng sợ thanh thế đối buộc xạ lì nổ hung sau đó nhân nghĩa đại phật g i ậ t quyền sen gỗ cụ t à n ra kim quang thân hình khổng lồ đột nhiên xuất hiện tại xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ bên cạnh thần tụ lực đã lâu nắm tay phải hung h ă n g đối xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ vung ra b à n h xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ trực tiếp bị đánh trúng khổng lồ nắm đấm cơ hồ bao phủ nó toàn bộ thân thể lực lượng đáng sợ để xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ trực tiếp bắn ra ẩm ẩm liên miên không dứt tiếng nổ đùng đoàn bên trong g i i đến gần một cây số một đường thẳng bên trên tất cả công trình kiến trúc toàn bộ bị va sụt đại lượng đụi mù đằng không mà lên và n h ha ha lại đến lại đến một cây số bên ngoài sụp đổ phế tích trực tiếp nổ tung khoe miệng mang theo vết máu xạ dạ kỳ kệ nạ kỳ đứng người lên mang trên mặt cực kỳ hưng phấn c ù n g thiếu lần nữa hướng s ẻ n gỗ c ủ bốn người vị trí kích bắn đi tiểu kiếm tựa hồ chơi rất vui vẻ chứ ngồi tại nóc nhà biên giới một đôi trắng non bắp chân không ngừng đung đưa giả trí nhìn phía xa thành trấn bên trong không ngừng sụp đổ công trình kiến trúc cùng dâng lên b ụ i mù cắn ngón tay rất là vui vẻ n ở nụ cười mà ở sau lưng hắn trên đường phố trên mặt đất bởi vì bao phủ toàn bộ hòn đảo kinh khủng y áp biến mất hải binh nhóm từng cái bắt đầu chậm rãi kh cảm thụ được mặt đất không ngừng chấn động cùng nơi xa chuyển đến trận trận tiếng oanh minh cùng sóng x u n g kích mỗi người sắc mặt đều hơi trắng bệnh thật là đáng sợ chiến đấu hải quân trung tướng cùng các thiếu tướng càng thêm có thể cảm giác được rõ ràng nơi xa chuyển đáng sợ hơn lực lượng b a chạm từng cái sắc mặt tràn đầy c h ấ n kinh bất qua sau đó bọn hắn liền từng cái lấy lại tinh thần vậy mà có thể cùng sẻn gỗ cụ đại tướng cùng xạ cạ dù kỳ trung tướng bọn hắn chiến đấu đến loại trình độ này tốt tên đáng sợ hải quân trung tướng đồ bẹn mạn sắc mặt nghiêm túc nói thật không nghĩ tới cái này phiệu đỉnh vương quốc lại còn ẩn giấu đi đáng sợ như vậy cường giả. Chúng ta hiện tại làm sao? muốn đi giúp chợ s ẻ n g gỗ cụ đại tướng bọn h ắ n sao hải quân trung tướng kiếm khách quan trầm g i ọ n g nói không tốt nhất đừng đi loại trình độ kia chiến đấu đã không phải là chúng ta có thể tham dự vào đ ồ bẹt mạn lắc đầu nói lúc này một tên hải quân thiếu tướng chạy tới túi chào nói báo cáo thêm ân ngừng lại trung tướng thương thế đi qua khẩn cấp xử lý đã thoát khỏi nguy hiểm bất quá quân hạng bên trên chữa bệnh thiết bị có hạn trừ phi có thể tại trong vòng mười tiếng chạy về bản bộ nếu không gãy mất hai tay rất khó tiếp trở về đáng chết ngay vậy độ bẹt mạn đám người sắc mặt lập tức liền trở nên khó coi nhịn không được gắt gao năm năm đấm hiện đang t độ bẹp mạn mặc dù sắc mặt rất khó nhìn nhưng không có mất đi tỉnh táo nhìn thoáng qua nơi xa chiến đấu dâng lên đùi mù đối với những khác người nói chúng ta lần này mục đích thực sự là giải quyết phiểu đỉnh vương quốc quốc vương phiểu đỉnh dần hiện tại địch nhân đáng sợ nhất đã bị s ẻ n gỗ cụ đại tướng bọn h ắ n quân l ấy chúng ta cũng không thể hồn g phí hết thời gian không hề làm gì vậy chúng ta cái khác trung tướng cùng thiếu tướng lập tức nhìn về phía đồ bẹp mạn chờ lấy hắn nói tiếp độ bẹp mạn vẻ mặt nghiêm túc nhìn thoáng qua nơi xa cao cao đứng lặng tại thành trong trấn hoàng cung trầm giọng nói căn cứ tình báo Phiệu đ ỉ những dần dịp dần, cần hẳn là liền trong vương cung, sẻn cu tướng bọn hắn quấn chúng đỉnh trận chiến tranh này chính là chúng ta hải quân thắng. n chỉ thừa thời thể phiệu hải là lấy là đại quái kia điểm giải rơi vật ta quyết ta gỗ cu có người khác lập tức hai mắt tỏa sáng bất quá sau đó hải quân t r u n g tướng q u ố c một đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì nói người nị dạ kia ám sát chiến thuật bộ đội có thể hay không cũng trong vương cung ngay vậy những người khác lập tức đ ố n g nhiên im lặng cho dù không có quái vật kia nị dạ ám sát chiến thuật bộ đội cho dù là bọn hắn tất cả mọi người cùng tiến lên chỉ sợ cũng rất khó thăng a bất kể như thế nào chúng ta không thể đợi ở chỗ này cái gì đều không ngồi coi như nghĩ ra ám sát chiến thuật bộ đội tại hoàng cung thì thế nào chỉ đánh bại bọn hắn chúng ta hải quân liền thắng chỉ muốn thắng được trận chiến tranh này t i a cái gì đều là đặc giá độ bẹp mạn trung tướng đột nhiên trầm giọng nói cái khác người thần s á c lập tức nghiêm không sai coi như địch nhân mạnh hơn bọn hắn cũng phải lên một trận chiến này bọn hắn hải quân không thể thua cũng thua không nổi Tốt! chúng ta đi hoàng cung đáng chết ta vừa rồi vậy mà tại sợ hãi không phải liền là nghĩ ra ám sát chiến thuật bộ đội sao còn sợ bọn hắn không thành liêu mạng chúng ta hải quân tuyệt đối không có thể thua hải quân trung tướng nhóm từng cái kiên định trầm giọng nói đ ồ b ẹ t mạn lập tức thần sắc b u n g lỏng trên mặt lộ ra m ỉ m cười vừa dự định nói cái gì a các ngươi làm u ố n đi hoàng cung tìm tới bậy hạ sao một đạo kiều nộn thanh âm đột nhiên ở bên cạnh họ vang lên tất cả hải quân trung tướng thiếu tướng lập tức con ngươi bỗng nhiên co vào tranh thủ thời gian thấp quá mức hướng một bên nhìn lại chỉ gặp một cái màu hồng phấn tóc ngắn đáng yêu tiểu nữ h à i chính một mặt tò mò nhìn bọn hắn là nàng tất cả mọi người lập tức sắc mặt đại biến siu siu siu siu. tất cả hải quân thiếu tướng cùng trung tướng toàn bộ giải tán đặc biệt là đồ b ẹ mạn nghĩ đến trước đó tiểu nữ hải quỷ dị xuất hiện tại hắn trên bờ vai tốc độ lập tức một trận dùng mình sắc mặt đại biến h ế t lớn toàn thể chú ý chuẩn bị chiến đấu rầm rầm từ linh áp chấn nhiếp bên trong khôi phục như cũ hải binh nhóm lập tức từng cái tranh thủ thời gian giơ súng lên giới nhắm ngay cái này nhìn chỉ có mười tuổi khoảng trừng đáng yêu tiểu nữ hải tất cả thiếu tướng cùng trung tướng cũng là dáng vẻ như lâm đại địch toàn thân căng cứng nhìn chòng chọc vào tiểu nữ hải bầu không khí trong nháy mắt liền khẩn trước lên nhưng mà đối mặt hơn bạn cái cầm thương chỉ về phía nàng mười tên thiếu tướng cùng bốn tên trung tướng giả trị trên mặt nhưng như cũ mang theo đáng yêu thần sắc chỉ bất quá toàn thân thật là chậm rãi tràn ngập ra màu hồng phấn linh áp ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đi a giả trị mang theo đáng yêu tiếu dung nhìn xem đám hải quân nói bởi vì nếu như các ngươi quay d à y bệ hạ bệ hạ cho tiểu kiếm nhiệm vụ coi như thất bại nhiệm vụ thất bại tiểu kiếm liền sẽ sinh khí cho nên vợ anh màu hồng phấn linh áp giống như thực chất từ giả trị thân thể nho nhỏ bên trong phun ra ngoài mang theo người một cỗ sóng súng kích trong nháy mắt từ hơn vạn hải quân tinh anh mười tên thiếu tướng cùng bốn tên tướng ở giữa quét sạch mà qua tất cả mọi người. lập tức toàn thân chấn động trong mắt tràn đầy kinh hãi không dám có bất kỳ động tác gì cho nên vì không cho tiểu kiếm sinh khí các người muốn im lặng đợi ở chỗ này a tàn phá b ử a bãi sóng xung kích trung tâm giả trí nhìn xem toàn bộ cứng đờ thân thể đám hải quân mang trên mặt vẻ mặt nghiêm túc giọng dịu dàng nói ra cầu v ư t một trăm điểm ở cuối t r ư ơ n g cầu kim đầu cầu v ư t một trăm điểm ở cuối t r ư ơ n g cầu kim đầu cầu v ư t một trăm điểm ở cuối t r ư ơ n g cầu kim đầu chuyện quan trọng nhắc lại ba lần hạ, hạ chương năm mươi sáu hải quân bộ đội vs mười một phiên đội ông màu hồng phấn linh áp mang theo khí lãng phảng phất vô cùng vô tận từ dạ trịt r o n g cơ thể phun ra ngoài h u y ể n giống như là một trận cuốn g phong hướng đám hải quân quét sạch mà đi không có có giống như trước đó như thế để đại lượng hải binh tinh thần sụp đổ trực tiếp ngã xuống đất nhưng mà lại là để bao quát đồ b ẹ t mạn các loại hải quân trung tướng ở bên trong tất cả hải quân trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác hết sức nguy hiểm thật là đáng sợ s ắ c ý đồ b ẹ t mạn khiếp sợ nhìn xem dạ t r ị cái kia thân ảnh tiểu tiểu khó có thể tin như thế một cái nhìn bất quá hơn mười tuổi đáng yêu tiểu nữ hải vậy mà có thể tản mát ra đáng sợ như vậy uy áp cùng sắc ý. trong lúc nhất thời toàn bộ hải quân bộ đội vậy mà hoàn toàn không dám có bất kỳ động tác gì mà đúng lúc này luki luki xem ra nơi này còn có mấy cái thực lực không tệ ra h ỏ a tại a chỉ lo đội trưởng của mình đã đem lợi hại nhất mấy cái đều c h ọ n lấy g i ả trị phó đội trưởng có thể đem còn lại những này đều giao cho chúng ta sao chúng ta cũng muốn hoạt động một chút trải qua xứ a một đạo có chút cao hứng âm thanh nam nhân v a n g lên ngay sau đó một trận dày đặc bước chân bốn ba số không âm thanh cũng chuyển tới độ bẹt mặn các loại tất cả hải quân lập tức nghe tiếng nhìn lại chỉ gặp quặn cũ v rách nát cuối con đường một đám số lượng chừng gần bốn trăm mặc dộng t h ù n g thỉnh màu đen kimono bóng người đi tới đi tại phía trước nhất là một cái đem đao hành k h á n g trên v a i hai tay khoác lên trên đao đầu t r ọ c nhìn xem người kia số chừng hơn vạn hải quân bộ đội trong mắt t h n lẩn hiện lên cực kỳ thần sắc hưng phấn đám người còn chưa tới bao quát đồ bẹt mạn ở bên trong tất cả hải quân cũng cảm giác được một loại cực kỳ mãnh liệt chiến y đối diện vào tới đáng chết lần này phiên thoái đ ồ bẹt mạn lập tức trong lòng cảm giác nặng nề sắc mặt khó coi a là đầu t h ọ c cùng a cùng a ra chi lấy lại tinh thần một mặt cao hứng nhìn xem đi tới thứ mười một phiên đội toàn viên đồng thời trên thân phun ra ngoài linh áp cũng toàn bộ thu liễm đám hải quân nhưng là cảm giác toàn thân chật nhẹ để bọn hắn không dám chút nào có bất kỳ động tác gì áp lực lập tức biến mất không thấy gì nữa đầu chọc a cung ha ha ha đầu chọc ìm ca cụ cái tên này thật là thích hợp người a dù m ạ i k ỳ c ạ a cung cái tên này nghe rất dễ nghe a ha ha phó đội trưởng vẫn là như thế sẽ đặt tên a mười một phiên đội các đội viên lập tức từng cái cười ha ha lấy mà đã rèm ìm ca cụ cùng nghệ dạ sẽ gạ họa dù mà kì ca lập tức lông mày chực này đồng thời xoay người hát lớn tất cả im miệm cho ta ồ nào tiếng cười to lập tức yên tĩnh trở lại ra chị phó đội trưởng những tên kia có thể giao cho chúng ta đối phó sao mà đã d ẻ p bị c ả cụ lông mày quất thẳng tới nhìn xem ra chị bất đắc gì nói có thể nha nếu như là A quan g muốn cùng những người này đánh đương nhiên không có vấn đề ra chị lập tức đáng yêu cười nói mười một phiên trong đội lần nữa c h u y ề n đến cố gắng n h ị n xuống tiếng cười nhẹ mà đã d ẻ p bị c ả cụ khỏe miệng giật một cái muốn nói cái gì nhưng nhìn ra chị tấm kia đáng yêu khuôn mặt tôi cười lại căn bản không biết nên làm sao mở miệng vậy trong này liền giao cho các ngươi ta đi tìm tiểu kiếm ra chị hì hì cười một tiếng trực tiếp biến mất ngay tại chỗ、Hồ. m ạ đa d è m bị c ả c ụ lập tức thở dài m ộ t hơi sau đó nhìn về phía hải quân bộ đội m ạ đồ b ẹ t mạn các loại hải quân cũng nhìn về phía mười một phiên đội nhướng mày hắn có thể được đến đám người này trên thân đều tản ra khí tức cường đại đặc biệt là cái k i a đầu chọc cùng cái k i a ăn mặc có chút yêu diễm nam nhân rất mạnh mạnh đến để hắn đều có chút kinh hãi mà lúc này nhìn chằm chằm hải quân bộ đội nhìn trong chốc lát m ạ đa d è m bị cà cù cu cu ố i cùng đem ánh mắt đứng tại đố bẹp mạn các loại trung tướng trên thân khoe miệng đột nhiên liệt lên một cái hưng phấn đường cong bên này m ư ờ cái thuộc về ta mã đa mã rút ra bên hông dạ ả nạ cột trong nháy mắt biến mất sau một k h ắ c t ạ độ bẹt mạn đống nhiên co vào trong ánh mắt xuất hiện ở trước mặt hắn thật nhanh độ bẹt mạn tâm thần kịch c h ấ n trong nháy mắt rút ra bên hông t r ư ờ n g đ a o nên đón tiếp lấy ẩm ẩm hai thanh đao tương giao linh áp cùng hạ kỷ trong đ ộ n g t r ạ n g cùng bạo sóng xung kích trong nháy mắt đem c h ù n g quanh mấy người toàn bộ thổi đến liên tiếp lui về phía sau dưới chân mặt đất ẩm vàng sụp đổ độ bẹt mạn nắm đao cánh tay chầm xuống kém chút rời khỏi tay a iệp ca cũ người quá giàu hạn đáng chết chúng ta cũng nhanh lên ha, ha. mấy tên này ta muốn cái khác mười một phiên đội đội viên lập tức cũng phản ứng lại mười mấy người trong nháy mắt biến mất sau đó cùng quá sợ hãi mười vị thiếu tướng giao thủ mà những người khác cũng là từng cái điên cuồng hướng những cái kia hải binh cắt tinh anh phóng đi đối mặt lấy tốc độ cực nhanh xông tới mười một phiên đội đội viên hải binh nhóm lập tức từng cái như lâm đại địch không chút do dự dơ lên vũ khí trong tay công kích lập tức tiếng súng nổ lớn nhưng mà tại mười một phiên đội các đội viên quỷ m ị tuấn bộ bên trong đạn toàn bộ thất bại mà mười một phiên đội, các đội viên, thì là mang theo cực kỳ hưng phấn tiếng cười to vọt vào hải quân bộ đội bên trong độ bẹt m ạ n trung tướng cái khác ba vị trung tướng nhìn xem cùng bị mã đạ d ẻ bịp cả cụ dùng đao ngăn chặn đồ m ẹ p m ạ n lập tức sắc mặt giật mình không chút do dự xông tới nhưng mà ngoại trừ diễu mỹ ở trung tướng hướng mã đạ d ẻ bịp cả cụ vọt tới bên ngoài hai gã khác trung tướng lại bị một bóng người ngăn lại mặc dù mỹ lệ ta không thích cùng các ngươi những này người thô lỗ chiến đấu bất quá nếu là vĩ đại bệ hạ tự mình ra lệnh vậy cũng chỉ có thể lên hệ giả sẽ gã h ọ a rủ mặc kỳ cạ yêu diễm trên mặt lộ ra một chút bất đắc di thân sắc sau đó rút ra bên hông giả nạ cụt nợ rộ a dây leo khẩm tước d i ệ ầm t ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầ đ ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm h m ầm p h ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ạ m ầ r ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm n m ầm ầm ầm ầm ầm ầm toàn thân chấn động cả người trực tiếp bay ra ngoài sau đó trên không chung một cái xoay người bình yên rơi xuống đất lắc l hướng muốn bị ngươi giết chết người báo ra tên của mình đây là truyền thụ cho ta phương thức chiến đấu g i a hỏa cuối cùng nhất định sẽ nói bởi vì cuối cùng nhất định sẽ chết ở trên chiến trường g i a hỏa tối thiểu nhất hẳn phải biết giết mình chính là ai cho nên r ô i dài a hộ dù kỳ hoàn trôi đao cùng vỏ đao đột nhiên hợp lại cùng nhau theo màu trắng linh áp ở phía trên xoay tròn bao trùm sau đó biến mất một cây trường thường xuất hiện ở mạ đạ d ẻ mịt c ả cụ trên tay ta làm mười một phiên đội thứ ba tịch mạ đạ d ẻ mịt c ả cụ cầm trong tay trường thương bày ra chiến đấu t ư thái mạ đạ rẽ m ị cạ cụ nhếp cười to nói đao biến thành súng dịp bia lập tức xứng、sở. cẩn thận một chút g i a hỏa này không đơn giản độ bẹt mạng ngưng trọng nhìn xe bị c ả cụ thấp giọng nhắc nhở một câu sau đó nhìn về phía mạ đạ rẽ bị c ả cụ trầm giọng ta là hải quân bên trong a a ngươi không cần nói cho ta tên của ngươi mạ đạ rẽ bị c ả cụ nhết miệng cười cười nói bởi vì người sắp chết chỉ cần biết giết chết hắn người tên gọi là gì là đủ rồi vê anh ẩm ẩm thành trấn bên trong không ngừng phát ra tiếng oanh minh phong ốc sụp đổ bụi mụ tràn ngập thỉnh thoảng hiện lên quang mang trói mắt lực lượng đáng sợ ba động truyền khắp toàn bộ hòn đảo thành trấn trung tâm hoàng cung dẫn tựa ở cửa sổ bên cạnh mang trên mặt bình thản xa dạ kỳ kệ n à o kỳ tựa hồ có chút quá mức khinh thường bất quá được rồi nếu như là hắn dù cho đối thủ là bốn người kia cũng có thể thắng a dân c ư ờ i nhạt tự lẩm bẩm một câu sau đó dừng một chút cũng không quay đầu lại nói nhanh trắng lồng giam chuẩn bị thế nào bá nhanh trắng thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện sau lưng dần nửa quỳ trên mặt đất cung kính nói đã toàn bộ chuẩn bị xong tùy thời có thể lấy đ ộ n thủ rất tốt dân nụ cười trên mặt sâu hơn nhìn xem thành trấn bên trong chiến trường kịch liệt khỏe miệng dương lên nói hải quân phái xảy ra lớn như vậy đội hình nếu như không hào hả hồi b á một chút lại làm sao có ý từ đâu mặt khác hoan nghênh à gia nhập tuyệt thế hoàng đế giao lưu quân dê quân dê dây số mọi người có thể cùng một chỗ thảo luận hậu kỳ triệu hoàn quân đoàn cùng nội dung cốt chuyện vấn đề cầu vượt một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu cầu vượt một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu cầu vượt một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu chuyện quan trọng nhắc lại ba lần hạ hạ chương năm mươi bảy c ố a loạn nở rộ a lưu ly sắc k h ẩ m tước đáng giận y cả cu bọn hắn ra tay thật khá nhanh lợi hại ra hỏa đều bị bọn hắn tuyển vậy mà chỉ có thể tới đối phó bọn này người bình thường ha ha người cũng đừng khoác lác coi như cho ngươi đi đối phó những tên kia bị đánh chạy chối chết cũng tuyệt đối là ngươi các ngươi liền tiếp tục nhau nhau ha ha ha bên này đối thủ toàn giao cho ta cái gì ngươi cái tên này vậy mà muốn độc chiếm nhiều người như vậy cái kêu bên này đều là của ta mười một phiên đội các đội viên hướng lên vạn hải quân các tinh anh phong đi nhân số không đủ bốn trăm bọn hắn đối mặt số lượng viễn siêu bọn hắn hải binh không chỉ có không ai cảm thấy bối rối ngược lại từng cái mặt đỏ tía hai tranh chấp lấy ai muốn đối phó càng nhiều hải binh đối diện hơn vạn hải quân tinh anh lập tức từng cái sắc mặt có chút khó coi nếu như là trước đó tản ra kinh khủng uy áp mấy cái kia quái vật có lẽ bọn hắn sẽ không chút do dự quay đầu liền chạy nhưng là những ngày vẹn vẹn vừa nhìn liền biết là phổ thông đội viên người vẹn vẹn bốn trăm người không đến đối mặt bọn hắn trên vạn người cũng dám phách lối như vậy nổ súng giải quyết bọn hắn. Hải quân trong tinh anh từng cái hải quân giáo ý sắc mặt khó coi nhìn chằm sông tới từng người từng người hải binh lập tức g ơ lên trong tay vũ khí không chút do d i ữ bóp lấy c u súng phanh phanh phanh phanh phanh dây đ ặ c tiếng súng vang lên từng mai từng mai đạn hướng một bên tranh chấp lấy một bên xông tới mười một phiên đội thành viên kích bắn đi đại bộ phận hải binh nhóm trong mắt lập tức lộ ra khinh thường cùng t h ầ n sắc c h à o phúng hơn bạn tên hải binh đều mở lửa tại hắn mười một nhóm xem ra đám người này tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ nhưng mà bá bá bá bá tại hải binh nhóm bỗng n i ê n co vào chấn kinh trong ánh mắt gần bốn trăm tên mười một phiên đội đội viên thân ảnh bỗng nhiên biến mất tại trong tầm mắt của bọn hắn tất cả đạn toàn bộ từ trong không khí kích xạ mà qua không có bất kỳ cái gì mục tiêu để bọn hắn đánh chúng chỉ tại nguyên chỗ bởi vì tốc độ di động quá nhanh sinh ra khí lưu tại mặt đất nhấc lên nhàn nhạt, nhạt bụi mù mà ngay sau đó từng cái mười một phiên đội đội viên thân ảnh đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại hải quân bộ đội bên trong hải binh nhóm ở giữa nhà một tên mười một phiên đội đội viên đ ố i chung quanh mấy tên còn không có phản ứng kịp hải binh nết miệng cười một tiếng trong tay dạ nạ cụt mang theo kịch liệt tiếng xé gió đột nhiên vung ra、à. tiếng kêu t h ả g thiết trong nháy mắt bắt đầu ở hải quân bộ đội bên trong vang lên đối mặt đột nhiên xông vào trận hình mười một phiên đội tất cả hải binh nhóm lập tức trở tay không kịp ngay cả súng trong tay cũng không kịp nâng lên liền t ừ n g b ư ớ c từng bước toàn bộ bị hưng ơ phấn mười một phiên đội phất tay ném l a n một tên hải quân thượng tá trường đao trong tay vung mạnh lên két một tiếng hỏa hoa văng khắp nơi đối phương cường đại lực cánh tay để hải quân thượng tá thần sắc biến đ ổ i nhìn xem chung quanh từng cái nã g xuống đất hải quân h é t lớn đừng h o ả n g dùng đao cùng bọn hắn cận thân tất chiến nghe được hải quân nhưng mà bọn hắn rất nhanh liền tuyệt vọng hh ắ c ắ có c ý tứ cùng chúng ta m ờ i một phiên đội xò chơi đao ngăn trở hải quân thượng tá m ờ i một phiên đội đội viên nết miệng cười một tiếng chân đạp tuấn bộ trong nháy mắt biến mất ở tại trước mặt cái gì thật nhanh hoàn toàn nhìn không thấy hải quân thượng tá lập tức quá sợ hãi đột nhiên trước mắt một trận ánh đao lướt qua trước ngực trong nháy mắt máu tơi ư phun ra ngoài mắt trợn tròn n g ã xuống đờ s không cần lấy nguyên tắc đến xem phổ thông đội viên thực lực nguyên tắc vì đột u ấ t nhân vật chính khiến cái này phổ thông đội viên từng cái yếu không tưởng nổi trên thực tế bọn hắn rất mạnh ta là mười một phiên đội thứ ba tịch mạ đạ d ẻ mịt ca c ủ đem muốn giết chết người tên của nam nhân a a tên của ngươi cũng không cần nói dù sao người sắp chết chỉ cần biết là ai giết mình là được rồi nhìn xem cầm trong tay trường thương mạ đạ d ẻ mịt ca c ủ đ ồ b ẹ t mạn cùng dịu m ì ở sắc mặt lập tức khó coi đ ồ b ẹ t mạn l i ế c q u a tại mười một phiên đội tiến công bên trong một mảnh hốt hoàng hải quân bộ đội nhướng mày k hít sâu một hơi nhìn chằm chằm mạ đạ d ẻ mịt ca c ủ âm thanh lạnh lùng nói xem ra muốn đi hoàng cùng t r ư ớ hết đánh bại các ngươi a các ngươi muốn tìm bệ hạ liền tại bên trong chỉ là các ngươi có năng lực như thế sao Mạ đã d ẩm ít cả củ nết m i ệ n g c ư liên một tiếng, thân i ảnh đống n h tục ạ i mì ba tòa nhà phong ốc trực tiếp bị va sụt bụi mù dâng lên đồ b ẹ t mạn trực tiếp bị trôn ở phế tích bên trong đồ b ẹ t mạn trung tướng vật sổ sổ cũ hạ kỳ vũ trang d i ệ u mỹ ở lập tức quá sợ hãi g i ậ n quát một tiếng cường đại hạ kỷ c h e đắp lên trên người hướng mạ đã rẻ bị cả cụ kích bắn đi tới tốt lắm mạ đã rẻ bị cả cụ hưng phấn cười lớn một tiếng trường thương trong tay mang theo vô số tàn ảnh hướng d i ệ u mỹ ở kích bắn đi k e n k e n k e n k e n d i ệ u mỹ ở hai tay cực tốc huy động bật sổ sổ cụ hạ kỷ cứng đờ hai tay trực tiếp cùng bén nhọn trường thương cứng đôi cứng hỏa hoa v a n g khắp nơi đáng sợ sóng súng kích hướng bốn phía đánh tới vô dụng vô dụng ở ta nơi này không có khoảng cách bật sổ, sổ cụ hạ kỳ giới coi như tốc độ của ngươi lại nhanh lực lượng của ngươi mạnh hơn cũng căn bản đừng nghĩ làm bị thương ta. d i ệ u mỹ ở một bên huy động xong quyền một bên hô lớn a có đúng không mà đã dẻ bị c ả cụ bất vi sở động đột nhiên hai mắt đột nhiên chừng một cái giải thương đâm ra tốc độ đột nhiên tăng tốc huy động xong quyền d i ệ u mỹ ở mục nhưng con ngươi co r ụ t lại toàn thân một trận lạnh leo thấu xương đánh tới nhìn xem cái k i a đột nhiên tăng thêm tốc độ đâm tới trường thường kẹp ù n xô cụ hạ kỳ bên trong chuyển đến một cỗ cực kỳ nguy hiểm tín hiệu nhất định phải né tránh nếu không sẽ bị đâm xuyên sửu keng một bóng người từ đằng xa kích xạ mà đến một thanh trường đao mang theo cường đại hạ kỳ huy động cường đại sóng sung kích bên trong trực tiếp đem hướng dịu mỹ ở kích bắn đi trường thương đột nhiên đầy ra dịu mỹ ở không có sao chứ chạy tới đồ bẹt m à n một bên nhìn chòng chọc vào mã đạ d ẽ mỹ c ả cụ vừa nói không có việc gì dịu mỹ ở cái chán chạy xuống một tia mồ hôi lạnh sâu thở ra m ộ t hơi sách bị chặt lại sao mã đạ d ẽ mỹ c ả cụ khó chịu nhìn xem đồ bẹt m à n cùng dịu mỹ ở sau đó đột nhiên khỏe miệng liệt lên hưng phấn nụ cười nói bất quá không quan hệ rồi đi qua vừa rồi thói quen ta đã biết đại khái phải dùng bao lớn l ư ợ đạo mới có thể đem các ngơi cái kia bị hạ kỳ bao trùm sắc mặt trong nháy mắt khe biến đinh đinh đinh đinh đinh đinh ầm ầm quãng c u é rách nát trên đường phố nương theo lấy không ngừng nổ tung sóng xung kích cùng kim loại va chạm âm thanh âm vang lên ba đạo nhân ảnh tốc độ nhanh như thiềm điện thân ảnh không ngừng tại đường đi các nơi xuất hiện lại biến mất ngẫu nhiên một đạo lóe sáng đao q u a n g trợt lóe lên mặt đất thậm chí phòng ốc trong nháy mắt bị cắt mở keng lại là một lần kịch liệt giao phong ba đạo nhân ảnh đột nhiên tách ra ai hệ giả sẽ gạ họa dù m ặ kỳ gạ khẽ vô tóc của mình mặt mũi tràn đầy sợ hai thản phục nói không nghĩ tới các ngươi hai cái nhìn như thế không tốt ra hỏa quấy nhiêu có loại thực lực này lấy nhân loại tới nói có thể đến tới các ngươi tình trạng này tính là rất không tệ đối diện cầm s o n g đao sở cho bờ gì cùng thân hình khổng lồ cầm một cây đại đao cự nhân trung tướng kiếm khách oan vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem vệ dạ sẽ gạ h ọ a dù m ả i kỳ cả các ngươi mười một phiên trong đội giống như ngươi thực lực có bao nhiêu còn có hộ đình mười ba đội chẳng lẽ giống các ngươi bộ đội như vậy luôn có còn có thập nhị chi sở cho vợ gì đột nhiên nhìn chằm chằm vệ dạ sẽ gạ dù mặt kỳ cả trầm giọng nói giống ta thực lực như vậy a Ta là phiên vậy ta không a tâm sờ trọ vợ gì trên mặt lộ ra mỉm cười nói như vậy kiếm khách oan chúng ta lên đi mau chóng ba trăm sáu mươi giải quyết hết ra hòa này ân mặt kiếm khách oan trầm giọng nói bụi cây rừng gai s ờ trọ vợ gì lập tức hét lớn một tiếng tại hệ dạ sệ gạ họa dù mà kỳ ca kinh dị trong ánh mắt vô số màu đỏ thấm bùi gai từ trong phạm vi một trăm mét xung quanh mặt đất phá đất mà lên sau đó phóng lên tận trời v ạ n vẹo lên c u ố n quít lấy nhau che đậy bầu trời đem nửa mét phạm vi bên trong hình thành một cái kín không kẽ hở lồng giam hoàn toàn phong phó a lại đây là hệ dạ sệ gạ họa dù mà kỳ ca lập tức nghi hoặc nhìn một màn này ta là bùi gai trái cây năng lực giả đây là năng lực của ta sợ trọ bờ g ì mang trên mặt thắng lợi nụ cười nói tại cái này bụi cây rừng gai bên trong ta đem có thể tùy ý khống chế tất cả bụi gai đối với địch nhân khởi s ư ớ n g vĩnh vô chỉ cảnh công kích mà chỉ cần ngươi bị những n à y bụi gai đụ n g phải bọn chúng liền sẽ trong nháy mắt hút khô máu tươi của ngươi thật buồn nôn lại có áp tâm như vậy năng lực hệ dạ sẽ gạ tọa cung kính lập tức một bộ buồn nôn dáng vẻ nói b u ồ n nôn sao sợ trọ bờ g ì cơi lạnh nói sẽ nói cho ngươi biết một sự kiện đi tại cái này bụi cây rừng gai bên trong sinh mệnh của ngươi khí tức thanh âm của ngươi hết thể tất cả đều không thể truyền đạt ra đi cái này bụi cho nên nếu như ngươi muốn cầu cứu chống chạy khuyên ngươi sớm làm từ bỏ ý nghĩ này ngươi nói cái gì hệ giả sẽ g ạ họa rủ mà kì cả lập tức lê dại sau đó tại sở cho bợ gì cùng kiếm khách toan ánh mắt nghi hoặc bên trong hệ giả sẽ g ạ họa rủ mà kì cả đột nhiên cười thật sự là quá tốt lúc đầu ta còn đang suy nghĩ muốn như thế nào mới có thể thoải mái hơn giải quyết các ngươi đâu hệ giả sẽ g ạ họa rủ mà kì cả mang trên mặt nụ cười s á n lạ trong tay tựa như khổng tức k hai bình dạ nạ cột trong nháy mắt biến trở về cạn đánh trạng thái phảng phất nói một mình nói đã nơi này đã cùng ngoại giới hoàn toàn cách ly như vậy dù cho ta dùng cái kia cũng không ai sẽ biết đi. ông sáng chói linh áp từ hệ giả sẽ gã họa rủ m ạ c h kỳ cạn nện bước nhẹ nhàng bước chân tại rách nát thành trấn bên trong đi tới trên thân không có bất kỳ cái gì chiến đấu vết tích mang trên mặt cực kỳ vui sướng t h ầ n sắc vừa đi vừa t r e o khẽ lấy tỉ mỉ cách đan mặc qua tóc rất nhanh hắn liền trở về hải quân bộ đội chỗ mặt đất chỉ gặp trên mặt đất bao quát mười tên hải quân thiếu tướng ở bên trong hơn vạn hải quân toàn bộ ngã xuống trong vũng máu phát ra thân âm mặc dù không có tử vong nhưng lại đã hoàn toàn mất đi năng lực hành động mà ở một bên vết thương chẳng trịt mười một phiên đội các thành viên chính tập hợp một chỗ nhai răng trận mắt cho vết thương thoát h u ố c dù sao ở chỗ này đều là hải quân bản bộ tinh anh lại thêm nhân số đông đạo bọn hắn sẽ thụ thường cũng không thể tránh được. À, hệ giả sẽ gạ họa dù mãi k ỳ cả đối thủ của ngươi đã giải quyết lúc này mười một phiên đội các thành viên cũng nhìn thấy hệ giả sẽ gạ họa dù mãi k ỳ cả lập tức từng cái nhìn lại khi thấy hệ giả sẽ gạ họa dù m ấ i k ỳ cả không nhốn bụi trần dáng vẻ lúc lập tức nhìn không được kinh ngạc nói thậm chí ngay cả quần áo đều không có l o ạ n hừ hừ đây là đương nhiên hệ giả sẽ gạ họa dù m ấ i k ỳ cả cười đặc ý sau đó nghĩ tới điều gì k ỳ quay nói ít cả cụ đâu hắn chiến đấu kết thúc rồi à? à vừa kết thúc không lâu cách đó không xa truyền đến mạ đạ rèm ít cả cụ thanh ầm hệ dạ sẽ gạ họa dù mất kì cả quay đầu nhìn lại chỉ có mấy chục mét bên ngoài một cái trên nóc nhà trên thân mang theo không ít vết đao mạ đạ rẽ bị cả cù ngẩng đầu nhìn về phía phương xa mà tại phòng phía dưới trên mặt đất độ bẹt mạn cùng dịu m ỉ ở hai vị trung tướng đã ngã xuống trong vũng máu ngươi đang nhìn cái gì đâu hệ giả sệ ga hoa rủ m ặ c kỳ cả hiếu kỳ nhảy lên nóc nhà cùng một chỗ nhìn sang đội trưởng bên kia tựa hồ chơi rất vui vẻ à. nhìn phía xa đằng không mà lên bụi mù cùng tiếng nổ đùng đoàn mạ đ ã d ẽ bị cả cù khỏe miệng mang theo nụ cười nói mặt đất tại lực lượng kinh khủng hạ không ngừng chấn động hàn băng nham tương kích quang sóng xung kích bốn loại uy lực cực kỳ đáng sợ công kích đan vào một chỗ vô số phòng ốc mặt đất bị băng phóng sau đó bị theo s á t mà tới nham tương n u ố t mất sau đó một đạo kích quang kích xạ m ạ qua lập tức phát sinh to lớn bạo tạc nhưng mà không đợi bạo tạc kết thúc kinh khủng sóng xung kích liền đem hết thể toàn bộ thổi bay ha ha ha chính là như vậy đem hết toàn lực không e ngại chết vì cái gì chỉ là vui đùa tử vong hưởng thụ chém giết niềm vui thú ầm ầm nương theo lấy đáng sợ linh áp cùng điên cùng tiếng cười to vô số công kích hội tụ trung tâm nhất xa dạ kỳ kẽ nạo kỳ toàn thân quần áo rách tung tóe thương hoành t ư ơ n g đống nhưng mà đối mặt cái này đủ để cho người bình thường đau đớn khó nhịn tương thế xa dạ kỳ kẽ nạo k ỳ lại phảng phất căn bản không có t h ụ t h ư ờ n g điên c u ầ n huy động trong tay dạ nạ c u ộ t không có tranh né không có lùi bước tất cả công kích toàn bộ bị hắn chính diện đ o n lấy cái k i a tới gần tử vong chém giết để hắn cùng thiếu điên cùng lấy giang i ắ c lan tràn đến trên người hàn băng trực tiếp bị nó dùng man lực tranh thoát phốc phốc chạm mắt tới nham tương trực tiếp dùng dạ nạ cụt bổ ra、Ấm、ẩm ẩm k í mấy mấy thế nhưng b là xạ c dạ kỳ kẹn nạ kỳ hoàn toàn từ bỏ tranh né chính diện đón lấy bọn hắn vô số công kích trên thân sớm đã lưu lại vô số thương hành nhưng mà không chỉ có sức chiến đấu không có chút nào suy yếu thậm chí công kích lực độ càng ngày càng mạnh t ố cụ độ c à giản sâu một hơi sắc mặt nghiêm túc trầm giọng nói buộc xạ li nộ cùng xạ cạ rủ kỳ cũng không nói chuyện toàn thân căng cứng nhìn chòng chọc vào xạ dạ kỳ kẽ naki không được không thể tiếp tục tiếp tục như vậy sẹn gỗ cụ đột nhiên sắc mặt khó coi mở miệng nói độ mẹt mạn bọn hắn bên kia đã toàn bộ bị đánh bại lại tiếp tục như vậy rộng dài thua rất có thể là chúng ta hải quân đ ồ b ẹ t màn bọn hắn thua xa cả rủ kỳ ba người nhất thời toàn thân chấn động kẻ b ù n sổ cụ hạ kỳ trong nháy mắt quyết tán ra ngoài khi cảm giác bao quát đ ồ b ẹ t màn các loại trung tướng tất cả hải quân khí tức toàn bộ trở nên suy yếu vô cùng lúc từng cái sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi bọn họ minh bạch tình huống hiện tại đã đối bọn hắn mười phần nghiêm trọng hải quân trùng trùng điệp điệp phái ra hạm đội thậm chí phái ra đủ mà đối kháng đơn nhất tứ hoàng chiến lực nhưng mà lại ngay cả chính chủ phiểu đỉnh dần mặt đều không có gặp không không chỉ có là phiểu đỉnh dần liền ngay cả bọn hắn đã chuẩn bị một cái bỗng nhiên ở giữa xuất hiện hộ đình mười ba đội thậm chí còn chỉ là trong đó mười một phiên đội liền cơ hồ khiến bọn hắn lâm vào lúc nào cũng có thể sẽ thất bại hoàn cảnh phần này c h i ế n quả chính là bọn hắn hải quân cả đời xỉ đục ha ha làm sao không tiếp tục công đến đây đã d ạ n g này tiếp xuống liền đội ta đến tiến công các ngươi a xa dạ kỳ kẽ nạ kỳ điên cùng cười gằn vung dạ nạ cột liền hướng chiến quả bốn người vào tới không có biện pháp s e ngộ c ù đột nhiên thở dài một hơi sau đó đột nhiên nhắm mắt lại hai tay hợp trước người trước mắt kim quang cùng một đợt ngay sau đó một đợt kim sắt sóng súng kích đột nhiên k h u ế c tán ra ngoài đây là đang chuẩn bị nên chiến xạ giả kỳ kẹ nạo kỳ xạ c ả dù kỳ ba người nhất thời thần sắc chấn động khiếp sợ nhìn về phía sẻng ỗ cũ liền ngay cả xạ giả kỳ kẹ nạo kỳ cũng là dẫm chân xuống ngừng lại cảm thụ được sẻng ỗ cũ trên thân lực lượng kinh khủng kia ba động thần sắc vô cùng hưng phấn cùng điên cuồng rầm rầm sẻng ỗ cũ thần sắc trang trọng trên thân kim quang cùng kim sắc khí lãng từng cơn sóng liên tiếp không ngừng khuyết t á n ra, đột nhiên hắn cấm đoán hai mắt mở ra tựa như trung vang uy nghiêm âm thanh âm vang lên vạn p ậ t ông kim quang trứng mắt trong tầm mắt hết thảy tốt vương toàn bộ bị nhiễm thành kim sắc thế giới màu vàng nóng bên trong xạ cạ rủ kỳ ba người mắt trợn tròn nhìn xem chung quanh trong mắt tràn đầy rung động xạ dạ kỳ kẽ n à o kỳ cũng s ừ n g sốt một chút sau đó nhìn xem chung quanh vô số đạo thân ảnh điên cuồng phá lên cười cái gì đó nguyên lai ngươi còn ẩn giấu đi loại lực lượng này thú vị thực sự quá thú vị thân thể của ta đã bắt đầu hưng phấn run g d ậ y hoa thần thánh kim quan g bên trong chỉ gặp lấy xạ dạ kỳ kẽ nạo kỳ làm t r u tâm Trung quanh một đây chính i là người người trái cây đại phật hình thái thức tình sao cụ giản sợ hai thằng nói xạ cả rủ kỳ sắc mặt lạnh lùng trong lòng bàn tay lại là không tự chủ hùng hằng năm chặt mà lúc này xạ gỗ cụ đột nhiên động cầu vượt một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu cầu vượt một ở c u trăm điểm ở cuối trương cầu, cầu, cầu kim đầu chuyện quan trọng nhắc lại ba lần hạ hạ chương năm mươi chín hai tay kiếm đạo bất tử kiếm tám màu vàng ánh sáng đem giữa thiên địa toàn bộ nhiễm thành thần thánh kim sắc vô số đại phật hiện lên làm thành một cái đường kính một cây số vòng tròn lớn ánh mắt trang trọng nhìn chằm chằm ở vào trung tâm chính nết miệng nhhe răng c ư ờ i đến xạ dạ kỷ kẹn nạ kỳ đ ỗ n g nhiên tất cả đại phật chỉnh tề tách ra thì ra như vậy sóng trường khí tức kinh khủng cùng hạ kỳ phun ra ngoài s ạ c ả rủ kỳ ba người nhất thời chấn động minh bạch sẻn gỗ cụ là đang nhắc nhở bọn hắn rời đi công kích của hắn phạm vi không có chút gì do dự buộc s ạ li nổ trong nháy mắt hóa thành một đạo kim hoàng sắc tia sáng rời đi mà s ạ c ả rủ kỳ cùng cụ dặn cũng toàn lực sử dụng xô dời đi đại phật v ò ngây s ạ giả kỳ kẽ nạ kỳ vẫn không có bất luận cái gì chạy trốn ý tứ nhất miệng lộ ra nhai răng cười tại hưng p h ấ n trong tiếng cười lớn linh áp không có bất kỳ cái gì áp chế tết ra vê a n mặt đất tầm vang chấn động phóng lên tận trời linh áp cùng hạ kỳ lý giải va chạm trong không khí phảng phất phát ra một tiếng nổ đùng kinh khủng khí l ã m trong nháy mắt tại cái này một cây số bên trong điên cùng tàn phá bừa bãi thật là quái vật cảm thụ được xạ dạ kỳ kẽ nào kỳ cái kia phảng phất muốn để sập thiên địa linh áp đã chạy ra đại phật vòng vây cụ dặn ba người nhất thời tâm thần kịch chấn hoàn toàn không nghĩ tới xạ dạ kỳ kẽ nào kỳ lại còn có thể phát huy ra như thế lực lượng cường đại mà lúc này nhìn xem xạ cạ rủ kỳ ba người rời đi s ẻ n g gỗ cụ cũng đậu vạn phật tất cả đại phật cùng là nâng lên tay phải miệng bên trong đồng thời xuất phát tựa như chôn vang thanh âm sau đó lối xạ dạ kỳ kẽ nào kỳ đột nhiên vung ra ba trăm năm mươi ba trúng kích、vâng. kinh khủng trùng kích từ bốn phương tám hướng tất cả đại phật trong tay đồng thời thả ra mặt đất trực tiếp bị nhấc lên sau đó đang trùng kích đợt bên trong vỡ nát mẫn diệt mà vô số sóng xung kích trung tâm rõ ràng là xạ dạ kỳ kệ nạ kỳ ẩm ẩm đủ để chấn vỡ màng nhĩ tiếng nổ đùng đoàn ẩm vang vang vọng chân trời cả tòa ma la đảo ẩm vang chấn động chung quanh mặt biển lập tức gây nên thao tiên h cự lãng lực lượng thật mạnh rung động dữ dội để mười một phiên đội các thành viên đều kém chút đứng vững bao quát ít cả cụ bọn người ở tại bên trong tất cả mọi người nhìn về phía nơi xa vô biên kỳ quang mặt mũi tràn đ loại lực lượng này mặc dù rất cường đại nhưng lại như cũng không có khả năng đánh bại đội trưởng không phải sao h dạ sẽ g à h o a rủ mất kỳ cả đột nhiên vẩy lên tóc nợ nụ cười a mà đã dè bị cả cũ mang trên mặt cực kỳ tín nhiệm thân sắc nhất miệng cười nói dù sao chúng ta đội trưởng thế nhưng là càng dưới loại tình huống này liền có thể càng mạnh quái vật a lực lượng rất mạnh không hổ là tương lai hải quân nguyên soái hoàng cung cảm thụ được toàn bộ hòn đảo đều tại chấn động kịch liệt dựa vào tại cửa sổ cái khắc dần nhìn xem thành trấn bên trong cái tia vô biên kỳ quang khoe miệng có chút dâng lên vất quá cứ như vậy cái k i a chiến đấu cùng tưởng tất cũng sẽ rất thoả mắt đi ầm ầm thế giới màu vàng nóng bên trong vô số sóng xung kích trong nháy mắt t r ú n g đích ở vào vòng vây trung ương nhất xạ dạ kỳ k ẹ nạ kỳ lấy xạ dạ kỳ k ẹ nạ kỳ làm trung tâm phương viên vài trăm mét mặt đất trong nháy mắt sụp đổ ra gần mười mét sâu h ô to mở ra bốn phương tám hướng sóng xung kích trong nháy mắt đem xạ dạ kỳ k ẹ nạ kỳ đè ép ở giữa xạ dạ kỳ k ẹ nạ kỳ làn ra trong nháy mắt tại cố này đáng sợ áp lực dưới băng liệt máu me tùng toẹ mà ra nhưng mà xạ dạ kỳ kẽ nạ kỳ trên mặt biểu lộ không chỉ có không chỉ có không chỉ có không khỏe miệ liệt c càng liệt càng lớn rốt c ụ c ha ha ha quá tuyệt vời thật sự là quá tuyệt vời loại này cùng tử vong làm bạn cảm giác loại này chém giết n h a n h gan bị đến từ bốn phương tám hướng sóng xung kích đẻ xuống không thể động đậy xa dạ kỳ kệ nạo kỳ điên cuồng cười gằn kim sắc linh áp phản phất không có cuối cùng từ trong cơ thể từng đợt từng đợt hướng chung quanh quyết tán đem chung quanh đáng sợ sóng xung kích dần dần chậm rãi đ ẩ y ra cái gì vô số đại phật bên trong làm bản thể sẻn gỗ cụ lập tức nhịn không được sắc mặt đại biến làm vì chính mình mạnh nhất chiêu thức hắn khắc sâu minh bạch mình chiêu này uy lực đến cùng đáng sợ đến cỡ nào không chút do dự nói nếu như vừa rồi cái kia vô số sóng xung kích toàn bộ rơi vào trên tòa đảo này cả tòa đảo sẽ trong nháy mắt chia năm xẻ bảy một chiêu này từ hắn học được đến nay chỉ có tại mấy năm trước hải quân tại cùng cái đủ trong chiến đấu sử dụng tới một lần một lần kia cho dù là danh xưng ơ bất tử c h i thân cái đủ tiếp nhận hạ một k í c h này toàn bộ thân thể xương cốt cơ hồ hoàn toàn sụp đổ nhưng mà lần này đối mặt cái này kinh khủng một k í c h xạ dạ kỳ kệ n à o kỳ lại hoàn toàn chịu được ra được. hòa này chẳng lẽ cũng là bất tử tri thân sao giờ khác này xe gỗ cụ kinh hai trong lòng có thể nghĩ mà tại đại phật vây quanh bên ngoài xạ cạ dù kỳ ba n g ư i cũng là kinh hai muốn tuyệt nhìn xem xạ dạ kỳ kệ nạ kỳ thân thể đã thành bộ dáng này lại còn có thể phát huy ra như thế lực lượng đáng sợ đơn giản liền là cái chính cống b khoái vật vê anh tại càng ngày càng khoa trương linh áp d ư ớ i tàn phá bừa bãi sóng xung kích toàn bộ tán loạn toàn thân đ ấ m máu xạ dạ kỳ kệ nạ kỳ nhìn xem chung quanh vô số đại phật đột nhiên nở nụ cười gằn mặc dù rất không muốn sử dụng lao đầu kia giáo đồ vật chống không tay trái cùng tay phải cùng một chỗ cầm dạ nạ cốt trôi đao xạ dạ kỳ kệ nạ kỳ ánh mắt hưng phấn trực tiếp tập trung vào vô cụ bản thể nên miệm cười gần nói bất quá vì tốt hơn ch hôm nay liền phá lệ dùng một lần a vâng anh phương viên mười mét mặt đất tầm vang sụp đổ thành một cái hình tròn xạ dạ kỳ kẽ nạ kỳ thân ảnh đ ỗ n g nhiên biến mất x n gỗ cụ lập tức tâm thần cực trấn kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ bên trong một loại cực kỳ nguy hiểm tín hiệu để hắn lông tơ đứng thẳng không dám có bất cứ chút do dự nào tất cả đại phật cùng một chỗ đem hai tay đột nhiên hướng bầu trời vừa nhấc một cái kim sắc cự bàn tay to từ không trung ầm vang rơi xuống vạn p ậ t phán quyết ầm ầm bàn tay khổng lộ tại sẹn gỗ c ủ bản thể trước vài trăm mét mặt đất ầ m vang rơi xuống lực lượng đáng sợ ông một đạo kiếm quang tử to lớn bàn tay màu vàng nóng hạ phóng lên tận trời cả bàn tay trực tiếp bị chia làm hai nửa ẩm vang vỡ thành vô số tinh điểm tiêu tán trên không trung không biết sâu bao nhiêu bàn tay hình trong hồ lớn xạ dạ kỳ k ẹ nạ kỳ hai tay nắm giả nạ c ộ t bắn ra cơ hồ chỉ là trong nháy mắt liền đi tới con ngươi bỗng nhiên co vào sẻn gỗ củ bản thể trước mặt ngươi biết không kiếm loại vật này nếu như hai cánh tay nắm cùng một chỗ vùng lại so với một tay vi lực mạnh hơn nhiều à? xạ dạ kỳ kẽ nạ kỳ đối sắc mặt kịch biến sẻn gỗ cụ nết miệng cười một tiếng hai tay nắm giả cụt từ vong tới gần khí tức để sẻn gỗ cụ gần như gào thét thanh em đột nhiên văng lên cả phiến thiên địa ở giữa tràn ngập kim sắc cùng vô số đại phật trong nháy mắt thu sạch lùi về sẻn gỗ cụ trong cơ thể ẩn chứa thần thánh khí tức vòng bảo hộ trong nháy mắt đem sẻn gỗ cụ bao phủ ở bên trong mà đồng thời dạ nạ cụt lưới đao cũng chậm rãi chặt ở bên trên thời gian phảng phất dừng lại sau đó phốc phốc huyết dịch đỏ thắm trên không trung vệ ra kim sắc vòng bảo hộ không có lên đến bất kỳ chỗ dùng nào trực tiếp bị cắt mở sau đó dạ nạ cụt trực tiếp phá vỡ bao trùn Ta. Thua. s e n gỗ cũ thân thể ẩm vang ngã xuống đất mê mang nhìn lên bầu trời không ngừng chạy ra tươi máu nhuộm đỏ mặt đất xen gỗ cũ tiên sinh không có khả năng xa xa xạ cạ rủ kỳ ba người nhìn xem một màn này lập tức con ngươi bỗng nhiên co vào điên cùng hướng xạ dạ kỳ kệ nạ kỳ kích xạ mà đến k h ô n mặt khác hoan nghênh quá mức n gia nhập tuyệt thế hoàng đế giao lưu quân dê mọi người có thể cùng một chỗ thảo luận nội dung cốt truyện cùng triệu hoán quân đoàn các loại vấn đề quân dê dãy số cầu vượt một trăm linh điểm ở cuối trương cầu kim đầu cầu vượt một trăm linh điểm ở cuối trương cầu kim đầu cầu vượt một trăm linh điểm ở cuối trương cầu kim đầu cầu chuyện quan trọng nhắc lại ba lần hạ hạ t r ư ơ n g sáu mươi đa trọng tứ tử viêm trận giã tạ no cạ lê mi kim hoàng sắc tia sáng trong không khí chết xạ trong nháy mắt vượt qua khoảng cách mấy trăm mét hóa quan g tại tia sáng bên trong lấy tốc độ ánh sáng di động buộc x ã l i n o đem xạ cạ rủ kỷ cùng cụ dạn xa xa bỏ lại đằng sau cơ hồ chỉ là tại mắt mù ở giữa liền đi tới xạ i ả kỷ kẹ nạo kỳ trước người sau đó không có chút gì do dự ô m lấy bản thân bị trọng thương sẻn gỗ cụ nửa người dưới nguyên tố hóa trực tiếp mang theo sẻn gỗ cụ hướng nơi xa kích xạ mà đi buộc xạ lí nô không có lựa chọn cùng xạ dạ kỷ kẹ nạo kị bởi vì hắn minh bạch nơi này bất cứ người nào một mình cùng xạ dạ kỳ kệ nạo kỳ giao thủ đều không có bất kỳ cái gì phần thắng dù cho là trong bọn họ mạnh nhất sẻng ỗ cũ bắt đầu chơi m è o bắt mụ sẽ trò chơi sao toàn thân đẫm máu vết thương trồng chất xạ dạ kỳ kệ nạo kỳ một lần nữa tay phải đơn tay nắm lấy dạ n ạ cốt nhìn xem mang theo sẻng ỗ cũ thoát đi b ộ xạ li nổ biểu lộ có chút khó chịu bất quá sau đó liếm môi một cái n ế t miệng cười gần nói mặc dù ta không thế nào làm sao ưa thích mẹ bắt mụ sẽ trò chơi nhưng cũng không có nghĩa là ta không am hiểu a vê anh mặt đất sụp đồ xạ dạ kỳ kẽ nạ kỳ thân ảnh tựa như mũi tên rời cung bắn ra đổi u sát buộc xà lino không tốt buộc xà lino lập tức sắc mặt biến hóa thân thể của hắn hiện tại chỉ là nửa nguyên tố hóa lại thêm còn mang theo sẹn gô cụ tốc độ gần như không cùng tốc độ cao nhất một nửa mà xạ dạ kỳ kẽ nạ kỳ dù cho thân thể đã vết thương c h ố n g chất nhưng không chỉ có không có đối nó tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì sức chiến đấu ngược lại càng thêm khoa trương siêu siêu từ trên bầu trời nhìn lại có thể nhìn thấy đã hoàn toàn trở thành một vùng phế tích thành chấn bên trong một đạo kim sắc lưu quang phi tốc di động tới mà tại về sau một đường thân ảnh màu trắng theo đuổi không bỏ đồng thời theo thời gian trôi qua cả hai khoảng cách đang tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cực tốc rút ngắn sau đó thân ảnh màu trắng trong nháy mắt thẳng đuổi mà lên ông tại xạ giả kỳ kẹ nạo kỳ n h e răng cười trong thân sắc trong tay giả nạo cột đối buộc xạ lì nổ đột nhiên huy động sớm đã dùng kẽ bùn sổ cụ bắt được xạ giả kỳ kẹ nạo kỳ động tác buộc xạ lì nổ tranh thủ thời gian hướng bên cạnh lấy lên hoa n h mặt đất tầm vang chấn động đã vụn vẩy ra bên trong đáng sợ kiếm áp trong nháy mắt trên k buộc xa lino thả ta ra các ngươi không phải là đối thủ của hắn một trận chiến này là chúng ta hải quân thua các ngươi lập tức rút lui hồi v ố n bộ bị buộc xa lino ô m cực tốc di động sẻn gỗ củ hư nhược khó n h ọ c nói trước ngực cơ h ầ ngang qua cả thân vết thương không ngừng c h ả y ra dòng máu đỏ sấm s i u buộc xa lino cực tốc di động thân thể hướng bên cạnh loại lên sau một khắc xa giả kỳ kẽ nạo kỳ huy động r a nạ cột chém vào tại lúc trước hắn vị trí trong tiếng nổ vang mặt đất lại lần nữa nhiều hơn một đạo cự đại vết kiếm cái này không thể được đâu sẻn gỗ củ tiên sinh buộc x ã lino một bên đem hết toàn lực cực tốc di động h è n mọn tản mạn mang trên mặt từng k i a từng k i a vẻ ngưng trọng bất đắc di nói mang tới hải quân bộ đội đã bị toàn diệt ngươi cũng bị thương nặng như vậy nếu như cứ như vậy xám xịt vào tẩu đó cũng không phải là hải quân tác phong với lại tên kia hiện tại cũng là vết thương chồng c h ế t chỉ muốn tiếp tục kiên trì cuối cùng thắng nhất định là chúng ta hải quân húng chi buộc x ã lino trên mặt vẻ ngưng trọng đã thả lòng một chút nói chúng ta cũng không cần lại chạy trốn đại phú hỏa k h ở i băng lương g a i mâu nương theo lấy hai tiếng hét lớn to lớn nham tương quyền đầu cùng hai chi hàn băng trường mâu một trái một phải hướng đuổi theo b u ộ xạ lụy n ộ xạ dạ kỳ k ẹ nạo kỳ kích bắn đi cắt thật sự là đáng ghét xạ dạ kỳ k ẹ nạo kỳ khó chịu nhất miệng tức tốc di động thân thể không khỏi ngừng lại trong tay dạ nạ cuộc đột nhiên huy động giang g i á c kiếm áp trực tiếp đem hai cây hàn băng trường mâu n i ề n nát sau đó dư thế không giảm đem vài trăm mét bên ngoài còn xuất lại phòng ốc trực tiếp cắt chém thành hai nửa phốc phốc to lớn nham tương quyền đầu trực tiếp kiếm áp bổ ra chia hai nửa một trái một phải từ xạ dạ kỳ kệ nạo kỳ bên người gào thét mà qua sau đó rơi đập tại sau lưng ngoài trăm t h ứ c trên mặt đất đem mặt đất ném ra hai cái hố to mà đồng thời buộc x ã lino cũng mang theo sẻn gỗ cụ đi tới xạ cạ dù kỳ cùng cụ giàn bên người đem máu me khắp người sẻn gỗ cụ thả trên mặt đất thật là nghiêm trọng với đ a u nhất định phải tranh thủ thời gian hồi vốn bộ tiếp nhận trị liệu mới được nhìn thấy sẻn gỗ cụ trên thân cái kia thậm chí có thể trông thấy nội tạng kinh khủng với đ a u cụ g i à n lập tức c ứ g mày trầm giọng nói ngay vậy buộc x ã lino cũng là thần sắc k h ả biến cần phải lập tức hồi vốn bộ trị liệu cái kia phịu đình vương quốc cái gì lập tức trở về bản bộ xạ cạ dù kỳ lập tức cứu mày sắc mặt khó coi âm thanh lạnh l ù n g nói cái tiêu p h i ệ u đỉnh vương quốc làm sao bây giờ vì tiêu diệt p h i ệ u đỉnh vương quốc hải quân đã giao x ẻ y ra lớn như vậy đại giới ngay tại lúc này hồi vân bộ chẳng lẽ chúng ta phải hướng p h i ệ u đỉnh vương quốc nhận thua sao chẳng lẽ s ẻ n g ỗ cụ tiên sinh sinh mệnh liền không trọng y ế u sao cụ giàn lập tức c a o mày nhìn c h ầ m c h ầ m s ạ cạ dù kỳ ánh mắt có chút băng lãnh chỉ cần có thể đánh bại p h i ệ u đỉnh vương quốc van hồi hải quân mất đi danh dự giữ gìn hải quân chính nghĩa hết thể hy sinh đều là đằng giá xạ cạ dù kỳ thanh em băng lanh nói cụ giàn ánh mắt lập tức càng thêm đá lạnh xuống. Khu khu. nằm dưới đất sẻn gỗ cũ nhìn xem một màn này sắc mặt tái nhợt há to miệng muốn nói cái gì thế nhưng là thân thể không ngừng trôi qua sinh mệnh lực để hắn động liên tục động thủ chỉ đều dị thường gian nan căn bản không phát ra thanh âm nào các ngươi trước buộc xã li nộ nhức đầu nhìn xem một màn này vừa dự định nói cái gì xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ thanh âm chuyển tới cái gì đó nguyên lai là nội bộ não mâu thuẫn a toàn thân vết thương trồng chất che kín vết máu xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ đem dạ nạ c ụ t mũi đao kéo trên mặt đất chậm dài hướng xạ cả dù kỳ bốn người đi đến mang trên mặt cực kỳ biểu tình bất mãn thất vọng nói còn kỳ đối đãi các ngươi có thể mang cho ta rất nhiều chém giết nhanh gần đâu xem ra ngoại trừ cái kia có thể biến thành đại phật g i a hỏa ba người các ngươi đều là giống nhau phế vật à tính toán dù sao ta cũng đã đối với các ngươi mất đi hứng thú xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ chống không tay trái lần nữa nắm lấy c h i đao nhìn xem xạ c ả rủ kỳ ba người lộ ra một tia cười gần nói như vậy liền mời các ngươi đều chết ở chỗ này à vê anh kim sắc linh áp nương theo lấy kinh người sát ý từ xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ trên thân phun ra ngoài lại dùng hai tay đối diện xạ c ả rủ kỳ ba người nhất thời toàn thân căng cứng nhìn chằm chằm xạ dạ kỳ kẽ nạ kỳ nắm giả nạ c ú t hai tay kẽ bùn xô cũ bên trong truyền đến cực kỳ nguy hiểm tín hiệu để bọn hắn cai c h á n nhịn không được chạy xuống từng tia từng tia mồ hôi lạnh trong đầu không tự chủ được hiện lên trước đó xạ dạ kỳ kẽ nạ kỳ hai tay cầm kiếm đánh bại sẻn gỗ cụ tràng cảnh hh xạ dạ kỳ kẽ nạ kỳ cười g ầ n liếm môi một cái hai tay nắm giả nạ c ú t góp chân hơi khẽ nâng lên đột nhiên dừng ở đây rồi một đạo lạnh nhạt thanh em đột nhiên xa xa chuyển tới thanh em không lớn nhưng lại quỷ dị s a cà dù kỳ ba người cùng xạ dạ kỳ kệ n à o kỳ quay đầu đồng thời quay đầu nhìn lại chỉ gặp xa xa phế tích bên trên hai đạo nhân ảnh chậm rãi đi tới đi ở phía trước là một người mặc màu đen viền vàng lộng lây h á o k h o á t mang trên mặt nụ cười n h ạ t nhạt tóc đen mắt đen nam tử trẻ tuổi mà ở tại về sau đi theo một người mặc quần áo bó màu đen màu trắng móc treo áo mang theo một cái động vật hình mặt nạ màu trắng nam nhân xạ cà dù kỳ buộc xạ lị nộ cùng cụ dặn lập tức con người bỗng nhiên co vào nhìn xem tấm kia tại trên tình báo nhìn qua vô số lần mặt lập tức quá sợ hãi phi Toàn thân nham tương cùng trào, đối dần liền đột nhiên tới. Nhưng mà, ngay tại mới chạy ra không có mét thời Tứ tử trận. vào nham điên cuồng phung dần liền nhiên Nhưng ngay không chạy ra mà, mới điểm. viêm đối cạ có rủ xạ kỳ bố á Bá. Bá. Bá. b nạo đ băng lanh tiếng q u á t khẽ đột nhiên từ xạ cạ r ù kỳ buộc xác lino cụ gian cùng ngã trên mặt đất sẻng ỗ cụ bốn phía chuyển đến ngay sau đó bố nạo đ màu tím nhạt hơi mở màn sáng từ chung quanh bọn họ mấy chục mét chỗ đột ngột từ mặt đất mọc lên sau đó đỉnh cũng theo đó bị màn ánh sáng màu tím phong bế đem bọn hắn nuốt ở trong đó đây là buộc x á lino lập tức thần sắc chấn động thứ gì phá vỡ cho ta s a k a r ù kỳ nhìn xem đột nhiên đem bọn hắn vây lại màn ánh sáng lập tức sắc mặt băng l á n h hét lớn một tiếng hai tay vung lên vô số nham tương mang theo tiếng xé gió bắn ra v â anh v â anh v â anh v â anh vô số nham tương đâm vào màn sáng bên trên nổ t u n g nhưng mà màn sáng lại không nhúc nhích tí nào không có chút nào bị đánh phá xu thế cái gì thế nhưng không dùng s a k a r ù kỳ lập tức sắc mặt biến hóa mà đúng lúc này tứ tử, tử viêm trận tứ tử, tử viêm trận tứ tử, tử viêm trận tứ tử, tử, tử, tử, tử, tử viêm trận từng đạo băng lanh tiếng quắt khẽ ở chung q u n h văng lên ngay sau đó tại buộc xã li n o đột nhiên biến sắc trong ánh mắt một đạo lại một đạo nhạt màn ánh sáng màu tím ở bên ngoài đột ngột từ mặt đất mọc lên hình thành hình vương lùng giam khi hết thể hoàn toàn bình tĩnh trở lại về sau xạ c ạ rủ k ỳ bốn người đã bị sáu tầng nhạt màn ánh sáng màu tím tầng tầng quan bế tại tứ tử viêm trận bên trong lần này phiền thoái buộc xã li n o cái chán chạy xuống từng tia từng tia mồ hôi lạnh trong lòng nhất thời trầm xuống cầu v ư t một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu cầu v ư t một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu cầu v ư t một trăm điểm ở cuối trương cầu, cầu, cầu kim đầu chuyện quan trọng nhắc lại ba lần hạ hạ chương sáu mươi m cắt dừng ở đây rồi sao nhìn thấy dần xuất hiện xạ c ạ rủ kỳ bốn người cũng bị đa trọng tứ t ử viêm trận tầng tầng phong bế xạ dạ kỳ kẽ nạ kỳ lập tức khó chịu khẽ gắt một tiếng toàn thân phun ra ngoài linh áp trong nháy mắt tiêu tán đem giả nạ cột thu hồi vào đao đi đến một bên phế tích trên hòn đá ngồi xuống xạ dạ kỳ vất vả ngươi để cho ta thưởng thức được một trận đặc sắc chiến đấu dần mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt nhìn về phía vết thương trồng chất xạ dạ kỳ kẽ nạ kỳ khẽ cười nói nói thật xạ dạ kỳ, kỳ vừa rồi biểu hiện ra thực lực để dần rất là kinh ngạc lúc đầu lấy dần đ o nó chừng ngay cả tên dạ nạ cột đều chưa biết xạ dạ kỳ k ẹ nạo kỳ thực lực tại thả cái thế giới này tối thiểu nhất thực lực cũng sẽ không so cái gọi là tứ hoàng kém d ầ n lúc đầu chỉ tính toán để xạ dạ kỳ k ẹ nạo kỳ đối phó s ẻ n gỗ cụ trong bốn người ba cái một cái khác giao cho nanh trắng tới đối phó thế nhưng là không nghĩ tới xạ dạ kỳ k ẹ nạo kỳ lại là lựa chọn lấy một địch bốn mà kết quả mặc dù bản thân bị trọng thương nhưng là từ một khía cạnh khác tới nói trận chiến đấu này có thể nói là xạ dạ kỳ kệ nạo kỳ thắng lợi phần này thực lực tuyệt đối đạt đến cái thế giới này đứng đầu nhất tiêu chuẩn ta chẳng qua là t u ầ n ba chín số không tòng mệnh lệnh đến cùng địch nhân chém giết mà thôi xạ dạ kỵ kẽ nạo kỵ quay đầu qua lơ đến nói a nha tiểu kiếm không thể cùng bệ hạ nói như vậy đột nhiên g i n t r ì thân ảnh không biết thế nào đột nhiên từ xạ dạ kỵ kẽ nạo kỵ sau l ư n g thoát ra một mặt dáng vẻ thở phì phò đối xạ dạ kỵ kẽ nạo kỵ vừa cào vừa cầu nói t đồ đần ngươi đụng phải miệng vết thương của ta xạ dạ kỵ kẽ nạo kỵ lập tức hít một hơi lãnh khí thấp giọng mắng a tiểu kiếm ngươi thụ thật nặng thương a g i a trí lúc này mới phát hiện xạ giả kỳ kệ nạ o kỳ trên người nghiêm trọng tương h thế lập tức đình chỉ đổ dỡn khuôn mặt chứng bên trên tràn đầy thần sắc kinh hoàng ha ha nhìn xem này tấm tại ký ức chỗ sâu nhìn qua vô số lần hình tượng dần nhịn không được khẽ cười một tiếng sau đó nhìn về phía tứ tử viêm trận bên trong xạ cạ rủ kỳ bốn người mà tứ tử viêm trận bên trong bốn người cũng nhìn chăm chú nhìn chằm chằm dần phiêu đ ì n h dần xạ cạ rủ kỳ nắm chặt nắm đấm nhìn chòng chọc vào dần một đôi mắt bên trong tràn đầy sát ý lạnh như băng nếu như không phải trước mắt tứ tử viêm trận căn bản khó mà dung chuyển hắn tuyệt đây chính là phiểu đình dần phiểu đình vương quốc quốc vương hết thể sự kiện chủ đạo người sao cụ dàn cùng buộc xã li n o cũng là lần đầu tiên nhìn thấy dần bản thân chăm chú nhìn chằm chằm dần đồng thời cũng là bọn hắn hải quân lần này mục tiêu cuối cùng nhất nhưng mà hiện thực cũng rất để bọn hắn bất đắc dĩ mục tiêu rõ ràng đang ở trước mắt thế nhưng là bọn hắn lại vẫn cứ ngay cả tới gần đều làm không được mà buộc xã li n o một bên trên mặt đất chẳng biết lúc nào mất máu quá nhiều sẻn gỗ cụ đã lâm vào hôn mê hải quân các vị dấn nhìn lướt qua trên đất sẻn gỗ cụ cùng cụ dàn nói lần đầu gặp mặt ta là p h i đình vương quốc q u ố vương phiêu đỉnh dần hoan n ê n h ả i quân các vị đến ta vương quốc Thử. ừ i ấ u đầu lộ đôi gia hỏa liền đi ra cùng chúng ta gặp mặt đều muốn dựa vào tầng này phòng hộ làm phiêu đỉnh vương quốc quốc vương ngươi cũng chỉ có như thế điểm khí độ sao xạ cả rủ k ỳ nhìn xem d ầ n cười lạnh nói m u ố n chết dần sau lưng nhanh trắng trong mắt lập tức hàn quang loại lên nhìn c h ầ m c h ầ m xạ cả rủ k ỳ ánh mắt hiện lên một đạo l ạ n h lạnh lạnh quang đáng sợ sát ý bắt đầu từ trên thân thể tuôn ra gia hỏa này xạ cả dù ky lập tức giật mình lúc này mới chú ý tới dần sau lưng nhanh trắng thật là đáng sợ sát khí gia hỏa này liền làn n h ị ra ám sát chiến thuật bộ đội bộ t r ư ở n g sao cụ dặn nhìn xem nhanh trắng ngưng trọng trầm giọng nói không sai ta nhớ được hắn giống như gọi nhanh trắng tới là cái rất đáng sợ đại kiếm hào đâu buộc xác lino một bộ lười nhác hèn mọn dáng vẻ nói nhưng mà con mắt lại là nhìn t r ọ n g t r ọ n g vào nhanh trắng nhanh trắng đừng quá mức kích động dần cười nhạt phất phất tay để nhanh t r ắ n g tán đi sát y yên t ĩ n h trở lại sau đó cũng không tức giận nhìn xem xạ cạ dù kỳ khẽ c ư ờ i nói xạ cạ dù kỳ trung tướng nói ngược lại là không sai dù sao so với ta n h ữ n g thuộc hạ kia lực lượng lực lượng của ta bây giờ đến không quá thành t h ủ c ẩ n thận một chút sống thời gian tóm lại lâu một chút bất quá có chuyện xạ cạ dù kỳ trung tướng ngươi sai lầm a dần trên mặt đột nhiên lộ ra một k i a không hiểu ý c ư ờ i nói xạ cạ dù kỳ buộc xạ lino cùng cụ dặn lập tức nhìn về phía dần không biết vì cái gì buộc xạ lino trong lòng đột nhiên ẩn ẩn có chút bất、an. Đối mặt qua, tứ qua t tử viêm trận hắn tự nhiên biết loại này nhìn như này tự biết một loại đâm cũng á á i là r c không màu t í phải dùng để phòng ngừa các ngươi lối ta phát động công kích mà là dân khỏe miệng mang theo không hiểu ý cười dừng một chút cười nhặt nói dùng để phòng ngừa các ngươi chạy trốn xạ cạ rủ kỳ ba người nhất thời chấn động đặc biệt là buộc xạ li n o sắc mặt càng là nhịn không được khẽ biến trong lòng lập tức trở nên càng thêm bất an Tốt, nói chuyện phiếm đến đây chấm dứt như vậy dân mang trên mặt làm cho người nhìn không thấu c ở i nhạt vỗ tay phát ra tiếng ba bắt đầu đi siêu siêu siêu từ hai mươi bốn tên tối bộ đồng thời duy trì sáu tầng tứ tử viêm trận t r u n g quanh ngoại trừ nanh trắng bên ngoài còn thừa bảy mươi chín tên tối bộ toàn bộ trong nháy mắt xuất hiện dưới mặt nạ hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm tứ tử viêm trận bên trong xạ cạ rủ kỳ bọn người lý ra ám sát chiến thuật bộ đội buộc xa lino ba người nhất thời thần sắc biến đổi đặc biệt là buộc xa lino nhìn xem tối bộ môn chậm rãi nâng lên hai tay một lần t ỉ n h cờ hắn toàn thân chấn động p h á n g phất minh bạch cái gì chẳng lẽ là h e n bọn tàn mạn biểu lộ triệt để t ắ n đi buộc xa lino trên mặt từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất bỏ lên trên một loại tên là sợ h ã i thần sắc tại xa c ả rủ kỳ cùng cụ d ạ n kinh nghi bất định ánh mắt bên trong đột nhiên đối bọn hắn kinh hoàng hét lớn nhanh nhanh dùng toàn lực đánh vỡ những n à y phong ấn buộc lino đây rốt cuộc là cụ d ạ n có chút ngu ngơ nhìn xem lộ ra sợ hai thần sắc buộc xa lino xa l không kịp giải thích nhất định phải lập tức đột phá những n à y phong ấn nếu không chúng ta liền toàn xong b ộ c xã li n o đã hoàn toàn mất đi bình thường tỉnh táo sắc mặt hoảng hốt nói xong câu đó cả người liền tản mát ra trướng mắt kỳ quang chuẩn bị dẫn đầu phát động công kích c h ỉ bất quá rất hiển nhiên đã chậm bởi vì lúc này bên ngoài kết giới bảy mươi chín tên tối bộ đã toàn bộ chỉnh tề nhất trí tiếp s o n g ấn sau đó tất cả tối bộ toàn bộ nửa ngồi trên mặt đất hai tay hung hăng đặt tại trên mặt đất thụy độn suối phun thụy độn suối phun thụy độn suối phun thụy độn suối phun từng đạo chỉnh tề nhất trí băng lánh tiếng quát khe từ tối bộ môn giới mặt nạ chuyển ra sau đó vê anh tứ tử viêm trận bao phủ mấy trăm mét vông trong lòng đất mặt đất tầm vang một trận vô số dòng nước tựa như suối phun từ các nơi phun ra ngoài vẹn vẹn chỉ là nháy mắt liền đem tứ tử viêm trận bên trong mặt đất bao phủ đem x ả c ả rủ kỳ bốn người cổ chân phía dưới toàn bộ ngâm tại trong nước đồng thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mặt nước không ngừng nhanh chóng lên cao nước cụ g i à n cùng x ả c ả rủ kỳ trên mặt biểu lộ đầu tiên là ngạc nhiên sau đó trong nháy mắt biến thành mặt mũi tràn đầy kinh hãi cùng sợ hãi giờ khắc này bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ buộc xạ lị nộ đột nhiên sẽ mất đi tỉnh táo Cũng r là ố trong trong trên cuộc h bầu t n trời nửa nguyên tố hóa nổi bồng bềnh dưa không trung bộ xạ lì nộ nhìn phía dưới mặt nước đã cực tốc lên cao lập tức sắc mặt cực kỳ khó coi một bên toàn thân tản mát ra quang mang trói mắt một bên la lớn cụ dạn xạ cà dù kỳ xạ cà dù kỳ cùng cụ dàn lập tức toàn thân chấn động nhìn xem đã bao phủ bắp chân mặt nước lập tức quá sợ hãi đóng băng cụ dàn toàn thân đột nhiên tản mát ra lệnh leo hạt khí lấy hắn làm trung tâm mặt nước trong nháy mắt toàn bộ bị đông cứng nhưng mà không đợi hắn cùng x ả c ả rủ kỳ vung lòng một hơi giang g i á c giang g i á c giang g i á c giang g i á c mặt băng bắt đầu xuất hiện vô số vết n ư ớ c sau đó toàn bộ mặt băng ầm vang vỡ vụn khổng lồ dòng nước lần nữa từ mặt đất phun ra ngoài cầu v ư t một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu cầu v ư t một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu cầu v ư t một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu chuyện quan trọng nhắc lại ba lần hạ hạ chương sáu mươi hai hải quân bản bộ chiến bại. t h S lần này đem quân dê hào đặt ở trường tiết trước thử một chút hoan n ê n mọi người gia nhập tuyệt thế hoàng đế giao lưu quân dê cùng một chỗ thảo luận liên quan tới đến tiếp sau nội dung cốt truyện cùng triệu hoán quân đoàn vấn đề quân dê dãy số phía dưới là chính văn mặc dù chỉ là phổ thông cấp c nhãn thuật nhưng là từ bảy mươi chín tên tối bộ cùng một chỗ phong xuất ra cũng không phải đơn thuần băng phong có thể giải quyết ta nhìn xem tứ tử viêm trận bên trong bị c u ồ n g bạo dòng nước vọ thẳng t nát mặt băng dần khoe miệng dâng lên cười nhạt nói mà tại tứ tử viêm trận bên trong nay thời không bên trong buộc xạ lì nổ đã tản ra trước nay chưa có chướng mắt phản phất một cái mặt trời nhỏ lơ lửng giữa không t r ú n g sau đó chuyển ra quát khẽ một tiếng dạ xạ cani no ma g ạ ta ma s i u s i u s i u s i u vô số quan g cầu trong nháy mắt từ trướng mắt mặt trời nhỏ bên trong bắn ra hướng bốn phương tám hướng nhạt màn ánh sáng màu tím kích bắn đi ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm vô số quan g cầu đụng vào bốn phương tám hướng màn sáng bên trên phát sinh to lớn bạo tạc tựa như vứt xuống cục đá mặt nước toàn bộ nội bộ một tầng tứ tử viêm trận lập tức bắt đầu kịch liệt chấn động lên mặt đất xông phá tầng băng dòng nước đã lan tràn đến bắp chân trở lên nhìn xem mình đóng băng năng lực vậy mà không có có thể ngăn cản phun ra ngoài dòng nước cụ g i a n lập tức biến s á c tranh thủ thời gian đ ố i một bên sắc mặt âm chầm xạ cạ rủ kỳ nói xạ cạ rủ kỳ ngươi đi cùng b ộ c xạ lì nổ cùng một châu nghĩ biện pháp phá hư những này phong ấ n ta đến kéo dài trên mặt nước tăng tốc độ Tốt. xạ cạ rủ kỳ không nói thêm gì thân thể nhảy lên một cái trực tiếp dẫm lên gọn t ù bay trên không trung mười một sau đó toàn thân nham tương điên cuồng phun trào cánh tay phải đối nhạt màn ánh sáng màu tím đột nhiên vung ra đại phun hỏa vê anh to lớn nham tương quyền đầu đánh vào màn sáng bên trên màn sáng lập tức hung bên ngoài lồi ra ngo p h ả n phất lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn nhưng mà không đợi xạ cạ rủ kỳ ánh mắt lộ ra ý mừng theo to lớn nham tương quyền đầu lực lượng dùng hết bên ngoài lồi nhạt màn ánh sáng màu tím lập tức khôi phục nguyên trạng không có bất kỳ cái gì lỗ hổng đáng giận xạ cạ rủ kỳ lập tức sắc mặt khó coi nhìn thoáng qua điên cuồng phát động công kích buộc xạ li n o một c ắ n răng toàn thân nham tương lần nữa hội tụ tại trên hai tay đôi tứ tử viêm trận phát khởi tiến công mà ở phía dưới ạ kỳ gì toàn thân cũng lại lần nữa tràn ngập ra băng lanh h à n khí đột nhiên cụ dạn phảng phất tựa như nghĩ tới điều gì biến xác tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại. chỉ gặp một bên đã có đem gần nửa mét sâu trong nước s á t mặt tái nhợt sẻn gỗ cù n h ắ m chặt hai mắt chìm ở trong nước sẻn gỗ cù tiên sinh cụ gián lập tức giật mình tranh thủ thời gian chạy tới đem sẻn gỗ cù bế lên cảm nhận được sẻn gỗ cù sinh mệnh ba động mặc dù rất suy yếu nhưng lại còn chưa có chết về sau lập tức thở dài một hơi đột nhiên một loại phảng phất không dùng được khí lực cảm giác sông lên đầu túi đầu mắt nhìn đã nhanh muốn tới đại thối mặt nước cụ giàn lập tức trong lòng căng thẳng không thể tiếp tục trong nước ở lại góp u cụ giàn k h á quát một tiếng chân đạp gập tủ trong nháy mắt bay trên không chúng một tay mỏ lấy sẻn gỗ cụ một cái tay khác tuân ra vô tận hàn khí vung tay lên ai sẽ bàn băng cầu siêu siêu siêu siêu s i năm cái băng trụ hướng mạnh liệt mặt nước kích bắn đi đáng sợ nhiệt độ thấp trong nháy mắt đem trọn phiến mặt nước hoàn toàn băng phong nhưng mà ba giây đồng hồ không đến về sau toàn bộ mặt băng ẩm vang vỡ vụn mạnh liệt dòng nước lần nữa phun ra ngoài cụ dàn sầm mặt lại một c á n răng tay phải mang theo vô tận hàn ý lại lần nữa p u n ra ai x â bàn băng cầu tứ tử viêm trận bên ngoài dân nhìn xem tại lục trọng tứ t ử viêm trận bên trong đau khổ d â y rủa tương lai ba đại tướng nụ cười trên mặt mang theo một chút càng thán ai có thể nghĩ tới vẹn vẹn một tháng thời gian cũng chưa tới hán tử vừa mới xuyên qua đến trở thành một cái bản thân bị trọng thương quốc gia lúc nào cũng có thể sẽ diệt vong phế vật vương tử bây giờ lại trở thành một cái liên thủ đều không c ầ n động lân cận hồ cơ hồ hải quân bản bộ đại bộ phận chiến lược quốc gia quân chủ mà bây giờ tương lai ba đại tướng càng là ở trước mặt hắn đau khổ d â y rủa chạy trốn tuyệt thế hoàng đế sao dân mang theo không hiểu ngữ khí tự lẩm bẩm một câu sau đó lắc đầu vung đi trong đầu loạn thất bát tao ý nghĩ. nhìn xem tứ tử viêm trận bên trong đã che mất hơn một mét mặt nước lại lần nữa vỗ tay phát ra tiếng tăng tốc tiến độ b á b á bá tứ tử viêm trận chung quanh bảy mươi chín tên tối bộ môn hai tay lập tức lần nữa hóa thành đường đạo tàn ảnh bắt đầu kết tấn sau đó t h ủ y độn suối phun t h ủ y độn suối phun t h ủ y độn suối phun t h ủ y độn suối phun ẩm ẩm tứ tử viêm trận bên trong tại cụ giản buộc x ã li n o cùng x ã c ả rủ k ý bông nhiên co vào trong con mắt trên mặt đất vốn là tựa như suối phun tuôn ra dòng nước lập tức cầm vàng phun trào t h n g đạo cột nước phóng lên tận trời mạnh liệt mặt nước càng là lấy cực kỳ tốc độ đáng sợ lên、cao. hai m ba m bốn m vẹn vẹn mấy giây cao tới mười mấy thước tứ tử viêm trận bên trong vượt qua một phần tư độ cao hoàn toàn bị mặt nước bao phủ a i sẽ bàn băng cầu cụ dạn dâm lên gặp tủ cánh tay mang theo vô tận hàn khí v u n g lên năm đạo băng trụ lần nữa hướng mặt nước kích bắn đi đáng sợ hàn ý trong nháy mắt đem dâng trào mặt nước đông kết nhưng mà thậm chí vẹn vẹn một giây đồng hồ cũng chưa tới toàn bộ mặt bằng ẩm vang vỡ vụn năm m sáu m bảy mặt nước vẫn tại điên cùng dâng lên cơ hồ đạt đến tứ tử viêm trận một nửa độ cao mặt nước không phông được cùng một c h ỗ toàn lực công kích nhất định phải đánh vỡ phóng ấn nếu không hết thể liền triệt để xong trên bầu trời chú ý tới một màn này b ộ x ã lì nổ trong lòng nhất thời trầm xuống cái chán chạy xuống từng tia từng tia m ồ h ô i lạnh tranh thủ thời gian hô lớn、Tốt. cụ i à n một cắn răng dẫm lên gập tủ phóng lên tận trời một tay kéo lấy sẻn gỗ cụ một cái tay khác phát động điên cuồng công kích vênh vênh vênh n h trứng mắt kim quan g cùng bạo tạc ẩn chứa nhiệt độ cao nhàm tương cùng ẩn chứa làm cho người lanh ý hàm băng ba loại hoàn toàn khác biệt công kích trong nháy mắt tại tứ tử viêm trận bên trong điên cuồng bộ phát tàn phá bừa bãi lấy k í c h liệt trong tiếng nổ vang lực lượng đáng sợ cùng sóng xung kích để tận cùng bên trong nhất một tầng tứ t ử viêm trận điên cồn u g b và mẹo tại cái này đủ để phá hủy hòn đảo công kích đáng sợ dưới rốt cục theo ba một tiếng vang nhỏ tầng thứ nhất tứ t ử viêm trận hóa thành vô số tinh điểm tiêu tán trên không trung s a ca rủ kỵ cùng cụ dạn trong mắt lập tức hiện lên một vẻ vui mừng đừng có ngừng đừng quên còn có năm tầng buộc xa lì nổ hai tay một bên điên cồn u g bắn ra vô số kích quang một bên thần sắc không dám chút nào đung lỏng lớn tiếng nhắc nhở xa ca rủ kỵ cùng cụ dạn lập tức phản ứng lại tranh thủ thời gian tiếp tục điên đạo thứ hai tứ tử viêm trận ầm vang vỡ vụn nhưng mà còn không phải xạ cạ rủ kỳ ba người cao hứng lợi dụng gập vụ dừng lại trên không trung ba người đột nhiên cảm thấy dưới chân mắt lạnh d ầ m d ầ m mạnh liệt tiếng nước chạy ở bên hai ba người nhất thời sắc mặt đại biến túi l ầ u xuống chỉ gặp mạnh liệt mặt nước đã đã tăng tới mười mấy mét sâu toàn bộ tứ tử viêm trận bên trong chỉ còn lại có không đến ba mét không gian đồng thời còn đang điên cồn u g dâng lên qua trong giây lát liền c h e mất bắp chân của bọn hắn giờ khắc này vô luận là xạ cạ dù kỳ buộc xạ li nộ vẫn là cụ dạn ba trên mặt người bịo lộ trong nháy mắt biến thành kinh hãi sau đó là sợ hãi cuối cùng là vô lực tuyệt vọng thời đại băng hà cụ giản toàn thân vô tận hàn khí điên cồn g tuân ra gần như gào thét hét lớn một tiếng lấy bao phủ hắn bắp chân mặt nước làm trung tâm mặt nước trong nháy mắt bị đông cứng nhưng mà không đợi đông kết đến dưới nước một mét sâu điên cồn g phun trào mặt nước liền đem mặt bằng toàn bộ bao phủ sau đó vô tận dâng trào sóng nước trong nháy mắt tại xạ cả rủ k ỳ bọn người sắc mặt tái n h ậ t bên trong đem bọn hắn bao phủ hoàn toàn cơ hồ từ ba trăm bốn mươi đến qua trái ác quỷ sau liền không có cảm nhận được qua cảm giác bất lực trong nháy mắt tập liền ba người thân thể đại lượng dòng nước từ miệm mũi rót vào lồng ngực. nặng nề thân thể chậm dai hướng dưới nước lặn xuống cảm giác tử vong bắt đầu tới gần kết thúc đã bị nước lấp đầy tứ t ử viêm trận bên trong buộc x ắ lino x ạ c ạ d ù kỳ cụ gian cùng sớm đã hôn mê s ẻ n gỗ cụ chậm rãi đình chỉ g i ấ y ruộng toàn bộ chậm rãi chìm vào chỗ sâu nhất không có động tĩnh dân nhìn xem một màn này nhẹ thở ra một hơi nhắm mắt lại đầu cũng không xoay nói xạ dạ kỳ bọn hắn linh áp tình huống thế nào nghe vậy đang ngồi ở cách đó không xoay nói xạ kỳ giả trị cho vết thương của hắn thoa thuốc cầm máu xạ kỳ kệ nạ kỳ nhất miệm khinh thường nói linh áp cực kỳ nhỏ một hồi sẽ qua mà không sai biệt lắm liền chết ta có đúng không dân mở to mắt phất phất tay nói giải khai kết giới a vâng vậy hạ duy trì tứ tử viêm trận tối bộ môn lập tức giải khai kết giới ầm ầm còn lại bốn đạo tứ tử viêm trận một giải khai khổng lồ dòng nước lập tức c ầm vàng tán rơi trên mặt đất đã lâm vào hôn mê sẻn g ỗ c ủ bốn người cũng ngã ở suối trên mặt đất không nhúc ních xem ra trận chiến tranh này là chúng ta thắng dân mỉm cười xoay người hướng hoàng cung đi đến vừa đi vừa cũng không quay đầu lại nói đem tất cả mọi người giam lại vâng tất cả tối bộ lập tức bắt đầu đi bắt đầu chuyển động hơn vạn hải binh mười tên thiếu tướng năm tên trung tướng một tên đại tướng ba tên đại tướng dự khuyết toàn bộ bị tóm trên bầu trời mấy con hải âu tại ma la ở trên đảo công sa sa bay qua trên lưng giám thị điện thoại trùng đem ma la trên đảo hình tượng toàn bộ quay trục x u ố n g dưới chuyền b á đến toàn thế giới từng cái thế lực nhóm trong tay cầu v ư ợ một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu cầu v ư ợ một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu cầu v ư ợ một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu chuyện quan trọng nhắc lại ba lần hạ, hạ chương sáu mươi ba trên đời trấn kinh thế giới mới băng hải tặc dâu trắng bong thuyền to lớn bạch mạc bên trên bị hình ảnh điện thoại trùng hình chiếu lấy phiêu đỉnh vương quốc ma la đảo chỗ truyền về hình ảnh toàn bộ băng hải tặc dâu trắng hết t h ể yên tĩnh ngoại trừ dâu trắng bên ngoài cho dù là mát cô các loại đám đội trưởng trên mặt tất cả đều là một bộ kinh hãi muốn tuyệt biểu lộ thật sự là phiêu đỉnh vương quốc chuyện phát sinh quá để bọn hắn c h ầ n kinh hải quân bản bộ chỗ phái ra kinh khủng đội hình để toàn thế giới cũng vì đó sợ hãi t h ả n phục thậm chí có thể nói là kinh hãi tất cả mọi người có thể cảm giác được hải quân đối với lần này tiêu diệt p h i đỉnh vương quốc quyết tâm đối với p h i đỉnh vương quốc tiếp cái kia chính là tại hải quân l ử a dận bên trong triệt để tiêu vong dù cho phiêu đỉnh vương quốc có cực kỳ cường đại n h ì ra ám sát chiến thuật bộ đội cũng chạy không thoát kết quả này nhưng mà theo hải quân cùng phiêu đỉnh vương quốc chiến tranh chính thức bắt đầu băng hải tặc dâu trắng tất cả mọi người bị chuyện kế tiếp phát triển cho c h ầ n kinh một cái nam nhân một cái cường đại đến phảng phất quái vật nam nhân lấy một địch bốn vậy mà một thân một mình liền chặn lại hải quân lần này đội hình đỉnh tiêm chiến lược thậm chí còn đem bên trong đại danh đỉnh đỉnh sẻn gộ cụ đại tướng trực tiếp đánh bại để nó sắp gặp tử vong cái kia thiên băng địa liệt khung cảnh chiến đấu Cái thiêu phản phất phản so ẽ sẽ không chết, sẽ không kim chết mệnh thân thể,、cái、thiêu để thiên địa đều đột nhiên sắc sắc linh hải biến sáng, băng trắng tất cả người chấn động cái sắc sắc của tặc cả đột tất t dâu để để áp đều đều địa e So ra mà nói cái khác hải quân trung tướng cùng mười một phiên đội chiến đấu ngược lại là không có người nào chú ý mà cho đến cuối cùng dần tự mình ra sân lợi dụng nì dạ ám sát chiến thuật bộ đội năng lực đặc thù dìm nước ba vị đại tướng dự khuyết phần này c h ấ n kinh càng là đạt đến mức độ không còn gì hơn mười chiếc quân hạo hơn vạn hải quân tinh anh mười vị thiếu tướng năm vị trung tướng ba vị đại tướng dự khuyết một vị đương nhiệm đại tướng vậy mà toàn bộ bị phiệu đỉnh vương quốc bắt sống chân kinh cả trên chiếc thuyền này cơ hồ tất cả mọi người bị chân kinh sau đó tạ i yên lặng thêm vài phút đồng hồ về sau trong nháy mắt bạo phát lại vậy mà lại là kết quả như vậy quá mạnh cái kia dùng kiếm nam nhân đơn giản mạnh đáng sợ đáng tiếc khoảng cách quá xa hoàn toàn nghe không được tiếng nói nam nhân kia rốt cuộc là ai chẳng lẽ cũng là cái này phịu đỉnh vương quốc người vậy mà dùng dìm nước ba cái kia đ ạ i tướng dự q u y ế t chẳng lẽ tầng kia màu tím nhạt m à n g ánh sáng có khó như vậy đánh vỡ sao đám đội trưởng từng cái thanh âm bên trong mang theo không dám tin ngự khí lớn tiếng nghị luận trên mặt tràn ngập kinh hãi cùng vẻ khiếp sợ cho dù là m ắ t ô một mực đứng thẳng lôi kéo mí mắt cũng không khỏi đến có chút mở ra mang trên mặt c h ấ n kinh quay đầu lại đôi chúng đội trưởng đứng phía sau dâu trắng trầm giọng nói lao cha xem ra vô luận là chúng ta vẫn là hải quân đều quá coi thường phiệu đỉnh vương quốc ngoại trừ nhị dạ ám sát chiến thuật bộ đội bọn hắn lại còn ẩn giấu đi như thế một c h i cường đại bộ đội hải quân đại tướng sẻn gỗ cụ cùng ba vị đại tướng dự khuyết toàn bộ bị bắt sống lần này hải quân chỉ sợ sẽ đại loạn dâu trắng không nói gì một chương mang trên mặt vẻ ngưng trọng nhìn chằm chằm mãn sáng bên trong g ầ n bóng l ư n g rời đi trầm mặt một hồi đ gờ răng lại nạ đồ quỵt sợt băng hải tặc rộng lượng trong phòng họp t i ê n tĩnh đáng sợ tất cả cán bộ đều tại ngơ ngác nhìn màn sáng bên trên hình chiếu đi ra hình tượng miệng đại trường con mắt t r ừ n g lớn mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng kinh hãi sau đó phu phu phu phu ngồi ở chủ vị chính n ố i màn hình gắt gao nhìn chằm chằm hình tượng đỏ p h ở làm mỹ n ộ thân thể đột nhiên sau này ngửa mặt lên tựa ở dựa vào trên ghế hưng phấn phá lên cười có ý tứ thật sự là có ý tứ hải quân bản bộ vậy mà lại chiến bại hải quân đại tướng cùng tam đại dự k u y ế t cũng bị bắt sống cái này đừng nói hải quân bản bộ liền xem như thế giới chính phủ đám lao ra kia cũng sẽ trong lòng đại luận a phu phu phu phu cho hay muốn bắt đầu tại phiễu đỉnh vương quốc khoáng đ ặ t dưới chỉ có cường giả chân chính mới có thể sinh tồn thời đại liền muốn tới đều chuẩn bị sẵn sàng a đại hào kiệt nhóm mong đợi thời đại mới lại tới phu phu phu phu bắc hải g ó mạ sáu mươi sáu xa hoa tinh xảo trong phòng chỉ còn lại có thô trọng tiếng hít thở vít m ộ c dục nhìn chòng chọc vào trước mắt giám thị thuyền truyền về hình ảnh trong mắt tràn đầy không dám tin cùng cảm giác cực kỳ không tâm lòng bay n ộ t tiếng đã cẩm thạch chế tắc mặt bàn ít cả cụ trực tiếp bị nó bóp vỡ nát đáng chết vì cái gì một cái chỉ là tây hải tiểu vương quốc sẽ có loại thực lực này ta thật ra nhiều năm qua cố gắng cùng ẩn nhận đến cùng tính là gì vịt mục giúp đẻ nén nội tâm nộ khí cùng không cam lòng g ầ m nhẹ sau đó đột nhiên gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m trong tấm hình dần bóng lưng n ắ m chặt n ắ m đấm cắn răng tức giận nói chờ xem một ngày nào đó ta sẽ để cho các ngươi biết ai mới là cái thế giới này mạnh nhất quốc gia ai mới là mảnh này biện cả cuối cùng chỗ tệ đông hải băng hải tặc tóc đỏ thật mạnh cái kia dùng kiếm nam nhân đơn giản mạnh như cái quái vật hải quân lại bị toàn bộ bắt lấy cái này chỉ sợ thế giới chính phủ thật sẽ lại loạn phiêu đỉnh vương quốc thật là đáng sợ quốc gia thuyền viên đoàn từng cái khiếp sợ lớn tiếng sợ h ã i kêu lấy đến bây giờ đều có chút không dám tin tưởng ma la đảo phát sinh hết thảy thuyền trưởng cái này phiêu đỉnh vương quốc ngươi thấy thế nào phó thuyền trưởng bẹ m ặ n ngậm một điếu thuốc đi đến sạt bên người trầm g i ọ n g nói sắt nhìn chằm chằm trong tấm hình dần bóng lưng rời đi sắc mặt nghiêm túc lắc đầu giận g ữ nói rất đáng sợ một quốc gia hải quân bản bộ lần này thảm bại chỉ sợ mảnh này biển cả phải tiếp tục nhắc lên hỗn loạn tương bừng thủy triều nào đó phiến không biết h có chút hoang vu trên hòn đảo một tòa cự đại kiến trúc cao cao đứng vững trong đó một gian ngắn gọn trong phòng họp từng đạo bóng người ngồi tại b à n hội nghị béo nhìn xem màn sáng bên trên hình tượng mặt mũi tràn đầy rung động không dám tin tiếng kêu sợ hãi để trong phòng họp ồn ào một mảnh hải quân vậy mà chiến bại sen gỗ cụ vậy mà cũng thua nam nhân kia đến cùng là ai vậy mà có thể chỉ thân khiêu chiến bốn vị đại tướng cấp chiến lược thực lực thật đáng sợ xem ra chúng ta đều xem thường phiệu đỉnh vương quốc đây là một cái cực kỳ đáng sợ quốc gia chúng ta nhất định phải lập tức suy nghĩ đối sách đến đường đối từng cái bóng người dùng hoặc không dám tin hoặc khiếp sợ ngựa khí kêu sợ h ã i thảo luận giờ dạ gồng cái này p h i ệ u đỉnh vương quốc có thể sẽ đối hành động của chúng ta tạo thành ảnh hưởng chúng ta cần hành động sao một cái có đầu đầy tóc tím đầu đặc biệt lớn trên mặt vẽ lấy lung trang a n mặc nhìn qua bất nam bất nữ người đột nhiên đối ngồi ở chủ vị bóng người nói được xưng giờ dạ gồng thân thể nam nhân bao phủ tại một kiện rộng lượng màu đen áo khắp dưới bị áo bào đen bên trên mũ c h e khuất thần sắc trên mặt ngưng trọng trầm ngâm một chút lắc đầu nói để tây hải người tạm thời không cần cùng phiêu đỉnh vương quốc có tiếp xúc các loại trong tay sự tình xử lý xong ta muốn tự mình đi tây hải nhìn một chút cái này, hải quân bản bộ mạ d i nệ phò rộng lượng trong phòng họp hoàn toàn yên tĩnh sao làm liên quan đến hải quân danh dự nhận toàn thế giới chú ý trọng yếu một trận chiến hải quân bản bộ lại làm sao có thể không thả ra giám thị điện thoại t r ù n g tùy thời theo vào chiến đấu tình hình cụ thể và tỉ mỉ tại phòng họp trung ương một khối rõ ràng màn hình lớn phát ra chính là ma la đảo hình tượng nhưng mà nhìn trên màn ảnh hình tượng tất cả hải quân cao tầng từng cái sắc mặt trắng bệnh toàn thân có chút sủi lơ bất lực trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng không dám tin bọn hắn hải quân bại làm sao lại dạng này ngồi cao thủ vị công lúc này cũng không nhịn được sắc mặt hơi t r ắ n g bệnh nhìn xem trong tấm hình bao quát đại tướng sẻn gỗ củ cùng ba vị đại tướng dự khuyết ở bên trong tất cả hải quân toàn bộ bị bắt trong đầu một trận oanh minh mạnh liệt kích thích dưới thân thể một cái lảo đảo kém chút té ngã trên đất và ảnh đột nhiên một tên hải binh vội vàng hấp tấp đẩy cửa chạy vào đối s ắ c mặt đờ đẫn công tinh n g ạ c nói báo cáo nguyên soái thế giới chinh phục địa báo g o z u sẽ yêu cầu cùng ngài trò chuyện Đờ S cầu vượt một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu cầu vượt một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu cầu vượt một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu chuyện quan trọng nhắc lại ba lần hạ hạ chương sáu mươi bốn chuyên môn rút thưởng bắt đầu b i ể n tròn lịch năm một nghìn năm trăm m ư ơ i tháng sáu ngày hai mươi tám hạ đây là một cái đủ để đủ để ghi vào sử sách thời gian bởi vì tại một ngày này phát sinh một kiện để toàn bộ thế giới ẩm v a n g chấn động đại sự tây hải phiểu đỉnh vương quốc cùng hải quân bản bộ hạm đội tại phiểu đỉnh vương quốc quốc đô châu ma la đảo chính thức khai chiến đi qua dài đến tám giờ chiến đấu về sau hải quân bản bộ toàn diện chiến bại mười chiếc cỡ lớn quân hạo hơn b ạ n hải quân bản bộ t i ế n h anh một ư ơ i tên hải quân bản bộ thiếu tướng năm tên hải quân bản bộ trung tướng ba vị hải quân bản bộ dự định dự khuyết đại tướng một vị đương nhiệm hải quân bản bộ đại tướng đều bị bị phiệu đỉnh vương quốc gia bắt được tại toàn thế giới các đại báo xã toàn lực vận hành dưới đang lấy cái này tin tức kinh người báo chí huyện như như cùng phong cấp tốc truyền khắp toàn bộ thế giới cơ hồ vì tất cả người biết trong lúc nhất thời trên đời trần kinh phiệu đỉnh vương quốc thanh danh truyền khắp phố lớn no nhỏ mà p h i đỉnh dần cái tên này cũng bị toàn thế giới tất cả mọi người chỗ ghi nhớ trong lòng không người nào dám lại đi chất vấn phiêu đỉnh vương quốc thực lực tất cả mọi người tại vì phiêu đỉnh vương quốc biểu hiện ra thực lực đáng sợ cảm thấy chân kinh sau đó tại toàn thế giới vô số thế lực lớn nhỏ các thủ lĩnh nghiêm túc mệnh lệnh dưới vô số đến từ các nơi trên thế giới nhân viên tình báo cùng gián điệp hướng tây hải hội tụ mà đi tìm hiểu lấy liên quan tới phiêu đỉnh vương quốc hết thệ tin tức mà xem như phiêu đỉnh vương quốc chỗ tây hải mấy k h ô n chín mươi hồ thế lực cùng quốc gia cơ hồ đều tại tâm thần bất định bất an dù sao lấy p h i đỉnh vương quốc phong cách hành sự làm không tốt ngày nào liền sẽ đi tiến công bọn hắn cho nên tại trải qua ngắn n g i thương thảo về sau ngay tại lúc ngày thứ hai lại lần nữa phát sinh một kiện chấn kinh thế giới đại sự hải quân bản bộ đại bộ phận cao đoàn chiến lược toàn bộ bị phiếu đỉnh vương quốc bắt được hải quân tại toàn thế giới uy tín vừa giảm lại hàng lại thêm toàn thế giới đều biết bây giờ hải quân bản bộ chiến lược nghiêm trọng hao tổn thế là toàn thế giới hải tặc cũng bắt đầu bạo động đông nam tây bắc bốn đại hải vực đại lượng hải tặc bắt đầu khởi xướng trùng kích vào nhập g ờ răng l ạ i nạ các nơi trên thế giới hải tặc nhóm bắt đầu đ i ê n cồn u g cướp bóc đốt giết cho dù là g ờ răng l ạ i nạ cùng thế giới mới đều có đại lượng hải tặc bắt đầu hành động làm ác thậm chí tại g ờ răng l ạ i nạ một cái hải quân tri bộ thậm chí đều bị tụ tập lại hải tặc hoàn toàn công hãm toàn bộ hải quân phân bộ hải quân bị tàn sát không còn toàn bộ biển cả lập tức lâm vào trước n à y chưa có hỗn loạn thế giới chấn động hải quân bản bộ chấn động ở thế giới chính phủ mệnh lệnh tuyệt đối giới hải quân bản bộ bắt đầu hành động vô số hải binh hướng các nơi trên thế giới hải tặc nhóm phát động như lôi đình phản kích. từng cái hải quân tướng tá toàn bộ dốc toàn bộ lực lượng thậm chí hải quân anh hùng đạp nhiều năm không còn xuất hiện ở trước mặt người đời hải quân đại tướng đen cổ tay rẽ phi hai vị này thế giới đại danh đỉnh đỉnh cường giả cũng xuất hiện ở đối hải tặc nhóm phản công bên trong cường thế vô cùng phản kích chung vẹn vẹn hai ngày hải tặc nhóm liền hoàn toàn bị hải quân bản bộ trô u đánh tan cho đến lúc này đại bộ phận hải tặc cũng bắt đầu hiểu rõ ra dù cho hải quân bản bộ tại phiếu đỉnh vương quốc trong chiến đấu bị hao tổn nghiêm trọng nhưng cũng không phải bọn hắn đám này đám ô hợp có thể đối kháng nhưng mà mặc dù như thế nhưng là uy tín đại mất hải quân tại hải tặc nhóm trong lòng không, còn là không cách nào chiến thắng hình tượng. vẫn như cũ có không ít hải tặc vẫn như cũ trên biển cả không nhìn hải quân gây s ó n g gió toàn bộ thế giới bắt đầu trở nên dung chuyển bất an tây hải phiêu đỉnh vương quốc ma la đảo đi qua ba ngày trước cùng hải quân bản bộ một trận chiến cả hòn đảo nhỏ đã một mảnh hỗn độn phong ốc sụp đổ phế tích bạo tạc sinh ra h ồ to lan tràn cả hòn đảo nhỏ vết nước ngoại trừ thành trấn trung tâm hoàng cung hoàn hảo không chút tổn hại bên ngoài cả hòn đảo nhỏ phản g phất lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ đắm chìm trên bờ biển mười chiếc hải quân quân hạm đã bị binh sĩ lái đi, đang tại một khu cải tạo thành p h i u đỉnh vương quốc quân hạm mà lúc này trên b vẹn vẹn thả neo ba chiếc quân hạm quân hạm bên trên các binh sĩ từng cái hưng phấn nghị luận ba ngày trước chiến đấu ngẫu nhiên nhìn về phía hoàng cung trong mắt lập tức lộ ra c u ồ n g nhiệt đến cực điểm ánh mắt hoàng cung toàn bộ hoàng cung ngoại trừ thủ hộ dần tối bộ bên ngoài sớm tại cùng hải quân khai chiến trước liền đã không có mờ h a i xa hoa trong phòng dần s ắ c mặt bình tĩnh ngồi dựa vào thoải mái dễ chịu trên ghế salon mà ở tại trước người sợ t ạ n nghị cùng một cái vóc người lộ ra gầy nam nhân chính cung kính con người một khu nguyên lù vương quốc hành chính vận hành đã cơ bản khôi phục bình thường quốc dân nhóm cảm xúc cũng không có lấy trước như vậy kịch liệt đối với phiểu đỉnh vương quốc lòng cảm mến chính đang từ từ gia tăng mặt khác quốc đô các cư dân tại một khu mới xây lập nội thành cũng sinh hoạt rất khá đối bệ hạ khen ngợi mỗi ngày đều tại có thể thêm hai khu nguyên sệ vịt vương quốc cùng ba khu nguyên ca sở ta vương quốc cũng đã phái ra vương quốc nội chính nhân viên đi đón quản chính quyền hiện tại hình thành vận hành đã trải qua sơ bộ khôi phục mặc dù quốc dân cảm xúc phần lớn có chút bất an bất quá vấn đề này theo thời gian quá độ hẳn là rất dễ giải quyết mặt khác dựa theo bệ hạ ý của ngài ba khu tạm thời do nguyên hữu ca sở ta vương quốc quốc vương si mịt đỏ tiếp quản bất quá vì lấy phòng ngừa vắng nhất chúng ta y nguyên phái ra nhân viên tương quan nối nó tiến hành tiếp quản cùng giám thị giá người n g lộ ra g ầ y nam tử nói xong liền cung kính túi đầu xuống ngậm miệng lại làm phiễu đỉnh vương quốc tân nhiệm nội chính đại thần hắn biết trước mắt vị này vương không thích thuộc hạ nói thêm lời thừa thãi mà một bên sở tạ nghỉ thấy thế túi đầu cũng tới trước cung kính nói hạng, tại phương diện quân sự chỉnh hợp nguyên sệ vịt vương quốc cùng ca sở ta vương quốc vương quốc quân về sau chúng ta đã có được gần một trăm sáu mươi ngàn vương quốc quân quân hạm phương diện tăng thêm từ hải quân bản bộ hạm đội thu hoạch quân hạm hiện tại chúng ta đã có được hai mươi tám chiếc quân hạm bây giờ đã toàn bộ bình quân gánh vác tại một đến ba khu giữ gìn thành trấn an toàn mặt khác bao quát hải quân bản bộ đại tướng s ẻ n gỗ cụ ở bên trong tất cả hải quân đã toàn bộ bị chúng ta giam giữ tại trong phòng giam thông qua giá cao mua mua được hải lâu thạch chế thành quòng tay cùng nhà tù lại thêm có tối bộ các đại nhân cùng mười một phiên đội các đại nhân liên hợp trong giữ mời bệ hạ yên tâm tuyệt đối sẽ không có để bọn hắn cơ hội lao tàu nói xong s ở tani cũng ngậm ngược lại cung kính túi đầu trên ghế salon nghe xong hồi báo của hai người d ầ n cười nhạt một tiếng vừa dự định nói cái gì đột nhiên k e n chúc mừng chủ ký sinh quốc gia danh vọng đẳng cấp tăng lên trước mắt đẳng cấp cấp ba k e n chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được một lần chuyên môn rút thưởng cơ hội phải t r ă n g lập tức bắt đầu rút thưởng đột nhiên một trận băng lanh thanh âm nhắc nhở tại dần trong đầu vang lên dần chấn động trong lòng trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười thản nhiên nhìn xem sợ tani hai người nói các người làm rất tốt đi xuống trước đi ta hy vọng phiểu đỉnh vương quốc có thể trong thời gian ngắn nhất khôi phục bình thường vận hành vô luận là cái nào phương diện các n g ư y i minh mạch sao là bệ hạ sơ tán ỉ cùng nội chính đại thần tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu cung kính tối lui ra khỏi gian phòng m ô n bị nuốt dần hít sâu một hơi bất đắc dĩ cười cười nói xem ra quốc vương thật không phải dễ làm như thế cần phải xử lý sự tình cũng không ít ta nếu như lúc nào có thể triệu hồi ra một chút phát triển phương diện nhân tài đ o à n đội ngược lại là có thể nhẹ n h õ n không ít bất quá bây giờ vẫn là đến xem có thể rút ra đến cái gì phần thường a dân có chút mong đợi mỉm cười đối với quốc gia danh vọng thăng cấp không có bất kỳ cái gì ngoài ý、mướn. mặc dù hắn gần nhất ở trong nước danh vọng cũng không có trên phạm vi lớn tăng trưởng nhưng là quốc gia danh vọng chỉ không chỉ có riêng là hắn ở trong nước danh vọng còn chỉ phiểu đỉnh vương quốc ở thế giới danh vọng lấy lần này đánh bại hải quân bản bộ hạm đội công tích phiểu đỉnh vương quốc thanh danh đã sớm chuyển khắp thế giới nếu như danh vọng đẳng cấp không tăng lên đó mới kỳ quái đâu bắt đầu rút thưởng a dần hít sâu một hơi vung đi trong đầu những ý niệm k h á c nói keng bắt đầu chuyên môn rút thưởng hoa quen thuộc màn sáng tại trước mặt triển khai dần mang theo một chút chờ mong hướng đĩa quay bên trên phần thưởng nhìn lại quả nhiên vẫn là trước sau như một làm cho người sợ hai tháng h ừ a qua nhìn xem cái kia từng loại có thể tùy tiện ở cái thế giới này gây nên một trận tinh phong huyết vũ phần thưởng dù cho đã nhìn qua vô số lần tình cảnh tương tự dẫn ý nguyên nhịn không được sinh lòng cảm khái keng chuyên môn rút thưởng bắt đầu kết thúc rút thưởng chủ ký sinh hâu ngừng liền có thể nương theo lấy băng lên hệ h thống nhắc nhở âm đĩa quay bắt đầu chậm dai ra tốc xoay tròn theo tốc độ càng lúc càng nhanh đĩa quay bên trên giải thưởng lập tức mơ hồ dân cũng không thèm để ý bất qua sau đó hắn đột nhiên có chút ý nghĩ hao huyền n g h ĩ đến nếu là hắn có một đôi cùng loại với xạ dìn g ẳ n g dạng này có thể bắt di động với tốc độ cao vật thể con mắt có phải hay không có thể nhìn thấy phía trên giải thưởng sau đó có ý thức rút ra đến bất kỳ vật mình muốn đâu ý nghĩ này vừa mới sinh ra dân liền tốt cười lắc đầu có thể đưa ra cường đại như thế phần thưởng hệ、thống. làm sao lại để hắn chui loại này chỗ chống đâu e là cho dù hắn thật sự có tương tự con mắt cũng là cái gì đều thấy không rõ à. vung đi trong đầu loạn thất bát tao suy nghĩ dần nhìn xem cực tốc chuyển động đĩa quay ở trong lòng lặng yên thầm tính hạ thời gian đột nhiên nói ngừng b á cao tốc chuyển động đĩa quay trong nháy mắt đình chỉ kim đồng hồ chỉ hướng lần này phần thưởng dần lập tức thần sắc chấn động lại là keng chúc mừng chủ ký sinh thu hoạt được tận lủ tổng thần y k e n chuyên môn rút thưởng kết thúc lần sau rút thưởng quốc gia danh vọng đẳng cấp cấp bốn hoa trước mắt màn sáng trong nháy mắt tiêu tán đồng thời một loại cùng thứ nào đó sinh ra liên hệ cảm giác cũng tại dần sâu trong linh hồn dâng lên ngồi tại thoải mái dễ chịu trên ghế salon dần s ắ c mặt q u á dị không nói ra được đ ợ lù tổng thần y thì、hề. phảng phất bẩm sinh liền sẽ giống như dần từ trên ghế s a l o n đứng người lên hai tay chậm dãi trải phẳng một đạo phảng phất đến từ vô tận v ự c sâu hắc mang hiện lên một kiện hoa lệ thần y trong nháy mắt trên người d ầ n hiện hiện thật c h ặ t bọc lại toàn thân của hắn đây là một kiện màu lót đen kim văn hoa lệ thần y hoàn mỹ mặc trên người dân bao trùm ở nguyên bản trên người màu đen viền vàng trường sam không có một tia kho phía sau ba cặp trường dương kim loại cánh chim càng l à bằng thêm mấy phần dị dạng mỹ cảm đồng thời một cỗ nhàn nhạt thần áp lực chậm rãi từ trên người dần tán phát ra loại cảm giác này không kịp đi trước gương thưởng thức tợ lũ tổng thần ý hoa lệ bề ngoài tại mặc vào thần ý trong nháy mắt dấn liền toàn thân chấn động cảm thấy thân thể phát sinh to lớn biến hóa tại sửng sốt trong nháy mắt về sau tranh thủ thời gian mở ra hệ thống cá nhân bảng chủ ký sinh phiệu đình dân sở thuộc quốc gia p h i đỉnh vương quốc địa vị quốc vương quốc gia đẳng cấp nhị lưu vương quốc, quốc gia danh vọng cấp ba cấp dưới quân đoàn n h ị gia ám sát chiến thuật bộ đội từ thần xạ giả kỳ đội võ trang riêng d ĩ nệ gẳng nhân thuật quyền chủ, ngũ h o à n h t ợ lủ tổng thần y rút thưởng số lần tạm thời chưa có ánh mắt tại cá nhân bảng bên trên nhanh chóng đảo qua dần trực tiếp mở ra t ợ lủ tổng thần y tin tức cặp kẽ tên t ợ lủ tổng thần y đẳng cấp chủ thần thuộc tính thử vong trạng thái n ử a t h ứ c tỉnh năng lực giới thiệu t ợ lủ tổng thần y ẩn chứa chút ít thần lực người mặc t ợ lủ tổng thần y có thể đạt được bộ phận thần tính tinh lực vô hạn linh hồn bất diện trệ không phi hành các loại thần, y tự mang thần, áp lực. Không phải thần tính công kích không thể đối thần y tạo thành bất kỳ tổn thương gì nhắc nhở bởi vì chủ ký sinh n ụ c thể phan g thai thần y tạm ở vào nửa thức tỉnh trạng thái thật mạnh thuộc tính nhìn xem liên quan tới tợ lụ tổng thần y giới thiệu cho dù là dần cho tới nay không nhiều lắm cảm xúc biến hóa trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra vẻ khiếp sợ khó trách tại ngay từ đầu mặc vào tợ lụ tổng thần y thời điểm hắn liền cảm giác mình toàn thân tràn đầy lực lượng tinh thần trước nay chưa có rõ ràng hoàn toàn cảm giác không thấy bất luận cái gì mọi mệt cùng mệt nhọc cảm giác phản phất có được vô cùng vô tận tinh lực cho dù là bộ phận thần tính cũng có thể để ta có dùng không hết tinh lực thậm chí ngay cả linh hồn đều đi theo không cách nào bị hủy di không hổ là cấp bậc chủ thần thần y liề. d â n nắm chặt lại nằm đấm cảm giác được mình toàn thân dư thừa lực lượng cảm giác lẩm bẩm nói thần s á c hơi có chút hưng phấn tinh lực vô hạn nói cách khác chỉ cần hắn mặc vào cái này t ỡ l ụ tổng thần y liề, sẽ có được vô hạn thể năng cùng tinh lực nói cách khác cho tới nay bởi vì thể lực hạn chế di nệ gẳng hắn hiện tại cũng có thể tùy ý vận dụng mà càng làm cho dần phân chấn thì l à p đỡ l ụ tổng thần y giới thiệu một đầu cuối cùng không phải thần tính công kích không cách nào đối thần y tạo thành bất kỳ tổn thương gì hải tắc thế giới hữu thần sao rất hiển nhiên đây không phải tồn tại thần thoại giống loại thần thoại thế giới, cũng không có thần tồn tại. nói cách khác ở cái thế giới này chỉ cần dần vỡ lũ tổng thần y mang theo dù cho toàn thế giới tất cả mọi người cùng một chỗ đối với hắn khởi xướng tiến công cũng tuyệt đối không cách nào thương hắn mảy may giờ k h ắ c này một mực bởi vì tự thân lực lượng không đủ mà có chút bó tay bó chân dần cuối cùng không có bất luận cái gì sinh mệnh chi giàu lo hô r ồ i thở ra một hơi dần đi đến trước gương quan sát một chút mình trong gương một thân hoa lệ màu lót đen kim văn thần y hoàn mỹ bao trùm ở bao quát đầu ở bên trong toàn thân phía sau ba cặp tùy tiện cánh chim g ơ lên phối hợp dần tấm kia thậm chí được s n g tụng có chút tuấn khuôn mặt đẹp nếu như không phải là không có tóc、dài. chỉ sợ cùng nguyên tắc bên trong tợ lụ tổng hạ đẹp thật đúng là trên lệch không hai nhìn xem cái này vô luận là bán vẫn là thuộc tính đều vô cùng khoa trướng tợ lụ tổng thần y dần ễ d trong mắt một mảnh hài lòng tâm niệm vừa động tợ lụ tổng thần y ở trên người chậm rãi trở thành nhạt biến mất nhưng là la thế i biết chỉ cần hắn có cần hoặc là gặp được nguy hiểm tợ lụ tổng thần y liền sẽ xa hơn siêu quang tốc tốc độ trong nháy mắt mặc ở trên người hắn đã an toàn của mình vấn đề cũng đã giải quyết như vậy thứ đó liền nên suy nghĩ thật kỹ phát triển quốc gia tăng lên quốc gia đẳng cấp vấn đề bình phục hạ khóy động tâm tư dấn y đến trên ghế xa lon ngồi xuống bắt đầu chầm t theo hệ thống nói muốn t ừ nhị lưu vương quốc thăng cấp đến nhất lưu vương quốc đã không phải là chỉ dựa vào công hãm quốc gia k h á c liền có thể đạt tới yêu cầu mà là muốn tăng lên quốc gia tổng hợp quốc lực tỉ như quốc gia kinh tế trình độ quốc dân sinh hoạt trình độ quốc gia quân sự lực lượng vũ trang các loại nghĩ đến đây cái dân lập tức cảm giác có chút đau đầu không chút khách khi nói bây giờ phiểu đỉnh vương quốc có thể có hiện tại dựa vào là hoàn toàn liền là dưới tay hắn tối bộ cùng mười một phiên đội nhìn như thập phần cường đại nhưng là nếu như nếu bản về lên tổng hợp quốc lực e là cho dù so với trực tiếp thần phục dần ca sở ta vương quốc cũng không mạnh hơn bao nhiêu dù sao hệ thống yêu cầu thế nhưng là trước mắt quốc gia quy mô gấp ba tổng hợp quốc lực a mà bây giờ p h i ệ u đỉnh vương quốc đâu kinh tế trình độ một cái đến bây giờ mới khó khăn lắm khôi phục hành chính vận hành thậm chí trước đây không lâu vừa mới cùng hải quân bản bộ mở xong chiến làm sao có thể có thời gian đi phát triển thương nghiệp lại có cái gì thương nhân đoàn đội dám tùy tiện đến p h i ệ u đỉnh vương quốc làm ăn quốc dân sinh hoạt trình độ một khu hai khu ba khu đều là bị p h i ệ u đỉnh vương quốc trực tiếp cưỡng ép công hám hoặc là thần p ụ dưới loại tình huống này quốc dân nhóm sinh hoạt trình độ có thể tốt bao nhiêu về phần quân sự lực lượng vũ trang trừ bỏ dần tối bộ cùng m ư ơ i một phiên đội đ á m g kia đông bính tây thấu một trăm bảy mươi ngàn vương quốc quân cùng hai mươi tám chiếc quân h ạ m thật có thể phát huy bao lớn lực lượng chỉ sợ hải quân bản bộ tùy tiện phái cái thiếu tướng dẫn đội hạm đội đều có thể cho nhẹ nhõm diệt nghĩ tới những thứ này dân khoe miệng lập tức bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy có quá một cái phiền p h ứ ca xem ra cần vơ vét một chút tương quan phương diện nhân tài với lại ni ra học viện kiến thiết công trình sợ rằng cũng phải sớm một chút đưa vào danh sách quan trọng dân có chút nhức đầu v ố t v ố t cái chán lẩm bẩm nói mà liên tạy dân buồn dầu lấy làm sao tăng lên phịu đỉnh vương quốc tổng hợp quốc lực lúc tại phía xa mấy vạn trong biển b một trận hội nghị khẩn cấp cũng đang tại triển khai cầu vượt một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu cầu vượt một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu cầu vượt một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu chuyện quan trọng nhắc lại ba lần hạ hạ chương sáu mươi sáu kinh hãi gọ rột x ả y rét lại nạ thánh địa m à gì hệ rồi nơi này là thế giới chính phủ tổng bộ đồng thời cũng là thế giới quý tộc thiên long nhân chỗ chỗ cứ trụ huyện như mậu nguyễn bị mây mù bao phủ thành trấn hậu phương một tòa cao quý to lớn to lớn tòa thành thức kiến trúc cao cao đứng vững nơi này chính là thế giới chính phủ tổng bộ cao Úc, đồng thời cũng là thế giới chính phủ cao nhất người cầm quyền g ò rụt xẩy chỗ chỗ cư trụ một gian xa hoa đại sảnh mê ngông bên trong rộng lượng bàn hội nghị bên cạnh hải quân bản bộ nguyên x o á i công ngồi ở trong đó một vị trí bên trên dị vã nguy nghiêm khuôn mặt kiên nghị bên trên lúc này lại tràn đầy mọi mệnh mà ở bên cạnh hắn vị trí bên trên ngồi thì là hải quân bản bộ trung tướng tờ f u z u tờ f u z u hai mắt bình tĩnh túi đầu nhìn xem mặt bàn không núc đ í c h không biết đang suy nghĩ gì đột nhiên một loạt tiếng bước chân vang lên công lập tức nghiêm sắp mặt ngầm đầu cùng tờ f u z u cùng một chỗ quay đầu nhìn lại chỉ gặp tại lầu hai thông hướng lầu một trên bậc thang bốn cái mặc tây trang màu đen cùng một người mặc màu trắng kimono láo nhân đi xuống từng cái rõ ràng tuổi tác đã cao nhưng mà thân thể lại vô cùng cường trắng trên thân mặc dù không có tản mát ra ba t sáu bảy bất luận cái gì thuộc về cường giả khí tước nhưng là cái kia từng đôi đôi mắt chỗ sâu lại là lộ giả khí thế kinh người bọn hắn chính là thế giới chính phủ cao nhất quyền lợi t r ư ở n g không giả gọ r ộ p g xây nhìn thấy gọ r ộ p g xây c ô n g cùng tờ suzu lập tức đều nhắc lên tinh thần bởi vì bọn hắn minh bạch tiếp xuống nói chuyện đem quan hệ đến thế giới chính phủ cùng phiểu đỉnh vương quốc sau này tình cảnh cùng đối với lần này hải quân chiến bại sự kiện kết quả xử lý ở trên không cùng tờ suzu nhìn chăm chú bên trong gozo xây từng cái công cùng tờ suzu đối diện trên c h â u ngồi ngồi xuống b ả y mắt tương đối c h â m mặc vài giây đồng hồ về sau gozo xây bên trong một người mở miệng Công, các lần này các người hải một đầu màu trắng tóc q u ă n còn xúc lấy bảnh tùng màu trắng dâu rịa đầu đội d à p mũ m á trái có một đạo vết xẻo gọ ruột xây lẳng lặng mà nhìn xem công bình tĩnh nói công trên mặt lộ ra một k i a đắng chát thân sắc dụng khổ chát chát thanh â m nói lần này là chúng ta hải quân quá mức khinh địch không có chuyện t r ư ớ c triệt để điều tra rõ ràng p h i ể u đỉnh vương quốc c ầ n tàng lực lượng liền tùy tiện xuất kích cái này mới tạo thành hiện tại kết quả vô luận như thế nào phần này, trách nhiệm ta sẽ phụ. Sự kiện lần này sau khi kết thúc ta sẽ chủ động sa thải hải quân nguyên soái chức vị một bên tờ su g u bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy những mày hai mắt ba động một chút bất quá vẫn là không có mở miệm nói thêm cái gì đã ngưng nguyện ý nhận gánh trách nhiệm cái kia chuyện này chúng ta cũng liền không lại quá nhiều chất vấn bất quá vì phòng ngừa chiến lược tài nguyên thiếu thốn ngươi từ chức về sau thế giới chính phủ đi vừa vặn có cái chức vị thích hợp ngươi người mặc màu đỏ sấm âu phục có một đầu tóc vàng cùng kim r â u rịa r ộ n g mở cổ áo lộ ra trước ngực một đạo vết sẹo gõ ruột xầy nhàn nhạt nhìn xem công trầm giọng nói ngay vậy không thần sắc hơi s ứ n g sờ trong mắt lóe lên một cái phảng phất minh bạch cái gì bất quá sau đó do dự một chút ở trong lòng thở dài nhẹ gật đầu tốt đã nên nói đều nói rồi như vậy tiếp xuống liền nói chuyện ứng đối ra sao phịu đình vương quốc ca mặc màu trắng kimono ôm một thanh không biết tên danh đao mang theo kính mắt năm đầu chọc lao tinh mặt không chút thay đổi nói phiêu đỉnh vương quốc mấy chữ này vừa ra không khí trong sân lập tức liền trở nên ngưng trọng lên từ hải quân bản bộ phát tới tình báo chúng ta cũng nhìn lên tiếng trước nhất màu trắng tóc con gò rồi xảy mở miệng lần nữa những mày âm thanh nói một cái đôi trái ác q u năng lực giả có t r í mạng uy hiếp nghỉ ra ám sát chiến thuật bộ đội thực lực hoàn toàn không thua tại đại tướng bộ trưởng lại thêm tại một trận chiến này đột nhiên xuất hiện thần bí kiếm sĩ bộ đội trong đó hư hư thực thực lĩnh đội kiếm sĩ càng là lấy một địch bốn cẳng lại chỉ từ t í n h hiếp phía trên. Đến xem, đã hoàn h uy Đến trên. toàn n đã xem, k ô g thua t ạ i m ộ Một t tứ vị hoàng. c á i tứ thế hoàng cấp thế lực, vậy m à có thể ẩn tàng ẩn đến bây giờ bây bạo mới lộ r a cái n à y h i u đ ì n dần cũng h không p h ả giản i Với lại nhân đơn trong vật gì à. báo c á o tựa hồ cũng không có ũ n không g c nói t ớ i bản thân của hắn thực lực như thế nào. Người thực thế của lực màu ặ c m xanh đậm âu phục có một đầu màu trắng dài tóc thẳng cùng râu ria g ò rồi xầy nhìn về phía công nói phiếu đình dần thực lực vấn đề cho dù là hiện tại chúng ta hải quân cũng không rõ lắm công l ắ t đầu bất đắc di dận g ữ nói hắn xuất hiện tại đại chúng trước mặt lâu như vậy đến nay hắn duy nhất một lần xuất thủ liền là triệu hắn ra hai cái không sợ đạn pháo sinh vật cường đại cùng phất tay dùng không rõ năng lực đánh chết một tên hải quân vân bộ t h ư ợ tá mặt khác liền chỉ còn hạ nhẫn người ám sát chiến thuật bộ đội là hắn bí mật bồi dưỡng ra được cái tin này có thể coi như tham khảo có thể nuôi dưỡng được loại này cường lực bộ đội còn có thể để bọn hắn cam tâm tình nguyện vì đó phụ c mệnh loại người này không thể nào là thực lực hạng người bình thường cái cuối cùng mặc màu xanh lá cây đậm âu phục có dâu cá trên năm đầu chọc lao tinh trầm giọng nói ân có thể so với tứ hoàng cấp thế lực lại thêm một cái thực lực không r õ chủ sử sau mà người chỉ bằng vào hiện tại hải quân xác thực rất khó ứng phó nhưng lại lại không thể không tiếp nhận giao dù sao hải quân hiện tại phần lớn cao đoàn chiến lược đều trong tay bọn hắn mái tóc màu vàng nóng cùng d â u ria gò rô ộ xầy cao mày trầm ngâm nói công cùng tờ suzu đều không nói gì bọn họ cũng đều biết lần này hội nghị chủ yếu quyết định đối tượng vẫn là gò rột xầy nhiệm vụ của bọn hắn chỉ không phải qua đến bổ sung hội nghị nội dung sau đó xuống dưới chấp hành gò rột xầy cuối cùng quyết định nếu như từ thế giới chính phủ phái ra binh lực phối hợp hải quân hiện tại binh lực có khả năng hay không giải quyết phịu đ ì n vương quốc dâu cá chế gò rột xầy đột nhiên nhìn về phía công nói ngay vậy công lập tức trầm mặc một chút sau đó trầm giọng nói nói thật chúng ta hải quân mỗi lần cũng đều cho rằng phái đi ra binh lực đầy đủ giải quyết phiêu đỉnh thế nhưng là mỗi lần khi chúng ta phái ra đủ để giải quyết sức chiến đấu của bọn họ lúc bọn hắn liền biểu hiện ra lực lượng mạnh hơn tại không có xác nhận phiêu đỉnh vương quốc thực lực chân thật đến cùng có bao nhiêu trước đó ta không tốt tùy tiện k h ẳ n g định ừ không dám tùy tiện k h ẳ n g định công chẳng lẽ một cái phiêu đỉnh vương quốc liền đã san bằng ngươi nhuệ khí sao mà kimono kiếm sĩ g ọ rút sẽ hừ lạnh nói ngay vậy công há to miệm muốn nói cái gì nhưng cuối cùng lại có chút đổi phế thở giải, không có nói ra. Trên thực thế, s á c thực như kiếm sĩ gõ dầu xây nói tại phiểu đỉnh vương quốc mang đến cho hắn một lần lại một lần trong lúc khiếp sợ hắn đã dần dần đối cái này phản phất sâu không thấy đáy quốc gia cảm thấy có chút sợ hãi đặc biệt là lần này bao quát s ẻ n gỗ cụ ở bên trong hải quân đại lượng cao đoàn chiến lược một đi không trở lại càng làm cho trong lòng của hắn vô cùng áy náy cùng không tam lòng có lẽ gò dô sẽ không thể nào hiểu được chống không ý nghĩ nhưng là đối với phiểu đỉnh vương quốc công là cũng không dám lại tùy tiện xem t h ư ờ n g ta đồng ý chống không ý nghĩ lúc này một mực trầm mặc t suzu đột nhiên mở miệm gò dô sẽ cùng công lập tức toàn bộ nhìn về phía t suzu h ạ t thần sắc gan t ĩ n h đối mặt với gò dô sức cùng chống không nhìn chăm chú bình tĩnh nói nguyên nhân có ba điểm thứ nhất nếu như chúng ta hải quân lần này lại lần nữa dốc hết toàn lực cùng phiểu đỉnh vương quốc khai chiến trên đại dương bao la hải tặc sẽ không còn bất luận cái gì bận tâm thậm chí thế giới mới mấy vị kia hoàng giả chỉ sợ đều lại bởi vậy mà triển khai một loại nào đó hành động đến lúc đó vô luận chúng ta là không có thể đánh bại phiểu đỉnh vương quốc hải quân địa vị đều sẽ khó bảo vệ được thậm chí còn có lan đến gần thế giới chính phủ thống trị địa vị khả năng ngay vậy gò dô sẽ cùng công lập tức thần sắc k h a biến đột nhiên phản ứng lại S.U.G.U. không để ý đến ý gõ r lập tức thần sắc siết chặt nếu như sẻn gỗ cụ bọn người thật toàn bộ bọn mình cái kia hải quân gò dốt sẽ thần sắc không một cũng có chút khó coi n g h e xong tờ suzu phân tích bọn hắn đột nhiên phản ứng lại bọn hắn tựa hồ cũng có chút xem thường phiêu đỉnh vương quốc thứ ba tờ suzu tiếp tục mở miệng chỉ bất quá nói đến điểm thứ ba sắc mặt của nàng đột nhiên có chút ngưng trọng lên trầm giọng nói đây cũng là không thể nhất cùng phiêu đỉnh vương quốc khai chiến một điểm tiến về ma la đảo cùng phiêu đỉnh vương quốc khai chiến trong hạm đội có một cái ta trên thuyền hải quân t h ư ợ n g tá tại hải quân chiến bại trước đó nàng từng cho ta chuyển về một tin tức tin tức gì công kinh n h i bất định nhìn xem t suzu hoàn toàn không biết có chuyện này g ọ rồi xây lực chú ý cũng hoàn toàn bị hấp dẫn tới chi tiêu tại ma la đảo đột nhiên xuất hiện bộ đội gọi mười một phiên đội tờ ép uzhu h í t s â u một hơi sắc mặt nghiêm túc nói ra một câu để bao quát công c n gọ g rột x ả y đồng thời sắc mặt tốt nhiên đại biến lời nói bộ đội như vậy tại phiểu đỉnh vương quốc còn có thập nhị chi cái gì công c n gọ g rột x ả y t h ầ n s ắ c lập tức một mảnh kinh hãi cầu v ư ợ một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu cầu v ư ợ một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu cầu v ư ợ một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu chuyện quan trọng nhắc lại ba lần hạ hạ chương sáu mươi bảy dưới hắc bảo t i ế u nữ sa hoa đại sảnh minh mông bên trong liên quan tới ứng đối ra sao p h i u đỉnh vương quốc hội nghị mà hội nghị kết quả bởi vì tờ suzu đột nhiên phát biểu kinh người c h i ngôn đã hoàn toàn thay đổi cuối cùng quyết định vì tạm thời đình chỉ hết thẻ cùng phiêu đỉnh vương quốc chiến tranh hành động từ thế giới chính phủ phát ra t h ư m ờ i mời, mời phiêu đỉnh vương quốc quốc vương phiêu đỉnh dần tiến về thánh địa mạ dị hệ và cộng đồng thương nghị song phương hòa bình cùng tồn tại hạng mục công việc bàn hội nghị bên cạnh tờ suzu cùng công đều đã rời đi chỉ để lại thần sắc các có khác biệt gọ rột xảy hộ đình mười ba đội phiêu đỉnh vương quốc thật tồn tại loại này tổ chức sao bầu không khí yên lặng một hồi lâu màu trắng tóc căn tròm dâu dài gọt giọng nói bốn vị khác g õ rột sậy cũng là thần sắc một mảnh phức tạp có ngưng trọng nhưng càng nhiều hơn là không dám tin dù sao tờ s u z u nói ra được tin tức thực sự quá kinh người bên ngoài ma la đảo đột nhiên phát hiện xuất hiện đồng thời đánh bại hải quân thần bí cường đại bộ đội cũng chỉ là hộ đ ì n h mười ba đội một trong số đó mà giống bộ đội như vậy còn có thập nhị chi nghĩ đến đây cho dù là g õ rột sậy cũng nhịn không được cảm giác có chút dùng mình nếu như đây là sự thực như vậy cái này hộ đ ì n h mười ba đội tuyệt đối có được phá hủy thế giới chính phủ lực lượng có phải thật vậy hay không các loại gặp một lần cái này phịu đình dần thử một lần thực lực của hắn chẳng phải sẽ biết dâu cá c h ê gò dô sẽ tỉnh táo phân tích nói nếu quả như thật tồn tại cái này tổ chức làm như vậy bọn hắn trưởng không giả phiểu đ ì n h dần nhất định phải có đủ thực lực đi khống chế bọn hắn nếu như cái này phiểu đ ì n h dần rất yếu cái kia liền trực tiếp giết hắn kiếm sĩ gò dô sẽ đột nhiên lạnh lùng nói cái khác gò dô sẽ không có phản bác mặc dù trước đó bọn hắn cùng công cùng tờ fuzzu tiến hành hội nghị thời điểm đã mười một trải qua quyết định ngưng chiến nhưng là cũng không có nghĩa là bọn hắn nguyện ý cứ thế từ bỏ giải quyết p h i đỉnh vương quốc cơ hội bọn hắn tuyệt đối không cho phép trên thế giới xuất hiện một cái như thế không nhận bọn hắn khống chế ngoài ý muốn nhân tố. Thế nhưng, liền coi như chúng ta phát ra thư mời phiêu đỉnh dần thật sẽ đến không đột nhiên có màu trắng dài tóc thẳng cùng râu ria gò rô sợi cao mày nói cái khác bốn tên gò rô sợi lập tức thần sắc k h ẽ biến đồng dạng n h ư mày đúng vậy a phiêu đỉnh dần thật sẽ được mời m à tới sao mọi người đều biết thánh địa mạ d ì hệ x u â thế nhưng là thế giới chính phủ t ổ n g bộ càng là thế giới quý tộc thiên long nhân chỗ ở trải rộng thế giới chính phủ lận tảng cao thủ đặc biệt là bây giờ thế giới chính phủ có thể nói đã cùng p h i u đỉnh vương quốc hiện lên đối địch trạng thái dưới loại tình huống này p h i u đỉnh dần thật sẽ ngốc đến xâm nhập địch nhân nội bộ sao vậy liền cho hắn cũng đủ lớn dụ、hoặc. tóc vàng kim dâu ria gò r t s ấ y đột nhiên ngưng âm thanh nói chúng ta tại trong thư mời ghi chú rõ lần này mời trốn hắn đến mạ gì hệ r i ậ t thương thảo hạng mục công việc bên trong bao quát thế giới chính phủ chính thức hướng toàn thế giới thừa nhận phiểu đỉnh vương quốc độc lập địa vị các loại vấn đề cái gì cái khác gò r t s ấ y lập tức sửng sốt một chút kiếm sĩ gò r t s ấ y càng là âm thanh lạnh l ù n g nói thừa nhận phiểu đỉnh vương quốc độc lập địa vị điều đó không có khả năng chẳng lẽ ngươi muốn cho phiểu đỉnh la thiên thành vì cái thứ nam tứ hoàng sao không phương pháp này có lẽ thật có thể đi màu trắng tóc căn tròm dâu dài gò rô xây lại phản phiêu đỉnh vương quốc từ khi lộ ra r ă n g nhanh sau liền bắt đầu công hãm cái này đến cái khác quốc gia đối l ạ i hải quân lại là một bộ kiên quyết đối kháng đến cùng thái độ thậm chí thẳng đến gây nên gần nhất đại chiến cái này không phải là không có nguyên nhân ta suy đoán đây hết thể cũng rất có thể là phiêu đỉnh dần kế hoạch tốt trong bóng tôi tích xúc tốt đầy đủ lực lượng về sau cố ý gây nên chú ý của chúng ta sau đó lại tại cùng hải quân trong chiến đấu bắt được s o n g đại lượng hải quân cao đoan chiến lược chính là vì có thể ở phía sau cùng chúng ta đàm phán bên trong thu hoạch được thẻ đánh bạc mà p h i ê đỉnh dần ngay từ đầu mục đích rất có thể liền là quốc gia độc lập t r o nếu g gò gò sáng, đống thông Đúng dâu suốt. dài lời nói, lập tức để cái khác gò hai nhiên xây xây vậy một mắt sáng, trước mắt mê tức tỏa trước lập n khác để vụ đống nhiên thông suốt. Đúng vậy à. Nếu như không phải nguyên nhân này vì cái gì phiệu đối ỉ n vương h q u c đến bây g ờ mặt ớ i phải cái đối lộ ra răng nanh? Nếu như không phải nguyên nhân này, vì cái gì vì m sắp đến hải quân bộ đội phiêu đỉnh vương quốc còn điên cuồng hơn công hãng quốc gia khác nếu như không phải là bởi vì muốn lưu lại thẻ đánh bạc cùng thế giới chính phủ đàm phán phiêu đỉnh dần tại sao phải bắt sống s ẹ n gỗ c ù các loại hải quân bộ đội càng nghĩ càng có khả năng càng nghĩ trong lòng càng là hiểu ra gò rột sẽ hai mắt càng ngày càng sáng bọn hắn cảm thấy bọn hắn đã khám phá dần kế hoạch nếu như là dạng này phiêu đỉnh d ầ n nhất định cự không dứt được điều kiện này coi như biết rõ co phong hiểm cũng tuyệt đối sẽ đáp ứng lời mời đến mạ gì hệ dâu cá chê gỏ rô xếp trên mặt lộ ra một tia phản phất n ắ m chắc thắng lợi trong tay nụ cười nói sau đó chúng ta liền có thể thăm dò ra phiêu đỉnh d ầ n thực lực từ đó thăm dò ra hộ đỉnh mười ba đội là có tồn tại hay không nếu như là thật vậy liền tạm thời đỉnh chỉ đối phiêu đỉnh vương quốc chiến tranh để hắn độc lập chúng ta sẽ chậm chậm âm thầm điều tra ra phiêu đỉnh vương quốc thực lực chân thật các loại phiêu đỉnh vương quốc hết thể đều tại trước mặt chúng ta chân tướng rõ ràng muốn phải giải quyết phiêu đỉnh vương quốc l mà nếu như phiểu đỉnh dần thực lực rất yếu cái k i a hộ đình m ộ ư ơ i ba đội giả thiết cũng liền tự sụp đổ đến lúc đó chúng ta liền có thể trực tiếp tại mạ di hệ đem hắn đánh g i ế t ngay vậy bốn vị khác g ò rột xây lập tức nhẹ gật đầu trên mặt lộ ra từng tia từng tia tiêu d u n g như vậy để cho người ta đi liên hệ phiểu đỉnh vương quốc ca màu trắng tóc căn tròm râu dài g ò rột xây thẳng như nói năm người nhất thời đứng người lên chậm rãi đi ra đại sảnh chỉ là g ò rột xây nhưng lại không biết ý nghĩ của bọn hắn ngay từ đầu liền là sai mà sai đại giới khoảng cách p h i đỉnh vương quốc cùng hải quân cái tia cuộc chiến tranh trong lúc bất chi bất giác đã qua m ư ơ i ngày thời gian mười ngày mặc dù không có để sự kiện ảnh hưởng hoàn toàn tiêu trừ nhưng lại cũng không có ngay lúc đó manh động nhiều nhất tại trà dư t i ể u hậu thời gian bên trong biến thành không ít người đ ể tài nghị luận bất quá phiếu đỉnh vương quốc thanh danh đã hoàn toàn ở thế giới chuyên gia tất cả mọi người biết có như thế một cái cực kỳ khủng bố quốc gia đồng thời tại hải quân cường thế thủ đoạn đã kích xuống hải tặc nhóm cũng bắt đầu an phận sùng dưới hết thảy tựa hồ cũng tại bắt đầu chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh chỉ là tất cả mọi người minh bạch hải quân chiến bại tiếp đó liền giờ đến phiên thế giới chính phủ hành động tây hải dần không có để ý biến hóa của ngoài giới ba ngày trước dân đã từ trở thành một vùng phế tích ma la đảo đi tới một khu hoàng cung sau đó vì tăng lên quốc gia đẳng cấp tại dân mệnh lệnh dưới phiêu đỉnh vương quốc đang tại dần dần bắt đầu vững bước phát triển lần nữa khôi phục các loại quốc gia cơ cấu tác dụng nghĩ biện pháp có thể thêm một khu hai khu cùng ba khu mới tăng quốc dân đối phiêu đỉnh vương quốc lòng cảm mến cùng học viện n g h ỉ giả kiến thiết công trình các loại hết thảy hết thảy đều cần dần tới qua mắt cùng quyết định giờ k h ắ c này dần triệt để cảm nhận được trưởng quản một quốc gia độ khó đến cùng cao bao nhiêu bệ hạ dù bịt vương quốc phái tới sứ giả thỉnh cầu cùng ngài gặp một lần hoàng cung một gian x a hoa trong phòng dân đang có chút nhức đầu nhìn trên bàn một phần phần liên quan tới các loại chấp hành kế hoạch văn án đột nhiên s ở tani đi tới cung kính nói dù bịt vương quốc dân nuốt ư ớ t cái chán đem thả xuống văn kiện trong tay khoác tay háo nhà tâm thanh nói về sau những sự tình này cũng không cần cho ta biết chính ngươi nhìn xem xử lý là bệ hạ s ở tani lập tức liền hiểu d â n ý tứ không dám hỏi nhiều cung kính túi đầu thối lui ra khỏi gian phòng mà nhìn xem s ở tani rời đi dân vừa nhìn về phía trên mặt bàn cần hắn xem qua một phần phần văn án thở dài cầm lấy một phần nhìn lại xem ra cần phải để sở t ạ nghỉ đi tìm tương quan nhân viên đến phụ trách những n à y văn án dân thở dài lẩm bẩm nói chỉ bất quá trong lòng hắn cũng hiểu được muốn tìm một cái có thể phê duyệt những n à y văn án người thật rất khó bởi vì những n à y văn án bên trên muốn tại p h i ể u đỉnh vương quốc thực hành chính sách đều là liên quan tới học viện nghỉ giả kiến thiết có liên quan văn án ngoại trừ chính hắn rất khó có người biết làm như thế nào phê chữa màn đêm buông xuống một khu phồn hoa thành t r ấ n bên trong đ è n bước ra rời người tới lui bảy nối liền không dứt làm phiếu đỉnh vương quốc cái thứ nhất công hám lủ vương quốc những cư dân này làm phiếu đỉnh vương quốc quốc dân sinh hoạt cũng có một đoạn thời gian ba trăm tám mươi Từ lúc đại bộ t t đầu h phận hải tặc ậ p mãi thành t đều nhất tại phiểu đỉnh vương quốc bây giờ danh khí phục tùng phiểu đỉnh vương quốc quy định nhưng là cũng có một phần nhỏ hải tặc không lọt vào mắt phần này quy định tiến nhập phiểu đỉnh vương quốc nhưng mà theo một cái chưa đăng ký băng hải tặc tại phiểu đỉnh vương quốc cảnh nội một quán cơm ăn xong cơm chùa sau đó bị một tên tối bộ trực tiếp dùng h ỏ a đội đốt thành cho bụi lúc tất cả hải tặc lập tức an phận cũng chính bởi vì dạng này mới khiến cho bây giờ phiểu đỉnh vương quốc trở thành toàn bộ tây hải thậm chí toàn thế giới nhất tiên ổn quốc gia không có bất kỳ cái gì hải tặc có can đảm não sự hơn tám giờ tối phiểu đỉnh vương quốc thành chấn vẫn như cũ đèn đốt sáng trưng mà tại thành chấn trung tâm hoàng cung trước một đạo bao phủ tại áo bào đen bên trong bóng người đứng tại một chỗ âm u nơi hẻo lánh giấu ở hắc á m dưới sau mắt thấy hoàng cúng hiện lên một tia thiệu đình vương quốc quốc vương là ở chỗ này sao tràn ngập từ tính thiếu nữ thanh n â m từ dưới hắc b à o v ă n g lên một đôi loé sáng hai con ngươi nhìn c h ầ m c h ầ m hoàng cung nhìn trong chốc lát nàng r ờ i ánh mắt chuẩn bị quay người rời đi nhưng mà ngay tại nàng vừa mới chuẩn bị quay người lúc một đạo tản ra hàn quang phi tiêu từ phía sau rối ra lặng yên g á n tại trên cổ của nàng một tên tối bộ h u y ề n như quỷ mị xuất hiện ở sau lưng nàng lạnh lùng nói không được núp ních nếu không giết n g ư ơ i dưới hắc bảo thân ảnh lập tức chấn động mạnh Đợt, tây hải mỹ thiếu nữ mọi người có thể đoán xem là ai vậy mặt khác hoan nên gia nhập tuyệt thế hoàng đế giao lưu quân dê mọi người có thể cùng một chỗ thảo luận đến tiếp sau nội dung cốt truyện cùng triệu hoán quân đoàn các loại vấn đề quân dê d â y số cầu v ư ợ một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu cầu v ư ợ một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu cầu v ư ợ một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu chuyện quan trọng nhắc lại ba lần hạ hạ chương sáu mươi tám đến từ thế giới chính phủ t h ư m ờ i tờ s s ớ m tuyên bố đây không phải thủy văn cao trào tình tiết tạm thời đi qua ở giữa cần một hai chương bình thản tình tiết điều chỉnh một chút kế tiếp cao trào sẽ tới rất nhanh phía dưới là cửa chính p h i ệ đỉnh vương quốc p h i ệ đỉnh dần đây là một tháng qua nhị cỗ lệ dô bin tại mọi người trong miệng đã nghe qua nhiều nhất hai cái danh tự mười ngày trước hải quân bản bộ tại cùng p h i ế u đỉnh vương quốc chiến bại bao quát hải quân đại tướng s ẻ n gỗ cụ ở bên trong tất cả hải quân toàn bộ bị bắt sống tương quan đưa tin quét sạch toàn bộ b i ể n cả c h ấ n kinh toàn bộ thế giới đối với nhị cỗ lệ dô bin tới nói chuyện này đồng d ạ n g để nàng c h ấ n kinh cái kia hủy quê hương của nàng hủy nàng tất cả mọi thứ hải quân thậm chí bao quát cái kia dùng đá cùng nham tương đáng sợ nam nhân vậy mà đều thua giờ khắc này luôn luôn lòng như trong n g i ngơ ngơ ngác ngác vượt qua mỗi một ngày dô bin trong lòng đột n h i ê n dân g lên một loại tình cảm phức tạp cùng một loại mãnh liệt muốn đi một chuyến phiêu đỉnh vương quốc nguyện vọng không có quá nhiều do dự rời đi trước mắt ẩn thân một cái tây hải nhỏ b ă n g hải tặc dô bin đi tới phiêu đỉnh vương quốc sau đó nàng thấy được phiêu đỉnh vương quốc cùng những vương quốc khác chỗ khác biệt từ tiến vào quốc cảnh về sau ngẫu nhiên từ cư dân nói chuyện p h í a bên trong dô bin đều có thể cảm giác được nơi này cư dân đối phiêu đỉnh vương quốc quốc vương phiêu đỉnh dân sùng kính chi ý đồng thời bởi vì phiêu đỉnh vương quốc đối đãi hải tặc cường ngạnh thái độ để phiêu đỉnh vương quốc ngoài ý liệu yên tĩnh tuyệt đối không dám nháo sự đặc biệt là dô bin còn phát hiện một chuyện khó mà tin nổi cái kia chính là quốc gia này không có bất kỳ cái gì hải quân thân ảnh cuối cùng thông qua cư dân bình thường trong miệng dô bin mới biết nguyên nhân bởi vì phiểu đỉnh vương quốc nguyên quốc dân đều rất chán ghét hải quân cho nên tại phiểu đỉnh dần mệnh lệnh dưới bất luận cái gì hải quân tuyệt đối không cho phép bước vào phiểu đỉnh vương quốc cảnh nội một bước cái này khiến dô bin dâng lên một loại cảm giác khác thường cường đại như vậy mà lại không có hải quân quốc gia đối tại nàng bây giờ tới nói tựa hồ là cái không sai chỗ đâu mang theo loại ý nghĩ này một mực đang p h i ệ u đỉnh vương quốc cấp dưới một khu bốn phía đi dạo đến tối cuối cùng đi đến hoàng cung trước p h i ệ u đ ỉ n g dần ngay ở chỗ này sao đứng tại một chỗ bóng ma dưới hất lên một kiện rộng thùng thình hắc b à o dô bin ngẩng đầu nhìn một chút vàng son lộng lây hoàng cung mang theo một loại không h i ể u giọng nói sau đó r ờ i ánh mắt chuẩn bị quay người rời đi nàng đã quyết định tạm thời tại cái này không có hải quân quốc độ ngóc xuống nhưng mà ngay tại nàng vừa mới chuẩn bị lúc xoay người một thanh băng lạnh phi tiêu trực tiếp dán tại nàng trắng non trên cổ đồng thời một tên tối bộ thân ảnh cũng xuất hiện ở sau lưng nàng lạnh lùng nói không được núp đ í c nếu không dễ ngươi dỗ bin giới h ắ t bảo thân thể r u lên cảm thụ được cái kia không chút nào mang che giấu sát ý bất đắc di dận d ữ nói không hổ là đại danh đỉnh đỉnh tối bộ từ tiến vào phiểu đỉnh vương quốc bắt đầu liền đã để mắt tới ta sao nói thật ta cũng không có muốn tại phiểu đỉnh vương quốc gây chuyện ý tứ tối bộ tiên sinh có thể t r ư ớ c thả ta ra sao sau lưng không có chuyền đến tối bộ trả lời thanh â m ngay tại dỗ bin coi là đối phương muốn đem hắn bắt lại lúc tối bộ đột nhiên lấy ra phi tiêu dỗ bin lập tức s ứ n g sở kỳ quái quay người lại nhìn xem tối bộ mệnh lệnh của bệ hạ ngươi có thể lưu tại phiểu đỉnh vương quốc tối bộ đột nhiên lạnh lùng mở miệm nói chỉ cần ngươi không ở trong nước sinh sự vô luận ngươi là ác ma c h i tử còn là ai cũng không có người sẽ đi tìm ngươi gây chuyện nhưng là nếu như ngươi ở trong nước có cái gì không tốt ý nghĩ chúng ta tối bộ lúc nào cũng có thể sẽ xử trí ngươi mặt khác không có bệ hạ cho phép tốt nhất đừng nghĩ đến tiếp cận hoàng cung nói xong tối bộ liền bám ộ t tiếng biến mất ngay tại chỗ chỉ để lại tại chỗ có chút ngây người dâu bin trong vương cung dân đang tại rèn luyện trong phòng tiến hành huấn luyện t ừ n g ngày dù cho có tờ lụt tổng thần y nghĩa nhưng là hắn ý nguyên sẽ không để tùng tại rèn luyện dù sao chỉ có tự thân cường đại mới thật sự là cường đại rèn luyện xong sau tắm rửa một cái thay đổi l o ngủ dần về tới phòng ngủ ngồi dựa vào ở trên ghế salon thấy thế một bên tiểu thị nữ mau tới trước vì dần n u hòa án lấy bà vai bà một tên tối bộ trong nháy mắt xuất hiện tại dần trước mặt nửa q u ỳ trên mặt đất nói vậy hạ đã r ử a theo ý của ngài tiếp xúc qua nghỉ c ố lệ dô bin nàng tựa hồ có ở lại trong nước ý tứ mặt khác đây là nàng tình báo tương quan tối bộ hai tay dâng lên một phần văn kiện dần tiếp nhận văn bản tài liệu nhìn lại sau ba phút khép lại văn bản tài liệu ném ở một bên khe cười nói vì tránh né hải quân mà nghị xong ở lại đây sao bất quá nhất là hiện tại duy nhất có thể giải đọc lịch sử văn bản người cứ như vậy lãng phí không khỏi cũng thật là đáng tiếc nhất miệng lên một tia không h i ể u độ con g dân nhìn về phía tối bộ nhà tâm thanh nói tạm thời không cần phải để ý đến nàng phái người chú ý một chút hành tùng của nàng là được rồi là bệ hạ tối bộ cung kính nói sau đó trong nháy mắt biến mất rất nhanh lại là hai ngày trôi qua phiêu đình vương quốc hết thệ đã bắt đầu vững bước phát triển mà nghị dạ học viện cũng tại dần mệnh lệnh giới chuẩn bị kiến tạo sở dĩ không có bắt đầu khởi công bởi vì dần cảm thấy còn thiếu khuyết một vật cái kia chính là phiêu đ n vương quốc, quốc đô làm phiêu đỉnh vương quốc nguyên quốc đô ma la đảo đã tại mười hai ngày trước trong chiến đấu hoàn toàn trở thành một vùng phế tích có lẽ trong tương lai có một ngày sẽ trực tiếp đắm chìm cũng c ó nói phiêu đỉnh vương quốc hiện tại làm toàn bộ thế giới đều tiếng tăm lừng lây quốc gia thú n g chi d ầ n còn muốn đem phát triển thành c à n g lớn quốc gia thậm chí là đế quốc nếu như ngay cả một cái ra dáng quốc đô đều không có cái kia còn có thể xem như một cái hoàn chỉnh quốc gia sao giống n h ư gia học viện loại này cực kỳ trọng yếu cơ cấu nhất định là xây ở quốc đô để dần tùy thời có thể nắm giữ hắn bất luận cái gì độc tính thế là dân bắt đầu chọn lựa thích hợp làm phiểu đỉnh vương quốc sau này quốc đô mặt đất về phần chọn lựa phương pháp vậy hạ tây hải quốc đô lớn nhất quốc gia đều ở nơi này s ở tàn nghỉ dâng lên một phần văn kiện cung kính đối dân nói ân đi xuống đi dân n h ạ t tiếng nói s ở tàn nghỉ lập tức cung kính lui ra ngoài mở ra văn kiện trên b à n dần chậm rãi nhìn lại nạp lai vương quốc diện tích cũng không tệ bất quá lôi kiến trúc tựa hồ có chút c ả dị tư vương quốc có chút ít dân nào qua trên văn kiện cái này đến cái khác vương quốc tin tức cùng nó quốc đô ảnh trụ đột nhiên ánh mắt ổn định ở một trường cực kỳ đông phương cổ đại phong cách kiến trúc trên tấm ảnh nơi này cũng k h ô đột nhiên n n chầm này h phất vừa t rời đi không lâu sợ tan nghỉ chạy tới cung kính đôi dần nói vậy hạ đóng giữ biên cảnh vương quốc quân truyền đến tin tức có chiếc thế giới, cảnh, có thế giới chính phủ thư mời muốn giao cho ngài thư mời dân khoe miệng lập tức lộ ra một tia không hiểu ý cười thế giới chính phủ rốt cuộc cũng muốn có hành động sao bất quá t h ư m ờ i là muốn mời ta đi thế giới chính phủ thương nghị ngưng chiến sao vẫn là nói muốn phải cứu về sẻn gỗ cụ các loại hải quân ý nghĩ rất tốt đáng tiếc ta không hứng thú dân khoe miệng lộ ra một tia nụ cười r d u cận sau đó đối s ở tạ ni n h à tâm t h a n h nói không cần để ý tới bọn hắn nếu như thế giới chính phủ thuyền muốn c ư ơ n g ép tiến vào quốc cảnh không cần lưu thủ trực tiếp đánh chìm bọn hắn là bệ hạ sợ tạ ni lập tức toàn thân một trận có chút nóng máu sôi trào quả nhiên không hộ là bệ hạ、à. dù cho đối phương là thế giới chính phủ cũng dẹt không lưu tình chút nào sao cầu v ư t một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu cầu v ư t một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu cầu v ư t một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu chuyện quan trọng nhắc lại ba lần hạ hạ chương sáu mươi chín kinh loạn hoa quốc phiểu đỉnh vương quốc cấp dưới một khu biên cảnh hải vực trên mặt biển một chiếc thế giới chính phủ thuyền chính bỏ neo trên mặt biển mà tại đối diện không đến năm trăm mét chỗ mặt biển ba chiếc phiểu đỉnh vương quốc quân hạm tất cả hậu pháo toàn bộ trực chỉ thế giới chính phủ đội thuyền bong thuyền một thân màu đen xám đường vân tây trang sở vẹn đỉnh sắc mặt cực kỳ khó coi toàn thân tức giận đến thậm chí có chút phát r u n quá phết lối thật sự là quá phết lối làm thế giới chính phủ trực thuộc bí mật cơ cấu chính phủ chín trưởng quan sở vẹn đỉnh chưa hề nghĩ tới một ngày kia thế giới chính phủ vậy mà lại lọt vào một quốc gia như thế đối đãi một bộ lúc nào cũng có thể sẽ nã pháo thái độ đối mặt bọn hắn không nói thậm chí liền liền đối phương quốc cảnh đều vào không được nếu như không phải biết phiểu đỉnh vương quốc có được cực kỳ thực lực đáng sợ sở vẹn đỉnh đã sớm để hải quân mở ra hạm đội đến đây đợi gần nửa giờ sau Nhìn x e một cái nhân ư cũ k h viên chính phủ chạy chậm tới nói s ở p ẹ n đ ỉ n h sắc mặt lập tức càng thêm khó coi tức giận nhìn chằm chằm phiêu đỉnh vương quốc quân hạng cố nén cưỡng ép vượt qua xúc động lạnh hư một tiếng đi vào vùng nhỏ trên tàu ba trăm tám mươi sau mười phút sợ pendin đi ra sắc mặt khó coi ra lệnh về mạ dị hệ thánh địa mạ di hệ xa hoa trong phòng chuyện gì xảy ra phiểu đình dần không có tiếp được mời văn kiện một đầu tóc vàng cùng râu ria gò ruột xầy nhữ mày nói không căn cứ sở vẽn đình chuyển về tin tức bọn hắn căn bản cũng không có cơ hội tiến vào phiểu đình vương quốc cảnh nội ngay cả phiểu đình dần mặt đều không có nhìn thấy dâu cá c h ê gò ruột xầy trầm giọng nói hừ cấm chỉ hải quân cùng nhân viên chính phủ bước vào quốc cảnh một bước cái này phiểu đình dần đơn giản so tứ hoàng còn muốn p h á c lối kiếm sĩ gò ruột x hừ lạnh nói nhưng là hắn xác thực có p h á c lối tiền vốn màu trắng dài tóc thẳng thêm râu dài gò ruột xầy thẳ để chính phủ chín người trực tiếp đưa tới cho lúc này một mực không nói gì màu trắng tóc căn tròm râu dài gò gió s ấ y mở miệng sắc mặt hắn bình tĩnh nói vô luận là vì sẻn gỗ cu bọc hắn vẫn là vì thăm dò p h i ể u đỉnh dần thực lực thư mời nhất định phải đưa đến trong tay của hắn nếu không hết thệ đều không thể nào nói lên ngay vậy cái khác mấy tên gò gió s ấ y liếc nhau một cái chầm mặc không nói hoàng cung trong phòng ngủ dân ngồi dựa vào thoải mái dễ chịu trên ghế salon đối với thế giới chính phủ bông ra thư mời một chuyện hoàn toàn không có để ở trong lòng mà là nhắm hai mắt suy tư quốc gia phát triển đi qua trong khoảng thời gian này ổn định điều chỉnh phiêu đỉnh vương quốc cấp dưới tam đại lấy đã không sai biệt lắm khôi phục bình thường vận hành các cư dân cũng bắt đầu khôi phục bình thường sinh hoạt ngoại trừ mình sợ thuộc quốc gia đã cải biến bên ngoài tựa hồ cùng trước kia không có gì khác biệt không khác nhau vẫn phải có tất cả mọi người phát hiện tại phiêu đỉnh vương quốc cảnh nội vô luận là hải tặc vẫn là cái khác không rõ phần tử đều lộ ra rất tán vận như trước kia thỉnh thoảng xuất hiện hải tặc gây chuyện tình huống m u ô n so nơi này đơn giản liền là thiên đường cho tới lúc đầu từ với quốc gia luân hãm đối tương lai có chút thấp p h ỏ n lo âu các cư dân thời gian dần trôi qua bắt đầu tiếp nhận mình đã là phiểu đ n vương quốc quốc dân sự thật này bên trong Đồng trong lúc nhất thời ngay tiếp theo cả quốc gia bình quân kinh tế trình độ cũng bắt đầu có tăng lên vấn đề kinh tế hẳn là không cần lo lắng quá mức chỉ cần phiếu đỉnh vương quốc có thể tại cảnh nội cam đoan tuyệt đối an bình liền sẽ có càng ngày càng nhiều thương nhân cùng lữ nhân mộ danh mà đến quốc gia chỉnh thể kinh tế trình độ cũng sẽ đi theo đề cao kinh tế đề cao quốc dân sinh hoạt trình độ tự nhiên cũng sẽ đề cao đây chỉ là vấn đề thời gian hiện tại chủ yếu vấn đề vẫn là mở nhị dạ học viện tăng lên quốc gia chỉnh thể thực lực quân sự dù sao những cái kia vương quốc quân hiện tại thực sự quá yếu về phần nhị dạ học viện bồi dưỡng ra được nhị dạ trung thành vấn đề chính như a n h chẳng nói đã không cách nào bảo trì tuyệt đối trung thành cái kia liền trực tiếp dùng lưới cơn xoáy tiêu diệt triệt để chi ấn cuộc bi trói lại tính mạng của bọn hắn là được rồi dân âm thầm châm tư từ từ mở mắt khoe miệng g ơ lên một k i a đường cong hắn đột nhiên cảm thấy có lẽ tăng lên gấp ba tổng hợp quốc lực cũng không phải là khó như vậy hắn cần có chỉ là một chút thời gian mà thôi mà nếu như từ một ít nhân tố đến trợ giúp có lẽ cần thời gian sẽ rất ngắn như vậy mới quốc đô liền muốn quyết định nhanh một chút đi đem sở tan i kêu đến dân đột nhiên mở miệng nói là bệ hạ tối bộ thanh âm không biết từ đâu v ă n g lên sau đó nặng bình tĩnh lại nửa giờ sau một đầu thông cáo từ phiệu đ ỉ n vương quốc phát ra phiệu đ ỉ n vương quốc hướng hoa quốc tiên chiến trong vòng một ngày hoa quốc nhất định phải làm ra lựa chọn thần phục vẫn là hủy diệt thông cáo này vừa ra toàn bộ tây hải lập tức chấn động thậm chí ngoại giới cái khác hải vực đều có không ít thế lực đem lực chú ý thả đi qua dù sao hiện tại phiểu đỉnh vương quốc cũng không phải trước kia tiểu vương quốc mặc dù ngoại giới còn không có thế lực chính thức thừa nhận phiểu đỉnh vương quốc địa vị nhưng là tất cả mọi người minh bạch phiểu đỉnh vương quốc liền là bây giờ tây hải bá chủ một cái thậm chí đủ để chống lại mới tầm nhìn tứ hoàng thế lực đáng sợ mà bây giờ cái này thế lực đáng sợ đột nhiên phát ra loại này thông cáo toàn bộ tây hải tất cả thế lực lập tức một mảnh kinh hoàng tất cả mọi người biết p h i đỉnh vương quốc là một cái cực kỳ có xâm lược tính quốc gia. từ vừa mới bắt đầu hiện lộ ra giã tâm về sau liền một cái tiếp theo một cái không ngừng công hám thế lực khác cùng quốc gia tại ngay cả hải quân đều chiến bại hiện tại tây hải cơ hồ không có bất kỳ cái gì thế lực mộng ngăn cản được phiểu đỉnh vương quốc quái vật khổng lồ này giờ khác này tất cả mọi người không khỏi tâm thần chấn động chẳng lẽ quái vật khổng lồ này muốn bắt đầu thống trị toàn bộ tây hải thành là chân chính tây hải bá chủ sao toàn bộ thế giới đại bộ phận thế lực đều bị phiểu đỉnh vương quốc thứ nhất thông cáo hấp dẫn lực chú ý mà đồng thời làm sự kiện trung tâm hoa quốc lại là một mảnh bối rối bất an hoa quốc cái này ở vào tây hải trung ương nhất cường đại quốc gia c còn còn nhưng mà theo tòa viễn phiểu đỉnh vương quốc thông cáo truyền đến cái này cường đại quốc gia tại thời khắc này lập tức lâm vào vô biên bối rối các cư dân lâm vào bối rối thương nhân lữ khách thậm chí là hải tặc đều từng cái bắt đầu rời đi nơi thị phi này cùng dĩ vãng nhất trí không coi trọng phiêu đỉnh vương quốc khác biệt tại hiện trong con mắt của mọi người lần này thua chỉ có thể là hoa quốc hơn nữa còn là không có bất kỳ cái gì nghi vấn thảm bại thậm chí liền ngay cả biết được việc này hải quân nguyên xoay công cũng chỉ có thể m à t â m chấm ra lệnh để đóng tại hoa quốc cảnh nội hải quân phân bộ toàn bộ rút lui giờ k h ắ c này phiêu đỉnh vương quốc bây giờ đáng sợ lực ảnh hưởng lập tức nhìn một cái không sót gì vẹn vẹn thứ nhất thông cáo liền làm cho đối phương quốc gia l ầ m vào hỗn loạn đại lượng thương nhân lữ khách thoát đi thậm chí liền ngay cả hải quân đều chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn Đỡ l i ê cầu vượt một trăm điểm ở a u ố i chương cầu kim đầu cầu vượt một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu cầu v ư t một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu cầu v ư t một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu chuyện quan trọng nhắc lại ba lần hạ hạ chương bảy mươi doa doa no mi trái cây năng lực giả hoa quốc tràn ngập trung quốc phong cổ điện thức trong vương cung lúc này đã mất đi bình thường an bình thất kinh bóng người chạy tới chạy lui mà tại quốc vương ngây ngô trong đại điện càng là hôn luận tưng bừng quốc vương bệ hạ việc lớn không tốt ngay tại 10 phút đồng hồ trước hải quân thứ 121 t r h i bộ đã toàn bộ rút ra hoa quốc quốc vương bệ hạ trong nước tập đoàn cùng lữ khách chính đang nhanh chóng giảm bớt quốc dân nhóm cũng là một mảnh bối rối trang diện đã nhanh không khống chế nổi báo cáo dạ bù gia tộc đã đình chỉ hướng chúng ta bán ra súng ống đạn được đánh thuốc cái này đến cái khác tin tức xấu liên tiếp không ngừng bị trên báo cáo đến đồng dạng tràn ngập cổ điện phong t r o n g đại điện từng người từng người đại thần cùng các quý tộc lập tức quá sợ hãi một mảnh bối rối v ậ hạ chúng ta đầu hàng đi p h i ệ n vương quốc thống trị tây hải thế cục đã thế không thể đỡ Chúng ta không cần công không thiết không ta đại ể binh b đi nói chi Đúng Đừng đánh chịu chết ta.、Đúng、vậy à. Đừng nói chi kêu đánh bại hải đội quân bộ đội thần bí, liền xem như bụ liền như xem ạ cùng h không đối phó hạ, chúng phiểu định hàng thần ú n cũng dân an nguy, chúng ta vẫn là liên lạc định vương g ta ta được quốc lạc quốc c đối đầu hàng đi. Đại à. là Vậy vì các quý tộc từng cái nhìn về phía ngồi cao quốc vương thất kinh nói vương t ọ a phía trên hoa quốc quốc vương á bắc h i hữu trầm mặc không nói dị vãng không c h ầ m không kín hèn bọn trên mặt lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi hắn chưa hề nghĩ tới làm tây hải mạnh nhất quốc gia có một ngày hắn vậy mà lại đối mặt loại này là người tuyệt vọng hoàn cảnh Mặc dù r sao đơn g muốn h anh trắng một người toàn bộ hoa quốc không ai cản nổi hoa quốc thất bại đã thành tất nhiên bên hai không ngừng vang lên đám đại thần kinh hoàng chiêu hàng âm thanh nhìn xem hỗn loạn tương bừng đại điện á b á c h i hữu sắc mặt từ khói nhìn dần dần biến thành rễ rủa cùng do dự sau đó bắt đầu chậm rãi trở nên hơi trắng bệnh run r u dày cho đến cuối cùng phảng phất quyết định cái gì có chút vô lực sủi lơ tại vương tọa bên trên cả người phảng phất giàn u a mười mấy tuổi thanh â m khản khản tại trong đại điện vang lên liên lạc phiệu đỉnh vương quốc chúng ta hoa quốc nguyện ý thần phục không lâu sau đó thứ nhất rung động tin tức từ hoa quốc chuyển ra hoa quốc nguyện ý thần phục cùng phiệu đỉnh vương quốc tin tức này vừa ra toàn bộ tây hải lập tức vì đó m a n động đã từng tây hải mạnh nhất quốc gia vậy mà bởi vì p h i đỉnh vương quốc th liền tuyên bố đầu hàng thần phục giờ khác này không chỉ có là tây hải chấn động cho dù là cái khác chú ý chuyện này đám thế lực lớn cũng từng cái n h ị n không được â m thầm kinh hãi chỉ dựa vào thanh danh liền để một hải trí nước thần phục cái này đã là tứ hoàng mới có thể đạt tới cảnh giới chẳng lẽ phiêu đình vương quốc thật muốn bắt đầu thống trị tây hải thực sự trở thành đủ để chống lại tứ hoàng tây hải bá chủ sao không chỉ có ngoại giới nghĩ như vậy cho dù là tây hải vương quốc cùng thế lực khác cũng từng cái nghĩ như vậy dù sao bây giờ phiêu đỉnh vương quốc đã triệt để cùng thế giới chính phủ đối lập nếu như không có cũng đủ lớn địa bàn cùng thế lực lại như thế nào cùng thế giới chính phủ chống lại giờ khắc này tây hải tất cả thế lực cũng không khỏi đến cảm thấy thật sâu cảm giác nguy cơ bọn hắn biết nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới các loại đại bọn hắn đem chỉ có bị phiêu đỉnh vương quốc thống trị kết luận này thế là âm thầm không ít nước nhà thế lực cũng bắt đầu phái ra nhân viên bắt đầu riêng phần mình tiếp xúc thương nghị vậy hạ hoa quốc đã tuyên bố nguyện ý thần phục chúng ta p h i u đỉnh vương quốc nhận được tin tức sở tan b vội vội vàng vàng đổi tới dần trước mặt cung kính nói ngay vậy, dần trên mặt không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn lấy bây giờ phiễu đỉnh vương quốc thực lực hoa quốc chọn đầu hàng rất bình thường mà cho dù hoa quốc lựa chọn phản kháng lại như thế nào hắn thậm chí đều không cần dòng chống thua chiên xuất động vương quốc hạm đội trực tiếp để xạ i ả kỳ kẹ nạo kỳ đi một chuyến liền đủ để hủy diệt toàn bộ hoa quốc như vậy dựa theo kế hoạch đã định hành động a dân n h ạ tiếng t nói là bệ hạ s ở tan i cung kính nhẹ gật đầu theo sau lui ra ngoài không bao lâu một chi từ sợ tan y lĩnh đội hạm đội từ hải cảng ra ngoài hướng hoa quốc đi thuyền mà đi nhiệm vụ của bọn hắn liền là tiếp quản hoa quốc chính quyền đ ồ quốc, quốc ngày, quốc, quốc ngày thứ tư tại dân mệnh lệnh dưới ở tạm tại một khu nguyên phiêu đỉnh vương quốc quốc dân bắt đầu toàn bộ chuyển rời đến tân quốc để an cư mà tại ngày thứ năm dân cũng chính thức đi tới phiêu đình đảo đi tại tràn ngập cổ điện phong hoàng cung trong lối đi nhỏ ven đường từng người từng người nguyên hoa quốc thị nữ cùng thị vệ nhìn xem dần trong mắt tràn đầy tính sợ cùng thần sắc bất an n g i ĩ ra học viện tuyển chỉ thế nào một vừa quan sát cái này khiến hắn cực kỳ thư s ư ớ n g lối kiến trúc dân mang trên mặt cười nhạt cũng không quay đầu lại nói dân sau lưng theo sát lấy đến sở ta nghỉ vội và nói tại phiểu đỉnh đảo phía tây một trong biển chỗ có một tòa rất nhỏ hoa nảo đi qua chúng ta thăm dò nơi đó rất thích hợp cải tạo thành n h ỉ d a học viện hiện tại chỉ chờ bệ hạ mệnh lệnh của ngài liền có thể bắt đầu kiến tạo rất tốt đợi lát nữa mệnh lệnh hạ xuống lấy tốc độ nhanh nhất đem n h ỉ d a học viện hoàn thành dân nhạt tiếng nói là bệ hạ sợ ta nghỉ cung kính nói mặt khác dân nhìn lướt qua ngẫu nhiên cung kính đứng tại lối đi nhỏ thị vệ cùng thị nữ nhật tâm thanh nói để cho người ta đem thị nữ cùng thị vệ toàn bộ rút khỏi đi không có mệnh lệnh của ta trong vương cung bất luận kẻ nào không cho phép gia nhập vâng vậy hạ sợ tán i lần nữa cung kính gật đầu màn đêm buông xuống trong vương cung một gian cùng trong trí nhớ thời cổ gian phòng t r ê n lệch không hai trong phòng dần ngửa dựa và o ở trên ghế s a lon trầm mắt đột nhiên dần trước người cách đó không xa trong không khí đột nhiên quỷ dị mở ra một đạo không khí chi môn lộ ra bên trong màu xanh sấm đến không gian kỳ dị cùng bên trong một đạo tò con thân ảnh siêu một đạo thật mỏng bóng đen bị tò con thân ảnh ném ra hướng dần xoay tròn lấy kích bắn đi sau đó k h ô n g khí chi môn liền không chi chút chuẩn liền môn do dự u bị q a n Nhưng bế. mà... sau i đó bay n trắng h một tiếng từ không t t r n văng trầm a to con thân ảnh trực tiếp từ đến chưa kịp quan bế không khí cánh cửa bên trong bay ra hung hăng té lăn trên đất sau đó nanh trắng thân ảnh theo sát từ không khí cánh cửa bên trong bay tán loạn mà ra một thanh đoàn đao trực tiếp gác ở cường t r ắ n g bóng người trên cổ đồng thời trong không khí quỷ dị chi môn cũng lui chi quán bế đây hết thể phát sinh tốc độ vẹn vẹn không đến ba giây đồng hồ mà cho đến lúc này nhắm mắt lại chợp mắt dần mới chậm rãi mở hai mắt ra nhìn về phía bị nanh trắng theo ngã xuống đất cường tráng b ó người n g tây trang màu đen to con thân thể cùng nguyện như sừng c h â u tiểu tóc đây là một cái nhìn qua đại khái hơn hai mươi tuổi nam nhân lúc này bị nanh trắng đao kê vào cổ hắn mặt mũi tràn đầy không dám tin ngẩng đầu nhìn lạnh nhạt nhìn xem hắn dần cái chán bắt đầu chạy xuống từng tia từng tia mồ hôi lạnh thế giới chính phủ chính phủ chín người dân nhan nhạt nhìn xem nam tử to con nói、người làm sao n g ư ơ i biết nam tử to con lập tức n u ố t một ngụm nước bọn khẩn trương nhìn xem dần nói ha ha dân gơi nhạt một tiếng trên thực tế khi nhìn đến cái kia trong không khí mở cửa năng lực giả hắn liền đã nhận ra thân phận của đối phương chính p h ú chín thành viên doa doa no mi trái cây năng lực giả vợ lụ hẹn nọ vậy hạ đây là một phong thư lúc này tiếp được vợ lụ hẹn nọ ném ra đồ vật tạ bụ đem một cái màu trắng phong thư đưa cho dần đưa tin dần liếc qua khẩn trương vợ lụ h nọ mở ra phong thư xuất ra thư tín nhìn lên bên trong thư tín nhưng mà như vậy a xem xét d â n lông m à y hơi n h í u ánh mắt lóe lên một tia thần sắc khác thường bởi vì phong thư này rõ ràng là đến từ thế giới chính phủ thư mời cầu v ư ợ một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu cầu v ư ợ một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu cầu v ư ợ một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu chuyện quan trọng nhắc lại ba lần hạ hạ chương bảy mươi mốt từ trên trời giáng xuống thế giới chính phủ thư mời sao nhìn lấy trong tay thư mời dân thần sắc bình thản trong mắt như có điều suy nghĩ nếu như hắn nhớ không lầm năm ngày trước bị hắn không nhìn thậm chí ngay cả phiếu đ ỉ n vương quốc quốc cảnh đều không có thể đi vào nhập thế giới chính phủ lai xứ tựa hồ cũng là vì cho hắn chuyển đạt phần này thư mời nhưng mà tại bị dần lấy gần như nhục nhã thái độ không lọt vào mắt về sau thế giới chính phủ không chỉ có không có bất kỳ cái gì phẫn nộ ngược lại tại biết bây giờ phiểu đỉnh vương quốc thực lực chân thật tình hôn g dưới lần nữa phái ra một tên chính phủ chín nhân viên trực tiếp đưa đến hoàng cung phần này trong thư mời đến cùng có cái gì để thế giới chính phủ coi trọng như thế thậm chí để thế giới chính phủ không tiếc bỏ qua một tên chính phủ chín tinh anh nhân viên cũng muốn đưa đến dần trong tay a có ý tứ dân cơi nhạt một tiếng nhiều hứng thú nhìn về phía thư mời nội dung sau năm phút t h ư mời xem hết ba năm bảy dần nụ cười trên mặt lập tức càng thêm hơn trong t h ư m ờ i minh s ắ c nói rõ thế giới chính phủ cao nhất người cầm quyền gò r ồ i sẽ chính thức hướng phiêu đỉnh vương quốc quốc vương phiêu đỉnh d ầ n phát ra mời hy vọng dần có thể tiến về thánh địa mạ gì hệ ruột cộng đồng thương nghị song phương hòa bình cùng tồn tại vấn đề đồng thời còn ẩn ẩn vạch những này thương thảo vấn đề bên trong còn bao gồm thế giới chính phủ thừa nhận phiêu đỉnh vương quốc độc lập địa vị các loại thì ra là thế không ngừng công h ã n quốc gia khác cùng hải quân tranh phong tương đối để thế giới chính phủ nghĩ lầm ta muốn độc lập lấy chính thức hướng thế giới thừa nhận phiêu đỉnh vương quốc địa vị làm như vậy chờ ta đi qua về sau đâu là trao đổi để cho ta p h ó n g thích những cái kia hải quân vẫn là trực tiếp đem ta ngay tại chỗ đánh giết dân khoe miệng dâng lên mang theo một tia không hiểu ý cười nói mà bị tóc trắng k h ô n g chế lại bỡ l ù、e、hẹn nọ nghe vậy nhìn về phía dần ánh mắt lâu ngày hiện lên v ẻ kinh hoàng tranh thủ thời gian giải thích nói không chúng ta thế giới chính phủ z đối không có ý tư kia chúng ta là thật ôm hòa bình cùng tồn tại thái độ tới tìm cầu thương nghị hòa bình cùng tồn tại dân bình t h ẳ n nhìn bỡ lụ h、e、n ọ một chút ánh mắt bên trong để lộ ra đạn mạc để bỡ lụ h、e、nọ dùng mình một cái thật là đáng sợ ánh mắt đem hắn dẫn đi cùng những cái kia hải quân cùng một chỗ t r ư ớ c g i a m lại dần đột nhiên nhạt tiếng nói vâng vậy hạ nanh trắng nhẹ gật đầu sau đó cùng một tên khác gã bủ cùng một chỗ trực tiếp đè ép không dám phản kháng v ỡ lụ hẹn、e、ọ rời khỏi phòng trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại dần ngón tay nhẹ nhàng ma sắt trong tay thư mời tiện tay đem ném ở một bên bất quá đột nhiên dần lông mày níu lại trong đầu mục hiện lên một cái ý niệm trong đầu nói thật dần sở dĩ không có trực tiếp đánh g i ế t bao quát sẻng ỗ cụ ở bên trong hải quân đúng là ô mục đích nào đó nhưng lại cũng không là như gõ r u ộ sẩy suy nghĩ vì xem như cùng bọn hắn đàm phán để thế giới chính phủ chính thức thừa nhận phiểu đỉnh vương quốc địa vị a hoàn toàn không cần thiết đối với d ầ n tới nói chuyện trọng yếu chỉ có một kiện cái kia chính là tăng lên quốc gia đẳng cấp triệu hoán càng nhiều quân đoàn chỉ có có những n à y quân đoàn thế giới chính phủ lại như thế nào c h ở ngại đến hắn thiện tay diệt l i ề n là bất quá bây giờ từ trong thư mời cảm thụ suất thế giới chính phủ muốn phải cứu về sẹn gỗ cụ đám người bức thiết tâm tình d ầ n đột nhiên có một cái mới suy nghĩ một cái có thể cho những n à y hải quân phát huy ra càng mãnh liệt hơn dùng suy nghĩ khoe miệng lộ ra một kia không hiểu ý cười dân k ẽ cười nói thông chi sở tan n h i đ trong, trong vương cung dân mỗi sáng sớm tất tiến hành rèn luyện kết thúc vọt vào tắm thay xong quần áo về tới phòng ngủ vậy hạ dân vừa về tới phòng ngủ rất hiển nhiên sớm đã xin lợi đã lâu sợ tàn nhì mau tới trước cung kính nói hạm đội đã chuẩn bị xong chúng ta tùy thời có thể lấy xuất phát hạm đội dân nhữ mày không phải ngài nói muốn đi thánh địa mạ di hệ và sao sợ tàn y lập tức sửng sốt một chút ha ha thì ra là thế dân gơi nhạt một tiếng nói lần này cũng không cần h ạ g đội chỉ là đi một chuyến mạ d ì hệ giỏi mà thôi ta không có nhiều thời gian như vậy lãng phí ở đi thuyền trên đường là bệ hạ s ở ta nghỉ cung kính nhẹ gật đầu mặc dù rất muốn hỏi không ngồi thuyền ngài làm sao đi mạ d ì hệ giỏi nhưng là lý trí vẫn là để hắn không hỏi ra miệng đi xuống đi tại ta đi mạ d ì hệ giỏi đoạn này trong lúc đó vương chuyện trong nước tạm thời giao cho ngươi xử lý có chuyện gì có thể tùy thời liên lạc ta dân nhạt tiếng nói là bệ hạ sợ ta nghỉ lập tức toàn thân chấn động tranh thủ thời gian cung kính gật đầu nói theo sau lui ra ngoài mà nhìn thấy sở t ạ n nghỉ rời đi dần rót chén nước uống một ngụm trầm ngâm hạ nói nanh trắng đi đem xạ giả kỳ kẽ n o kỳ kêu đến thánh địa mạ gì hệ dòi sắc to lớn tổng bộ trong đại lâu phiệu đình d ầ n đồng ý chúng ta mời dâu cá chê gọ rút xây thần sắc thoáng có chút rêu cực nói quả nhiên là trẻ tuổi nóng t í n h n a một điểm nho nhỏ rụ hoặc liền bị hấp dẫn đến đây cái kia doa, doa no mi trái cây năng lực giả đâu dài tóc thẳng cùng d â u ria gọ rút x â nhữ mày trầm giọng nói bị phiệu đình dân cắt g a kiếm sĩ gọ rút xây thần sắc bình tĩnh hử nhẹ nói lấy một cái hệ vạ dẹ mệ xì ạ trá hắn cũng coi là chết có ý nghĩa bất quá phiệu đình dần sẽ mang cái nào những người nào tới đây chứ tóc vàng kim dâu ria gõ rốt xây c a o mày nói hiện tại hắn bên ngoài thực lực mạnh nhất thủ hạ có hai cái một cái là nênh trắng một cái khác là xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ nếu như hắn đồng thời mang hai người kia tới sợ là chúng ta cũng không tốt động thủ đi hẳn là sẽ không lấy phiệu đình vương quốc bây giờ địa vị chí ít đều muốn lưu lại một cái cao thủ toa c h ấ n phiệu đình dần sẽ không lốc đến đem bọn hắn toàn mang ra dâu cá chê gõ rốt xây lắc đầu nói nhưng là nếu như dưới tay hắn thật tồn tại hộ đình mười ba đ ộ đâu màu trắng tóc quăn tròm d â u dài g ò rột s ả y đột nhiên thản nhiên nói nghe vậy những người khác lập tức từng cái liếc nhau một cái chầm mặc không nói mà liên tại trong chầm mặc đột nhiên năm tên g ò rột s ả y đồng thời sắc mặt biến hóa tựa như tiểu thuần hướng gì, thân thể trong nháy mắt biến mất tại trong đại sảnh sau m ộ t k h ắ c tổng bộ đại lâu đình không sáu năm tên g ò rột s ả y gần như đồng thời xuất hiện ngầm đầu nhìn về phía bầu trời con ngươi bỗng nhiên co vào chỉ vì ở trên bầu trời hai bóng người u y ệ n như mũi tên hướng mạ dị hệ rột kích xạ mà đến tốc độ nhanh chóng thậm chí trong không khí mang theo trận trận tiếng nổ đồng đẳng sau đó hai bóng người ẩm v a n g rơi đập tại bản bộ trước đại lâu thành trấn bên trong ẩm ẩm nương theo lấy hốt hoảng tiếng kêu sợ hãi thành trấn bên trong lập tức dâng lên đại lượng b ụ i mù thật mạnh khí tức bọn hắn là ai cảm nhận được cái kia hai c ố khí tức kinh người đặc biệt là trong đó một đạo thậm chí còn ẩn ẩn mang theo làm bọn hắn cũng nhịn không được có loại muốn thần phục k í n h uy huy áp n a m tên gò rút x ấ y lập tức thần sắc k h ẽ biến dâu cá chê gò rút x ấ y nhắm mắt lại hai giây về sau mở to mắt thần sắc hơi khác t h n ó i là phiệu đỉnh dần cùng cái kia dùng kiếm mười một phiên đội đội trưởng cái gì cầu v cầu vượt một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đ ầ u cầu vượt một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đ ầ u chuyện quan trọng nhắc lại ba lần hạ hạ chương bảy mươi hai xạ dạ kỳ kệ nạo kỳ vs kiếm sĩ gõ rộng sậy rầm rầm bụi mù nương theo lấy sóng xung kích tại có thể sưng xa hoa thành trấn trên đường phố khuyết t á n ra trong tiếng kêu sợ hãi trên đường phố từng người từng người thiên long nhân lập tức bị xung kích đợt thổi thất linh bắt lạc tiếng mắng chửi cùng tiếng kêu thảm thiết nổi lên b ộ t phía trong bụi mù một thân hoa lệ vợ lụ tổng thần y dần cùng dáng người to con xạ dạ kỳ k ệ nạo kỳ trầm rãi đi ra ông trên người dân t h ầ n sắc bình thản đánh giá chung quanh dị thường xa hoa thành trấn c ư ờ i n h ạ t nói không hổ là thế giới quý tộc thiên long nhân chỗ c ư trụ vẹn vẹn phổ thông nhà ở thành trấn đều viễn siêu tiểu quốc hoàng cung sao a bệ hạ loại địa phương này thật sự có người có thể làm cho ta thỏa thích chém giết sao một bên x a dạ kỳ kẹ nạo kỳ lắc lắc cổ một mặt khó chịu quét mắt chung quân nói a nha giá trị đáng yêu thân ảnh từ x a dạ kỳ kẹ nạo kỳ b ả vai sau thoát ra một mặt thở phì phò g ắ t xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ thoát r t mãn hết lớn tiểu kiếm đã nói bao nhiêu lần rồi không thể dùng như thế không khách khí ngữ khí cùng bệ hạ nói chuyện người rất phiền a xạ dạ kỳ kẽ n à o kỳ khó chịu nói dân gơi nhạt nhìn xem một màn này dâu sở ngoa đức thánh đại nhân người không sao chứ cũng mười một lệ tư đặc cung đại nhân ta vị ngài mau dậy đi thế nào ngài không có bị thương chứ đáng chết. Hai cái Hai ai? á này dân đen n là đ giận g cũng dám tổn thương đến chúng ta cao quý thiên long nhân giết bọn hắn nhanh giết bọn hắn mà lúc này t r u n g quanh bị xung kích đợt thổi bay rơi đầy bụi đất thiên long nhân nhóm cũng tại diên phần mình bọn người hầu nâng đỡ bỏ lên từng cái căm tức nhìn xạ dạ kỳ kẽ nạ kỳ cùng dần điên c u n g hét lớn ngay vậy tại thiên long nhân nhóm bên người bọn người hầu lập tức từng cái từ trong ngực móc x u ố n g lục ra trực chỉ dần cùng xạ dạ kỳ kệ nạo kỳ hai người a đây chính là hiện thế thương sao nhìn chơi rất vui dáng vẻ da chi cắn ngón tay một mặt hiếu kỳ nói cắt một đám linh áp yếu như là kiến hôi phế vật mà thôi xạ dạ kỳ kệ nạo kỳ quét những này thiên long nhân một chút khó chịu nhất miệng đáng sợ linh áp từ trong cơ thể phun ra ngoài ông sâu nhũ v ũ linh hồn kinh khủng uy áp trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ thành c h ấ toàn bộ thành trấn bên trong tất cả thiên long nhân cùng thế giới khác chính phủ người bình thường viên lập tức chỉ cảm thấy trong thai một trận đ h a n h minh linh hồn phạm phất muốn bị đè sập tiếp cận sụp đổ đảo bị ạ t i ệ u gẳng vô ý thức chạy nước bọn ngã xuống bịch bịch bịch dân cùng xạ dạ kỷ kẹ n à o kỷ chỗ trên đường phố càng là đứng nuôi chịu xào tất cả thiên long nhân cùng phụng dưỡng bọn hắn bọn người hầu một cái tiếp theo một cái ngã xuống đất linh hồn cơ hồ sụp đổ dừng tay các ngươi là ai đáng chết thật mạnh u y áp mau ngăn cản bọn hắn lúc này thành trấn bốn phương tám hướng trên nóc nhà đột nhiên phi tốc càng ngày lần lượt từng bóng người nhìn xem từng cái ngã xuống đất thiên long nhân lập tức quá sợ hãi điên c u ồ n g hướng dần cùng xạ dạ kỹ k ẹ nạo kỹ bên này kích xạ mà đến tốc độ nhanh chóng cơ hồ mắt thường khó gặp h xem ra tới chút thực lực không tệ ra hỏa xạ dạ kỹ k ẹ nạo kỹ lập tức hưng p h ấ n liếm liếm quẹt miệng cười gần cũng không quay đầu lại nói vậy hạ bọn gia hỏa này giao cho ta tới đối phó có thể chứ a không có vấn đề dân cư ờ i n h ạ t nói chỉ bất quá trong mắt lại là hiện lên một tia như có điều suy nghĩ có thể tại chưa giải phóng trạng thái xạ dạ kỹ kệ nạo kỹ linh áp hạ bảo trì năng lực hành động vậy ít nhất cũng phải muốn hải quân cấp bậc thiếu tướng mới có thể mà đám người này thú vị nhìn xem chung quanh gần trăm cái kích xạ mà đến nhân viên chính phủ dần khoe miệng có chút dương lên một bên đạt được dân đồng ý xạ dạ kỷ kẹ nạ kỳ lập tức giữ tợn cười một tiếng rút ra bên hông dạ nạ cột u liền hướng bên trong một cái phương hướng mười cái nhân viên chính phủ liền xông ra ngoài ra chi từ xạ dạ kỷ kẹ nạ kỳ trên thân nhảy xuống thanh tú động lòng người đứng tại dần bên người hô lớn tiểu kiếm ủng hộ cùng một chỗ giải quyết hắn mà nhìn thấy xạ dạ kỷ kẹ nạ kỳ lao đến cái này mười cái nhân viên chính phủ lập tức không dám có bất kỳ buông lỏng thần xác siết chặt đồng thời hướng xạ dạ kỷ kẹ nạ kỳ phát khởi công kích. xì gắng mười ngay cả công đánh giản k ỳ ạ c ụ gió bão bí kiếm công tránh nương theo lấy sắc bén tiếng xe gió tường đạo màu lam n h ạ t khí nhận cùng vô hình vô hình không khí đạn hướng xạ dạ kỳ k ẹ nạo kỳ kích bắn đi chỉ b ấ t quá một màn kế tiếp lại khiến cái này nhân viên chính phủ con người đ ỗ n g nhiên co vào chỉ gặp xạ dạ kỳ k ẹ nạo kỳ cười gần không chút nào né tránh mặc cho từ tất cả công kích rơi ở trên người hắn nhưng mà cái này đủ để đem người bình thường oanh thành thịt vụn kinh khủng công kích lại chỉ là để xạ dạ kỳ kẽ nạo kỳ quần áo vỡ tan không có ở trên thân tạo thành bất kỳ tổn thương gì không có khả năng một tên nhân viên chính phủ lập tức không dám tin hết lớn hắn đến đây cẩn thận lúc này nhìn thấy xạ dạ kỳ kẽ nạo kỳ đã xông tới cái khác nhân viên chính phủ lập tức sắc mặt đại biến nói ha ha tới đi dùng hết toàn lực đến cùng ta chém g i ế t ta xạ dạ kỳ kẽ nạo kỳ còn g tiếu vọt tới một tên nhân viên chính phủ trước mặt trong tay dạ nạ c ụ t đột nhiên vung xuống thiết khối âm dương tất cải tên này nhân viên chính phủ lập tức con người bỗng nhiên co vào toàn thân chấn động h é t lớn phốc phốc máu tươi vẩy ra tên này nhân viên chính phủ mợ mịt nhìn xem xuyên qua toàn bộ ngực kỳ ẩn vết thương chậm rãi ngã xuống vỡ đi một bên cách gần nhất nhân viên chính phủ lập tức nổi giận gầm lên một tiếng thân ảnh trong nháy mắt biến mất sau đó xuất hiện tại xạ dạ kỳ k ẹ nạo kỳ sau lưng trong tay trường đao mang theo bén nhọn tiếng xé gió hướng xạ dạ kỳ k ẹ nạo kỳ cổ chém tới và n h một tiếng văng trầm lưới đ a o trực tiếp chém vào xạ dạ kỳ k ẹ nạo kỳ trên cổ tên này nhân viên chính phủ cánh tay chấn động mạnh h ổ khẩu nổ tung máu tươi trong nháy mắt từ hai tay bừng lên kiếm cũng không phải như thế mềm yếu vô lực cách dùng xạ dạ kỳ kẽ nạo kỳ chậm rãi quay đầu lại giữ tợn một tiếng trong tay dạ nạo cột tiện tay vung lên phốc phốc máu tươi vẩy ra bên trong lại là một người mở mịt ngã xuống đất đáng chết ba trăm ba mươi ba giá hỏa này thật mạnh trước giải quyết hắn thấy cảnh này cái khác lúc đầu phóng tới dần nhân viên chính phủ lập tức quá sợ hãi từng cái toàn bộ hướng xạ dạ k ỳ kẹ nạ k ỳ vào tới sau mười phút cắt con tưởng rằng có thể làm cho ta hảo hảo chém giết một phen nguyên lai lại là một đám phế vật sao mang trên mặt từng tia từng tia huyết kế xạ dạ k ỳ kẹ nạ k ỳ khiêng nhóm máu dạ nạ cột khó chịu hướng dần đi đến mà ở sau lưng hắn trên mặt đất tất cả nhân viên chính phủ đã toàn bộ ngã xuống trên mặt đất dân ngầng đầu nhìn về phía nơi xa to lớn tổ khỏe miệng lộ ra một tia không hiểu ý cười đột nhiên đối xạ dạ kỳ kẽ nạo kỳ cười n h ạ t nói xạ dạ kỳ còn muốn cùng mạnh hơn đối thủ chiến đấu sao nếu như muốn dân chỉ chỉ chung quanh ngã trên mặt đất mất đi ý thức thiên long nhân khẽ mỉm cười nói chỉ cần giết bọn hắn là có thể a i ế t đám giác rời này đối thủ lợi hại liền ra tới sao xạ dạ kỳ kẽ nạo kỳ lập tức hưng p h ấ n nói a tuyệt đối là để ngươi hài lòng đối thủ dân cười n h ạ t nói xạ dạ kỳ kẽ nạo kỳ lập tức giữ tợn cười một tiếng dẫn theo dạ nạo cụt liền đi tới một tên mất đi ý thức thiên long nhân trước mặt trong tay dạ nạo cụt không chút do dự vung xuống đ Ken. một thanh toàn thân mang theo màu tím đen đường vân lưới đao từ một bên rối ra chặn lại xạ giả kỳ kẹ nạ kỳ vung xuống dạ nạ c ộ t xạ giả, giả kỳ kẹ nạ kỳ lập tức giữ tợn cười một tiếng quay đầu lại nhìn xem mặc màu trắng kimono năm đầu chọc lao tình nói ngươi chính là ta mới đối thủ sao cầu v ư ợ một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu cầu v ư ợ một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu cầu v ư ợ một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu chuyện quan trọng nhắc lại ba lần hạ hạ chương bảy mươi ba thần áp lực run dậy gọc sậy ngươi liền là mới chém giết đối thủ sao xạ giả kỳ kẽ nạ kỳ quay đầu nhìn xem kiếm sĩ gọ rộng xầy lập tức n ế t miệng cười gần nói kiếm sĩ gọ rộng xầy mặt không biểu tình một tay nắm lấy trường đao ngăn lại xạ giả kỳ kẽ nạ kỳ dạ nạ cốt lạnh lùng nhìn chằm chằm xạ giả kỳ kẽ nạ kỳ nói ngươi chính là mười một phiên đội đội trưởng xạ giả kỳ kẽ nạ kỳ à. đúng là rất mạnh thực lực bất quá nơi này còn chưa tới phiên ngươi đến làm càn ông kiếm khí màu tím thấm n m i ệ n như xương khói đồng dạng tại trường đao nổi lên hiện bao phủ kiếm sĩ gọ rộng x y cánh tay vung mạnh lên liền muốn đem xạ dạ dạ m á n h liệt khí lãng lập tức đem t r u n g quanh thiên long nhân toàn bộ thổi bay ra ngoài ha ha ha hưng phấn tiếng cùng tiếu từ xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ miệng bên trong phát ra xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ tay cầm dạ nạ cột gắt gao ngăn chặn kiếm sĩ g ò rút xây trong tay bị năng lượng màu tím thấm bao phủ màu tím đen hoa văn trường đao cười gắn nói không sai kế bí nhìn xem lại có thể hào hào hưởng thụ một trận tận hưng c h é m g i ế t chặn lại quỷ khí sao kiếm sĩ g ò rút xây nhìn xem n h a rằng cười xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ mà không thay đổi sắc mặt tại thời khắc này rốt cục trở nên có chút nghi á m tử sát x ư ơ n g mù trạng năng lượng bắt đầu từ trên người hắn chậm rãi bay lên một cố làm cho người dùng mình khí tức nguy hiểm bắt đầu khuyết tán ra xa dạ kỳ kẽ nạ kỳ con ngươi lập tức mở rộng khoe miệng liệt lên hương phấn đường còn càng lúc càng lớn trong cơ thể linh áp cũng bắt đầu điên cuồng phun ra ngoài ẩm ẩm linh áp cùng á m tử s á t quỷ khí va chạm để vạn dặm không t r u n g tầng mây cũng bắt đầu t u ô n ra bắt đầu chuyển động đáng sợ khí lãng từng cơn sóng liên tiếp lấy hai người làm trung tâm thổi ra nhưng mà đúng vào lúc này mà khác bốn vị gọ r u ộ sầy thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở kiếm sĩ gọ r u ộ sầy bên người đủ rồi các ng có màu trắng dài tóc thẳng cùng râu ria g ò rô sợi cao mày quát lạnh nói nghe vậy kiếm sĩ g ò rô sợi thần sắc có chút dừng lại trên thân tràn ngập quỷ khí chậm rãi tiêu tán xa dạ kỳ kẽ nạ kỳ ngươi cũng dừng tay ha chúng ta mục đích lần này là cùng các ngươi làm phán mà không phải chiến đấu màu trắng tóc căn g ò rô sợi cũng bình tĩnh mở miệng nói dừng tay nhưng mà xa dạ kỳ kẽ nạ kỳ phun ra ngoài linh áp lại không có bất kỳ cái gì thu hồi ý tứ nhất miệng cười gần nói cái này không thể được à thật vất và đụng phải mấy cái đáng giá chém giết đối thủ không hảo hảo hưởng thụ một phen sao được a ẩm xạ dạ kỳ kệ nạ kỳ trong tay dạ nạ cột đột nhiên đè ép lực lượng đáng sợ trong nháy mắt chuyển tới kiếm sĩ gò rô s ấ y trên lưới đ a o mặt đất lần nữa ẩm vang sụp đổ xử trí phòng không kịp phía dưới kiếm sĩ gò rô s ấ y bị đao bên trên chuyển đến lực lượng cường đại trực tiếp đè đến thân thể khét cong kém chút nửa quỷ trên mặt đất m u ố n chết kiếm sĩ gò rô s ấ y lập tức sắc mặt lạnh lẽo trong mắt hiện đầy sắc ý trên thân lúc đầu tiêu tán quỷ khí điên cuồng tuân ra đem kiếm sĩ gò rô sệt triệt để bao khỏa tại một đoàn ám tử sắc quỷ khí bên trong, khí bên trong ẩn ẩn nhìn thấy một đ vốn lượn g thân thể chậm d ã i đứng thẳng bị xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ áp chế đao cũng đỉnh lấy dạ nạ cột chậm d ã i nâng lên sau đó đột nhiên vung lên ông ám tử sắc đao mang hiện lên kiếm sĩ g õ r ộ t s ạ trước mặt xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa sau một khắc ẩm ẩm số ngoài trăm thước một tòa phong ốc cầm vang sụp đổ đại lượng đùi mù đằng không m à lên ha ha ha chính là như vậy đây không phải rất tốt sao rõ ràng có loại lực lượng này liền nên dùng để thỏa thích chém dây ta kim sắc linh áp tuyển giống như là b i ể n g ầ m bãi sơn đ ả o hải từ sụp đổ phòng ốc phế tích bên trong phun ra ngoài tất cả phế tích đá vụn toàn bộ bị thổi ra chung quanh phòng ốc kiến trúc thậm chí đều tại k h ẽ chấn động kim sắc linh áp trung ương xạ dạ kỳ kệ nạ kỳ điên cuồng cười lớn sau đó dưới chân đột nhiên đập mạnh mặt đất băng liệt bên trong hướng kiếm sĩ gò ruột sẽ kích bắn đi kiếm sĩ gò ruột sẽ thần sắc cứng lại toàn thân quỷ khí điên cuồng phun trào nắm tay bên trong trường đao góp chân hơi khe nâng lên liền chuẩn bị nên đón nhưng mà đúng vào lúc này một tay nắm không nhìn cái tia lạnh nơi này coi như thật muốn bị hủy màu trắng tóc q u ă n gò r ư ợ t s ấ y sắc mặt bình tĩnh vô kiếm sĩ gò r ư ợ t s ấ y bà v a i nói kiếm sĩ gò r ư ợ t s ấ y lập tức nhũ mày lạnh hư một tiếng chuẩn bị nên đón động tác ngừng lại đồng thời xa giả kỳ kẽ nạ kỳ cũng đột nhiên đi tới kiếm sĩ gò r ư ợ t s ấ y cùng tóc q u ă n gò r ư ợ t s ấ y trước mặt mang trên mặt hương phấn nhe răng cười trong tay dạ nạ c ộ t không hề do dự vung xuống ai quả nhiên là thằng điên tóc q u ă n gò rô xầy thở dài nhìn xem mang theo đáng sợ thanh thế bổ súng dạ nạ cụt nâng, nâng lên đón nhận dạ cụt lưới đao ba một tiếng văng nhỏ không có vẩy da màu tươi không có xe rách mặt đất kiếm áp cũng không có ẩm vang buộc phát sóng xung kích có vẹn vẹn quỷ dị bình tĩnh ân xạ dạ kỳ kẽ nạo kỳ lập tức sửng sốt một chút sau đó khoe miệng lần nữa liệt lên một tia giữ tợn đường cong thú vị thật sự là quá thú vị xạ dạ kỳ kẽ nạo kỳ giữ tợn cười lớn một tiếng trong tay dạ nạo cột điên cuồng vung ra nhưng mà tóc quan g õ ruột s ạ c thần sắc bình tĩnh như trước bàn tay nhanh chóng n ô ra đem xạ dạ kỳ kẽ nạo kỳ mỗi một đau đều tùy tiện đo lấy bình tĩnh vẫn như cũng là quỷ dị bình tĩnh rõ ràng mỗi một kích cũng có thể tùy tiện xé rách đại đ ị a u trang kích lúc này lại ngay cả một tia gió nhẹ đều không có thể gây nên vô dụng ngươi hết thể công kích đã toàn bộ bị ta ngăn cách coi như ngươi ngươi lại thế nào công kích cũng là công kích không đến ta một bên ngăn lại xạ dạ kỳ kẹ n à o kỳ công kích tóc căn gò r ư ợ t s â y thần sắc bình tĩnh nói nhưng mà xạ dạ kỳ kẹ n à o kỳ căn bản không quản không hỏi mang theo n h a răng cười không ngừng đối tóc căn gò ruột xây lạnh hừ một tiếng trong mắt lóe lên một tia sắc ý đột nhiên tiến lên trên thân bắt đầu tràn ngập ra bùi khí màu trắng thể hướng xạ dạ kỳ kẹn à o kỳ tràn ngập mà đi cái khác gọ rút x ả y thấy thế từng cái trong mắt lóe lên vẻ k h á c lạ không có ngăn cản nếu như có thể ở chỗ này giải quyết hết một cái phiệu đỉnh vương quốc cao cấp chiến lược nhưng mà đúng lúc này ha ha các ngươi có phải hay không có chút quá mức không đem ta để ở trong mắt thật tốt một tiếng cười k h e âm thanh đột nhiên vang lên ngay sau đó không đợi năm cái gọ rút x ả y kịp phản ứng một cô đáng sợ sức đẩy trong nháy mắt tác dụng tại trên người bọn họ năm người ẩm vang bay ra ngoài vênh vênh vênh vênh vênh n h năm tên gọ rút ẩm vang đánh tới đường đi cái khác trong phòng phòng ốc cầm vang sụp đổ đại lượng b ụ i mù lập tức đằng không mà lên sau đó phế tích cầm vang nổ tung gò r ộ i xây trên thân mang theo cho b ụ i cùng đá vụn đứng người lên chuyện gì xảy ra vừa rồi đó là cái gì lực lượng làm sao lại năng lực của ta vậy mà không cách nào phòng ngự tốt lực lượng quỳ dị là sức đầy sao nam tiên gò r ộ i sẽ có chút khiếp sợ liếp nhau một cái sau đó phảng phất cảm giác được cái gì tranh thủ thời gian ngẩm đầu nhìn lại khi thấy rõ trên bầu trời chẳng c ả n h l ú p lập tức nhìn không được con ngươi bỗng nhiên q u vào chỉ gặp giữa không trung dần một thân hoa lệm vỡ lụ tổng thần y đứng lơ lửng trên không ánh mắt đạm mạc nhìn xem gò dội sau đó để gọ rỗ s ẩ y cũng nhịn không được vì đó run dày thần áp lực ở v a n g một phát cầu v ư t một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu cầu v ư t một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu cầu v ư t một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu chuyện quan trọng nhắc lại ba lần hạ hạ chương bảy mươi bốn không nhiều chỉ cần một trăm tỷ vợ ly người mặc hoa lệ m đỡ lũ tổng thần y đứng lơ lửng trên không m à u tím nhạt dị nệ gặng đ ạ m mặc nhìn phía dưới gọ rỗ s ẩ y sau đó đến từ minh giới c h i thần u y áp lấy dần làm trung tâm trong nháy mắt quét ngang toàn bộ mạ dị hệ rớt chỉ một thoáng toàn bộ mạ dị hệ rớt mọi âm thanh n h n tĩnh không có như xạ dạ k ỳ kẹ n à o kỳ linh áp bộc u phát như vậy kinh thiên động địa có vẹn vẹn lệnh thế gian vạn vật toàn bộ an t ĩ n h tử vong huy áp trên mặt đất năm tên g ọ r rô s ạ y từng cái tâm thần kịch chấn sắc mặt đại biến tại cố này đáng sợ uy áp d ư ớ i cho dù là bọn hắn cũng n h ị n không được dâng lên một loại muốn thần phục q u ỳ lệ suy nghĩ toàn thân trên dưới tại cố uy áp này d ư ớ i có chút phát lệnh phản phất tử vong đang tại hướng bọn hắn tới gần cô uy áp này làm sao có thể năm tên gọi rô xạy mởng đầu nhìn trên bầu trời giống như thần minh dần từng cái thần sắc kinh hãi thậm chí trong lòng đều không bị khống chế dâng lên một loại không cách nào áp chế run giờ khắc này tinh thần của bọn hắn kịch liệt rung động bọn hắn chưa hề nghĩ tới một người vẹn vẹn bằng tản ra khí tức liền có thể làm đến mức độ như thế cái kia thực lực của hắn lại chính là như thế nào đáng sợ đây cũng không phải là người có thể đạt tới cảnh giới đó là thần sao làm sao lại đã vậy còn quá mạnh cái kia hộ đình mười ba đội cũng ba trăm năm mươi bảy mái tóc dài màu trắng gọ rụt s ầ y mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem dần câu nói kế tiếp hắn mặc dù không có nói ra nhưng là cái khác bốn cái gọ rụt xầy đều hiểu hắn ý tứ bọn hắn lần này mời dần vốn là có t h a m dò dần thực lực lấy suy đoán ra là có tồn tại hay không hộ đỉnh mười ba đội ý tứ hiện tại xem ra chỉ sợ không phải do bọn hắn không tin mà trên bầu trời dần thần sắc bình tĩnh như trước nhưng là trong lòng cũng không nhịn được hơi có chút kinh ngạc đây chính là lực lượng của thần sao vẹn vẹn lưu lại trong thần ý huy áp liền có thể đạt tới khủng bố như thế cảnh giới dần ở trong lòng cảm thán sau đó một lần nữa đem l ự c chú ý đặt ở phía dưới gò ruột xảy trên thân nếu như còn muốn đánh liền để ta tới cùng các người đánh đi dần nhạt tiếng nói thanh em nhàn nhạt, nhạt mặc dù không lớn nhưng lại rõ ràng chuyển vào gò ruột y trong hai gọ rốt sợi toàn thân chấn động rốt cục lấy lại tinh thần cảm thụ được cái kia vô biên thân là tóc quân gọ rốt sợi tranh thủ thời gian ngẩng đầu nói không cần vừa rồi chỉ là vì phòng ngừa hai người bọn họ chiến đấu đối thành chấn tạo thành phá hư hiện tại đã không sao chúng ta vẫn là đi thương thảo liên quan tới phiểu đỉnh vương quốc cùng thế và giới chính phủ sau này cùng tồn tại vấn đề à? dân nhan nhạt nhìn xem tóc quân gọ rộng sợi, không có trả lời một hồi lâu ngay tại gọ rốt xây toàn thân keo căng chuẩn bị tùy thời cùng dần động thủ thời điểm g i a thiên địa tràn ngập thần uy đột nhiên tiêu tán sa dần đối mặt đất bên trên xạ dạ kỳ kiếm nhạt tiếng nói、Cắt. ngay vậy xạ dạ kỳ kẽ nào kỳ chỉ có thể khó chịu thu hồi ra nà c ú t bởi vì vừa rồi thần uy là tính nhắm vào phong thích cho nên xạ dạ kỳ kẽ nào kỳ cùng g i a c h i đều không có cảm nhận được cái kia vô biên thần uy mà gõ rô x sẽ thấy cảnh này lập tức thở dài một hơi xa hoa trong đại sảnh trên bàn hội nghị dân cùng gõ rô x sẽ tương đối mà làm mà g i a c h i c ù n g xạ dạ kỳ kẽ nào kỳ thì là ở ngoài cửa chờ đợi dần trên mặt một lần nữa phủ lên nụ cười thản nhiên nhưng mà gõ rô xảy tâm tình cũng không có trước đó nhẹ nhõm bởi vì bọn hắn minh mạch muốn trong khoảng thời gian ngắn phá hủy phiêu đỉnh vương quốc đã là không thể nào vì kế hoạch hôm nay chỉ có tạm thời cùng phiêu đỉnh vương quốc hưng chiến dù sao vừa rồi dần thả ra thần uy để bọn hắn hiện đang hồi tưởng lại đến đều có chút run run dày gò rút xây từng cái liếc nhau một cái sau đó màu trắng tóc căn gò rút xây nhìn thoáng qua dần trầm giọng nói nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều phiêu đỉnh dần lần này chúng ta mời ngươi tới muốn phải thương lượng sự tình tổng cộng có hai kiện a cái nào hai kiện dân c ư i nhặt nói kiện thứ nhất tóc quan gò jose nhìn c h ẳ m c h ẳ m dần nói ta hy vọng các ngươi phiệu định vương quốc có thể đỉnh chỉ đối hải quân hành động công kích hải quân cùng chính phủ vẫn như cũ có thể tiếp tục xuất nhập các ngươi vương quốc cảnh nội bất quá chúng ta song phương không liên quan tới nhau các tự phát triển không xảy ra nữa bất luận cái gì chiến tranh hành vi cái tiêu kiện thứ hai đâu d ầ n vẫn như cũ cười n h ạ t nói kiện thứ hai tóc quan gò jose hít sâu một hơi nhìn c h ẳ m c h ẳ m dần hai mắt nói ta hy vọng ngươi có thể đem bắt được tất cả hải quân toàn bộ phong thích đương nhiên chúng ta cũng sẽ không để ngươi mới làm chỉ cần ngươi chịu phóng thích bắt hải quân chúng ta thế giới chính phủ có thể hướng toàn thế giới phát biểu tuyên bố chính thức thừa nhận các ngươi phiêu đỉnh vương quốc độc lập địa vị đồng thời chỉ cần về sau phiêu đỉnh vương quốc không có chủ động xâm phạm hải quân hoặc là thế giới chính phủ lợi ích vô luận các ngươi phiêu đỉnh vương quốc làm gì chúng ta cũng sẽ không có bất kỳ ngăn cản nói xong tóc căn gò rốt xây cùng cái khác gò rốt xây đều chăm chú nhìn chăm chăm dần chờ đợi câu trả lời của hắn mà đối mặt gò rốt xây nhìn chăm chú dần ngón tay điểm nhẹ mặt bàn trên mặt tựa hồ lộ ra một bộ đang tự hỏi biểu lộ sau đó đột nhiên khỏe miệm dâng lên khẽ mị bất quá không đợi gò rốt x ả y trên mặt tươi cười d ầ n có tiếp lấy cười n h ạ t nói bất quá hai chuyện này nội dung cụ thể cần đổi một cái làm sao đổi tóc vàng kim dâu ria gò rốt x ả y nữ mày trầm giọng nói rất đơn giản d ầ n nụ cười trên mặt sâu hơn dựng thẳng lên một ngón tay nói thứ nhất ta có thể đình chỉ đối hải quân hành động công kích nhưng là vô luận là hải quân vẫn là thế giới người của chính phủ viên đều không cho phép xuất hiện tại phiểu đỉnh vương quốc cảnh nội nếu không ta có quyền đem bọn hắn ngay tại chỗ đánh giết trừ cái đó ra ta có thể cam đoan tuyệt đối không chủ động đối hải quân hoặc là thế giới chính phủ phát động công kích điều đó không có khả năng kiếm sĩ g õ r giúp sấy lập tức l ạ n h hừ một tiếng nói chẳng lẽ về sau phiệu đỉnh vương quốc phát triển ở đâu chúng ta hải quân liền muốn rút lui chô nào không thành vậy thì không phải là chuyện của ta ta chỉ biết là tại quốc gia của ta bên trong tuyệt đối không cho phép có thế lực khác tồn tại dân c ư ờ i n h ạ t nói n g ư ơ i kiếm sĩ g õ r giúp sấy lập tức thần s ắ c lạnh l é o vừa muốn nói gì tóc q u ă n gọi giúp sấy đụng một cái hắn để hắn ngậm miệng lại sau nhìn xem dân trầm giọng nói tốt chuyện thứ nhất chúng ta có thể tiếp nhận kiện thứ hai đâu rất tốt dân lập tức mỉm cười dựng thẳng lên hai ngón tay nói kiện thứ hai bao quát đại tướng sẻn gỗ cũ ở bên trong tất cả hải quân ta cũng có thể toàn bộ trả về bất quá các ngươi đến cái nào tiền chuộc đến nổi có thể người cần bao nhiêu tóc căn gò rô u s ấ y nhẹ gật đầu cái khác gò rô u s ấ y cũng thở dài một h ơ i bọn hắn thật đúng là sợ dần đưa ra một chút quá phận yêu cầu tiền chuộc ha ha ngay cả tiền tệ đều là từ thế giới chính phủ phát hành thế giới chính phủ sẽ thiếu tiền bất quá rất nhanh theo dần câu nói tiếp theo rơi xuống gò rô u s ấ y sắc mặt lập tức liền cứng đờ không nhiều chỉ cần một trăm tỷ bờ ly cầu v ư ợ một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu cầu v ư ợ một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu cầu v ư t một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đ ậ u chuyện quan trọng nhắc lại ba lần hạ hạ chương bảy mươi lăm chấn động tây hải bá chủ một trăm tỷ bờ ly gọi rút sẽ sắc mặt lập tức toàn bộ cứng đờ một trăm tỷ bờ ly là khái niệm gì một cái quốc gia bình quân một năm quốc gia kinh tế thu nhập đều chỉ có năm mươi triệu bờ ly t à i hữu cho dù là cùng loại với hạ lạ bạ tạ loại hình siêu cường quốc một năm kinh tế thu nhập cũng sẽ không vượt qua hai trăm triệu một trăm tỷ coi như toàn bộ tây hải tất cả bờ ly toàn bộ cộng lại đều xa xa không đạt được cái số này dù cho thế giới chính phủ làm tiền tệ phát hành vương nhưng là cũng căn bản không có khả năng trong lúc nhất thời xuất ra như thế nhiều tiền điều đó không có khả năng tóc căn gò do s ấ y một mực sắc mặt bình tĩnh cũng thay đổi c a o mày nhìn xem d ầ n trầm giọng nói liền coi như chúng ta thế giới chính phủ là thế giới tất cả tiền tệ phát hành vương như vậy không có khả năng xuất ra nhiều tiền như vậy với lại ngươi cũng hẳn là minh bạch một khi một trăm tỷ bờ ly loại này toàn cục nạch tiền tệ tiến vào thị trường tuyệt đối sẽ gây nên kinh tế hỗn loạn cái này ta đương nhiên minh bạch dần trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười nhàn nhạt nói cho nên cái này một trăm tỷ ta có thể cho phép các ngươi tiền trả phân kỳ mỗi tháng chỉ cần giao một tỷ bờ lì lên i tốt ngay vậy gò dơ xây lập tức t r ở m ặ c từng cái sắc mặt có chút khó coi một tháng một tỷ bờ lì mặc dù cũng là một cái mười phần khổng lồ số lượng nhưng là đối với thế giới chính phủ tới nói vẫn có năng lực tiếp nhận húng chi nếu như có thể dùng tiền đổi về hải quân bản bộ hơn phân nửa cao đoàn chiến lược cho dù là một trăm tỷ bờ lì cũng đáng dù sao thiếu đi sẻn gỗ c u b ọ n người hiện tại hải quân căn bản vốn không đủ để chấn nhất biển cả tiếp tục như vậy x u n dưới biển cả sớm muộn cũng sẽ bởi vì không có đầy đủ lực lượng trấn áp mà bạo động thế nhưng để bọn hắn tiếp chịu không nổi là bọn hắn thế giới chính phủ lại bị phịu đỉnh vương quốc cho lường gạn với lại bọn hắn hiện tại còn không dám phản kháng tốt chúng ta đồng ý trầm mặc một hồi lâu t ó c q u ă n gỏ r ồ i sẽ t r ầ m giọng nói như vậy hợp tác vui vẻ dân nụ cười trên mặt lập tức sâu hơn xoay người vừa chạy ra ngoài đi một bên cũng không quay đầu lại nói như vậy cáo tử tháng này một tỷ hy vọng ngươi có thể có thể sớm một chút đưa đến a yên tâm một tỷ bỡ lý ngày mai chúng ta liền sẽ để người đưa qua đồng thời chúng ta cũng sẽ tuân thủ ước định chính thức hướng ra phía ngoài tuyên bố thừa nhận phiểu đỉnh vương quốc địa vị hy vọng ngươi cũng muốn tuân thủ hôm nay ước định thóc quen gọ r u s ầ y nhìn xem dần bóng lưng trầm giọng nói đây là đương nhiên dân vẫn không có quay đầu trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài trong đại sảnh lập tức cũng chỉ còn lại có sắc mặt khó coi gọ rộ s ầ y trầm mặc sau một lúc lâu kiếm sĩ gọ r u s ầ y ngự khí băng lên h nói chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy tùy ý phiểu đỉnh dần tiếp tục làm loạn số dưới tạm thời tới nói chỉ có thể rằng này trong dâu dài gọ rô xầy có chút bất đắc gì nói lấy phiểu đỉnh dần biểu hiện ra thực lực lại thêm tám dù cho thế giới chính phủ tăng thêm hải quân đều không nhất định là phiểu đỉnh vương quốc đối thủ không vậy cũng không nhất định tóc vàng kim dâu ria gò rơ xây lắc đầu âm thanh lạnh lùng nói phiểu đỉnh vương quốc lại thế nào mạnh cũng không thoát khỏi được bọn hắn giống như chúng ta là nhân loại điều này chỉ cần chúng ta vận dụng đủ tóc quăn gò rơ xây đánh gãy tóc vàng gò rộng xây ánh mắt có chút âm chầm nói chuyện này đến cùng mới thôi tại không có hoàn toàn chuẩn bị trước đó tạm thời không cần cùng phiểu đỉnh vương quốc sinh ra bất kỳ xung đột nào nghe vậy cái khác bốn tên gò rơ xấy nghe vậy lập tức t r ầ n mặc không nói xanh t h ẳ n trên bầu trời hai bóng người cực tốc bay qua vừa rồi vì cái gì không trực tiếp giải quyết hết cái k i a năm cái lao đầu đâu bọn hắn là bệ hạ địch nhân a n g ồ i tại xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ trên lưng cùng gió lay động lấy giả chi d màu hồng p h ấ n tóc ngắn giả chi c ắ n ngón tay kỳ quái nhìn xem dần nói ngay vậy mặc đỡ lủ tổng thần y phi hành dân cười nhạt một cái nói hiện tại cũng không phải giải quyết thế giới chính phủ thời điểm ta còn cần bọn hắn tạm thời giúp ta quản lý mảnh này bên i chi? i t cả. Húng h Dần n đột nhiên lộ ra một ra tiếng lụ cả ư ờ i hiểu khó ó n Mà l vương quốc quốc, vương chính chính quốc quốc đồng thời phiêu n đỉnh ó t h vương quốc cùng thế giới chính phủ đem hòa bình cùng tồn tại không còn chiến tranh tin tức này vừa ra thế giới lập tức vì thế mà chấn động thế giới chính phủ vậy mà công nhiên thừa nhận phiêu đỉnh vương quốc địa vị thậm chí cũng sẽ không tiếp tục bước vào phiêu đỉnh vương quốc trong phạm vi thế lực tất cả mọi người tại vì thế giới chính phủ quyết định này cảm thấy rung động Dù sao, tại ngày thứ ế hai một chiếc thế giới chính phủ thuyền đúng hẹn đi tới phiêu đỉnh vương quốc biên cạnh tại sở tạ n h ỉ ánh mắt khiếp sở dưới giao tiếp dòng giã một tỷ bờ lì cho phiêu đỉnh vương quốc mà khi biết thế giới chính phủ lại còn thiếu phiêu đỉnh vương quốc chín mươi chín tỷ bờ lì cho phiêu đỉnh vương quốc sở tạ n h ỉ càng là khiếp sợ tột đỉnh trong lòng chỉ còn lại có đối dần vô tận kính sợ bởi vì chỉ có hắn biết thế giới chính phủ sở dĩ sẽ công n h i ê n thừa nhận phiểu đỉnh vương quốc địa vị thậm chí bồi thường một trăm tỷ bờ l ì kinh người khoản tiền lớn đều là bởi vì dần đi một chuyến thánh địa mạ di hệ rồi vậy hạ một tỷ bờ l ì đã toàn bộ chuyển giao đến quốc h ố hoàng cung trong đại điện sơ tani cung kính nửa quỳ trên mặt đất nói ân ngồi cao tại vương tọa bên trên dân thân sắc bình tĩnh nhẹ gật đầu nhà tâm thanh nói mệnh lệnh hạ xuống bao quát cái này một tỷ bờ l ì ở bên trong sau này tất cả thế giới chính phủ vẫn đưa tới tiền toàn bộ dùng tại thương nghiệp giải trí công trình bên trên ta muốn trong thời gian ngắn nhất để phiểu đỉnh vương quốc kinh tế tăng lên trí ít gấp ba là bệ hạ sợ tán y không có hỏi nhiều cung kính nhẹ gật đầu mặt khác thông chi hải quân a dần trên mặt lộ ra một tia không hiểu ý cười nhà tâm thanh nói để bọn họ chạy tới lấy người Đợt, đoạn S, đ này nội dung cốt t r u y ệ n khả năng hơi có vẻ bình thản cảm thấy nhìn không được thư hữu trước tiên có thể tồn cá biệt tuần lễ chờ đến cao trào tỉnh tiết tại duy nhất một lần nhìn trước thấu cái ngọn nguồn lần sau mở ra quân đoàn liền muốn cùng quân cách mạng khai trên a cầu v ư ợ một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu cầu v ư ợ một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu cầu v ư ợ một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu cầu chuyện quan trọng nhắc lại ba lần hạ hạ chương bảy mươi sáu nị dạ học viện xây thành đáng giận bình Bình t ĩ n h một chút xạ c ả n dù kỳ nơi này còn tay cùng nhà tù đều là hải lâu thạch chế tác chỉ dựa vào man lực là không trốn thoát được hôn đản phiêu đ ì n h dần ta nhất định phải giết n g ư ơ i một trận tiếng giống giận dữ cùng va chạm cửa nhà lao âm thanh âm vang lên không biết lúc nào ngủ g o ò n mở hai mắt ra đây là một gian mới xây hạ mục giam trong n g ụ c giam chỉ có hai gian mặt đối mặt nhà tù một gian bên trong giam giữ don san đi cùng tại ma la đảo chiến bại mười vị thiếu tướng cùng năm vị trung tướng mà tại đối diện trong phòng giam đang đóng thì là hải quân đại tướng s e n gỗ cũ cùng xạ cạ rủ kỳ các loại ba vị hải quân đại tướng dự q u y ế t nhà tù bên ngoài không có một cái nào binh sĩ trông coi nhưng là tất cả mọi người biết một khi bọn hắn có chạy trốn xu thế những cái kia ẩn nút trong bóng tối ã bù nhóm liền sẽ t u y ể n như quỷ mị xuất hiện không chút do dự đối bọn hắn phát động công kích mà lúc này s e n gỗ cũ cùng cụ dạn chính gắt gao đem và chạm nhà tù xạ cạ rủ kỳ theo ba bốn ba ở hôm nay đã là lần thứa một bên sạn đi chú ý tới giòn tỉnh lại có chút bất đắc gì hết việc nói xạ cạ rủ kỳ tên kia cũng thật là bị người ta tóm l đặc ũ n không g đặc đ ư ợ c cái kia tính xấu. Hải Lâu Thạch cũng kia hai hai Hải phải tính không xấu, Lâu do h n trong đầu chính sốc xếp một loạt tiếng bước chân đột nhiên vang lên toàn bộ hạng mục giam lập tức i ê n tĩnh bao quát g i ò n ở bên trong tất cả mọi người nhìn sang chỉ gặp sở t ả n ý mang theo mười chín tên ạ bù đi vào n g ụ c giam sở t ả n ý nhìn lướt qua những n à y trước kia đối với hắn mà nói ngay cả ngưỡng vọng tư cách đều không có hải quân c ấ p cường giả trong mắt lóe lên một tia vẻ mặt khác thường trên mặt không có bất kỳ cái gì kiên kỵ cùng sợ hãi cảm xúc bởi vì hắn minh bạch từ hắn trở thành thiệu đỉnh vương quốc quân đoàn trưởng bắt đầu những người này liền nhất định không còn là hắn cần ngưỡng vọng tồn tại k h sâu mùi hơi sở tàn ỉ vung đi trong đầu loạn thất bát tao ý nói ạ bù các vị đại、nhân. tiếp xuống liền làm phiến các ngươi ân trong đó một tên ạ bù nhàn nhạt nhẹ gật đầu sau đó cùng cái khác ạ bù cùng một chỗ hướng hai gian nhà tù đi đến tại don bọn người ánh mắt kinh ngạc bên trong mở ra cửa nhà lao xạ cạ rủ kỳ lập tức thần sắc biến đổi hướng cửa nhà lao bên ngoài bay vọt mà đi nhưng mà không đợi xạ cạ rủ kỳ chạy ra cửa nhà lao một chân liền trực tiếp chính giữa xạ cạ rủ kỳ phần bụng đem hắn đạp trở về lại có lần tiếp theo ta sẽ trực tiếp giết ngươi đặt bay xạ cạ dù kỳ a bù lạnh lùng nói bao quát sẻn gỗ cụ ở bên trong tất cả mọi người lập tức trong lòng run lên từ a bọn hắn nghe ra được câu nói này tuyệt đối không là nói đùa đều đứng lên đi đặt bay xạ cạ rủ kỳ ạ bù nhìn lướt qua phòng giam bên trong sẹn gỗ cụt bọn người âm thanh lạnh lùng nói thế giới chính phủ đã cùng bệ hạ đạt thành hiệp nghị chúng ta sẽ để cho các ngươi rời đi ngay vậy tất cả hải quân lập tức xứng sở sau đó mặt bên trên lập tức hiện đầy vui mừng cho dù là sắc mặt khó coi xạ cạ rủ kỳ sắc mặt cũng không nhịn được thay đổi tốt hơn một chút ha ha ta liền biết bản bộ sẽ cứu chúng ta đi ra john chúng ta rốt cục có thể rời đi địa phương quỷ quái này san đi lập tức cười lớn đứng người lên đúng vậy a rốt cục có thể đi về g o ò n trên mặt cũng không nhịn được lộ ra vẻ vui mừng đứng người lên liền chuẩn bị cùng cái khác hải quân cùng đi ra khỏi nhà tù nhưng mà ngay tại g o ò n cùng sẵn đi muốn đi ra nhà tù thời điểm một tên ạ bù đột nhiên ngăn cản bọn hắn mệnh lệnh của bệ hạ các người hai cái không lần này thả ra danh sách nhân viên bên trong l ệ n h lùng nói xong câu đó ạ bù trực tiếp đem cửa nhà lao khóa lại sau đó một tên ạ bù giam lấy một tên hải quân hướng địa lao đi ra ngoài chỉ còn lại có trong phòng giam g o ò n cùng sẵn đi thần sát ngốc trệ p h i ê đỉnh vương quốc một khu đã bị xây dựng thêm qua bến cảng bên trên lúc này đã là người đông nghỉ, nghỉ. bởi vì tại hai ngày trước, trong vương quốc đó ộ người i tại mỹ ộ t khu hải cố lễ dô m nay trả l bin khu, khu tay phải nắm thật chặt cánh tay trái thần sắc vô cùng phức tạp lẩm bẩm nói mà lúc này đám người đột nhiên o a n h bắt đầu chuyển động mau nhìn bọn hắn tới d ỗ u bin ngầm đầu thuận đám người chỉ phương hướng nhìn lại khi thấy xạ cạ rủ kỳ cùng cụ dạn thân ảnh quen thuộc k i a lúc lập tức toàn thân chấn động túi đầu gắt gao cắn ngôi thân thể hơi có chút run dày lên trong đầu nhịn không được hiện lên mười năm trước một màn kia màn mà tại đám người vây xem và tiếng nghị luận bên trong bao quát sẻng ỗ cụ ở bên trong hải quân bị ạ bụ giam lấy đi tới trên mặt của mỗi người đều là mang theo k h u t n ụ c khó xử tri sắc bọn hắn chưa hề nghĩ tới thân là hải quân bọn hắn vậy mà lại có một ngày như vậy đáng chết nghe bên thai chuyển đến tiếng ngh s ạ cà r ũ kỳ sắc mặt cực kỳ khó coi đột nhiên dư quang lơ đ a n g trong đám người liếc về một trường quen thuộc bên mặt s ạ cà r ũ kỳ lập tức biến s ắ c quát to n g ỉ cổ lệ dô bin nguyên lai、like、ngươi tại cái này trong đám người dô bin lập tức toàn thân run lên t r u n g quanh các cư dân cũng từng cái nhìn lại ánh mắt l ó e lên một tia n g h i hoặc rất hiển nhiên bọn hắn cũng không biết n g ỉ cổ lệ dô bin cái từ này ý vị như thế nào nhưng là sẻng g cụ các loại hải quân lại là từng cái nhìn sang ánh mắt l ó e lên một tia ngưng trọng rất nhanh sẻng g cụ các loại hải quân bị áp giải lên thuyền trở đi bọn hắn sẽ tại p h i u đỉnh vương quốc biên cảnh bị giao tiếp cho hải quân. hải cảng bên trên đám người cũng từng cái nghị luận t á n đi dỗ bin đứng tại hải cảng bên trên sắp mặt có chút phức tạp nhìn xem dần dần đi xa quân hạm phiêu đỉnh n ạ o tân quốc đều hoàng cung tiếp vào s ở tạm nghỉ chuyền đến hải quân đã giao tiếp hoàn thành tin tức dân gợi n h ạ t một tiếng trong lòng cũng không có đối với cái này cảm thấy có cái gì bất an lấy hắn thực lực hôm nay cùng thế lực tại cũng không đủ lòng tin dưới hải quân cùng thế giới chính phủ tuyệt đối không dám cùng phiêu đỉnh vương quốc lên xung đột mà các loại hải quân cùng thế giới chính phủ có lòng tin kia động thủ thời điểm hắn sớm cũng không biết triệu hắn bao nhiêu cái quân đoạn một. một đến lúc đó như là cái ớ n g c vậy tiếp n l đó liền là chờ nghĩ ra học viện xây thành nghĩ biện pháp để cao lực lượng quân sự ngồi tại trước bản dần một bên hưởng thụ lấy tiểu thị nữ xoa bóp một bên ngón tay điểm nhẹ mặt bản âm thầm ở trong lòng trầm tư mà tại trọn vẹn một tháng sau dân rốt cuộc đã đợi được sở tạm nghỉ tin tức nghĩ ra học viện thành lập xong được Đơ liên quan tới quan mặt ọ i người nói hải tạc thế giới người tu luyện như thế nào trả khác hoan n g h ê n gia nhập t u y ệ t thế hoàng đế giao lưu bảy mọi người có thể cùng một chỗ thảo luận đến tiếp sau nội dung cốt truyện cùng triệu hoàn quân đoàn các loại vấn đề bảy dây số cầu v ư ợ một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu cầu v ư ợ một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu cầu v ư ộ t t r ă n điểm ở cuối t ộ t trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu chuyện quan trọng nhắc lại ba lần hạ hạ chương bảy mươi bảy t r ư ờ n g quân đội công năng mở ra thời gian một tháng thoáng qua mà qua bởi vì phiểu đỉnh vương quốc không ngừng gây nên chấn động biện cả cũng tại đoạn này giảm sốc thời gian bên trong c h ậ m dãi an an ổn lại hải quân cùng thế giới chính phủ tuân theo thủ ước không có bước vào phiêu đỉnh vương quốc cảnh nội một bước phiêu đỉnh vương quốc cũng không có lại hướng hải quân cùng thế giới chính phủ khai chiến y tứ càng không có như là ngoại giới châu nghĩ như vậy đem chọn cái tây hải hoàn toàn thống trị mà là tại vô số kinh dị trong ánh mắt bắt đầu điền cồn u g phát triển lên thương nghiệp kinh tế phiêu đỉnh vương quốc tân quốc đều t ò a n à y bản thân liền là tây hải khổng lộ nhất cùng phồn hoa thành trấn bên trong một tháng qua đến đã phát sinh biến hoa cực lớn tại dân mệnh lệnh dưới Phiệu đ ỉ ngay v ư ơ n quốc chuộc đầu đối chính ngạch công chính lợi lượng giới bồi đại tiền kiến thiết đại lượng thương nghiệp giải thời ngoại dụng thường thương trình, đồng thế bắt trí thức phủ r mở n g a từ đầu trở ngại phiêu đỉnh vương quốc bây giờ đáng sợ địa vị cùng tên tuổi có can đảm đi vào phiêu đỉnh vương quốc thương nhân lữ khách đều rất ít nhưng là theo phiêu đỉnh vương quốc trong nước cái t i ê u cực kỳ yên ổn không khí cùng từng tòa chính đang kiến thiết giải trí công trình bị lộ ra càng ngày càng nhiều thương nhân lữ khách cùng với khắc không rõ nhân sĩ bắt đầu chen chúc mà tới mãi cho đến một tháng sau hiện tại lúc này tràn ngập cổ điện phong thành chấn đường đi bên trong người đến người đi bọn hắn có là cư dân bình thường bởi vì vô luận là hải tặc hoặc là cái khác không rõ nhân sĩ không có bất kỳ người nào tại thành trấn bên trong não sự bởi vì bọn hắn minh bạch tòa này vương quốc thuộc về tây hải bá chủ phiếu đỉnh dần vương quốc cho dù là hải quân cùng thế giới thế giới chính phủ cũng không dám bước vào một bước ai dám ở chỗ này não sự các loại đãi bọn hắn chỉ có chết ngẫu nhiên xuất hiện ở trung tâm trên quảng trường bị trói lại thị chúng thi thể rất tốt nhắc nhở bọn hắn điểm này những cái kia đều là đã từng tự khoe là là đại hải tặc thế lực lớn mà tại phiếu đỉnh vương quốc người gây chuyện mà bây giờ bọn hắn đều biến thành từng cỗ thi thể lạnh băng gió nhẹ chầm chậm mang theo một chút nước biển mùi tanh h phất qua thổi tan trong không khí nóng bức phiếu đỉnh đào bờ bắc nơi này là một mảnh quái thạch đá lởm chở biển sườn núi sóng biển mánh liệt không ngừng đập tại trên vách đá dựng đứng mang theo trận trận bọc nước biển trên sườn núi một thân cỡ lụ tổng thần y dần mở to màu tím nhạt di nệ gẳng tay phải hướng về phía trước mở ra phong độ dạ xen sụ dạy kèn ông khí lưu cường đại bắt đầu l dần trong tay một cái hoàn toàn do đến trả cờ dạ tạo thành cự hình trong tay kiếm bắt đầu chậm rãi thành hình phát ra t r ó i hai tiếng oanh minh sau đó theo dần tâm niệm vừa động lại chậm rãi tiêu tán chung quanh tàn phá bừa bãi cuồng phong cũng bắt đầu bình tĩnh lại giải trừ dạ s e n s ù u d ẹ k ẹ n dần nhẹ thở ra m ộ t hơi trên mặt lộ ra thơ tia tiêu ý tại một tháng này p h i u đỉnh vương quốc đang phát triển dần cũng không có hoang phế thời gian ngoại trừ mỗi ngày á c không thể thiếu rèn luyện thể năng bên ngoài dần mỗi ngày còn biết xuất ra nhận thuật quyển trục chọn lựa ra một chút cao cấp nhận thuật tiến hành học tập có lẽ là bởi vì di nệ gặng nguyên nhân cũng có lẽ là bởi vì vợ l ũ tổng thần y nguyên nhân lại hoặc là hệ thống nguyên nhân tóm lại tại học những n à y nhận thuật thời điểm hắn không có đụng phải đụng phải độ khó cho dù là vừa rồi dạ s e n suu dẹ k ẹ n vẹn vẹn thời gian một ngày liền bị hắn hoàn toàn nắm giữ lấy bây giờ nắm giữ vô số cao cấp nhận thuật cùng gì nể gẳng lại thêm vợ l ũ tổng thần y vô địch phòng ngự cùng thể năng vô hạn thần tính gia trì dần tự tin cho dù là đơn độc đối mặt tứ hoàng hắn cũng không sợ chút nào bất quá chiến đấu cũng không tới phiên ta ra tay đi nghĩ đến dưới tay mình sau này sẽ càng ngày càng nhiều cường đại quân đoàn dần c ư i nhạt một tiếng sau đó tâm niệm vừa động trên người t ợ lủ tổng thần ý chậm rãi trở thành nhạt biến mất hai mắt nhắm lại vừa mở khôi phục thành phố thông đen kịt hai con n g ư ờ i về sau dần mang trên mặt nụ cười thản nhiên hướng vương đình đi đến vì phối hợp về sau xuất hiện hộ đình mười ba đội tên một tháng trước hoàng cung liền đã bị dần chính thức đổi tên là vương đình mà ở chung quanh nhận nấp chỗ từng người từng người phụ trách dần hộ vệ ạ b ù cũng theo sát mà lên phòng ngừa hết thệ không rõ nhân sĩ tiếp cận dần trở lại vương đình dần trực tiếp đi vào phòng ngủ xa xa liền nhìn thấy sợ tàn h ỉ đang tại phòng ngủ trước chờ đợi v ậ hạ s ở tàn ỉ tranh thủ thời gian tiến lên đón cung kính nói đi qua một tháng liên tục khởi công n g h ra học viện đã toàn bộ làm xong tùy thời có thể lấy đưa vào sử dụng a dần ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc sau đó nhẹ gật đầu khoe miệng mang theo nụ cười nói làm rất tốt hiện tại liền mang ta đi nhìn xem là bệ hạ s ở tàn ỉ tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu sau đó cung kính ở phía trước dẫn đường phiệu đình đảo phía tây một trong biển bên ngoài nơi này có một tòa đường kính ước chừng năm km đảo nhỏ một mảnh nhỏ rừng r cùng chiếm cứ hòn đảo gần ba phần tư hoang vu mặt đất liền là hòn đảo nhỏ này hết thảy nhưng mà theo một tháng qua vô số công nhân làm việc dưới cả hòn đảo nhỏ đã hoàn toàn bị cải tạo mảnh nhỏ rừng rậm bị lưới sắt chế thành vách tường song bao vây hết mảng lớn hoang vu thổ địa bên trên t ừ n g toa kiến trúc hùng vĩ đột ngột từ mặt đất mọc lên ngoại trừ lưu lại một đạo cửa lớn bên ngoài còn lại địa phương hoàn toàn bị cao lớn tường thành chỗ vây quanh tại sở tạm nghỉ dẫn đầu dưới d ẫ n ngồi một chiếc chuyên môn vì hắn chế tạo ra làm được đội thuyền đi tới tòa đảo này vậy hạ nơi này đều theo chiếu ngài cho ra bảy g a án kiến tạo một bên mang theo dần hướng nghỉ dạ học viện đi đến sở tạ nghi một vừa chỉ xa xa rừng rầm nói vùng rừng rầm này theo bệ hạ ý của ngài đặt tên là tử vong xâm lâm bên trong sắp xếp đại lượng bấy giờ chẳng phải về sau còn biết bỏ vào từ g răng l á i n à mua mua được manh thú chủ yếu để dùng cho nỉ ra học viện nhóm học viên kiểm tra lên cấp sử dụng đang nói sở tạ nghi mang theo dần đi tới bị vây tường vây quanh chỉ còn lại có một cánh cửa lớn học viện nỉ ra trước mặt cửa lớn bên cạnh một cái giám thị điện thoại trùng chính dính ở trên tường nỉ ra học viện tường vây bên trong xuất nhập quản lý chỗ các nhân viên làm việc thông qua máy giám thị nhìn thấy sở tạ n g cùng dần lập tức quá sợ hãi tranh thủ thời g cửa lớn từ từ mở ra mấy tên nhân viên công tác mau tới trước cung kính hành lễ nói Bệ hạ ân dân nhan nhạt nhẹ gật đầu sau đó tại sở t ả nghi dẫn đầu dưới đi vào sở t ả nghi một bên mang theo dần bốn phía tham quan một bên cung kính giới thiệu các loại công trình Bệ hạ nơi này là ký túc xá để dùng cho nghị gia học viện các học viên dừng chân nghỉ ngơi địa phương nơi này là nghị gia học viện lầu dạy học các học viên học tập nghị gia tác chiến tri thức cùng đại bộ phận cái khác hoạt động đều ở nơi này mặt khác bệ hạ ngài nhìn nơi này là dùng để học tập nhận thuật cùng đối chiến huấn luyện địa phương mặt đất toàn bộ dùng vật liệu thép cửa hàng tuyệt đối không dễ dàng hư hư o s ở tạ n g một chút xíu giới thiệu cho dù là dần cũng không nhịn được hài lòng nhẹ gật đầu s á c thực như s ở tạ n g nói tòa này n g dạ học viện cùng hắn câu lên bên trong bộ dáng cơ hồ không có quá lớn khác nhau làm rất khá dân nhìn thoáng qua s ở tạ n g cười n h ạ t nói trận này ngươi làm cố gắng ta đều nhìn ở trong mắt mặc dù ngươi đã có được trái ác quỷ năng lực bất quá làm vua nước quân tốt vương triệu đoàn trưởng thực lực vẫn là quá yếu làm nối ngươi khen thưởng n g dạ học viện chính thức vận hành thời điểm ta có thể cho phép ngươi tùy thời tiến đến học tập ngay vậy sợ tạ n g thần sắc đầu tiên là trở nên trệ sau đó liền là cuồng hỉ tranh thủ thời gian cung kính nửa quỳ tại mà kinh hỷ lớn tiếng nói đa tạ bệ hạ bất quá dấn lại nhàn nhạt mắt nhìn sợ tạ nghi cười nhạt nói nếu như ta có phát hiện ngươi có cái gì cùng ý nguyện của ta quay lưng chỉ hành vi ta có thể cho ngươi hết thảy cũng có thể thu hồi ngươi có hết thảy ngươi hẳn là minh bạch đi là bệ hạ sợ tạ nghi lập tức run lên trong lòng không dám có bất cứ chút do dự nào lớn tiếng nói rất tốt d â n nụ cười trên mặt sâu hơn vừa muốn tiếp tục nói cái gì trong đầu yên lặng đã lâu hệ thống nhắc nhở âm đột nhiên văng lên kèn kiểm tra đến chủ ký sinh mở nhi ra học viện trải qua phân tích Học viện phù hợp hệ viện trường h phạm. ố n Ken. g quy t quân đội c ô n g có t h ể mở ra c h ủ ký s i n h chính ó t thức khởi động tin tức cặn kẽ mời xem xét giao diện thuộc tính cầu vượt i ộ t trăm linh điểm ở cuối trương c u kim đầu cầu vượt một trăm linh điểm ở cuối trương cầu kim đầu cầu v ư n t một trăm linh điểm ở cuối trương cầu kim đầu cầu v ư ợ một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu chuyện quan trọng nhắc lại ba lần hạ hạ chương bảy mươi tám manh động vương quốc quân liên tiếp văng lanh thanh âm nhắc nhở tại dần trong đầu vang lên dần thần xác lập tức xứ sở trường quân đội công năng Tốt, Nhi ra học viện tình huống đã nhìn học ra không đã sợ a i i b tạm nghỉ đi. n thống hệ và không dám có chỗ chậm trễ tranh thủ thời gian mang theo dần r ờ i đi nghỉ dạ học viện về tới bờ biển thả neo trên thuyền sau đó hạ mệnh lệnh để thuyền hướng phiệu đỉnh đào chạy tới xa hoa trong khoang thuyền dân ngồi ở trên ghế salon uống một chén không biết dùng cái gì chủng loại nước trái cây tâm niệm vừa động mở ra cá nhân bảng chủ ký sinh p h i u đình dân sợ thuộc quốc gia p h i u đỉnh vương quốc địa vị quốc vương quốc gia đẳng cấp n h ị lưu vương quốc quốc gia danh vọng cấp ba cấp dưới quân đoàn n h ị gia ám sát chiến thuật bộ đội từ thần xạ giả kỳ đội võ trang riêng di nệ gẳng n h â n thuật q u y ề n chủ, ngũ h o à n h tật lũ tổng thần y cấp dưới trường quân đội n h ị gia học viện rút thưởng số lần tạm thời chưa có cấp dưới trường quân đội a nhìn xem cá nhân bảng bên trên nhiều xuất hiện công năng cột dần n g ó n trọ tại trên môi có chút lau lau rồi một cái sau đó mở ra n h ị gia học viện tin tức cà kẽ trường quân đội tên n h ị gia học viện ba trăm bảy mươi ba huấn luyện nghề nghiệp n h ị gia trường quân đội q u a n hoàn tra cơ giả bản nguyên chính thức học viên đem thu hoạch được trả cờ dạ bản nguyên thu hoạch được tinh luyện trả cờ dạ năng lực tu luyện gia tốc chính thức học viên tại học viên trong lúc đó bất luận cái gì tu luyện hai thu hoạch được gấp ba g i a t r ì vĩnh viễn không bao giờ phản bội chính thức học viên linh hồn thân thể đem bị khóa chặt không được phản bội sở thuộc quốc gia trước mắt huấn luyện viên không trước mắt học viên không ánh mắt quét qua liên quan tới nghỉ dạ học viện giới thiệu đặc biệt là khi thấy trường quân đội quang hoàn một hạng lúc dân lập tức chấn động trong mắt lóe lên một tơ thần sắp mừng rỡ trên thực tế hắn rất sớm đã đau đầu một vấn đề quốc gia kinh tế và quốc dân sinh hoạt trình độ vấn đề có thế giới chính phủ tiền chuộc tiến lên nhiều nhất ba bốn tháng phiêu định vương quốc kinh tế trình độ cùng dân sinh trình độ liền có thể sách cao gấp ba nhưng là chỉ có thực lực quân sự dù cho thành lập nị dạ học viện cũng không phải dễ dàng như vậy có thể đã thành dù sao huấn luyện nị dạ nhất định là một cái quá trình khá dài nhưng là bây giờ trường quân đội hệ thống tu luyện gia tốc công năng lại làm cho dần thật to thở dài một hơi gấp ba tu luyện gia tốc mặc dù cũng không có khả năng tại thời gian cực ngắn bên trong bồi dưỡng được ra dáng nị dạ bộ đội nhưng là cần thời gian lại là không biết giảm mạnh bao nhiêu Tỷ như dần chỗ thiết tưởng đ i ra học viện toàn bộ thực hành ba năm chế huấn luyện mà có gấp ba tu luyện gia tốc có lẽ chỉ cần một năm liền có thể tốt nghiệp thậm chí trong đó một chút thiên tài khả năng cần thời gian còn biết ngắn hơn mà trường quân đội vĩnh viễn không bao giờ phản bội quang hoàn cũng làm cho dần hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề đội trung thành thật là muốn cái gì liền đến cái gì a dân gơi nhạt một tiếng sau đó lại đem ánh mắt đ ở t r ả cờ dạ bản nguyên cái này quang hoàn bên trên lông mày hơi nhũ thấp giọng hỏi hệ thống cái này trà cờ dạ bản nguyên là chuyện gì xảy ra ngươi không phải đã nói chuyên môn g ú t thưởng rút ra đồ vật đều là tiêu hao thể lực sao ta dùng nhận thuật q u y ể n trục đến huấn luyện lý g i bọn hắn học biết nhận thuật sau tiêu hao chẳng lẽ không phải thể lực sao k e n mời chủ ký sinh chú ý hết thể rút thưởng vật phẩm năng lực tiêu hao thể lực chỉ là đối chủ ký sinh một người mà nói có hạn những người khác không bao gồm ở bên trong hệ thống băng lanh nói dân lập tức đống nhiên im lặng khoe miệng nhịn không được lộ ra một chút bất đắc dĩ ý cười hải tặc thế giới không có có thần thụ cũng căn bản không có mở ra trả cờ dạ loại vật này dù cho có trả cờ d a tinh luyện pháp cũng cơ bản không thể nào để luyện ra trả cờ ra loại vật này cũng tỷ như hổ cả thế giới người lại tu luyện thế nào cũng không có khả năng học được ngọc dòng thế giới khí. bởi vì tại hồ cả thế giới căn bản cũng không có khí loại này khái niệm lúc đầu dân làm u ố n mượn nhân thuật quyển trục chỉ cần tiêu hao thể lực điểm ấy đến huấn luyện n ì r a bộ đội nhưng là bây giờ xem ra hết thể đều là hắn quá mức chắc hẳn phải vậy tiêu hao thể lực đến thi triển nhân thuật vậy mà chỉ có một mình hắn có thể làm nếu như không phải hệ thống mở ra trường quân đội hệ thống chỉ sợ hắn người n ì r a này học viện liền muốn không còn giá trị rồi bất quá vô luận như thế nào thực lực quân sự tăng lên vấn đề cũng kém không nhiều có thể giải quyết dân lắc đầu không suy nghĩ thêm nữa những cái kêu loạn thất bát tao ý nghĩ đóng lại hệ thống bảng nhắm mắt giả vờ ngủ say sau năm phút thuyền tại phiệu đình đ ả o cập bờ d ầ n cũng về tới vương đình bên trong vậy hạ cơm chưa đã chuẩn bị xong mới vừa đi tới đại sảnh nhìn thấy dần tiểu thị nữ đôi mắt đẹp sáng lên tranh thủ thời gian chạy chậm tới dịu dàng nói ân dân nhạc gật đầu cười sau đó quay đầu lại đối s ở tạ nghi nhạc tâm thanh nói vợ bợ b ờ giờ đã nghỉ ra học viện đã thành lập xong được như vậy thông chi một chút đi thôi để vương quốc quân chọn lựa ra tinh anh nhất mười ngàn tên lính đưa bọn hắn đi nghỉ ra học viện bắt đầu huấn luyện là v ậ hạ sợ tạ n h i nhẹ gật đầu sau đó do dự một chút nói cái kia v ậ hạ học viện bên trong huấn luyện viên ta sẽ để cho hạ v ù đi qua xuống dưới thông chi a dấn nhạt tiếng nói là bệ hạ sợ tàn hỉ cung kính nhẹ gật đầu sau đó tranh thủ thời gian lui ra ngoài bắt đầu truyền đạt dần mệnh lệnh tân quốc đều vương quốc quân trại huấn luyện hô hô hô hô lưới lao trên không trung không ngừng huy động phát ra bén nhọn tiếng x é gió Bệ thì mặc một thân nước vương quân chế độ không ngừng lặp lại lấy huy động trường đao động tác tinh xảo gương mặt bên trên mặc dù tràn đầy mồ hôi nhưng là cặp kim màu lam đôi mắt đẹp bên trong lại tràn đầy thần sắc kiên định vẹ t h đến cơm chưa thời gian cùng đi ăn cơm a nơi xa mấy người lính hướng b ệ tì hô lớn các người đi trước ăn đi ta vẫn chưa đói b ệ tì đầu cũng không chuyển nói vẫn như c ũ không ngừng tái diễn vung đào động tác ngay vậy mấy tên lính lập tức bất đắc dĩ lắc đầu chỉ có thể đi theo đám người cùng đi ăn cơm trưa rất nhanh cơm trưa thời gian trôi qua các binh sĩ cũng từng cái lại lần nữa bắt đầu buổi chiều huấn luyện trước đó gọi b ệ tì đi ăn cơm t r ư a mấy người lính kia hướng b ệ tì nhìn lại khi thấy b ệ tì tại làm lấy sức chịu được huấn luyện lúc lập tức từng cái nhịn không được trợn mắt ố c mồm nha đầu này cũng quá liều mạng a ai nói không phải đâu cũng không biết nàng đến cùng là vì cái gì rõ ràng dáng dấp xinh đẹp như vậy không đi tìm một nhà khá giả gà ngược lại chạy đến trong quân đội đến chịu khổ đơn giản không thể nào hiểu được ta nói đến ta ngược lại thật ra nghe nàng ngẫu nhiên nói qua giấc mộng của nàng là trở thành một tên n ý giả gia nhập hạ bù đi bảo hộ bệ hạ a trở thành n ý giả nha đầu này đang nằm mơ chứ mấy tên lính bất đắc dĩ thảo luận vài câu sau đó cũng từng cái bắt đầu huấn luyện đột nhiên tất cả chính binh lính đang huấn luyện nhóm đột nhiên yên tĩnh vừa dừng lại huấn luyện bệ tỷ xoa xoa mồ hôi chán kỳ quáy ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp huấn tất cả mọi người ngừng một chút huấn luyện viên la lớn bao quát bẹ tỉ ở bên trong tất cả mọi người lập tức đều ngừng động t á c trong tay nghi ngờ nhìn sang cảm nhận được ánh mắt mọi người huấn luyện viên hít sâu một hơi áp chế trong giọng nói hưng phấn lớn tiếng nói hiện đang thông tri một sự kiện vương quốc bí mật kiến thiết nghỉ dạ học viện đã kiến thiết hoàn thành b ậ y hạ tự mình ra lệnh từ hôm nay trở đi đem t ừ vương quốc quân bên trong tuyển ra mười ngàn tên tinh anh binh sĩ mà những người này sẽ được đưa đến nghỉ dạ học viện đi tiếp thu a bu nhị dạ các đại nhân tự mình huấn luyện trở thành cường đại nghỉ dạ ngay vậy tất cả binh sĩ lập tức ngơ sau đó toàn bộ vương quốc quân trại hu nị gia học viện quốc gia chúng ta vậy mà thành lập nị gia học viện quá tốt rồi đây là nói chúng ta cũng có cơ hội trở thành cường đại nị gia sao ha ha ta nhất định phải tiến vào nị gia học viện ta muốn trở thành nị gia ta muốn gia nhập hạ bù các binh sĩ từng cái điên cuồng mà trong đám người b ệ t ỷ tinh xảo gương mặt bên trên cũng đầy là thần sắc m ừ n g rỡ ta một nhất định phải trở thành chân chính nị gia gia nhập hạ bù là quốc vương bệ hạ phục vụ b ệ t ỷ trong mắt tràn đầy kiên định cùng hướng tới nắm chặt nắm đấm cầu vượt một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu cầu vượt một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu cầu vượt một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu chuyện quan trọng nhắc lại ba lần hạ hạ chương bảy mươi chín khách không mời mà đến mở nghị i ả học viện đồng thời đem lựa chọn sử dụng nước vương quân bên trong tinh anh nhất mười ngàn binh sĩ đưa vào học viện tiếp nhận á bù tự mình huấn luyện huấn luyện trở thành nghị i ả tin tức này rất nhanh liền tại toàn bộ phiểu đỉnh vương quốc vương quốc quân bên trong chuyên gia quốc đô một khu đến ba khu vương quốc quân trong trại huấn luyện tất cả vương quốc quân lập tức xôi chào kích động vương quốc bây giờ mạnh nhất hai chi bộ đội một chi là cho đến nay chỉ lộ ra một lần mặt hộ đỉnh mười ba đội t h ứ mười một phiên đội mà đổi thành một chi liền là n h ị dạ ám sát bộ đội làm nhất thường xuất hiện tại đại chúng trong tầm mắt không đúng ạ bù cấp mọi người ấn tượng cũng là sâu nhất khác cơ hội tất cả vương quốc quân trong lòng đều có một cái mơ ước cái kia chính là trở thành cường đại lý dạ gia nhập ạ bù mà bây giờ giấc mộng này tầm mắt cơ hội tới tất cả vương quốc quân lập tức từng cái t r ê n vai thích cánh chuẩn bị ở sau đó nhân viên tuyển nâng bên trong thi thố tài năng không ai có thể cự tuyển trở thành lý dạ dụ hoặc cũng không ai nguyện ý từ bỏ cơ hội này thậm chí khi cái tin tức này không biết thế nào tại vương quốc bên trong cũng bắt đầu chuyển ra về sau toàn bộ vương quốc cũng đi theo h n h động nước vương quân bên trong tinh anh nhất mười ngàn người có cơ hội trở thành n ý giả biết được tin tức này trong nước đại bộ phận người trẻ tuổi lập tức từng cái kích động không thôi điên cùng hướng c h ư n g binh chỗ mạnh và qua m à p h i ệ u đỉnh vương quốc mở nhị ra học viện bồi dưỡng nhị dạ tin tức cũng tại lực lượng nào đó thôi thúc dưới hướng ngoại giới truyền ra ngoài vương đình tràn ngập cổ điện phong đại điện dân ngồi tại vương tọa bên trên t h ầ n sắc bình thản lật xem trong tay liên quan tới mảnh này biện cả các thế lực lớn cùng điện cố giới thiệu đột nhiên sợ t a nhị đi đến nửa quy trên mặt đất cung kính nói b ậ hạ học viên tuyển cử đã hướng các đại trại huấn luyện truyền đạt đi xuống ba ngày sau liền có thể tuyển cử ra tinh anh nhất mười ngàn tên lính đưa đi huấn luyện. sợ tan cũng không ngẩn đầu y tiếp tục cung kính nói ngay vậy dân đảo trang sách tay có chút dừng lại ngẩng đầu nhìn sợ tan y khoe miệng dương lên nói như thế cái niềm vui ngoài ý m ố n mệnh lệnh hạ xuống tất cả tự nguyện tham quân thu sạch nhập vương quốc quân không cần có chỗ cố kỵ toàn lực huyết trương đại vương quốc quân quy mô là bệ hạ sợ tan y nhẹ gật đầu bất quá sau đó rồi nói tiếp bất quá bệ hạ nếu như vương quốc quân tiếp tục xây dựng thêm súng dưới hạm đội của chúng ta cùng súng ống đạn được cũng cần đại lượng mua vào quân hạm lợi nói tìm chế xưởng đóng tàu có thể giải quyết thế nhưng là súng ống đạn được súng ống đạn được sao dân nhẹ gật đầu trong đầu không tự chủ được hiện lên một bóng người xem ra là đến tìm cái thời gian đi tiếp xúc một chút hắn súng ống đạn được vấn đề không cần lo lắng qua một thời gian ngắn ta sẽ cho người đi giải quyết dân nhạt tiếng nói là bệ hạ mặt khác còn có một việc s ở tạ nghi thận trọng mắt nhìn dần có chút do dự nói n h i ra học viện tin tức đã ở trong nước truyền hình ra bên ngoài thế lực này lại không lâu nữa hẳn là cũng sẽ biết chuyện này sau đó trong phái điệp tới câu nói kế tiếp s ở tạ nghi mặc dù không có nhưng là dần tự nhiên biết s ở tạ nghi chỉ là cái gì nhất thuật loại này không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ thậm chí có thể so sánh hệ lọ gì ạ trái ác quỷ thuật pháp hiện tại cơ hồ toàn thế giới đều biết chỉ có phiệu đỉnh vương quốc tồn tại loại này cường đại không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ có thể thông qua học tập nắm giữ thuật pháp như thế nào lại không làm cho trên đại dương bao la các đám thế lực lớn nhìn chăm chú nếu như không phải bây giờ p h i ệ u đỉnh vương quốc quá mức cường đại sớm đã có vô số thế lực đánh đến tận cửa thậm chí còn có một ít thế lực phái r a nhân viên tình báo đi đến nước b ã nổ tìm kiếm lấy trước đây thật lâu liền lưu truyền n h dạ truyền thuyết nhưng mà lại không có bất kỳ cái gì kết quả mà bây giờ dân mở nhị dạ học viện biết được tin tức các thế lực lớn lại làm sao có thể không phái ra gián điệp đến đánh cắp nhận thuật phương thức tu luyện chỉ là cũng chỉ có dần tự mình minh bạch coi như mình đem nhận thuật quyển c h ụ công bố ra ngoài cũng không khả năng sẽ có người học biết nhãn thuật bởi vì bọn hắn căn bản không có khả năng để luyện ra trả cơ ra không cần phải để ý đến bọ k h sợ tani g lập n tức toàn thân run lên vừa nghĩ tới trước mấy ngày đi qua quốc đô phía tây tòa kia đạo tràng nhìn thấy mười một phiên đội đám người kia đáng sợ chiến đấu trong lòng của hắn liền không nhịn được vì thế lực khác mặc niệm đúng lúc này dân đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì nhìn về phía sợ tani nhạc tâm thanh nói hải quân john cùng cái kia trung tướng thế nào bọn hắn đều tại một khu hải lâu thạch ngục giam giam giữ s ở tani tranh thủ thời gian hồi đáp nghe vậy dân chấm âm nhờ vào ni giả học viện vương quốc quân số lượng cũng tại lần này dậy sóng bên trong số lượng bắt đầu tăng nhiều vì mau chóng đạt tới gấp ba lực lượng quân sự yêu cầu những này binh lính bình thường nếu như cũng có thể gia tăng một chút sức chiến đấu thì tốt hơn mà hạ kỳ mặc dù không có thể bảo chứng mỗi người đều có thể học được nhưng dù cho chỉ là vương quốc quân một bộ phận vậy cũng đầy đủ tăng cường không ít thực lực quân sự để cho người ta đi một khu đem bọn hắn mang tới qua một thời gian ngắn biết dùng đến bọn hắn dân nha tiếng nói là bệ hạ sợ tani cung kính nhẹ gật đầu sau đó gặp dần không nói gì thêm ý tứ tranh thủ thời gian lui ra ngoài hai ngày lần nữa bình tĩnh đi qua một mươi tinh anh binh sĩ tuyển cử còn đang tiến hành lấy mà tham quân dậy sóng cũng vẫn còn đang tiếp tục ngắn ngủi hai ngày thời gian bên trong vương quốc quân đã đạt đến hai trăm năm mươi kinh người số lượng mặc dù trong đó mới gia nhập tân binh còn phải tiếp nhận huấn luyện mới có thể chính thức bố trí nhưng là số lượng này đã cực kỳ to lớn mà cùng lúc đó ngoại giới cũng xác thực như dần suy nghĩ khi biết phịu i đỉnh vương quốc mở nghị ra học viện về sau ngoại giới đại bộ phận thế lực lập tức xuân xuân rụ động mặc dù trở ngại phiêu đỉnh vương quốc thực lực hôm nay địa vị không có thế lực dám đến cứng rắn nhưng lại không trở ngại bọn hắn phái ra gián điệp cùng nhân viên tình báo thế là trong lúc nhất thời toàn bộ phiêu đỉnh vương quốc bên trong từng cái gián điệp cùng nhân viên tình báo bắt đầu thận trọng đi bắt đầu chuyển động mà đồng thời một tên khách không n g ờ i mà đến cũng tại ngày nọ buổi chiều đi tới phiêu đỉnh vương quốc đây chính là phiêu đỉnh vương quốc quốc đô sao rộn rộn ràng ràng trên đường cái ngư long hôn t ạ m đám người lui tới nối liền không dứt hai bên đường phố các loại cửa hàng san sát bán hàng rong gạo to âm thanh không ngừng xa xa còn có thể nhìn thấy nơi xa công viên trò chơi công trình chuyển đến hưng phấn tiếng thét chói thai hết t h ả đều gần lộ ra nơi này phồn hoa toàn thân bao phủ tại một kiện màu xám áo khoác dưới nam nhân không nhìn chung quanh người qua đường ánh mắt quái dị đánh giá cái này phồn hoa thành trấn bao phủ tại bóng ma dưới mặt hiện lên một k i a thần sắc khác thường uy lão bản bớt thêm chút nữa a chúng ta thế nhưng là lão đại thế nhưng là tây hải nổi danh đại hải tặc bạo long a tiện nghi một chút chúng ta băng hải tặc về sau nhất định thường xuyên chiếu cố nhà ngươi s i n ý không được nói hai trăm ngàn bờ ly một thanh liền là hai trăm ngàn bờ ly một điểm cũng không thể ít đáng、chết. chúng ta đi trở về lấy tiền mắt thấy một đám hải tặc cùng một nhà tiệm vũ khí lao bản c ó k ẻ mặc cả thất bại đủ mặc dù một mặt phẫn nộ nhưng lại chỉ có thể rời đi trắng cảnh trong mắt nam nhân thần sắc lập tức càng thêm kinh dị vậy mà thật có thể để hải tặc nhóm an phận xuống tới quốc gia này tựa hồ cùng ta tưởng tượng không giống nhau a mang theo nói không rõ đường không rõ ngự khí tự lẩm bẩm một câu nam nhân tiếp tục tại thành trấn bên trong bắt đầu đi dạo đi dạo càng lâu hắn càng là có thể cảm giác đạt được tòa thành này trấn yên ổn cùng phần hoa có thương nhân có lữ khách có hải tặc thậm chí còn có mạ phi ạ nhưng mà lại quỷ dị không có bất kỳ cái gì tranh đấu tất cả ở bên ngoài coi trời bằng vung người ở chỗ này toàn bộ an v ậ n so với hắn đi qua cái khác tất cả quốc gia nơi này quả thực là thiên đường cầu vượt một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu cầu vượt một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu cầu vượt một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu chuyện quan trọng nhắc lại ba lần hạ hạ chương tám mươi tao nổ mười một phiên đ ộ i giờ giả gồng quốc gia này đi tại cái này phản phát chuyện cổ tích a n bình hòa bình thành trấn bên trong bao phủ tại dưới hắc bảo trong mắt nam nhân thần sắc kinh ngạc càng ngày càng thịnh đôi mắt chỗ sâu thậm chí còn hiện lên vẻ vui sướng đó là một loại phản phất tìm tới cùng trung trí hướng bằng hữu vui sướng phiệu đ ỉ n h dần sao xem ra là nên gặp ngươi một chút nam nhân ngẩng đầu nhìn nơi xa cao cao đứng vững vương, vương đ ỉ n h nhấc chân liền chuẩn bị đi qua chỉ bất quá đột nhiên cước bộ của hắn một trận một loại bị một loại nào đó ánh mắt để mắt tới cảm giác trong nháy mắt nổi lên trong lòng nâng lên bước chân phương hướng nhất chuyển nam nhân đột nhiên đi vào một đầu không người h ẻ m nhỏ sau đó toàn bộ thân thể đột nhiên hóa thành một đạo màu xanh trắng cùng phong phóng lên tận trời biến mất không thấy gì nữa mà sau một khắc hai tên á bụ thân ảnh liền bá một cái xuất hiện ở trong hèm nhỏ dơ lên mắt nhìn bầu trời, sau đó liếp nhau một cái hệ lọ gì ạ trái ác quỷ năng lực giả hẳn là không sai ba t bảy ba có hay không thấy rõ mặt của hắn không có bị cố ý che khuất muốn hay không hướng bậy hạ bẩm báo một cái Tốt. b á b á ngắn ngủi nói chuyện với nhau về sau hai tên ạ bụ thân ảnh trong nháy mắt biến mất tân quốc đều thành trấn phía tây đây là một rừng cây hô một trận cuồng phong đột nhiên từ không trung c h ư t xuống lá cây bị thổi vụ vụ rung động thanh khí lưu màu trắng bên trong một đạo bao p h ủ tại dưới hắc bảo bóng người chậm dại thành hình nghĩ ám sát chiến thuật bộ đội người sao thật mạnh điều tra năng lực đã vậy còn quá nhanh liền phát hiện、ta. nam nhân trên đầu mũ bị đưa tới cuồng phong thổi xuống lộ ra một trường tràn ngập dã tính khuôn mặt phải trên mặt màu đỏ phương văn hình xăm càng là cực kỳ dễ thấy nếu như lúc này có thế giới chính phủ hoặc là hải quân người tại nơi này nhất định sẽ bởi vì vì thân phận của người đàn ông này quá sợ hãi bởi vì vì người đàn ông này chính là đã lật đổ tốt mấy cái quốc gia để thế giới chính phủ đều không thể không vì coi trọng quân cách mạng thủ lĩnh m ỏ kỳ dê dở dạ gồng giải trừ nguyên tố hóa dở dạ gồng nằm đầu nhìn một chút vương đình phương hướng đột nhiên nữu mày lắc đầu hãn đột nhiên cảm thấy hiện tại mình vẫn là đường đi gặp phiểu đỉnh dần tương đối tốt mặc dù riêng lấy phiêu đỉnh vương quốc trong nước tình huống đến xem quốc gia này tuyệt đối là lý tưởng nhất quốc gia thậm chí cùng hắn trong tưởng tượng hoàn mỹ quốc độ đều không kém nhiều chỉ là giờ dạ gông lại biết bất luận cái gì sự vật cũng không thể chỉ nhìn bề ngoài lấy phiêu đỉnh dần không ngừng công h ã m quốc gia khác thậm chí toàn diện một chi hải quân bộ đội không lưu bất luận cái gì người sống hành vi đến xem phiêu đỉnh dần tuyệt đối là một cái tràn ngập dã tâm lại kẻ nguy hiểm tại loại người này thống trị dưới ai có thể bảo chứng cuối cùng quốc gia này vẫn như cũ có thể như thế hòa mỹ hòa bình không lại bởi vậy mà thường xuyên cuốn vào chiến tranh bên trong hắn còn cần quan sát một chút Lấy nói xong dơ dạ gồng xoay người liền định nguyên tố hóa rời đi nơi này nhưng mà dơ dạ gồng vừa mới xoay người một đạo ấu tiểu thân ảnh liền khắc sâu vào trong mắt của hắn đó là một cái mười tuổi khoảng chừng tiểu nữ hải mặc một thân màu đen kimono bên hông treo một thanh tinh xảo đòn đao sóng vai màu hồng tóc ngắn nam giới tiểu nữ hải một khuôn mặt đáng yêu bên trên chính mang theo hiếu kỳ đến thần sắc nhìn xem hắn khi nhìn đến tiểu nữ hải trong nháy mắt đó dở dạ gồng thân thể liền là đột nhiên run lên cái kêu một mực tràn ngập uy nghiêm trên mặt cũng là một bộ kinh hãi bộ dáng bởi vì hắn đã nhận ra tiểu nữ hải này thân phận tại ma la đảo một trận chiến bên trong cùng mười một phiên đội cùng nhau xuất hiện tiểu nữ hải một cái thực lực cực kỳ cường đại tiểu nữ hải người là ai a chẳng lẽ là đến tìm b ra chi t o mò nhìn cứng đờ thân thể dở dạ gồng cắn ngón tay một mặt hiếu kỳ nói dở dạ gồng không có trả lời ngược lại theo dạ chi thân ảnh đột nhiên lấy lại tinh thần tranh thủ thời gian hướng nhìn một phía đã cùng làm mười một phiên đội dạ chi dở chỗ này như vậy ken linh một trận rất nhỏ chung nhỏ tiếng vang lên dở dạ gồng sắc mặt biến hóa tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn lại lập tức con ngươi bỗng nhiên co vào chỉ gặp chẳng biết lúc nào chung quanh hắn đại thụ trên c ả n h cây đã ngồi đầy bóng người từng cái mặc đồng dạng màu đen kimono bên hông treo trường cao mang trên mặt nhiều hứng thú thần sắt theo roi hắn mà tại hắn ngay phía trước đ xa dạ kỳ kệ nạo kỳ chính nghiêng dựa vào trên c à n h cây đ ố i hắn n ế t miệng cười một tiếng nha rốt cuộc không đi thần phát hiện chúng ta sao nghe vậy dơ dạ gồng c á i chán lập tức bắt đầu chạy xuống từng tia từng tia mồ hôi lạnh nhìn xem chung quanh hiện lên vây quanh chi thế mười một phiên đội toàn viên sắc mặt có chút khó coi lẩm bẩm nói lần này nhưng phiền thoái vương đình trong phòng ngủ dần trinh tụy ý t ự a ở cửa sổ bên cạnh gió nhẹ lay động lấy tóc của hắn không ngừng đong đưa trong tay cầm liên quan tới trong khoảng thời gian này trong nước kinh tế trình độ cùng quốc dân sinh hoạt trình độ tăng lên số liệu khoe miệng dơ lên một tia đẹp mắt đường một bên mâm trà một bên nhìn lén cái này dần tiểu thị nữ nhìn thấy bức tranh này trong đôi mắt đẹp lập tức hiện lên một tia xi、si、mê khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không nhịn được có chút p h í m hồng vậy hạ thật xem thật kỹ a tiểu thị nữ chính si ngốc nghi đến bá một cái một tên ạ b ù đột nhiên xuất hiện ở dần trước mặt tiểu thị nữ bị giật n ả y mình trong tay nước nóng lập tức vẩy vào trên tay để nàng nhịn đau không được hô một tiếng d ầ n đem ánh mắt từ văn kiện trong tay bên trên r ờ i mắt nhìn tiểu thị nữ buồn cười nói cẩn thận một chút tập trung vào là vậy hạ tiểu thị nữ lập tức sắc mặt đỏ bừng túi đầu luôn cuống tay chân thu thập lại trên bản đồ uống tr mà dần thì là nhìn về phía ạ bù chuyện gì dân n h ạ t tiếng nói b ậ y hạ mười phút đồng hồ trước chúng ta tại thành trấn bên trong phát hiện một tên hệ lò gì ạ trái ác quỷ năng lực giả ạ bù cung kính nói hệ lò gì ạ trái ác quỷ năng lực giả đối phương là ai dần trên mặt vẫn như c ũ không có vẻ mặt đặc biệt gì n h ạ t tiếng nói đối phương che mặt tạm thời thân phận không rõ ạ bù thành thật trả lời năng lực là cái gì dân tiếp tục nhà tâm thanh hỏi trước mắt chúng ta suy đoán là phong hoặc là không khí ạ bù do dự một chút hồi đáp phong không khí dân trên mặt rốt cục lộ ra cảm thấy hứng thú t h ầ n sắc trong đầu suy tư một năm một cái tựa h ồ nguyên tắc bên trong chưa từng xuất hiện phong hoặc là không khí loại hình hệ lọ gì á năng lực giả á. bất quá ngược lại là có cái gas trái cây năng lực giả chẳng lẽ là hắn hiện tại người đâu dân nhữ mày nói đã không tại thành trấn bệ hạ cần chúng ta tiến hành truy tung sao a bù trầm giọng nói dân c h ầ m ngâm một chút vừa muốn mở miệng ẩm ẩm một đường tiếng nổ thật to từ phía tây vang lên thành trấn bên trong vô số người nhất thời bị bất thình lình thanh em giật này mình cửa á cái há i tới lại, khi vòi đại trời miệng. quay đầu chuyển thanh phía tựa mang khỏa thấy tây cây, đạo hướng phương hướng âm thanh tới nhìn như phong theo thụ phóng trong rừng cây, dòng từng lên tận trời lúc, lập tức từng lập âm một trụ tức to lúc, c sổ bên cạnh nhìn xem một màn này dần lập tức khét cười một tiếng nói được phải mười một phiên đội sao xem ra không cần các ngươi đi lần theo cầu vượt một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu cầu vượt một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu cầu vượt một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu chuyện quan trọng nhắc lại ba lần hạ hạ chương tám mươi mốt nhà cách mạng m ọ kỳ dê dở ra gồng ẩm ẩm giống như thực chất tính phong trụ phóng lên tận trời đáng sợ cồn g phong hướng bốn phía điên cùng tàn phá bờ bãi kịch liệt trong tiếng nổ v a n g mặt đất bị từng tầng từng tầng l ậ t t u n g cây cối bị n ổ t ậ n gốc nương theo lấy đại lượng bùng cát bị phong trụ mang theo cồn g phong toàn bộ thổi lên t h i ê n không a đây là cái gì thốt khoa t r ư ơ n g lực lượng đơn giản cùng đội giống nhau đều là quái vật nhanh t ả n ra tiếp tục ở chỗ này chúng ta sẽ bị lan đến gần cồn g phong đang điên quá sợ hai hướng chung quanh tàn ra nhìn về phía vung ra một cái tay liền dẫn phát ra tựa như vòi rồng rợ ra gồng khắp khuôn mặt là rung động thần sắc cho dù là mã đạ rẻ m bị cả cũ cùng hệ dạ sẽ gạ h o a dù mãi kỳ c ả cũng là vẻ mặt nghiêm túc đây chính là bệ hạ nói qua hệ lò gì à sao thật sự là lại mỹ lệ lại lực lượng đáng sợ cái thế giới này thiên nhiên thật sự là quá thú vị vậy mà có thể đản sinh ra loại này thần kỳ trái cây hệ dạ sẽ gạ h o a dù mãi kỳ c ả một mặt sợ hai thán phục cùng rung động thần sắc c ả m thắn nói đoạn thời gian trước đội trưởng liền làm ộ t mình cùng giống như vậy bốn người giao chiến sao mã đạ rẻ m bị cả cũ lại là mang trên mặt tràn ngập chiến ý thần sắc nắm chặt nằm đấm nếu như dùng tới cái kia có thể đánh bại hay không loại này đối thủ đâu tiểu kiếm phải cố g ông già trí cũng đi theo những người khác hướng chung quanh thối lui 397, đứng ở đằng xa một cây đại thụ trên cành cây đáng yêu kêu lên cái k i a lang liệt của phong tựa hồ không có đối nàng tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì ầm ầm phóng lên tận trời phong trụ kéo dài dòng g ã sáu giây mới chậm rãi tiêu tán lang liệt của phong cũng bắt đầu ngừng lại khi hết thể đều sau khi bình tĩnh lại trong rừng cây phương viên 5 6 0 m ư ơ đã hình thành một cái hình tròn chống trải khu vực một mảnh hỗn độn trên mặt đất không ngừng mà toát ra từng tia từng tia khói trắng mà tại mảnh này chống trải khu vực chính giữa dở dạ gồng chậm rãi thu hồi cánh tay phải nhìn trước mắt đã không biết chỗ tông xạ i ả kỳ k ẹ nạ kỳ bình tĩnh nói đã bị thổi bay sao a ngươi đang nói cái gì a một đạo áp chế không nổi thanh â m hưng phấn đột nhiên sau lưng dở dạ gồng v ă n g lên dở dạ gồng toàn thân chấn động đ ỗ n g nhiên xoay người nhìn lại chỉ gặp chẳng biết lúc nào xạ i ả kỳ k ẹ nạ kỳ đã xuất hiện ở phía sau hắn mười mấy mét bên ngoài địa phương một mặt nghe r ă n g cười nhìn xem hắn mặt rồng lên mặt bên trên lộ ra một tia kinh ngạc vẻ mặt nhìn xem xạ dạ kỳ kệ nạ kỳ sợ hai thà nói tốc độ thật nhanh vậy mà tại vừa rồi trong thời gian ngắn như vậy tránh thoát công kích của ta sao a ta mới nói nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì xa dạ kỷ kẽ n à o kỷ không nhịn được ngờ đầu bờ bờ bờ bờ móc móc lỗ thai nói mạnh mẽ như vậy công kích đương nhiên là phải dùng thân thể tiếp được mới có ý tư a ngươi nhìn xa dạ kỷ kẽ n à o kỷ kéo một cái sau l ư n g đội trưởng đại huy chỉ vào phía trên bị cuốn phong xé rách vết tích cười gần nói vì tự mình cảm thụ một chút lực lượng của ngươi y phục của ta đều bị làm hư a dơ dạ g ồ n g lập tức sắc mặt biến hóa vậy mà không phải né tránh là chính diện chịu được lấy công kích của ta sao không hổ là có thể lấy một địch bốn cái thân đối kháng hải quân bốn vị đại tướng cấp chiến lược nam nhân phần này thực lực tại mảnh này trên đại dương bao la đủ để được xưng tụng mạ k h i sâu một hơi g i ờ dạ gồng một lần nữa bình tĩnh trở lại nhìn xem xạ dạ kỳ kẽ nạ kỳ nói bất quá cứ thế ngừng tay đi ta lần này đến p h i u đỉnh vương quốc cũng không có ác ý chẳng mấy chốc sẽ rời đi dừng tay xạ dạ kỳ kẽ nạ kỳ trên mặt nhai răng cười biên độ đột nhiên mở rộng tại giờ dạ gồng bỗng nhiên co vào trong ánh mắt bỗng nhiên rút ra bên hông dạ nạ c ú t to con thân thể nhảy lên một cái tay phải giơ cao dạ nạ c ú t hướng phía dưới giờ dạ gồng chém vào mà đi lớn tiếng cười gần nói nhàm chán thời gian lâu như vậy làm sao có thể liền dễ dàng như vậy để ngươi rời đi a tới đi dạ nạ c ộ t chưa tới một c ô đáng sợ kiếm áp liền bắt đầu hướng dở dạ gồng đánh tới ngầm đầu nhìn bổ ra mà đến xạ dạ kỷ kẹ nạ kỳ dở dạ gồng thần sắc cứng lại không có chút gì do dự nâng lên cánh tay phải đi lên chặn lại bật sổ sổ c ù hạ kỳ cứng đ ở nương theo lấy quát khẽ một tiếng tựa như kim loại tấm đen kịt rực rỡ trong nháy mắt bám vào tại dở dạ gồng trên cánh tay mà sau đó m ộ t khắc xạ dạ kỷ kẹ kỳ nạ kỳ dạ nạ c ộ t mà ẩm v a n g chém vào bên trên ẩm vàng chém vào bên trên、Ấm、ẩm vàng chém vào bên để g i ờ dạ gồng dưới chân mặt đất tầm vang bật nát sụp đổ một cỗ mánh liệt sóng s ú n g kích huyện như cổn u phong khuyết tán ra ngoài hắc cái này không rất tài giỏi sao nhìn thấy g i ờ dạ gồng hoàn toàn phòng ngự hạ công kích của mình xạ dạ kỵ k ẹ nạo ký lập tức n é t miệng cười gần nói ngươi nhưng so với lần trước hải quân mấy cái kia phế vật hệ lỏ gì à muốn mạnh hơn nhiều lắm đến a dùng hết toàn lực cùng ta chiến đấu a ầm ầm dạ nạo cũng có lực lượng truyền đến từ trên đó đột nhiên bia lớn theo xạ dạ kỵ kẽ nạo ký cánh tay bỗng nhiên vung lên dờ dạ gồng lập tức thần sắc chấn động cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngo xạ i ả kỳ kệ nạ kỳ liền dẫn h ư n g phấn nghe răng cười hướng hắn lao đến quả nhiên như trong tình b ạ o nói g i a hỏa này là cái chính công chiến đấu của nhân không thể đánh nữa v a n g không sự tình liền làm lớn chuyện nhìn xem cấp tốc vọt tới xạ i ả kỳ kệ nạ kỳ dơ dạ gồng ở trong lòng nhanh chóng nghĩ đến sau đó hai chân bỗng nhiên dẫm mạnh mắt đất để cho mình bay ngược thân ảnh cưỡng ép ngừng lại đồng thời đen kịt bật sổ sổ c ủ hạ kỳ trong nháy mắt bao trùm lên hai tay u y ệ n như thần long lợi trào mang theo đáng sợ thanh thế tại xạ dạ kỳ kệ nạ kỳ còn chưa kịp vùng xuống dạ nạ cốt trước đó trực tiếp đối diện đánh vào lồng ngực của hắ đen kỳ song trào hung hăng đánh vào xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ lồng ngực đáng sợ sóng x u n g kích lại lần nữa lấy hai người làm trung tâm khuyết t á n ra sau m ộ t khắc xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ thân ảnh tựa như như đạn pháo bay ngược mà ra oanh long long long long trong rừng cây một đầu dài đến gần trăm mét thẳng tắp bên trên tất cả cây cối toàn bộ bị đụng nã g đại lượng đủi mù đằng không mà lên hô đen kỳ song trào trở về hình dáng ban đầu dở dạ gồng sâu thở ra một hơi sau đó xoay người nhìn về phía xa xa mười một phiên đội các đội viên bình tĩnh nói các ngươi yên tâm vừa rồi một kích kia hoàn toàn không đủ để trí mạng tên ta là mỏ kỳ dê dở dạ gồng xin chuyển cáo bệ hạ của các ngươi không lâu sau đó ta sẽ ở chính thức trường hợp cùng hắn gặp một lần cũng đều vì hôm nay cử chỉ lỗ mãng chính thức xin lỗi trầm mặc vẫy ứng long chính là vô tận trầm mặc long thần sắc xứng sở lúc này hắn mới chú ý tới đối mặt xạ dạ kỵ kẹ n à o kỹ bị đánh bại những người này trên mặt không chỉ có không có bất kỳ cái gì lo lắng thần sắc ngược lại từng cái trên mặt phủ lên cười trên nôi đau của người khác tiêu d u n g ân lời của ngươi ta sẽ giúp ngươi chuyển cáo bệ hạ đứng ở trên nhánh cây giả chỉ mang trên mặt đáng yêu tiêu dùng nâng lên ngón tay nhỏ chỉ dờ dạ gồng sau lưng nói bất quá ngươi tốt nhất trước x Giờ dạ gồng con n g ư ờ i lập tức bỗng nhiên co vào k ạ b ù n sổ cụ hạ kỵ cảm giác bên trong sau lưng truyền đến một loại để hắn lông tơ đứng thẳng nguy hiểm tín hiệu ts máy tính không mở đ ư ợ cơ c suy nghĩ cả nửa ngày mới chuẩn bị cho tốt cho nên đổi mới hơi trễ vạn phần thật có lỗi cầu vượt một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu cầu vượt một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu cầu vượt một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu chuyện quan trọng nhắc lại ba lần hạ, hạ chương tám mươi hai tư tưởng chỗ nhầm lẫn nguy hiểm cực kỳ nguy hiểm không có chút gì do dự dơ dạ gồng lúc này hướng bên cạnh mánh liệt chật vật lần một vòng mà li đ A quả nhiên thời gian quá dài không có chiến đấu liền thân thể đều cứng ngắc lại a lại bị loại công kích này đánh bay xa như vậy khó chịu âm thanh nhâm vang lên tại giờ dạ gồng ánh mắt khiếp sợ bên trong xạ dạ kỷ kệ nạo kỷ từ đằng xa một đường thẳng cây cối sụp đổ phế tích một bên hoạt động bả vai một bên đi tới mà trên người hắn ngoại trừ của não hơi có chút tổn hại chi bên ngoài lông tóc không thương đa tạ ngươi giúp ta hoạt động hạ người cứng ngắc một bên hoạt động bả vai cùng cổ tay xạ dạ kỹ kẹ nạ ký đi đến khoảng cách giờ dạ gồng còn có mười mấy thước vị trí ngừng lại phải tay nắm lấy dạ nạ cột rủ xuống đối giờ dạ gồng cười gần nói như vậy chúng ta tiếp tục ca vậy mà mạnh đến loại trình độ này sao nhìn xem tại long chi c h à o hạ đều không bị thương chút nào xạ dạ kỹ kẹ nạ ký giờ dạ gồng cai c h á n nhịn không được hiện hiện từng tia từng tia mồ hôi lạnh sau đó đứng người lên hít vào một hơi thật dài sắc mặt chậm rãi bình tĩnh lại ta đã nói rồi ta lần này cũng không có muốn tới cùng các ngươi xảy ra chiến đấu ý tứ dơ dạ gồng thần sắc bình tĩnh hạ đến xem xạ dạ kỳ kệ nạo kỳ trầm giọng nói a ta cũng đã nói ta nghe không hiểu ngươi đang nói gì a xạ dạ kỳ kệ nạo kỳ giữ t ậ n cười một tiếng hoàn toàn không để ý đến giờ dạ gồng ý tứ đạp chân xuống liền muốn hướng dở dạ gồng phóng đi mà chú ý tới điểm này giờ dạ gồng lập tức bờ môi k h ẽ nhúc đ í c h gió b á o ẩm ẩm nương theo lấy giờ dạ gồng nhẹ giọng nói nhỏ vô tận c u ầ n phong trong nháy mắt lấy hắn làm trung tâm điên c u ầ n hướng bốn phía quét sạch mà đi đại lượng cắt bụi lá cây bay lên đời trời che lại tầm mắt mọi người cũng làm cho cùng gô kẹ nạo bạo trong gió dơ dạ gồng nhìn xem xạ dạ kỳ kẽ nạ kỳ nghiêm túc nói ngươi rất mạnh mạnh đến cho dù là hiện tại ta cũng không phải là đối thủ của ngươi chẳng qua nếu như có một ngày có cơ hội ta rất nguyện ý cùng ngươi giao thủ nói xong dơ dạ gồng cả người hóa thành một đoàn gió lốc phóng lên tận trời trong nháy mắt liền biến mất ở trên bầu trời mà đồng thời trong rừng cây gió bão cũng theo đó ngừng lại cắt trốn sao xạ dạ kỳ kẽ nạ kỳ n g ầ g đầu nhìn bầu trời khó chịu thu hồi dạ nạ cút quay người rời đi tiểu kiếm không cần đem lời của người kia chuyển cáo cho bệ hạ sao ra chi từ trên cây này xuống hướng về phía xạ dạ kỳ kệ nạ kỳ hô lớn thật sự là phiền phức các ngươi tùy tiện ai đi tốt xạ dạ kỳ kệ nạ kỳ cũng không quay đầu lại khoắt tay hào nói a nha cái kia tiểu kiếm vậy ta đi chuyển cáo bệ cho hạ giả trí lập tức cao hứng reo hò một tiếng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bỗng nhiên lấy làm cho người khó có thể tin tốc độ bay vọt mà ra thậm chí bởi vì tốc độ quá nhanh thẳng đến giả trí chạy ra hơn trăm mét bên ngoài mang theo cùng phong mới bắt đầu tại trong rừng c â y tàn phá bừa bãi chỉ lưu lại một cái cái mắt lớn chừng mắt nhỏ mười một phiên đội thành viên vương đình v ậ hạ bên kia thật không cần phải để ý đến、sau. s ở tàn nghỉ nghe từ phía tây xa xa truyền đến tiếng oanh mình thận trọng nhìn tựa ở cửa sổ bên cạnh nhìn xem văn bản tài liệu dần do dự một chút mở miệng nói a không cần xa ra khi bọn hắn tự nhiên sẽ giải quyết dân cũng không ngẩng đầu lên cười n h ạ t nói ngay vậy s ở tàn nghỉ lập tức ngẩm miệng lại cung kính túi đầu không cần phải nhiều lời nữa một hồi lâu dân đem ánh mắt từ trong tay số liệu trên văn kiện thu hồi nhìn về phía s ở tàn nghỉ cười n h ạ t nói số liệu phân tích ta xem các ngươi làm rất tốt ngắn ngủi một tháng liền để vương quốc kinh tế và dân sinh trình độ tăng lên gần gấp đôi ta rất hài lòng v ậ hạ có thể hài lòng chính là chúng ta duy nhất truy cầu nghe được d ầ n khích lệ sợ tạ nghi lập tức sắc mặt vui mừng tranh thủ thời gian cung kính nói ân dân n h à n n h ạ t nhìn sợ tạ nghi một chút đột nhiên chuyển khẩu n h à c tâm thanh nói cái kia hai cái hải quân mang tới sao đúng vậy tại hôm qua liền đã chuyển rời đến quốc đông mục giam giam giữ tốt sợ tạ nghi thành thật trả lời nghe vậy dân khẽ gật đầu trong lòng chầm tư lấy hiện tại xu thế đến xem quốc gia kinh tế và dân sinh trình độ không có gì bất ngờ xảy ra tiếp qua hai tháng liền có thể đạt tới quốc gia đẳng cấp tăng lên yêu cầu nhưng là chỉ có thực lực quân sự mặc dù bây giờ vương quốc quân nhân số đã đạt đến kinh người hai trăm năm mươi n g h n nhưng là do ở trong đó trộn lẫn lấy trước k i a các quốc gia vương quốc quân lại thêm gần nhất mới gia nhập tân binh chân chính có thể phát huy thực lực chỉ sợ vẫn chưa tới một trăm ngàn chính quy vương quốc quân có thể phát huy tác dụng lớn t h ú n g chi bởi vì vương quốc quân tăng nhiều xuống ống đạn được mua cũng là vấn đề một câu tổng kết bài trừ dần triệu hoán bộ đội bây giờ phiểu đỉnh vương quốc thực lực quân sự rất yếu khoảng cách hệ thống yêu cầu gấp ba lực lượng quân sự càng là xa xa khó vời bất quá lấy n h ị ra học viện huấn luyện đại quy mô n h ị ra bộ đội lại để cho cái kia hai cái hải quân đi giáo binh lính bình thường hạ kỳ hoặc là lục thức có lẽ cũng có thể tại nhất thời bên trong gia tăng không ít chiến lược dân tại trong đầu chầm tư đột nhiên lệnh không linh đinh đối s ở tạ nghi nhà tâm thanh nói s ở tạ nghi nếu để cho ngươi lấy tốc độ nhanh nhất tăng lên vương quốc quân thực lực tổng hợp ngươi sẽ làm thế nào ngay vậy s ở tạ nghi lập tức xứng sở sau đó nghĩ nghĩ trần trờ nói cái này b ậ y hạ kỳ thật lấy hiện tại vương quốc quân quy mô đến xem đã là toàn bộ tây hải lớn nhất quân đội hiện tại vương quốc quân thiếu sót duy nhất là rèn luyện riêng phần mình ở giữa ăn ý nếu như có thể tại cơ sở này bên trên lại thêm đại lượng súng ống đạt được có lẽ không cần bao lâu vương quốc quân cũng có thể hình thành không sai sức chiến đấu súng ống đ ạ n được lần nữa từ sở tạm nghỉ trong miệng nghe được súng ống đ ạ n được d ầ n t h ầ n sắc chấn động đột nhiên có chút tỉnh ngộ lại hắn phát hiện tư tưởng của mình tựa hồ lâm vào một cái ngõ cụt đúng vậy a đây chính là một cái có vũ khí nóng tồn tại thế giới a đối với những n à y binh lính bình thường tới nói tu luyện hạ kỳ học tập hải quân lục thức hoặc là trở thành nghị g i đều không phải là tăng lên bọn hắn thực lực tổng hợp phương pháp tốt nhất đại lượng vũ khí nóng an ý phối hợp đối với những binh lính này tới nói chỉ cần thỏa mãn hai điểm này rất nhanh liền có thể hình thành sức chiến đấu mình lại vì cái gì nhất định phải câu n g ệ tại tăng lên binh sĩ bản thân thực lực đâu cứ như vậy có lẽ tăng lên gấp ba thực lực quân sự cũng không có khó như vậy dần trong lòng thở dài một tiếng một lần nữa hắn cảm thấy nếu là dưới tay có một cái có thể trợ giúp hắn hoàn thiện các loại kế hoạch hành động trí tuệ hình nhân mới lên tốt tỷ như t ử thần thế giới cái kia la nhiễm d ầ n đã cảm thấy rất không tệ v ề phân súng ống đạn được vấn đề dần trong đầu lần nữa hiện lên đạo thân ả n h kia lẩm bẩm nói các loại nghị gia học viện sự t ì n h đều giải quyết về sau là nên gặp hắn một chút dân đang nghĩ ngợi đột nhiên phía tây truyền đến tất cả động tính đều yên tính trở lại kết thúc rồi ạ dần xuyên thấu qua cửa sổ xa xa nhìn thoáng qua phía tây rừng rậm sau đó đối sợ t ạ nghi nhà tâm thanh nói đi xuống đi thuận tiện c h ấ n ăn một chút cư dân liền nói bên k i a l à ạ bủ thí nghiệm nhất thuật là bệ hạ sợ t ạ nghi cung kính gật gật đầu nhưng sau lui ra ngoài mà dần thì là đi đến trước s o f a ngồi xuống vớt vớt v à o cái c h á n nhẹ giọng thở dài nói quả nhiên so với đơn thuần vũ lực phát triển muốn phiền phức nhiều a Bệ hạ trà pha tốt tiểu thị nữ nhu thuận bưng một chén hương khí bốn phía trà đưa đến dần trước mặt dân mỉm cười tiếp nhận trà uống một bụm sau đó nhắm mắt dưỡng thận cần phải xử lý sự tình quá nhiều hắn cần sửa sang một chút suy nghĩ tiểu thị nữ thấy thế cũng không có cái dày nhẹ nhàng đóng cửa lại lui ra ngoài không biết qua bao lâu đột nhiên một trận gió đột nhiên trong phòng thổi lên ngay sau đó một đôi trắng non tay nhỏ liền che chùm lên dần trên ánh mắt một đạo cố ý trang thâm trầm non nớt tiếng nói cũng vang lên nói b ậ y hạ đoán xem ta là ai d ầ n khoe miệng có chút co lại bất đắc dĩ đẩy ra che khuất ánh mắt hắn hai tay buồn cười nói giả trị dừng làm rộn a nha v ậ hạ làm sao biết là ta g i trị lây này g i a chi nhỏ nhắn xinh xắn thân thể từ ghế s o f a sau nhảy lên một cái đi vào dần trước mặt cắn ngón tay lệch ra cái đầu kỳ quá i nói ha ha d ầ n im lặng cười cười không có trả lời cái này có chút não tàn vấn đề cười n h ạ t nói chuyện bên kia đã giải quyết sao đúng a đúng a bên kia có một cái thật là lợi hại người đâu giống như liền là bệ hạ nói qua hệ lò gì hạ năng lực giả bất quá bị hắn chạy mất đâu ra chi trước mắt t ỏ nói a có thể lại xạ giả kỳ dưới tay nào tàu d ầ n có chút ngoài ý mớn những mày nói biết là ai sao hắn nói hắn gọi mò kỳ dê dợ dạ gồng g i a trí lệch ra cái đầu suy nghĩ một chút nói còn có còn có hắn còn nói về sau sẽ ở chính thức trường hợp hạ cùng bệ hạ gặp một lần ngay vậy dân lập tức nhữ mày mò kỳ dê dở ra gồng quân cách mạng cầu vượt một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu cầu vượt một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu cầu vượt một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu chuyện quan trọng nhắc lại ba lần hạ hạ chương tám mươi ba hải quân bản bộ mưu đồ bí mật quân cách mạng sao dân nhữ mày nói thật dù cho làm người xuyên việt hắn đối với cái thế lực này cũng không phải hiểu rất rõ nhưng là làm để thế giới chính phủ đều không thể không đau đầu đối mặt thế giới tính tổ chức kỳ thật thực lực tuyệt đối vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng mà giờ giả gổng làm quân cách mạng thủ lĩnh tựa h ồ có muốn gặp hắn ý tứ mục đích lại là cái gì đâu dân ở trong lòng âm thầm c h ầ m tư bất qua sau đó l i ề n là cười nhạt một tiếng không tiếp tục tiếp tục suy nghĩ x u ố n g dưới lấy hắn bây giờ thủ hạ a bủ cùng mười một phiên đội đã là đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này không rõ quân cách mạng mục đích lại như thế nào có lẽ có một ngày chúng ta sẽ đối với bên trên cũng khó nói dân khoe miệng mang theo một tia nụ cười khó hiểu thấp giọng nói a nha đúng bệ hạ còn có một việc gia trí đột nhiên tựa như nghĩ tới điều gì k i nghe h hô một t i ế n nói, tiểu kiếm còn có tiểu kiếm p i đội tất cả mọi người hỏi mới chiến thời gian này, tất cả mọi người ê n muốn ngày nào không trong khoảng này nhàn nhanh n đấu, một tất chút tất xét. cả lúc có cả gì số a vậy dân mỉm cười đứng người lên đi đến bên cửa sổ nhìn xem nị già học viện phương hướng cười n h ạ t nói yên tâm đi không có gì bất ngờ xảy ra chẳng mấy chốc sẽ có một trận chiến đấu để bọn hắn thỏa thích hưởng thụ lấy dù sao những người k i ế t nhưng cự không dứt được nhận thuật dụ hoặc màn đêm buông xuống hải quân bản bộ mạ di nệ phò nguyên soái văn phòng đã có thể xác định ác ma tri tử n h ị cổ lệ dô bin xác thực đang tại p h i đỉnh vương quốc cảnh nội sau bàn công tác công khép lại trên bàn công tác tình báo văn bản tài liệu sắc mặt có chút âm c h ậ m nói mà trong phòng làm việc Senkoku, Gap, s e n goku gặp tờ suzu xạ cạ dù kỳ bọn người đang ngồi lấy hoặc đứng lấy n g h e được công tất cả mọi người lập tức thần sắc không đồng nhất c h ậ m mà không nói cho dù là xạ cạ dù kỳ lúc này cũng chỉ là thần sắc khó coi nắm thật chặt nắm đấm không nói gì bởi vì bọn hắn đều hiểu tại không có thế giới chính phủ mệnh lệnh dưới hải quân tuyệt đối không cho phép sẽ cùng phịu i đỉnh vương quốc sinh ra bất kỳ xung đột nào nếu không sẽ chỉ dẫn đến thật vất và bình tĩnh trở lại biện cả lần nữa vén nổi sóng mà kết quả đem dẫn đến thế giới chính phủ thống trị địa vị giao động mặt khác nhìn thấy không một người nói chuyện công cũng không cảm thấy ngoài ý m u ố n tiếp tục trầm mặt nói căn cứ chúng ta ngành tình báo tin tức chuyển đến phiêu đỉnh vương quốc mở nhị dạ học viện đem vào ngày mai chính thức vận hành chỉ sợ không dùng đến mấy năm phiêu đỉnh vương quốc nhị dạ số lượng đem sẽ trở nên vô cùng to lớn ngay vậy tất cả mọi người lập tức sắc mặt biến hóa vừa nghĩ tới những nhị dạ k i a m ộ t khi hình thành quy mô phát động công kích tất cả mọi người trong lòng cũng nhịn không được vô cùng sợ hãi đặc biệt là xả cạ dù kỳ cụ g i a cùng đợt dù xạ dẹ nọ ba người càng là nhịn không được toàn thân run lên vừa nghĩ tới lúc trước bị thủy đột bao p h ủ tại tứ tử viêm trận bên trong loại k i a n g ạ t thở vô lực tử vong n g uy hiếp một loại tim đập nhanh cảm giác liền không tự chủ được từ đáy lòng dâng lên đáng chết sa cà dù kỳ sắc mặt cực kỳ khó coi hoàn toàn áp chế không nổi trong lòng v ẫ n nộ cùng không cam lòng nói chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy tùy ý phiệu đỉnh vương quốc trở nên càng ngày càng mạnh không hề làm gì sao nếu như bỏ mặc loại này không nhìn hải quân chính nghĩa người tiếp tục trên biển cả chúng ta hải quân lại có thể nói chuyện gì giữ gìn thế giới yên ổn nói chuyện gì thế giới chính nghĩa sa cà dù kỳ bình tĩnh một chút khu khu. trên thân đeo băng sẻng ỗ cũ lập tức k h ẽ quát một tiếng bất quá tựa hồ là khi động vừa nói xong liền không nhịn được khó khăn ha ha sẻng ỗ cũ người cái tên này đều bị thương thành d ạ n g này liền thiếu đi nói vài lời đi đ ừ n g nguyên x o á i đều không lên làm sẽ chết rồi à một bên gặp lập tức không tim không phổi ha ha cười nói gặp sẻng ỗ cũ lập tức vừa tức vừa bất đắc di chừng mắt g ặ p mà bởi vì gặp một trận này cười một cách tự nhiên âm thanh toàn bộ trong văn phòng nghiêm trọng bầu không khí cũng không khỏi đến đã thả lỏng một chút công nhìn lướt qua tất cả mọi người trầm giọng nói mặc dù không nguyện ý thừa nhận nhưng đối với hiện tại phiểu đỉnh vương quốc mà、nói. c h ú nói g không gì, nghỉ giới cũng chúng không ta thực thể thế ta, ta ra qua hải học chính phủ hải lại viện kiện, liên quân quân lần này lần này làm lạc sự c mà đã bất luận c á gì hành đến ộ n phần g về h t lực khác sẽ làm khác thế sẽ à o chúng ta cũng không cần không quản. Nói ta Bất quá. Nói đến đây ế n đ chống không thanh em đột nhiên b i ế n cao để lực chú ý của mọi người đều không tự chủ được tụ tập tại trên người hắn dừng một chút không thần sắc nghiêm túc nói mặc dù hải quân cùng thế giới chính phủ đã cam đoàn qua không còn bước vào phiểu đỉnh vương quốc cảnh nội một bước nhưng lại không có nghĩa là đối với phiểu đỉnh vương quốc chúng ta hành động gì đều không có ngay vậy tất cả mọi người lập tức thần sắc chấn động công tiên sinh chẳng lẽ thế giới chính phủ đã tại làm tốt cùng phiêu đỉnh vương quốc khai chiến chuẩn bị cú g i a n lập tức nhũ nhũ m ả n h trầm giọng nói đương nhiên phiêu đỉnh vương quốc đối thế giới chính phủ uy hiếp thậm chí đã vượt qua tứ hoàng thế giới chính phủ không có khả năng một mực cho phép dạng này thế lực tồn tại đi xuống cùng phiêu đỉnh vương quốc khai chiến chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn công thần sắc nghiêm túc nói xong dừng một chút đột nhiên sửa lời nói bất quá cái này nơi này nói hành động cũng không phải là chỉ cùng, cùng phiêu đỉnh vương quốc khai chiến công tác chuẩn bị â tất cả mọi người ở đây lập tức xứng sở nghi hoặc nhịn công nhưng mà Không lần này hội nghị liền tới đây công đứng người lên nhìn lướt qua tất cả mọi người nói về phần nghỉ cổ lệ jobin thế giới chính phủ tạm thời cũng không có làm ra quyết định tạm thời cũng không cần quan tâm nàng tan họa tất cả mọi người đứng lên chuẩn bị rời đi nhưng mà lúc này một mực chưa hề mở miệng tờ fuzzu đột nhiên nói john cùng san đi còn không có tin tức sao nghe vậy đang chuẩn bị rời đi sẻn gỗ cụ đám người nhất thời bước chân dừng lại im lặng không nói đi ra ngoài trong văn phòng lập tức chỉ còn lại có tờ fuzzu cùng công công nhìn xem thần sắc bình tĩnh tờ fuzzu thở g i i nói tờ fuzzu ta biết người đang lo lắng john hải quân cùng thế giới chính phủ cũng nhiều lần thử qua luyện tập phiểu đỉnh vương quốc nhưng là bọn hắn căn bản vốn không tiếp nhận chúng ta liên lạc bất quá ngươi yên tâm đi ron cùng sạn đi hẳn là đều vô sự qua một đoạn thời gian nữa ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem bọn hắn hai cứu ra có đúng không vậy liền làm phiền ngươi tờ suzu sắc mặt bình tĩnh đứng người lên đi ra ngoài chỉ còn lại có công một người sắc mặt phức tạp đứng ở trong phòng làm việc mà cùng lúc đó toàn thế giới các thế lực lớn cũng từng cái có chút xuẩn xuẩn rụ động tất cả mọi người biết ngày mai chính là phiểu đỉnh vương một tám nước nghỉ ra học viện chính là vận hành thời gian đồng thời nói cách khác bắt đầu từ ngày mai bọn hắn liền không có khả năng từ nị dạ trong học viện đánh cắp đến liên quan tới nhận thuật phương pháp tu luyện chỉ bất quá đại bộ phận thế lực đều có chút do dự bây giờ phiểu đỉnh vương quốc cũng không phải tùy tiện ai cũng có thể nhào nặn quả h n g mềm đây chính là có thể đủ để địch nội tứ hoàng cấp thế lực thậm chí có thể làm cho thế giới chính phủ cũng không thể không tạm thời chịu thua đáng sợ quốc gia một khi bọn hắn ở nơi đó làm loạn cần phải đối mặt chính là phiểu đỉnh vương quốc căm dẫn n g ố t trời thậm chí hủy diện thế là trong lúc nhất thời tất cả thế lực mặc dù đều phái ra g á n điệp hoặc là đánh cắp nhân viên nhưng cũng không có để bọn hắn lập tức bắt đầu hành động bọn hắn đều đang chờ đợi người đầu tiên xuất thủ thế lực chờ đợi đối mặt đánh cắp nhận thuật ngoại giới thế lực phiệu đỉnh vương quốc đến cùng sẽ làm ra như thế nào phản ứng mà l i ê n tại vô số thế lực trong khi chờ đợi nị ra học viện chính thức vận hành thời gian rốt c ụ c đến cầu vượt một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu cầu vượt một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu cầu vượt một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu chuyện quan trọng nhắc lại ba lần hạ hạ chương tám mươi bốn h ậ n thuật đánh cắp người bầu trời xanh biết t h i ê n mây không nhiễm đối với bệ tỷ tới nói hôm nay là một cái cực kỳ trọng yếu cùng phân chấn lòng người thời gian bởi vì làm vua quốc quân bên trong mới gia nhập hơn một tháng tân binh nàng đi qua mình khinh thường cố gắng cùng tắn răng kiên trì rốt cục tại mười ngàn vương quốc quân tinh anh sàng chọn bên trong nhập vây quanh nàng thu được tiến vào nị dạ học viện trở thành một tên cường đại nị dạ cơ hội b ệ tỷ a đến nị dạ học viện nhất định phải hảo hảo nghe ã v u đại nhân nhóm nhất định phải cố gắng học tập nhân thuật trở thành một tên vĩ đại nị dạ vì bệ hạ phục vụ tỷ tỷ ta về sau trưởng thành cũng phải trở thành nị dạ là quốc vương ca ca đi đánh người xấu sáng sớm trong nhà ăn xong điểm tâm trước khi đi vệ tỷ phụ mẫu một mặt kích động đối vệ tỷ càng không ngừng dặn dò liền ngay cả nàng cái kia chỉ có năm sáu tuổi mội mội cũng đang không ngừng non âm thanh kêu to lấy làm phiêu đỉnh vương quốc trước hết nhất một nhóm kia q u ố c dân bọn hắn chưa hề nghĩ tới trong nhà mình vậy mà có thể ra một cái có thể trở thành n h ĩ dạ người cho tới tại hôm qua nghe được nữ nhi thông chi đến bây giờ vệ tỷ phụ mẫu vẫn là giống như thân sống trong n ộ n g có chút không dám tin tốt tốt tốt về sau tiểu linh cũng phải trở thành một tên xinh đẹp mười một n h ĩ dạ tiểu công chúa vệ t ỷ buồn cười sờ lên mội mọi cái đầu nhỏ sau đó mới một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía mình phụ mẫu nói cha mẹ các ngươi cứ yên tâm đi ta lại không là tiểu hài tử biết nên làm như thế nào nói xong nhìn thấy phụ mẫu tựa hồ còn dự định nói cái gì b ẹ tỷ vội và nói cha mẹ không nói trước ta đi bằng không đến trễ nói xong b ẹ tỷ cũng không đợi phụ mẫu có phản ứng tranh thủ thời gian hướng phía tây mới xây bờ biển chạy tới thằng đến không nhìn thấy phụ mẫu cái bóng về sau b ẹ tỷ mới thở dài một hơi tranh thủ thời gian tăng thêm tốc độ hướng chạy trước đi hơn một giờ về sau thở hồng hộc b ẹ tỷ bằng nhanh nhất đi tới phía tây bờ biển lập tức bị cảnh tượng trước mắt d a sợ chỉ gặp tại mới xây bến cảng bên trên thả neo mấy chục chiếc khổng lồ quân hạng hơn vạn tên vương quốc quân tinh anh chính từng bước từng bước xếp hàng leo lên quân hạng mà tại bến cảng chung quanh s ớ m đã lít nha lít nhít chật ních đến đây vây xem cư dân cùng cái khác không rõ nhân sĩ đồng thời từng người từng người võ trang đầy đủ vương quốc quân cũng tại đem quần chúng vây xem cùng bến cảng ngăn cách giữ gìn trật tự thật nhiều người nhìn xem cái này một mảnh đen bị người bẹ tý lập tức mở to hai mắt nhìn bất quá sau đó tranh thủ thời gian một bên tiến lên một bên hô lớn nhồi một chút xin nhồi một chút ta là muốn đi nghỉ dạ học viện báo danh học viên mọi người nhồi lúc đầu bởi vì bị chen mà có chút bất mãn quần chúng vây xem nhóm nghe vậy lập tức từng cái lộ ra thần sắc kinh ngạc theo bản năng cho bẹ tì nhường đường dây để bẹ tì đi tới bến cảng dừng lại nơi này hiện tại không cho phép cư dân bình thường tiếp cận một tên binh lính ngăn cản bẹ tì s ắ c mặt nghiêm túc nói cái kia ngươi nhìn cái này ta là nghĩ ra học viện học viên bởi vì trên đường làm trễ mãi chút thời gian đến muộn thực sự không có ý tứ bẹ tì tranh thủ thời gian móc ra leo trên cổ giấy chứng nhận gấp g ọ n nói học viên người chờ một chút binh sĩ kinh nghi bất định nhìn bẹ tì một chút sau mười mấy phút tất cả mọi người leo lên quân hạng mười chiếc quân hạng bắt đầu chậm dai hướng một trong biển bên ngoài hải quân học viện chạy được đi qua bến cảng bên trên vô số quần chúng vây xem lập tức từng cái nghị luận ở mỹ bắt đầu tắm đi đồng thời trong đó một số người cũng tranh thủ thời gian tìm góc tối không người lấy điện thoại ra trùng bắt đầu liên lạc sau đó tại nhận được mệnh lệnh về sau liền liền giống như người bình thường t ắ n đi n hai người m nói g c một đơn giản vài câu về sau tại bên hông một cái nút bên trên nhấn một cái trên thân hai người nhàn xác lập tức trầm dai trở nên cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn đồng hóa nếu như không nhìn kỹ phản phát thần thân hai người cảnh giác quét mắt một chút chung quanh xác định không có người phát hiện bọn hắn về sau đi vào bờ biển trực tiếp nhảy xuống sau đó hai chân dày tựa như lắp đặt phun ra trang bị trực tiếp hướng n ỉ dạ học viện chỗ hòn đảo sát mặt biển kích bắn đi vẹn vẹn khoảng bốn phút liền đi tới n ỉ dạ học viện mà lúc này mười chiếc quân hạm cũng mới vừa vặn cập bờ chuẩn bị đổ bộ từ mặt sau chui vào đi vào hai người lúc này cải biến phương hướng hướng hòn đảo mặt sau kích bắn đi sau đó trực tiếp nhảy lên một cái đi vào trên bờ cùng lúc đó nị ra trong học viện một gian, gian phòng rộng rãi bên trong trên mặt đất hiện đầy đủ loại phù văn thần bí mà trên không trung nhất đạo hơi mở hình nửa vòng tròn màn sáng nổi đồng bể giữa không trung đột nhiên màn sáng một bên đột nhiên ba động một chút một bên một tên cảm giác hình ạ bụ lập tức mở hai mắt ra mở ra trên lỗ thai liên lạc thai nghe âm thanh lạnh lùng nói đông nam phương hướng tọa độ một trăm năm mươi bốn ba mươi hai một trăm bốn mươi hai người xâm nhập nhân số hai tên thứ tư thu được thứ ba tiểu đội chính trước khi đến giống như không có cái gì cảnh giới nhân viên lấy dung nhập hoàn cảnh s ắ c đạt tới á ẩn thân trạng thái hai người tới trên bờ biển cảnh giác nhìn thoáng qua chung quanh không hề có động tĩnh gì hoàn cảnh Cẩn t hai ậ n chúng một chút, t tạm t h ờ chia h ra à người h đ ộ n che khi giấu, một khi đạt đ ợ c hoặc nhận thuật phương luyện n thuật pháp tu ư g là bị người phát hiện, lập hiện, t ứ cẩn rút Một lui. người c thận nói một người khác cũng khái dạng sau đó hai người liền định quay người chia ra hành động nhưng mà lúc này ảnh tử c h ó i buộc thuật quát l ệ n h một tiếng đột nhiên vang lên mà sau một khắc ẩn thân trạng thái hai người đột nhiên chỉ cảm thấy phảng phất có đồ vật gì quấn ở trên người của bọn hắn hoàn toàn c h ó i buộc lại bọn hắn hành động đây là cái gì 390. h hai người cúi đầu xem xét lập tức quá sợ hãi chỉ gặp từng đầu tựa như cái bóng vật chất màu đen trói buộc tại trên thân thể của bọn hắn mà thuận ảnh tử mạng kéo dài tới phương hướng nhìn lại chỉ gặp nơi xa trên một c â y đại thụ một cái mang theo mặt nạ bóng người chính lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm không tốt chúng ta bị phát hiện lập tức rút lui hai người nhất thời sắc mặt đại biến vừa định khởi động chiến đấu phục vũ khí trang bị một tiếng hừ lạnh liền sau lưng bọn họ v ă n g lên rút lui đã tới vậy liền lưu lại đi bộ phận bội hóa chi thuật nương theo lấy quát khé một tiếng một cái to lớn nắm đấm trực tiếp u n g hăng đánh trúng ẩn thân trạng thái hai người phúc hai người nhất thời há miệng lực lượng đáng sợ trực tiếp đem trên người bọn họ chiến đấu phục anh thành mảnh vỡ từng khối vẩy ra bắn ra bốn phía sau đó hung hăng té ngã trên mặt đất vùng vây mấy lần sâu đã mất đi ý thức xử lý bọn hắn như thế nào to lớn năm đấm thu nhỏ khôi phục bình thường sử dụng đội hóa chi thuật ạ b ù nhìn xem đã hôn mê hai người nói siêu siêu sử dụng ảnh tử mô phản thuật người cùng một tên khác không có xuất thủ ạ b ù trong nháy mắt đi tới hôn mê trước mặt hai người sử dụng ảnh tử mô phản thuật ạ bụ trầm ngâm hạ nói để vương quốc quân đưa đi bệ hạ nơi đo a đo bình thản tình tiết rất nhanh liền đi qua Lại lập t ứ chuyện p ả i i t r ệ h quan trọng i nhắc cục. Mặt lại ba lần hạ hạ chương tám mươi lăm gợi mạ sáu mươi sáu vương đình xa hoa mà huy hoàng quốc vương tập cung dân nằm nghiêng trên ghế salon bên người tiểu thị nữ chính túi cái đầu nhỏ một bên sắc mặt hồng hồng nhìn lén lấy dần bên mặt một bên động nhu hòa vì dần nắm vớt bà vai vậy hạ đây là bữa ăn sau trà điểm tâm ngài cần nếm thử sao ấn một hồi lâu tiểu thị nữ từ trên mặt bàn bưng qua một b à n sớm đã chuẩn bị xong tinh xào điểm tâm sắc mặt hồng hồng nhỏ g i ọ n g nói ấ n để ở chỗ này là được rồi dân mở ra hiếp lại hai mắt cười nhặt tiểu thị nữ một cái nói tiểu thị nữ nhu thuận nhẹ gật đầu đem điểm tâm đặt ở trước sofa trên bàn trà dân ngồi dậy vớt vớt vò mi tâm một bên cầm lấy một khối điểm tâm để vào trong miệng trong miệng xúc cảm để la thiên xong mắt có chút n g n g tụ tính toán thời gian những cái kia nhịn không được ra hỏa hẳn là bắt đầu hành động a mà lúc này phản phất an bài tốt d ầ n trong đầu vừa sinh ra ý n g h ĩ này không lâu s ở tạ nghỉ gần cung kính từ bên ngoài đi vào chỉ bất quá hắn sau lưng còn có bốn tên vương quốc quân mang lấy hai cái toàn thân quần áo vỡ tan phản phất đã hôn mê nam nhân không đợi d ầ n đặt câu hỏi sớm đã biết rõ dần tính cách s ở tạ nghỉ ngay cả vội k h ô n g lưng cung kính nói vậy hạ quả nhiên như ngài sở liệu sẽ có người đối n g h giả học viện xuất thủ đây là a bù các đại nhân tại nghị ra học viện phát hiện hai tên gián điệp đã bị đánh n ấ t xịu xem bọn hắn trang phục tựa hồ không giống như là tây hải người không phải tây hải người a. dân thân sắc bình tĩnh tại hôn mê trên thân hai người đã qua nhìn xem cái k i a lược hơi có chút quen thuộc chiến đấu phục lấy cùng bên trên mơ hồ có thể thấy được sáu mươi sáu chữ khoe miệng có chút dâng lên lộ ra một tia ý vị sâu xà tiêu dung đem bọn hắn đánh thức đi dân n h ạ tiếng t nói vâng sợ tàn n h ỉ vung tay lên bốn tên i vương quốc quân không chút nào do dự đối hôn mê hai người gương mặt dùng sức đập đánh lên một hồi lâu đau đớn kịch liệt làm cho hôn mê hai người chậm dãi tỉnh lại bọn hắn đầu tiên là ánh mắt mê man ngẩng đầu nhìn bốn phía vài lần sau đó hai người đồng thời thần sắc chấn động ánh mắt bỗng nhiên rơi vào trên ghê xa lon d phiêu đứng dần hai thanh âm của người có chút run dày mắt trợn tròn không dám tin nhìn xem dần phảng phất nhìn thấy cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật a nhận biết ta dân k h á c cười một tiếng ánh mắt tại hai người bọn họ cơ hồ mặt giống nhau như lúc bên trên đảo qua dừng một chút cười n h ạ t nói nói đi các ngươi là ai ngay vậy hai người nhất thời l i ế c nhau một cái cùng nhau trầm mặt lại xem ra là ta hỏi còn chưa đủ rõ ràng dân mỉm cười lắc đầu nhưng mà nương theo lấy đạo này dần tiếng nói vừa ra một cỗ làm cho người hít thở không thông khí tức liền trong nháy mắt từ trên người dần phun ra ngoài hướng hai người quét sạch mà đi vô luận là tiểu thị nữ vẫn là sợ t ạ n h ỉ cũng hoặc là bốn tên vương quốc quân không có cảm giác nào nhưng là bị cố khí tức này bao phủ hai người nhưng trong nháy mắt cảm giác lạnh cả người từ đầu tới đôi đều phản phất bị đông lại đây chính là trong truyền thuyết phiệu đình dần sao vẹn vẹn chỉ là tản ra khí tức vậy mà liền đáng sợ như vậy l ạ n h leo thấu xương để cho hai người toàn thân chấn động trong lòng tràn đầy sợ hãi nhưng mà bọn hắn liếc nhau một cái cắn răng lại vẫn không có bất luận cái gì ý lên tiếng bởi vì trong lòng bọn họ đã sớm bị xóa đi đối tử vong sợ hãi có chỉ là vô tận trung thành đúng lúc này cái kia vô tận hàn ý đột nhiên ti không đợi hai người thở dài một hơi d ầ n tiếp xuống một câu nhưng lại làm cho bọn họ sắc mặt đại biến ha <cười> ha không hổ là đến từ gỡ mạ sáu mươi sáu không sợ tử vong vĩnh viễn không bao giờ phản bội loại này bộ đội xác thực rất làm cho người khác hâm mộ d ầ n mang trên mặt làm cho người như tắm gió xuân tiểu dung nhưng mà lời nói ra lại là để cho hai người con n g ư ờ i bỗng nhiên co vào như vậy nói cho ta biết vịt mục gia tộc hiện tại là tính toán gì sao người làm sao lại hai người nhất thời mở to hai mắt nhìn không dám tin nhìn xem dần một bên sợ t á n ý bọn người từng cái trong mắt cũng là hiện lên vẻ khiếp sợ vịt mục gia tộc bọn hắn chưa từng nghe qua nhưng là g ờ mạ sáu mươi sáu đây không phải là giả lập cố sự bên trong tà ác q u â n đoàn sao xem ra ta đ o á n đúng a nhìn xem hai người biểu lộ dân nụ cười trên mặt lập tức sâu hơn sau đó đối ngây người s ở tạ nghi n h ạ tâm t h a n h nói t ố t đã muốn biết đ ề u biết như vậy s ở tạ nghi đem bọn hắn mang đi xử lý rơi a là bệ hạ s ở tạ nghi lập tức lấy lại tinh thần tranh thủ thời gian cung kính gật gật đầu đem mặt mũi tràn đầy không dám tin hai người mang theo ra ngoài trong tầm cung lập tức cũng chỉ còn lại có dân cùng tiểu thị nữ dần sau này dựa ở trên ghế salon tiểu thị nữ thấy thế lập tức nhu thuận tới giúp dần nắm u ố t bà vai dần hai con mắt hít lại đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia thần sắc khác thường đối với sẽ có người có ý đồ với học viện nhì dạ hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa lúc đầu hắn chỉ là dự định nho nhỏ cảnh cáo một chút những người này dù sao hắn hiện tại chủ yếu nhất là thăng cấp vương quốc sự tình không có có thời gian dư thừa đi bồi những thế lực này chơi cái gì gián điệp trò chơi thế nhưng là tại phát hiện người đầu tiên động thủ lại là v i n h một gia tộc về sau hắn đột nhiên nhiều một chút ý nghĩ vĩ một gia tộc vũ khí tựa hồ có thể nhanh chóng để vương quốc quân trở nên mạnh mẽ v ì mốc ra tộc sao ngón tay điểm nhẹ lấy ghế sofa dần đ ỗ n g nhiên mở to mắt ngồi dậy đối giật này mình tiểu thị nữ cười n h ạ t nói đi đem sở t ạ nghỉ kêu đến nam hải vô tận trên mặt biển một chiếc tựa như chậm như ốc x i n kỳ dị chiến hạm trên mặt biển chậm rãi đi tới trên chiến hạm có một tòa khổng lồ mà xa hoa kiến trúc mà lúc này tại tòa kiến trúc này nào đó cái gian phòng bên trong mấy người đang tại trò chuyện với nhau cái gì lao cha kia là cái gì nhẫn thuật thật sự có lợi hại như vậy không cần thiết đặc biệt phái ra mở bên loại binh sĩ đi qua đi ngồi ở trên ghê salon mới mười một tuổi ỷ chị di bất mắn nói hắc hắc. nhị ca lần này ta nhưng so sánh ngươi cũng đã biết nhiều à cái này nhận thuật là thật rất lợi hại đã để không ít hải quân được không tốt trung tướng thậm chí đại tướng đều thua bởi phía trên nị d ì dương dương đắc ý khoe kho a nói n thật hay giả chẳng lẽ so với chúng ta gở mạ sáu mươi sáu chiến đấu phục còn muốn lợi hại hơn sao nhỏ nhất rộ d ì có chút không tin i ĩ u m ô i nói rộ d ì đây đương nhiên là không thể nào trên thủ vị rút cuối cùng mở miệng quét mắt một chút mình tất cả n h i tử uy nghiêm lớn tiếng nói các ngươi phải nhớ kỹ chúng ta gỡ mạ sáu mươi sáu khoa học kỹ thuật vĩnh viễn làm ạ n h nhất cho dù là n h ấ n thuật cũng không có khả năng so ra mà vượt chúng ta chiến đấu p h ủ bắc hải không toàn bộ thế giới sơ tối đều sẽ bị chúng ta gỡ mạ sáu mươi sáu chỗ chi phối lao cha nói đúng ý chí gì đám người nhất thời một mặt kích động nhìn cha của mình mặt mũi tràn đầy vẻ xuống bái rút hai lòng nhẹ gật đầu vừa dự định nói cái gì dây du đi đến thần sắc có chút bất an nhìn xem dù nói phụ thân p h ả i đi tây hải hai tên mở bên loại binh sĩ tại vừa mới cùng chúng ta mất đi liên hệ cầu v ư t một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu cầu v ư t một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu cầu v ư ợ một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu chuyện quan trọng nhắc lại ba lần hạ hạ chương tám mươi sáu khai chiến v i s m ụ c gia tộc cái gì mất đi liên hệ ngay vậy ý chí gì ba người nhất thời mở to hai mắt nhìn giật này mình phải biết mở bên loại binh sĩ thế nhưng là tốc độ cùng lực lượng gồm nhiều mặt tính tổng hợp binh sĩ độ mạnh vượt xa người bình thường có thể đạt tới cực hạn h ú n g chi bọn hắn còn mặc mới nhất nghiên cứu chế tạo có biến sắc gần hình công năng chiến đấu p h ụ đã vậy còn quá nhanh liền đã mất đi liên hệ bọn hắn tại p h i u đỉnh vương quốc đến cùng gặp cái gì tại mất đi liên hệ trước bọn hắn có hay không chuyển về tin tức gì giúp nhướng mày nói không có hai người là trong cùng một lúc mất đi liên hệ có thể là trong cùng một lúc hai người chiến đấu phục luật và phá hư tạo thành dây du lắc đầu nói trong đôi mắt đẹp cũng hiện lên một tia kinh nghi bất định đồng thời phá hư hai cái mặc chiến đấu phục mb loại binh sĩ cái này không phải bình thường cao thủ có thể làm được đến xem ra ta ngược lại thật ra có chút xem thường cái này phiệu đình vương quốc đơn giản s ầ m mặt lại dừng một chút tiếp tục hướng dây du hỏi thế lực khác phái ra người đâu ngay vậy dạy dù sắc mặt lập tức một trận do dự bất quá nhìn xem giục cái kia uy nghiêm ánh mắt chỉ có thể chi tiết nói thế lực khác phái ra người còn không có bất kỳ cái gì hành động không có bất kỳ cái gì hành động vì cái gì chẳng lẽ bọn hắn đối phiệu đỉnh vương quốc nhận thuật không hứng thú sao ý chí gì ba người nghe vậy lập tức xứng sở từng cái liếc nhau một cái trong mắt tràn đầy không hiểu nhưng là giúp lại phảng phất minh bạch cái gì sắc mặt lập tức trở nên khó coi đáng chết bị xem như chim đầu đàn sao giút sắc mặt âm trầm lầm bầm nói sau đó nhìn thoáng qua mình mấy cái kia còn chưa hiểu tới các con vùng vẫy một hồi vẫn là cắn răng đối dậy dù trầm giọng nói mệnh lệnh hạ xuống tạm thời đ ì n h chỉ đối phiệu đỉnh vương quốc ba trăm tám mươi ba hành động là phụ thân đại nhân dây dù không hỏi vì cái gì quay người liền đi ra khỏi phòng ý chi di bọn người mắt nhìn sắc mặt âm châm rút rụt cổ một cái mặc dù rất là nghi hoặc vì cái gì lại đột nhiên đ ì n h chỉ đối nhận thuật đánh cắp hành động nhưng lại không ai dám mở miệng h ỏ i đi ra mà r i ú p cũng không có giải thích di tứ sắc mặt khó coi ngồi ở trên ghế salon không biết suy nghĩ cái gì đột nhiên và n h một tên binh lính kinh hoàng đẩy cửa vào tâm tình đang kém dục lập tức thần sắc lạnh lẽo một mực chú ý đến dục thần sắc biến hóa rổ di lập tức đứng người lên còn mang theo ngây thơ sắc mặt giận dữ vừa dự định giáo hấn một cái cái tên lính này nhưng mà cái tên lính này tiếp xuống một câu lại làm cho trong phòng bao quát g ụ c ở bên trong tất cả mọi người sắc mặt đại biến không song dục đại nhân phiệu đình vương quốc chuyển đến tin tức phải hướng chúng ta gợ mạ sáu mươi sáu chính thức khai chiến cái gì trên thế giới cho tới bây giờ liền không có tường nào gió không lọt qua được cứ việc hai tên gợ mạ sáu mươi sáu binh sĩ ý đổ chui vào nì dạ học viện bị bắt sự tỉnh cũng không có bất kỳ người nào nhìn thấy nhưng là chuyện này y nguyên bị các thế lực lớn dùng khác biệt thủ đoạn đạt được tin tức chỉ bất quá tại sao khi lấy được tin tức này cơ hội tất cả thế lực đều là nét mặt đầy kinh ngạc chi s á c không sai đối mặt phiễu đỉnh vương quốc n h â n thuật không có người nào có thể cự tuyệt được phần này dụ hoặc thế nhưng là tại đồng thời tất cả mọi người cũng vô pháp không nhìn về sau khả năng phải đối mặt phiễu đỉnh vương quốc lựa d i ậ n thế là tất cả thế lực đều đang đợi lấy người đầu tiên xuất thủ thế lực chờ đợi phiễu đỉnh vương quốc sẽ làm ra dạng gì phản ứng bọn hắn lại nhìn phản ứng đến khai thác hành động chỉ là để bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính là người đầu tiên động thủ lại là gma s á gợi mạ s á là cái gì đối với một chút người mà nói đây chẳng qua là cố sự bên trong bị hải quân anh hùng không ngừng đánh bại t ạ ác tổ chức nhưng là làm trên thế giới các rất có tên thế lực bọn họ cũng đều biết gợi mạ s á là chân thật tồn tại là một cái cực kỳ thần bí mà lại mạnh mẽ độc lập quốc gia thậm chí đã từng một lần thống trị bắc hải lệ toàn thế giới các quốc gia ông phong tán đảm giờ k h ắ c này toàn thế giới tất cả thế lực cũng nhịn không được tinh thần chấn động đem lực chú ý toàn bộ ném đi qua chờ đợi phiểu đỉnh vương quốc sẽ có phản ứng gì g ợ mạ s á Một cái đã dạng này hai quốc gia đụng vào nhau tất cả mọi người rất ngạc nhiên về sau đến cùng sẽ xảy ra chuyện gì đâu mà đối mặt đánh cắp quốc gia cơ mật nhận thuật gợi mạ sáu mươi sáu luôn luôn đều biểu hiện mượn phần cường thế phiệu đỉnh vương quốc lại sẽ làm thế nào đâu trong ấ t cả vòng một ngày gma sáu mươi sáu nhất định phải làm ra lựa chọn thần phục hoặc là hủy diệt cái này tràn đầy cường thế cùng bá đạo thông cáo vừa ra tất cả thế lực lập tức một trận trận mắt hốc mồm bọn hắn nghĩ tới phiểu đỉnh vương quốc sẽ hướng gma sáu mươi sáu khai chiến cũng nghĩ qua song phương sẽ bí mật hiệp thương giải quyết khả năng nhưng là không ai có thể sẽ nghĩ tới phiểu đỉnh vương quốc sẽ trực tiếp phát ra loại này thông cáo thần phục hoặc là hủy diệt hoàn toàn như trước đây cường thế hoàn toàn như trước đây không đem bất kỳ thế lực nào để vào mắt thế nhưng lần này là đối thủ là nổi danh thế giới gma s á a vợ bờ cờ bờ tất cả mọi người bị phiệu đỉnh vương quốc thông cáo hủ dọa mà tại không lâu sau đó khi lại thứ nhất thông cáo từ gma sáu truyền tới lúc toàn bộ thế giới ẩm v a n g chấn động nào đó tòa báo chủ biên đại tin tức đại tin tức a gma s á m u ố n cùng phiệu đỉnh vương quốc khai chiến cái gì người nói là sự thật các loại không đúng gma s á không phải thánh kinh bên trong hư cấu sao chủ biên là thật bên ngoài đã truyền ấm lên g ợ mạ 6 á là thật tồn tại với lại liền muốn cùng phiệu đỉnh vương quốc khai chiến thật ta dựa vào người đâu người đều chết ở đâu rồi đều đứng lên cho ta công tác nương theo lấy chủ biên tiếng giống to toàn bộ tòa báo lập tức điên cuồng vật tác gờ răng lại nạ nơi nào đó hạ hắc cám thế lực cái gì g ợ mạ 6 á đáp lại phiệu đỉnh vương quốc muốn khai chiến đúng vậy a lão đại tin tức đã t r u y ề n đến không được bao lâu khẳng định khắp nơi đều là chuyện này tương quan đưa tin hắc hắc có ý tứ một cái đã từng bắc hải bá chủ một cái hiện tại tây hải bá chủ hai cái này quái vật khổng lồ đến cùng sẽ va chạm ra bao lớn hỏa hoa đâu thế giới mới nào đó cái hải đảo c á i đu đại nhân tây hải phiệu đỉnh vương quốc muốn cùng gợ mạ s á khai chiến a gợ mạ s á đó là vật gì không hứng thú ngược lại là cái này phiệu đỉnh vương quốc có chút ý tứ không biết bọn hắn có thể không thể giết ta c á i đu đại nhân ngài lại tại bắt đầu nói h ổ vê anh a c á i đu đại nhân thế giới chính phủ tin tức mới nhất gợ mạ s á m u ố n cùng p h i u đỉnh vương quốc khai chiến ha <cười> ha không biết lượng sức phiệu đ h vương quốc cũng không phải bọn hắn có thể đánh bại cũng không thể nói như vậy dù sao gỡ mạ 66 khoa học lính tác chiến vẫn là rất mạnh đây là vài chục năm cũng không nhìn bọn hắn có cái gì đại động tác ai cũng không thể cam đoan bọn hắn có cái gì bí ẩn vũ khí ừ để bọn hắn đánh đi tốt nhất đánh cho lưỡng bại cầu thương nói đến sự kiện kia chuẩn bị thế nào yên tâm đi đã sắp xếp xong xuôi tuyệt đối sẽ không để bọn hắn hoài nghi đến trên người chúng ta từ hải quân chiến bại về sau hơn một tháng sau thế giới lần nữa chấn đ ộ n vô số báo chí cùng tin tức tựa như, như cơn lốc cấp tốc quét sạch toàn bộ thế giới vô số người bình thường khiếp sợ biết gma mươi lại là chân thực tồn tại đồng thời c à n g có vô số người đang chú ý kết quả của cuộc chiến tranh này hai cái siêu cường quốc sắp bộc u phát chiến tranh đưa tới toàn thế giới chú ý mà tại thế giới như thế này tính bị chấn động phiệu đỉnh trong vương quốc lại có vẻ tương đối bình tĩnh bởi vì so với ngoại giới tới nói bọn hắn phần lớn đều đã thích hứng phiệu đỉnh vương quốc loại này cường thế bá đạo hành vi về phần gma mươi đại đa số người căn bản là chỉ ở trong chuyện xưa thay qua hơn nữa còn là luôn luôn đứng thua với hải quân ấn tượng đối với ngay cả hải quân đều có thể đánh bại phiệu đỉnh vương quốc bọn hắn tự nhiên là lòng tin mười phần mà tại vương đình bên trong dân cũng được biết gờ m à sáu mươi sáu quyết định nên chiến tin tức ứng chiến sao dân gơi n h ạ t một tiếng đối chống g ô n g tẩm cung nói đi thông chi mười một phiên đội bọn hắn chờ mong đã lâu chiến đấu tới là bệ hạnh n h trắng thanh âm từ không biết tên nơi hẻo lánh v a n g lên sau đó quay về tại yên tĩnh cầu v ư ợ một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu cầu v ư ợ một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu cầu v ư ợ một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu cầu chuyện quan trọng nhắc lại ba lần hạ hạ chương tám mươi bảy mười một phiên đội xuất động gợ mạ sáu mươi sáu cùng phiểu đỉnh vương quốc chi chiến cơ hội nhận lấy toàn thế giới đại bộ phận thế lực rộng khắp chú ý các phóng viên càng là từng cái hướng tây hải phiểu đỉnh vương quốc dũng mánh lao tới từng cái ma vai sát trưởng cùng đợi chiến tranh bộc phát trước tiên cướp đoạt tin tức đem truyền về tòa báo chỉ bất quá để tất cả mọi người đều có chút nghi ngờ là rõ ràng sắp cùng gợ mạ sáu mươi sáu khai chiến phiểu đỉnh vương quốc nhưng không có triển khai bất kỳ chuẩn bị gì hành động chưa từng xuất hiện nghị dạ ám sát chiến thuật bộ đội cái bóng không có mười một phiên đội cải bóng thậm chí vương quốc quân cũng không có bất kỳ cái gì động tĩnh phản phất rút vốn cũng không có chiến tranh mà liên tại tất cả mọi người nghi ngờ các loại suy đoán bên trong ba ngày dần dần đi qua tây hải phía nam một đạo gần như kết nối thiên đ ị a to lớn đất đỏ chi vách tường lan tràn đến cuối tầm mắt nơi này liền đem toàn bộ thế giới một phân thành hai kỳ tích chi vách tường z lai na thời gian chính vào giữa trưa bị mây mù che giấu z lai na đ ỉ n h dị vạ n g h ê n tình im ắng nơi này lúc này lại nên đón một đám khách không m ư i mà đến dầm dầm đã vụ nhấp nô âm thanh n m văng lên Z é t lái nạ tới gần nam hải một mặt từng cái cự hình ốc x i n c o n g từng tòa khổng lồ to lớn thành lũy thức kiến trúc bỏ lên trên Z é t lái nạ đồng thời chậm r i hướng tây hải cái kia một mặt bỏ đi trong mây mù cồn phòng gào thép bên trong thuộc về gợ mạ sáu mươi sáu cờ sĩ kịch liệt đông đưa ở vào phía trước nhất một cái cự hình ốc x i n trên lưng pháo đài to lớn thức kiến trúc một gian phòng khách rộng lớn bên trong vịt mộc gia tộc gia tộc tất cả mọi người ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bản thân thể bị dây an toàn cố định tại chỗ ngồi bên trên lao cha các loại đem phiệu đỉnh vương quốc công hãm về sau có thể hay không đem cho ta mấy nhẫn giả chơi đụa ta đã lớn như vậy còn chưa từng thấy lì g ì khoa tay mua chân hưng phấn kêu lên đương nhiên không có vấn đề mà các ngươi lại là ta đắc ý nhất như tử các ngươi muốn cái gì lao cha đều sẽ cho các ngươi làm tới dù mang trên mặt uy nghiêm thần s ắ c nói lao cha chờ đến phiểu đỉnh vương quốc có thể làm cho ta trên chiến trường sao ta cũng muốn thử xem mình qua nhiều năm như vậy rèn luyện thành quả ý chị di cũng thần s ắ c tự tin nói ngay vậy dù chấm ngâm một chút hai l ò n g gật đầu nhìn xem ý chị di nói không hổ là con của ta t ố t chờ đến phiểu đỉnh vương quốc ta sẽ để cho các ngươi trên chiến trường liền để phiểu đỉnh vương quốc những phế vật kia cho các ngươi luyện tay một chút t là lao cha chúng ta nhất định sẽ biểu hiện thật tốt ý chí gì ba người nhất thời mặt mũi tràn đầy cao hứng lớn tiếng nói rút cực kỳ hài lòng nhẹ gật đầu sau đó nhìn về phía không nói một lời dạy dù nói dạy dù chờ đến bên kia khai chiến sau ngươi liền phụ trách bảo vệ tốt đệ đệ của ngươi nhóm rõ chưa là phụ thân đại nhân dạy dù bình tĩnh nhẹ gật đầu chỉ bất quá nhìn xem không có chút nào bất kỳ lo âu nào thần sắc ba vị đệ đệ trong đôi mắt đẹp không khỏi hiện lên một chút b ấ tan bọn hắn thật có thể tham sao phụ thân đại nhân cùng bọn đệ đệ có phải hay không muốn quá mức đơn giản trong lòng bất an nghĩ đến chỉ bất quá nhìn xem d ụ c tấm kia uy nghiêm mặt d à y dù do dự một chút vẫn là không có dám mở miệng rét lại nạ đ ỉ n h mấy chục con cự hình ốc x e n chậm rãi hướng tây hải bên kia leo lên mà đi nhưng mà nhưng không ai phát hiện tại bọn hắn bị mây mù bao phủ trên không từng đạo bóng người bắt đầu xuất hiện chống giống mà đứng màu đen bị hệ phạ bên hông treo d i nạ cút cùng đứng tại phía trước nhất màu trắng đội trưởng đại huy trong gió tung bay trên tóc t r u n g nhỏ trong gió không ngừng phát ra trận trận thanh thuy tiếng vang bóng người cao lớn dạ chì chừng mắt đôi mắt to khả ái nhìn xem phía dưới từng cái cự hình ốc xên n h ị n không được phát ra một tiếng k i n h hô nhìn cái này cơ sĩ, bọn hắn liền là bệ hạ nói gở mạ sáu mươi sáu đi m ạ đã dẹp bị cả cụ da nạ c ộ t kháng trên vai nửa ngồi trên không trung nhiều hứng thú đánh giá thật sự là xấu xí đồ vật để cho người ta nhìn một chút đã cảm thấy điếm ố ánh mắt hệ dạ xệ gạ họa rủ mắt kì cả rất là bất mãn bỏ qua một bên ánh mắt mà cái khác mười một phiên đội thành viên cũng là từng cái ánh mắt kinh dị nhìn phía dưới cự hình ốc xên từng cái hứng thú g ặ t rào nghị luận chỉ có xạ dạ kì kê nạ kì lại là một mặt kh thật sự là quá yếu cảm thụ được phía dưới từng đạo nhỏ yếu linh áp xa dạ kỳ kẽ nạ kỳ khó chịu nói ngay cả trước đó những phế vật kia hải quân cũng không bằng đây coi là cái gì chiến đấu à. đội trưởng ngươi chẳng lẽ quên bệ hạ lời nói g ó mạ sáu mươi sáu dựa vào là thế nhưng là khoa học vũ khí linh áp yếu vậy khẳng định là đương nhiên mạ đã rẻ bị ca c ủ tuét miệng nói a khoa học vũ khí đó là vật gì xa dạ kỳ kẽ nạ kỳ không nhịn được gãi gãi phần gáy nhìn xem phía dưới từng nhánh cự hình gốc xen tuét miệng nói được rồi tóm lại giải quyết hết phía dưới bọn giá hỏa này là được rồi a như vậy lên đi b á từ bên hông rút ra che kín lỗ hổng da nạ c ộ t xa dạ kỳ kẹ nạ kỳ nết miệng cười một tiếng giữa không trung thân thể mang theo giả trí bông nhiên hướng mặt đất kích bắn đi mà mục tiêu rõ ràng là phía trước nhất một cái cự hình ốc x e n ha ha đi theo đội trưởng chiến đấu a bao quát mạ đã dẹp bị cạ cũ cùng nghệ dạ sẽ gạ họa dù mà kỳ cạ ở bên trong cái khác mười một phiên đội thành viên cũng từng cái hưng phân hướng phía dưới cự hình ốc x e n phóng đi sau đó dựa vào cái kia siêu việt người bình thường vô số lần tố chất thân thể trực tiếp đụng vào cự hình ốc xên thành lũy trước trên mặt đất n ừ n g lại vênh vênh vênh n h vâng vâng từng người từng người g ắ t gao thần tựa như như đạn pháo đánh tới cự hình ốc xen bên trên b o n g thuyền mảnh gỗ vụn về ra đại lượng đùi mù đằng không mà lên chuyện gì xảy ra các ngươi là ai địch tập là địch tập nhanh chuẩn bị chiến đấu b o n g thuyền từng người từng người mặc chiến đấu phục binh sĩ thay thế lập tức biến sắc từng cái giơ lên súng trong tay điên c u ồ n g hướng t ử thần nhóm tạo xạ mà tại tựa như thành lũy kiến trúc bên trong từng người từng người giống nhau như lúc binh sĩ phản phất không có cuối cùng không ngừng mà chạy ra ha ha quá chậm quá chậm mấy chục tên tử thần trong nháy mắt dùng thuấn bộ biến mất tảng ra sau đó b ô n g nhiên xuất hiện tại những binh lính này trước mặt hưng phấn trong tiếng cười lớn trong tay dạ nạ cột đ ô n g nhiên vung xuống chỉ một thoáng toàn bộ cự hình ốc xen bên trên dày đặt tiếng súng cùng tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên mà tại cái khác cự hình ốc xen bên trên cũng đang phát sinh lấy đồng dạng một màn số lượng khổng lồ binh sĩ từ thành lũy bên trong tuấn â n ra mặc chiến đấu phục bọn hắn thậm chí lực lượng cùng tốc độ đều vượt xa người bình thường súng trong tay vi lực tốc độ cũng vượt qua vũ khí nếu như là mặt đối với ngoại giới phổ thông quân đội chỉ sợ chỉ là trước tiên bọn hắn l i ề n có thể tạo thành đại lượng tổn thương nhưng mà bọn hắn đối mặt lại là danh xưng ơ xạ dạ k h đội mười một phiên đội một đám lấy chiến đấu cùng nhân chứ danh t ử thần huyện như quỷ mị tuấn h bộ để tất cả đạn toàn bộ thất bại trong tay dạn nạ cột mỗi lần vùng xuống máu tươi vẩy ra bên trong hướng dẫn chiến đấu phục trực tiếp bị x é đứt từng người từng người binh sĩ không ngừng ngã xuống chiến đấu từ vừa mới bắt đầu các binh sĩ liền bắt đầu đại lượng thương vong mà mấy chục con cự hình ốc xên n ú p nhích động tác cũng bắt đầu chậm rãi ngừng lại từng cái rút về vỏ ốc xên bên trong chuyện gì xảy ra xảy ra chuyện gì phía trước nhất cự hình ốc xên bên trên thành lũy thức kiến trúc bên trong nghe ph đến cuối cùng tựa hồ cảm nhận được ngay cả cự hình ốc x e n đều đình chỉ nhúc đích r ồ t lập tức biến sắc giải khai trên thân n g cố định dùng dây an toàn cầm lấy một bên vũ khí liền hướng ra phía ngoài chạy tới lao cha chờ chúng ta một chút ý chị g ì ba người nhất thời tranh thủ thời gian khởi dây nịt an toàn ra chạy trước đi theo mà dạy dù đang do dự trong nháy mắt về sau cũng tranh thủ thời gian chạy chậm đến đi theo rất nhanh năm người chạy tới thành lũy bên ngoài khi thấy b o n g thuyền tràng c ả n h lúc lập tức con ngươi bỗng nhiên qua vào cầu v ư ợ một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu cầu v ư ợ một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu cầu vượt một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu chuyện quan trọng nhắc lại ba lần hạ hạ chương tám mươi tám mở bê cường hóa hình binh sĩ bộ đội nổ súng nhanh nổ súng phanh phanh phanh phanh làm sao lại vì cái gì đạn không gây thương tổn được hắn đáng chết dùng dạng đơn giản hỏa pháo h a n h lấy to lớn pháo đài to lớn thức kiến trúc làm bối cảnh rộng lớn bông thuyền nương theo lấy giày đặc thương pháo thanh c ù n g kịch liệt tiếng oanh m i n h lit nha lit nhít binh sĩ điên cùng hướng xạ kỹ kệ nạo kỷ d ũ n á n h lao tới vô số đạn cùng đạn pháo càng là không có bất kỳ cái gì giữ lại đối với xạ dạ k ỳ kẹ n à o k ỳ kích bắn đi ầm hầm kịch liệt bạo tạc che mất xạ dạ k ỳ kẹ n à o k ỳ thân ảnh nhưng mà không đợi các binh sĩ tới kịp cao hứng bạo tạc sinh ra trong sương khói xạ dạ k ỳ kẹ n à o k ỳ hoàn hảo không chút tổn hại thân ảnh bắn ra mang trên mặt không hứng thú lắm thần s ắ c nắm giả nạ của đột nhiên vung xuống ầm hầm đáng sợ kiếm áp trực tiếp trên b o n g thuyền bổ ra một đạo dài đến trăm mét vết kiếm nương theo lấy kêu thảm cùng vẫy da máu tươi ven đường tất cả bình sĩ toàn bộ bị bay bay người còn trên không trùng đủ để phòng ba t á m số không ngự súng pháo công kích chiến đấu phục lập tức liên tiếp thối liệt vô số mảnh vỡ bay từ t u n g sau đó thân thể liền ẩm vàng ngã xuống đất tiểu kiếm ủng hộ tiểu kiếm ủng hộ trốn ở xa giả kỷ kẹ nạ kỷ phía sau lưng bên trên giả trị v u n g đôi bàn tay trắng như phấn đáng yêu kêu to đáng giận đi chết đi một tên binh lính lấy vượt xa thường tốc độ của con người đi vào vừa mới vung ra dạ nạ cột bên n g i trong tay nắm lấy một thanh mang theo hồ quang điện trường đao hướng dạ trị bộ tới ông xa dạ kỵ kẹ nạ kỵ vung ra còn chưa thu hồi dạ nạ cột trực tiếp đối tên lính kia đột nhiên quét qua ẩm ẩm đáng sợ kiếm áp lại lần nữa bốc phát máu tơi ư vẩy r a chuẩn bị đối giả c h i phát động công kích binh sĩ tính cả chiến đấu phục trực tiếp bị chém thành hai khúc sau đó kiếm áp lại lần nữa hướng phía sau những binh lính khác đánh tới a nương theo lấy kêu thảm cùng tiếng oanh minh vô số binh sĩ trực tiếp bay ra ngoài b o n g thuyền cũng lại lần nữa thêm ra một đầu to lớn với kiếm a nha các ngươi tuyệt đối không nên công kích ta a bằng không tiểu kiếm thế nhưng là sẽ sinh khí g i c h i mang trên mặt nụ cười vui vẻ nói đồ đẩn ai sẽ sinh khí a xa dạ kỳ kẽ nạ kỳ mang trên mặt khó chịu thần sắc lại lần nữa hướng chung quanh hoàn toàn không sợ sinh tử đám binh sĩ phóng đi kịch liệt thương pháo thanh tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng oanh minh lập tức vang lên liên miên đây là chuyện gì xảy ra từ thành lũy thức kiến trúc chạy vừa ra giúp bọn người liếc mắt liền thấy được b o n g thuyền vô số binh sĩ phun trào thương pháo thanh cùng tiếng oanh minh đại tắc trắng cảnh lập tức nhịn không được ngay cả đại biến cách đó không xa một tên dơ thương không ngừng lùi lại binh sĩ tựa hồ thấy được giút bọn người tranh thủ thời gian chạy tới c ú i trào lớn tiếng nói báo cáo giúp đại nhân ốc xin nhóm chiến hạm nhận không rõ địch nhân tập kích thời gian ba phút bên ta binh sĩ đang tại đại lượng thương vong xin chỉ thị chúng ta hành động tập kích ngay vậy giúp đám người nhất thời tranh thủ thời gian hướng chung quanh nhìn lại quả nhiên không kỳ chỉ gặp cái khác cự hình ốc xin lần trước lúc cũng là binh sĩ đầu người phun trào thương pháo thanh đại t á c lao cha đây là có chuyện gì vì cái gì trên z lại nạ sẽ có địch nhân không phải chỉ có chúng ta vìn s 묵 ra tàu ốc xin chiến hạm mới có thể bỏ lên trên z lại nạ sao thấy cảnh này n h i ê n kỷ chỉ có hơn mười tuổi ý chỉ gì đám người nhất thời cũng có chút kinh hoàng rốt cuộc là ai tự nhiên có thể tới đến rét lại nạ r ố t cũng là sắc mặt cực kỳ khó coi ánh mắt trên b o n g thuyền đám binh sĩ bên trong đảo qua vê anh một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh cùng giữa tiếng kêu gào thê thảm vô số binh sĩ bị oanh bay thấu qua đám người lỗ hổng xạ dạ kỳ kẽ nạ kỳ thân ảnh ở trong mắt r ố t xuất hiện sau đó lại bị binh sĩ bao phủ xạ dạ kỳ kẽ nạ kỳ rút lập tức sắc mặt thốt nhiên đại biến nói không có khả năng bọn hắn bọn hắn là đi lên xạ dạ kỳ kẽ nạ kỳ lao cha đó là ai、à? ý chí gì ba người nhất thời một trận mê man g nhưng mà dạy dù lại là gương mặt xinh đẹp biến đổi lập tức minh bạch cái gì đáng chết phiệu đ ỉ n h vương quốc r ú lại căn bản không có trả lời ý tứ sắc mặt â m trầm nhìn xem binh sĩ bên trong mạnh mẽ đâm tới xạ giả kỷ kệ nạ kỳ trong mắt l ó e lên một tia ưu ám hắn không nghĩ tới phiệu đ ỉ n h vương quốc vậy mà lại ở nửa đường bên trên đối với hắn tiến hành c h ặ n đường hơn nữa còn hào chết không chết chính là trên đất bằng đáng giận cứ như vậy như thế đổ vật căn bản là không có cách khởi động kế hoạch của ta toàn bộ bị phá hư dù sắc mặt càng thêm khó coi bất quá sau đó do dự một chút một cắn răng đối dậy rủ trầm giọng nói dậy rủ đem ỷ chị di bọn hắn đưa đến tòa thành trốn đi sau đó đi khởi động mb ở ê cường hóa loại binh sĩ bộ đội mb ở ê cường hóa hình binh sĩ bộ đội dậy du lập tức chấn động lấy lại tinh thần vội vàng nói là phụ thân đại nhân lao cha ta không đi ta cũng muốn chiến đấu ỷ chị di lập tức lớn tiếng nói hồi nháo mau cùng dậy rủ trở về trốn đi dù nắm chặt trong tay điện từ trường thương ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm các binh sĩ bên trong xạ dạ k ỳ kẹ nạo kỳ trầm giọng nói chiến đấu kế tiếp cũng không phải các ngươi bây giờ có thể tham gia ý chí g ì nghe phụ thân đại nhân nhanh theo ta đi giấy dù quát k h ẽ nói ý chí g ì ba người nhất thời bất mãn cắn cắn r ă n g không tình nguyện đi theo giấy dù rời đi ầm ầm a nương theo lấy dạ nạ cột quất ngang đáng sợ kiếm áp lại lần nữa đem vô số binh sĩ toàn bộ đánh bay nhưng mà xạ dạ kỷ kẹ nạo kỳ trên mặt khó chịu lại là càng ngày càng thịnh nhàm chán nhàm chán thật sự là nhàm chán đến muốn cho ta đánh a vô số đạn đạn pháo ngay cả xạ giả kỳ k ẹ n ạ o kỳ vô ý thức phát ra linh áp đều không thể bài trừ nhưng mà mỗi lần dạ nạ cột huy động luôn có thể mang đi một mảng lớn binh sĩ sinh mệnh loại này lực lượng tuyệt đối bên trên t r ê n l ệ n h để xạ giả kỳ k ẹ n ạ o kỳ càng thêm không hưng thu lắm. s i ê lắm ê n trong nháy rụt m ầm ầm cả hai chạm vào nhau ở giữa một cô đã kích cường liệt đợt đột nhiên hướng bốn phía đánh tới không nhìn binh sĩ trực tiếp bị hướng bốn phía thổi ra một cái đè ép một cái sụp đổ một mảnh tiếng kêu sợ hãi nổi lên một phía vậy mà chặn lại nhìn thấy cùng gỗ kẽ nạo kỳ chỉ dựa vào như vậy một thanh tàn phá tinh tế trường đao liền tùy tiện ngăn lại công kích của mình d ù lập tức sắc mặt biến hóa sau đó nắm súng điện từ tay bỗng nhiên dùng sức một nắm đôn đốt tàn phá b ử a bãi dòng điện bỗng nhiên tăng cường điện tứ nát kích v ảnh nương theo lấy lại lần nữa khuyết tán sóng xung kích cùng tàn phá bừa bãi dòng điện s ạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ lập tức bị một cổ lực lượng cường đại trô u bắn ra bay ra về phía sau mười mấy mét s o n g chân đạp mặt đất ngừng lại tiểu kiếm giống như tới một người lợi hại đâu ra chi tò đầu ra nhìn về phía g ụ c hiếu kỳ nói hai ba đúng vậy a s ạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ hất lên dạ nạ cốt lúc đầu không hứng thú lắm trên mặt lúc này rốt cục phủ lên một vòng thần sắc h ư n phấn nhìn xem vẻ mặt nghiêm túc g ụ c n ế t miệng cười gần nói xem ra rốt c u ộ c đã đến một cái có thể làm cho ta thoáng n h ấ t lên điểm hứng thú ra hỏa ừ đừng quá cuồng vọng tiểu tử nghe được xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ rốt lập tức giận quát một tiếng. chiến đấu phục trong nháy mắt tuân ra đại lượng dòng điện thân ảnh bỗng nhiên biến mất tại xạ dạ kỳ kệ n à o kỳ trong tầm mắt cùng lúc đó pháo đài to lớn tức h kiến trúc bên trong vừa rồi người kia liền là phiệu đỉnh vương quốc người sao thực lực thật đáng sợ đem ý chi gì ba người thu xếp tốt g i à y du đi đến một cái cùng loại với một loại nào đó thao tác thất địa phương sắc mặt có chút bất an tự mình lẩm bẩm sau đó đi tới một cái bàn điều khiển trước hai tay đưa vào chỉ lệ đích mb cường hóa hình binh sĩ khởi động cầu v ư ợ một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu cầu v ư ợ một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu cầu v ư ợ một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu cầu chuyện quan trọng nhắc lại ba lần hạ hạ chương tám mươi chín xạ dạ kỳ kệ nạo kỳ vs vins một rút siêu đô đốt ẩm ẩm rộng lớn bong thuyền rút cả người toàn thân mang theo tùy ý lưu toán h dòng điện đang chiến đấu phục trợ giúp d ư ớ i toàn bộ tốc độ của con người nhanh đến mức cực hạn huyện như điện chớp hóa thành một đạo lưu quang không ngừng di động đối đứng tại chỗ huy động dạ nạ cột xạ dạ kỳ kệ nạo kỳ không ngừng phát công công kích cường đại sóng xung kích từng cơn sóng liên tiếp quyết tản ra nhìn từ đằng xa đi liền phản phất xạ dạ kỳ kệ nạo kỳ bên người có một đạo thiểm điện đang không ngừng toán loạn đối hắn phát động má về phần giá trị đã sớm tại r ụ ú p cùng xạ giả kỳ kẽ nào kỳ triển khai chiến đấu trước tiên liền rời đi xạ giả kỳ kẽ nào kỳ bà vai lúc này ngồi tại cách đó không xa một đống trên thùng gỗ mang trên mặt nụ c ư ờ i vui vẻ trắng non bắp chân không ngừng bãi động mà chung quanh các binh sĩ cũng tại mánh liệt sóng xung kích bên trong không ngừng lùi lại nhìn xem giữa sân đối xạ giả kỳ kẽ nào kỳ phát động công kích r ụ t mặt mũi tràn đầy vẻ cùng nhiệt không hổ là g ụ ú p đại nhân vậy mà áp chế quái vật kia thật mạnh cùng chúng ta đơn giản không tại một cái thứ nguyên bên trên đây chính là g i p đại nhân thực lực sao các binh sĩ từng cái hưng phấn của nhiệt s một loạt tiếng bước chân đột nhiên vang lên các binh sĩ từng cái quay đầu nhìn lại chỉ gặp thành l ũ i chỗ một đội chừng hơn nghìn người binh sĩ bộ đội tại giấy rủ dẫn đầu dưới sắc mặt băng lánh chạy ra cùng binh lính bình thường không khác nhau chút nào khuôn mặt nhưng lại càng mười một càng tráng kiện thân thể cùng bình thường binh sĩ hoàn toàn khác biệt loại hình chiến đấu phục l à cương hóa hình chiến đấu phục bộ đội các binh sĩ lập tức mở to hai mắt nhìn cả kinh kêu lên rốt cuộc đã đến sau một bên lấy tốc độ cao nhất đối xạ giả kỷ kẹ nạo kỳ phát động công kích g ụ c cũng lướt qua lập tức thở dài mùa hơi nhưng mà đúng vào lúc này một cái bàn tay lớn đột nhiên bắt lại di chuyển nhanh chóng bên trong dục cổ cái gì rút lập tức quá sợ hãi chỉ bất quá không đợi hắn co hành động lực lượng cường đại trực tiếp đem thân thể của hắn nhấc lên sau đó hung hăng rơi đập trên b o n g thuyền ầm ầm tại vô số binh sĩ ánh mắt khiếp sợ bên trong b o n g thuyền băng liệt ném ra một cái hố to xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ một tay nắm lấy rút trên tay kia dạ nạ cụt không chút do dự đâm xuống phun ra rút con người bỗng nhiên co vào hét lớn một tiếng dưới chân đế dày lập tức phun ra đại lượng khí thể lực lượng mạnh mẽ trực tiếp để hắn từ xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ trong tay thoát ly mà ra mà sau một khác xạ dạ kỳ kẹ kỳ ra nạ kỳ dạ k cắt, bị phụ thân đại nhân giấy du lập tức lấy lại tinh thần c ầ m r ẩm màu hồng phấn linh áp giống như thực chất tính phong áp trong nháy mắt của tới tất cả cường hóa hình binh sĩ động tác lập tức cứng nở từng cái ngừng ngay tại chỗ đây là cảm nhận được cỗ này đáng sợ áp lực dây dù động tác cũng cương ngay tại chỗ một chương tinh xảo gương mặt bên trên mồ hôi lạnh chạy dòng không phải nàng không muốn động mà là đáng sợ áp lực đã áp bách đến thân thể của nàng không thể động đậy là ai vậy mà có thể tản mát ra đáng sợ như vậy k h í tức dạy r ù cứ ngắc lắc lắc cổ hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại khi thấy cách đó không xa ngồi tại trên cái dương bất mãn nhìn lấy bọn h ắ n giả chỉ lúc lập tức đôi mắt đẹp r u lên trong mắt lóe lên nồng đậm không dám tin lại là đáng giận bị cái k i a tên tiểu quỷ ngăn trở sao nhìn thấy d à y r ù tình hình bên kia dù ánh mắt gắt gao chằm chằm trên người da trị trong lòng lập tức chầm xuống Lúc đột ầ u d ự h hoạch o kế nhiên c cần t một loại hối hận cảm xúc tại gỡ mạ sáu mươi sáu trong lòng sinh sôi nàng đột nhiên cảm thấy mình có chút quá mức lỗ mãng hẳn là lại nhiều làm một chút hoàn toàn chuẩn bị sẽ cùng phịu đỉnh i vương quốc khai chiến mới đúng đáng chết gỡ mạ sáu mươi sáu tuyệt đối không có thể ở chỗ này nạ xuống rút sắc mặt âm trầm lẩm bẩm nói ông đột nhiên một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm đánh tới r d t lập tức lấy lại tinh thần không kịp ngẩng đầu nhìn tình huống thân thể hướng một bên chật vật lăn một vòng ầm ầm r ú trước t đó vị trí bên trên lập tức nhiều một đạo cự đại vết kiếm xa dạ kỳ kẽ nạ kỳ dẫn theo dạ nạ cút trên mặt rất là bất mãn nhìn xem r d t nói thời điểm chiến đấu cũng đừng đi cho ta thần a đồ đần ngươi là g ờ mạ năm mươi sáu bên trong mạnh nhất ta cái kia liền lấy ra phù hợp thân phận của ngươi thực lực cho ta xem một chút ta nhỏ m sờ, sờ ộ bởi t t máu ư vì hắn minh bạch hiện tại sự tính phát triển đã thành kết cục đã định hiện tại hắn chỉ có hai lựa chọn hoặc là gỡ mạ sáu mươi sau ở chỗ này bị đánh bại hoặc là đánh bại xạ dạ kỳ kẹt naki nhất định phải tại cái kia bị mắt bị lấy xuống trước đó ánh mắt đảo qua xạ dạ kỹ kệ nạo kỳ mắt phải bên trên bịt mắt r i ụ t sâu thở ra một hơi đưa tay tại bên eo một cái ẩn tàng cái nút bên trên đẻ xuống nhỏ một tiếng điện tử âm vang lên ngay sau đó r i ụ t trên người chiến đấu phục chấn động mạnh một cái phản phất trướng lớn hơn một vòng để r i ụ t nhìn phản phất biến lớn hơn một vòng từ khi mặc vào bộ này chiến đấu phục đến ta là lần đầu tiên mở ra hình thức chiến đấu r i ụ t nắm chặt trong tay súng điện tử tàn phá b ử a bãi dòng điện ở phía trên đ i ê n cùng tuần ra sau đó vâng bong thuyền đột nhiên băng liệt một tia chốc vạch phá không khí trong nháy mắt đi vào x ạ c ạ c h không k h trong nháy rút đầu hướng xuống chân hướng lên trên nằm súng điện từ mũi thương hướng xuống súng điện từ mũi nhọn dòng điện phun trào thậm chí bởi vì điện áp quá lớn dòng điện bên trong đông nhiên bắt đầu cháy rừng rực sau m ộ t k h ắ c sấm chấp mưa bão đột kích siêu rút đông nhiên hướng phía dưới xạ dạ kỳ kẽ nạo kỳ kích bắn đi ẩm ẩm ở t r u n g quanh vô số binh sĩ ánh mắt khiếp sợ bên trong xạ dạ kỳ kẽ nạo kỳ cùng g ụ ú p vị trí trong nháy mắt phát sinh to lớn bạo tạc toàn bộ cự hình ốc xênh m vàng chấn động thậm chí toàn bộ bong thuyền đều nghiê một chút trong tiếng kêu sợ hãi cường Thất vọng cũng khó chịu. Cắt. chính là để u i m cho ta không công mong đợi một trận ta còn tưởng rằng gợm mã sáu mươi sáu thủ lĩnh sẽ là cái gì đối thủ cường đại không nghĩ tới ngay cả những cái kêu hải quân phế vật hệ lò gì ạ cũng không bằng một cái tay không nhìn thẳng lưu thoáng dòng điện nắm chặt rút súng điện tử s ạ dạ kỳ kệ nạ kỳ nắm dạ nạ cột cao cao nâng lên mặt không biểu tình thật sự là nhàm chán ông dạ nạ cột vung xuống phụ thân đại nhân thấy cảnh này dạy r ụ lập tức gương mặt xinh đẹp đ ố n g nhiên biến sắc trên thân hình dạng ký ức chiến đấu phục trong nháy mắt ở sau lưng hình thành một đôi cùng loại với bơm ư bơm ư cánh chim cánh cả người vậy mà tránh thoát giả chỉ d ư linh áp mang tới áp lực trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện ở s ạ dạ kỳ kệ nạ kỳ trước người chẳng non q u y n đầu đeo kịch độc dịch nhờn hướng xạ dạ kỳ kệ nạ kỳ mặt vung ra nhìn xem một mặt này dù lập tức lấy lại tinh thần tựa hồ là nghĩ đến cái gì? Sắc mặt đại biến d ậ y rủ, mau dừng tay b à n h t r h n g non nắm đấm chính giữa xạ dạ kỳ kẽ nào kỳ mặt xạ dạ kỳ kẽ nào kỳ không nhúc nhích tí nào nhưng mà trong suốt sắc nọc độc trong nháy mắt văng đến xạ dạ kỳ kẽ nào kỳ cả khuôn mặt bên trên a đây là vật gì thứ tư ăn mòn khói trắng tại xạ dạ kỳ kẽ nào kỳ trên mặt toát ra lại ngay cả xạ dạ kỳ kẽ nào kỳ vô ý thức phát ra linh áp đều không thể ăn mòn xạ dạ kỳ kẽ nào kỳ khó chịu nhìn xem t r ừ n g lớn lấy đôi mắt đẹp dạy dù nọc độc từ hoàn hảo không chút tổn hại trên mặt trở xuống nhưng mà nọc độc mặc dù đối xạ dạ dạ kỳ lệch cạch. Bị kim hoàng sắc linh áp giống như g Dũng thực chất tính của sáng đồng dạng tại z lai na đỉnh phóng lên tận trời không trung tràn ngập mây mù lập tức toàn bộ bị thổi ra xâm nhập linh hồn kinh khủng y áp chút xuống bao phủ cả phiến thiên địa ông mười mấy cái cự hình ốc xin bên trên đầu người phun trào hướng mười một phiên đội các thành viên phát động công kích tất cả binh sĩ chỉ cảm thấy trong thai một trận văn h minh trong đầu trống giống tựa như gặt lúa mạch từng mảnh nhỏ ngã xuống há to mồm vô ý thức chảy ra nước bọn tại cái này đáng sợ linh áp dưới linh hồn tiếp cận sụp đổ cho dù là mười một phiên đội các đội viên ngoại trừ mạ đạ d ẻ m ít c ả cũ cùng nghệ dạ sẽ g ạ h ỏ dù mãi ký cạ từng cái cũng là động tác cứng nở chân hạ một cái lảo đảo kém chút ngã sắp xuống đội trưởng linh áp một tên tử thần cảm thụ được cái k i a đáng sợ linh áp có chút bình phục hạ hô hấp nhìn xem chung quanh từng người từng người không ngừng ngã xuống binh sĩ t h ở phào nhẹ nhòm nói còn tốt có đội trưởng ở bất quá những binh lính này thật sự là phiền phức a không sợ sinh tử không biết sợ hãi đơn giản tựa như chuyên môn dùng để chiến đấu máy móc đội trưởng linh áp vẫn là như vậy xinh đẹp như vậy làm cho người mê mỡ a hệ giả sẽ gạ dù mà kỳ ca ngầm đầu nhìn xông thẳng tới chân trời linh áp của sáng một mặt say mê nói ai đội trưởng lại bắt đầu làm ẩu xem ra chiến đấu phải kết thúc mà đã rèm ị a cũ ngồi tại một đống trên thi thể bất mắn giận dữ nói. kim sắc linh áp giống như thực chất hóa khí lãng từng cơn sóng liên tiếp huyết tắng ra dây du lập tức phát ra một tiếng kêu sợ hãi cùng sắc mặt trắng bệnh r i ụ c cùng một chỗ bị c h ấ n bay ra ngoài mà chung quanh vô luận là binh lính bình thường vẫn là mb ở ê tăng cường hình binh sĩ tất cả đều tại cái này đáng sợ linh áp hạ một cái tiếp theo một cái nga xuống đây là cái gì bị đánh bay d â y du nửa quỳ trên mặt đất trắng loang ư ơ n g mặt bên trên tràn đầy tràn đầy mồ hôi lạnh l i ề u mạng ngăn cản linh áp mang đáng sợ hơn áp lực nhìn cả người kim hoàng sắc linh áp phun trào xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy sợ hai thân x dù đứng người lên nắm chặt trong tay súng điện tử mặc dù có thể tại cái này kinh khủng uy áp hạ bảo trì hành động nhưng là sắc mặt của hắn lại là t r ắ n g bệnh như tờ giấy mặc dù hắn biết xạ i ả k ỳ kẹ n à o kỳ tại gỡ xuống bịt mắt sau mới thật sự là thực lực nhưng là chỉ có hiện tại tự mình cảm thụ hắn mới biết rõ xạ i ả k ỳ kẹ n à o kỳ đến cũng đáng sợ bao nhiêu loại kia cường đại tuyệt đối không là hắn có thể chống cự giờ k h ắ c này dù đột nhiên cảm giác mình có chút b u ồ n c ư ờ i loại này kinh khủng đối thủ dù cho có được công nghệ cao vũ khí cho dù hắn có được khổng lồ người nhân bạn quân đoàn thì thế nào không thắng được tuyệt đối không thắng được cảm thụ được cái kia cường đại u y á r ú t trong lòng một mảnh lạnh b ư ớ c nắm súng điện từ tay thậm chí cũng n h ị n không được có chút rút n dày mà lúc này đối diện xạ dạ kỳ kẽ nạ kỳ cũng là những m à y túi đầu nhìn thoáng qua dưới chân bị mắt vung vẩy trong tay dạ nạ cốt ầm ầm tại dày rủ cùng r ụ c đông nhiên co vào trong con mắt xạ dạ kỳ kẽ nạ kỳ thân phía sân to lớn thành lũy thức kiến trúc cầm vàng chấn động cao mấy chục mét to lớn ngọn tháp chậm rãi chia hai nửa ẩm vàng rơi đập trên bông thuyền thật là lại phải lần nữa thích ứ n g lực lượng lớn nhỏ xạ dạ kỳ kẽ nạ kỳ bất mãn nhìn về phía khiếp sợ dày r dù sao ta cũng chơi c h á n hiện tại b á xa dạ kỵ kẽ nạo kỵ đi lại thân ả n h trong nháy mắt biến mất rút lập tức sắc mặt k ỳ biến trường thương trong tay hướng phía trước bắt ngang dòng điện điên quần phun trào bên trong hét lớn điện tử tụ năng lượng thứ tư cương đại dòng điện điên quần t ạ i súng điện từ bên trên hình thành thực chất hóa điện tương đem súng điện từ độ cứng tăng lên tới một cái mức không thể tưởng tượng nổi nhưng mà xa dạ kỵ kẽ nạo kỵ trong nháy mắt xuất hiện tại rút trước mặt trong tay dạ nạo cụt trực tiếp không làm bất luận cái gì dừng lại chặt đứt súng điện tử sau đó xẹt qua rụt lồng n g phốc phốc máu tơi v phòng hộ năng lực có thể so với sắt thép chiến đấu phục không có lên đến bất cứ tác dụng gì rụt dụ mang trên mặt cực kỳ m ở mịt cùng vẻ khiếp sợ chậm rãi ngã xuống Bịch. phụ thân đại nhân giấy du lập tức mắt trợn tròn kinh hô một tiếng vừa định có hành động một đạo cao lớn bóng đen che khuất tầm mắt của nàng n giấy ư du lập tức toàn thân cứng đờ ngầm đầu nhìn xạ dạ kỳ kẽ nạ kỳ gương mặt xinh đẹp lập tức hoàn toàn t r ắ n g bệnh xạ dạ kỳ kẽ nạ kỳ mặt không thay đổi nhìn xem dạy r trong tay dạ nạ cột cao, cao nâng lên tiểu kiếm chờ đã xạ dạ kỳ kẽ nạ kỳ trên bờ vai bỗng nhiên chầm xuống giả trị k i ể u nhỏ thân thể trong nháy mắt xuất hiện một tay nắm lấy xạ giả kỳ kẹn nạo kỳ tóc dùng sức rắt lấy lớn tiếng nói tiểu kiếm chẳng lẽ quên mệnh lệnh của bệ hạ sao ngoại trừ mấy tên binh lính kia vịt mục gia tộc người không thể toàn bộ giết s ạ c h nếu không bệ hạ sẽ sinh khí cắt thật sự là phiên p h ứ c xạ giả kỳ kẹn nạo kỳ lập tức khó chịu k h ẽ gắt một tiếng chuẩn bị vung xuống giả n ạ cột gác ở gầy rủ trên cổ uy nữ nhân lập tức khiến cái này đại út sinh động phiểu đình vương quốc tân quốc đều số đông ký giả nhóm đã ở chỗ này ba ngày nhưng mà phiểu đình vương quốc vẫn như c ũ một mảnh gió em só mười một phiên đội không có hành động thậm chí liền ngay cả vương quốc quân cũng tại bình tĩnh làm lấy huấn luyện thường ngày hoàn toàn không có sắp chiến tranh gián vẻ cái này khiến số đông ký giả phát điên đồng thời cũng làm cho vô số thế lực cảm thấy kinh nghi bất định lấy phiểu đỉnh vương quốc cho tới nay cường thế biểu hiện đến xem không nên bình tĩnh như vậy a chẳng lẽ là phiểu đỉnh vương quốc căn bản cũng không đem gợ mạ sáu mươi sáu để vào mắt vẫn là phiểu đỉnh vương quốc rút lui muốn ngưng chiến vô số thế lực đều đang suy đoán chờ đợi sự t ì n h phát triển kết quả nếu như p h i đỉnh vương quốc thật đối gợ mạ sáu mươi sáu chui vào nị dạ học viện hành vi làm như không thấy vậy bọn hắn cũng đem khai thác hành động dù sao nhận thuật dụ hoặc đối với bất luận kẻ nào mà nói đều không cách nào cự tuyệt thời gian cứ như vậy đến giữa trưa phôn hoa thành t r â n trên đường phố giải gục một bên vô chiếu một bên sợ hai thàn phục đánh giá bốn phía rộn rộn ràng ràng đám người tranh nhau san sát cửa hàng nơi xa công viên trò chơi chuyển đến tiếng kêu to cùng những cái kia an phận liền giống như người bình thường hải tặc hoặc là cái khác không rõ nhân sĩ thật là một cái như m ộ n g ảo quốc độ a giải gục nhịn không được sợ hai thàn một câu làm đã từng giúp phiêu đỉnh vương quốc đưa tin qua đợt r ù xạ d ẽ nọ chiến bại sự kiện phóng viên hắn vẫn cho là phiêu đỉnh vương quốc là một cái tràn ngập xâm lược tính độc tài quốc gia trong nước cũng tuyệt đối là một bộ dân chúng lầm than trạng thái nhưng mà cho tới hôm nay đi vào phiêu đỉnh vương quốc tân quốc đều hắn mới biết mình mười phần sai nơi này ở đâu là dân chúng lầm than phồn vinh hương thịnh an toàn nơi này đơn giản liền lạnh như m ộ n g ảo thiên đường quốc độ đông nhiên giải p ụ c trong đầu nhịn không được sinh ra một cái ý niệm trong đầu không bằng mang theo thê tử nữ nhi ở chỗ này định cư lại bất quá hiện tại phiêu đỉnh vương quốc tựa hồ không mở ra cho người ngoài tiếp nhận định cư chỉ có thể ở tạm có chút bất đắc dĩ thở dài giải ú c tạm thời bỏ đi cái này lệnh hắn tâm động suy nghĩ tiếp tục khắp nơi đi dạo đập một hồi chiếu giải ú c ngẩng đầu nhìn một chút vương đ ỉ n h phương hướng bất đắc dĩ nói cũng không biết phiêu đỉnh vương quốc đến cùng là nghĩ như thế nào g ọ mạ sáu mươi sáu lúc nào cũng có thể sẽ đánh tới bọn hắn liền một điểm không nóng này sao được hoàn toàn không cách nào lý giải lắc đầu lần nữa đi dạo sau khi g i ả ú c dự định tạm thời về quán trọ nghỉ ngơi một chút nhưng mà đột nhiên một trận tiếng kêu sợ hãi chuyển đến nhanh đi bến cảng bên kia tới thật nhiều kỳ quái thuyền ta giống như thấy được sáu mươi sáu chữ chẳng lẽ là g ỡ mạ sáu mươi sáu hạm đội tới cái gì g ỡ mạ sáu mươi sáu vương quốc quân ta vừa mới nhìn đến thật nhiều vương quốc quân hướng bến cảng đi cái gì chẳng lẽ muốn đánh nhau sao đi mau đi xem một chút trên đường phố bỗng nhiên hông náo loạn lên lập tức vô số cư dân hải tặc cùng phóng viên điên cùng hướng bến cảng chạy tới giải hụt ạ i sừng sốt trong nháy mắt về sau lập tức sắc mặt đại hỷ đuổi theo sát lây dòng người cùng một chỗ hướng biển cảng chạy tới khi giải h đi vào bến cảng về sau cùng vô số vừa vừa đuổi tới người tất cả mọi người bị một màn trước mắt sợ ngây người bến cảng chỗ xác thực nghe vô số to lớn yêu tiền tốt quốc xin hình chiến hạm thuộc về gợ mạ năm mươi sáu cờ xí cũng như nói chi hạm đội này thân phận chung quanh càng là đứng đấy đại lượng vương quốc quân chỉ là cùng tất cả mọi người tưởng tượng không giống nhau chính là song vương cũng không có đánh nhau mà là vô số vương quốc quân đem gợ mạ sáu mươi sáu trên chiến hạm từng người từng người hôn mê binh sĩ khiêng sổ đến sau đó còn lại còn tay sau trực tiếp mang đi nhìn xem một màn này tất cả mọi người n g â y dại mà bao quát dâu ở bên trong các phóng viên lại là toàn thân một cái giật mình rất nhanh liền phản ứng lại mặc dù không biết cụ thể là chuyện gì xảy ra cũng không biết cái này là làm sao làm được nhưng là bọn hắn có thể xác định một sự kiện gợm mạ sáu mươi sáu lại bị phịu i đỉnh vương quốc diệt sạch đ rs bình thản tình tiết đi qua vương quốc muốn bắt đầu thăng cấp đồng thời cũng muốn triệu h o á n quân đoàn bắt đầu nghiền ép c ụ t hơi tiết lộ một chút lần này sẽ liên tục triệu h o á n hai cái quân đoàn a triệu h o á n khoảng cách thời gian sẽ không quá dài hai cái này quân đoàn bên trong một cái là người tương đối nhiều đi bạo binh lộ tuyến một người khác tương đối ít thời điểm ra đi tinh anh lộ tuyến với lại lĩnh đội tuyệt đối là mọi người ưa thích cao nhân khí nhân vật mọi người có thể đoán xem sẽ là cái nào hai cái quân đoàn đâu mặt khác hoan n g h ê n gia nhập tuyệt thế hoàng đế giao lưu b ầ y mọi người có thể cùng một châu nghiên cứu thảo luận triệu h o á n quân đoàn cùng đến tiếp sau nội dung cốt t r u y ệ n vấn đề còn biết không định kỳ cấp cho hồng b a o a quân dê hảo cầu v ư t một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu cầu v ư t một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu cầu v ư t một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu chuyện quan trọng nhắc lại ba lần hạ hạ chương chín mươi mốt thăng cấp trước chuẩn bị vương đình tràn ngập cổ điện phong hoàng cung đại điện dần ngồi nghiêng ở vương tọa phía trên một tay chống đỡ cái đầu mang trên mặt nụ cười như có như không nhìn xem trống giống đại đ i ệ n tựa hồ đang suy nghĩ gì đột nhiên một lo s ở tán n h ỉ t h ầ n sắc cung kính đi vào đại điện mà ở sau lưng hắn hai tên vương quốc quân áp lấy một cái mang theo còng tay màu hồng phấn tóc n g ắ n thiếu nữ túi đầu để cho người ta không nhìn thấy mặt mũi của nàng vậy hạ s ở tán n h ỉ xoay người cung kính nói mười một phiên đội các đại nhân đã trở về gợi mạ sáu mươi sáu binh sĩ chiến hạm cùng nhà khoa học đoàn đội cũng đã bị vương quốc quân khống chế vĩnh mục gia tộc tộc tộc, tộc trưởng vĩnh mục giục trong chiến đấu bị xạ dạ khi đội trưởng đánh giết còn lại ba cái vị thành niên thành viên cũng đã bị giam giữ tại trong phòng giam dựa theo phân phó của ngài chúng ta mang đến giờ v ĩ n mục gia tộc địa vị cao nhất v ĩ n mục dạy dù dân gơi nhạt một tiếng sau đó đem ánh mắt rơi vào giầy rủ trên thân nhà tâm thanh nói ngẩng đầu lên giầy rủ thân thể run lên chậm rãi ngầm đầu một khuôn mặt tươi cười mang theo một chút bất an cùng thần sắc khác thường một thân màu đen viền vàng hoa lệ á o khoác màu đen tóc ngắn lợm chầm dưới một chương trên khuôn mặt tuấn mỹ mang theo làm cho người như tắm gió xuân tiểu dung nhìn một cái liền để cho người ta sinh ra tựa như nhà bên đại ca ca hảo giác nàng phát hiện dân cùng với nàng tưởng tượng hoàn toàn không giống kỳ thật có chuyện ta rất yêu kỳ nhìn xem dạy rủ tấm kia so với nguyên tắc bên trong ngây ngô rất nhiều gương mặt xinh đẹp dần thần sắc bình tĩnh cười n h ạ t nói có thể nói cho ta biết đến cùng là cái gì lực lượng có thể để các người g ỡ mạ sáu mươi sáu có can đảm trực tiếp hướng ta nên chiến đâu dây rủ cúi đầu xuống trầm mặc không nói để cho ta tới đoán xem nhìn d ầ n cũng không thèm để ý ngồi thẳng thân thể ngón tay nhẹ gõ nhẹ vương tọa lan can tự mình cười n h ạ t nói g ỡ mạ sáu mươi sáu làm trên thế giới nổi danh khoa học kỹ thuật vương quốc đắc ý nhất liền là cái kia có thể ba trăm bốn mươi ba lệnh người bình thường cũng có thể thu được sức chiến đấu chiến đấu p h ụ bất quá nếu là nghiên cứu khoa học kỹ thuật vũ trang cũng không khả năng chỉ nghiên cứu đơn binh tác chiến vũ khí đối mặt ngay cả hải quân bản bộ đều có thể đánh bại đối thủ còn có thể không hề sợ hái chuẩn bị nên chiến ta đoán các ngươi có phải hay không có cái gì phạm vi lớn tác chiến vũ khí hoặc là nói chỉ có thể ở trên biển sử dụng đại quy mô tác chiến hệ thống dạy dù toàn thân run lên vẫn không có nói chuyện không nguyện ý trả lời sao như vậy chúng ta đổi đề tài tốt dần như b a i đổi tư thế nghiên g dựa vào vương tọa bên trên cao cao tại thượng nhìn xem dạy dù n ư ờ i nhặt nói nếu như cho ngươi lựa chọn cơ hội ngươi là muốn chết vẫn là muốn sống ngay vậy dây dù trong đôi mắt lập tức run lên cắn chặt ngôi chầm m ặ t sau một lúc lâu chậm rãi ngẩng đầu nhìn dần do dự nói ta muốn sống ha ha dân cười nhìn xem dây dù mỉm cười nói quả nhiên mặc dù cùng là người cải tạo ghen bất quá tình cảm của ngươi tựa hồ cũng không nhận được ảnh hưởng ngươi làm sao ngươi biết dây dù lập tức mắt trợn tròn không dám tin nhìn xem dần ta làm sao mà biết được kỳ thật cũng không trọng yếu liền đang như ta cũng không cần thiết biết các ngươi gỡ mạ sáu mươi sáu vũ khí bí mật là cái gì không phải sao dân gơi n h ạ t nhìn xem khiếp sợ dậy rủ, dừng một chút tiếp tục nói t ố t nói chuyện phiếm liền d ừ n g ở đây tiếp xuống chúng ta nói chuyện chính sự đi đã ngươi muốn sống ta có thể thỏa mãn ngươi cái lựa chọn này bất quá đồng dạng ngươi cũng cần thỏa mãn ta một cái điều kiện cái gì điều kiện dậy rủ có chút bất an nhìn xem dần rất đơn giản dân gơi n h ạ t một cái nói ta muốn ngươi tiếp quản g mạ sáu mươi sáu bbqg sản xuất các loại vũ khí cùng chiến đấu phục cung cấp cho vương quốc quân sử dụng đồng thời ta không chỉ có sẽ để cho ngươi còn sống còn sẽ dành cho ngươi nhất định tự do chắc hẳn ngươi cũng muốn gặp ngươi một chút cái kia chạy trốn tới đông hải đi đệ đệ a ngay vậy d â y dù toàn thân d u n lên túi đầu trầm mặt lại dân cũng không n ó n g nảy mang theo nụ cười thản nhiên nhìn xem d â y dù một hồi lâu d â y dù ngầm đầu do dự một chút nhìn xem dân nói t ố t ta đồng ý yêu cầu của ngươi lựa chọn sáng suốt dân nụ cười trên mặt sâu hơn vỗ tay phát ra tiếng nói mang nàng xuống dưới có yêu cầu gì tận lực thỏa mãn nàng là bệ hạ hai tên vương quốc quân cung kính gật gật đầu dạy dù ánh mắt có chút phức tạp nhìn dần một chút đi theo hai tên vương quốc quân dậy đi mà nhìn xem dạy dù dậy dân nụ cười trên mặt chậm rãi phai nhạt đi mặc dù không có hết u y thống thừa số kỹ thuật rất đáng tiếc bất quá không quan trọng hiện tại trọng yếu nhất chính là t h ằ n g cấp triệu hoàn quân đoàn thấp giọng nam ni tự nói một câu dân nhìn về phía s ở tani n h ạ tâm thanh nói cái kia hai cái hải quân thế nào bầm bệ hạ bị giam tại một mình trong ngục giam tạm thời hết t h ể bình thường s ở tani cung kính nói nghe vậy dân đứng người lên n h ạ tâm thanh nói đi thôi là nên gặp bọn hắn một chút hạng một giam một gian một mình trong phòng giam don cùng sẵn đi hai tay hai chân bị còn lấy còn tay vòng chân một bộ ngơ ngác bộ dáng ngồi dưới đất đột nhiên một loạt tiếng bước chân chuyển đến vậy hạ bọn thủ vệ kích động thanh â m từ cửa nhà lao bên ngoài văng lên trong phòng giam don cùng s ả n đi lập tức toàn thân chấn động mở cửa là s ở tàn nghỉ quân đoàn trưởng chi lao cửa bị đẩy ra don cùng s ả n đi quay đầu nhìn lại chỉ gặp s ở tàn nghi đẩy cửa vào sau đó gấp cùng theo vào chính là một mặt c ư ờ i n h ạ t dần phiêu đ í n h dần s ả n đi lập tức đứng lên nhìn chằm chặp dần trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không c ă n lỏng giòn sát mặt cũng có chút không dễ nhìn bọn họ cũng đều biết lần trước sở di không có đem bọn hắn cùng một chỗ thả đi cũng là bởi vì dần mệnh lệnh hai vị đã lâu không gặp dân gơi n h ạ t một tiếng không đợi don cùng san đi mở miệng liền rồi nói tiếp ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì có phải hay không đang suy nghĩ ta vì cái gì không thả các ngươi don cùng san đi đều nhìn c h ầ m c h ầ m g i ậ n rất đơn giản dân gơi n h ạ t nói ta đáp ứng thế giới chính phủ thả ra là ban đầu ở ma la đảo chiến bại hải quân ở trong đó nhưng không bao gồm các ngươi Người đến cùng muốn thế nào có chuyện nói thẳng đừng quanh co lòng vòng san đi tức giận nói làm càn sợ tán ý lập tức sắc mặt giận dữ vừa muốn nói gì dần k h á t tay háo để hắn lưu ra ta đã các ngươi không muốn nghe nói nhảm vậy san trực chuyện tiếp nói vai, cười chính. Dần nhung vai, dừng một chút, cười nói, ta biết các người một đi nơi lập tức sắc mặt giận dữ giúp hiệu đình vương quốc huấn luyện vương quốc quân cũng chính là trợ giúp địch nhân trở nên càng cường đại tốt chúng ta nguyện ý s a n d i đang định tức giận cự t u y ệ t liền nghe được một bên j o h n thanh em bình tĩnh lập tức n h ị n không được giật mình nhìn về phía j o h n đang muốn mở miệng j o h n lại đối hắn xử cái không cần nói ánh mắt để s a n d i do dự một chút vẫn là ngậm miệng lại rất tốt hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ yên tâm sau đó liền sẽ có người tới cho các ngươi mở ra cổng tay dân gơi nhạt nói nói như vậy ta liền cáo từ trước nói xong dân trực tiếp quay người đi ra ngoài chỉ bất quá đột nhiên tựa như nghĩ tới điều gì bước chân dừng lại quay đầu lại nói à đúng vì không tạo thành không cần thiết tổn thất các n g ư ơ i tốt nhất đừng nghĩ lấy chạy trốn a nếu không tức khiến các n g ư ơ i trốn về hải quân bản bộ tin tưởng ta hải quân bản bộ sẽ ngoan n g o a n đem các ngươi giao trả lại cho ta đối g o ò n cùng s a n d i lộ ra một vòng mỉm cười dẫn bay người rời đi sợ tạm nghỉ cũng đuổi theo sát mà g o ò n cùng s a n d i lại là n h ị n không được dùng mình một cái bởi vì bọn hắn minh bạch dần câu nói kia cũng không phải đang nói đùa tiếng bước chân từ từ đi xa s a n d i lập tức lấy lại tinh thần sắc mặt có chút không dễ nhìn nhìn chằm chằm do nói tại sao phải đáp ứng hắn chẳng lẽ chúng ta thật muốn giút bọn hắn huấn luyện binh sĩ nếu như là dạng này ta tình nguyện một mực bị gi san d i trung tướng ngươi trước không nên kích động nghe ta giải thích john bất đắc dĩ cười khổ một tiếng sau đó sắc mặt nghiêm túc nói lấy thế cục bây giờ đến xem hải quân thậm chí là thế giới chính phủ sớm tối cùng phiểu đỉnh vương quốc sẽ có một trận chiến nhưng là hiện tại chúng ta đối phiểu đỉnh vương quốc hiểu rõ thật sự là quá ít nhưng là ngươi không cảm thấy hiện tại là một cái cơ hội rất tốt sao nghe vậy san đi xứng sở sau đó trở m ặ t mặc dù giúp phiểu đỉnh vương quốc huấn luyện binh sĩ sẽ tăng cường lực lượng của bọn hắn nhưng là đồng thời chúng ta không cũng có thể q u a n minh chính đại tìm hiểu phiểu đỉnh vương quốc gần tảng lực lượng sao do n tỉnh táo phân tích nói bởi vì tình báo thiếu thôn chúng ta hải quân đã đưa tại phiếu đỉnh vương quốc quá nhiều lần lần tiếp theo chúng ta tuyệt đối không có thể lại tại đồng dạng địa phương phạm sai lầm Thôi ta, ta thừa Một thở thở tờ Trung Tương thụ tôn tương thực ta thật. thật trong một trận một tại tuyệt nhận hồi nhìn John không hổ hải nhìn Nhìn John khổ, không khi ngôi đôi ngươi nói dài, dài nói, lai mới, ngươi lại cười nói Sandy sao xa xa sao? ra. đúng. sùng quân lòng nàng có có có Có đ xem lâu, là là câu S.U.U. sắc so ngục gia bên ngoài sợ tạ nghi do dự một chút vẫn là không nhịn được h ỏ i trong lòng lo lắng có thể tin lại như thế nào không thể tin lại như thế nào dân lại là cười nhạt một tiếng lập tức để sợ tạ nghi im lặng ngưng nghẹn không biết trả lời như thế nào dân không tiếp tục giải thích lý tứ chậm dại hướng vương đ ỉ n h dạo bước mà đi khoe miệng lộ ra một tia nụ cười khó hiểu thăng cấp chuẩn bị đã đều làm xong như vậy tiếp đó liền là chờ chờ đợi chờ đợi vương quốc thăng cấp một k h ắ c này cầu v ư ợ một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu cầu v ư ợ một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu cầu v ư ợ một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu cầu chuyện quan trọng nhắc lại ba lần hạ hạ t r ư ơ n g chín mươi hai thăng cấp nhất lưu vương quốc dòng dã ba ngày đối mặt sắp đến gơ mạ sáu mươi sáu phiệu đỉnh vương quốc lại vẫn không có bất kỳ động tác gì tất cả thế lực đều tại vì phiệu đỉnh vương quốc này quỷ dị phản ứng cảm thấy kinh nghi bất định không biết dần rốt cuộc là ý gì mà chính hôm đó giữa trưa theo thứ nhất tin tức cấp tốc nóng n ả y chuyên ra những thế lực này thủ lĩnh nhóm lập tức từng cái sắc mặt đại biến k ế t mạng sáu mươi sáu đối đầu phiệu đỉnh vương quốc gỡ mạ sáu mươi sáu toàn diện trong truyền thuyết gơ mạ sáu mươi sáu còn không có tiếp cận p h i đỉnh vương quốc liền thảm tao toàn diện vạch trần p h i đỉnh vương quốc không có được hành động chi mê G-66 đường g lại i bị nửa chặn ế vẹn vẹn trong k truyền thuyết gỡ mạ sáu mươi sáu thậm chí ngay cả phiểu đỉnh vương quốc quốc cảnh cũng không vào nhập l i ề n bị phiểu đỉnh vương quốc nửa đường c h ặ n giết toàn bộ bị bắt làm tù binh tin tức này vừa ra không chỉ là những người bình thường cảm thấy chân kinh lần nữa nhận thức được phiểu đỉnh vương quốc chỗ cường đại những cái k i a m ộ t mực chú ý kết quả các đám thế lực lớn càng là từng cái tâm thần kịch trấn thân phục hoặc là hủy diệt không phải thân phục liên là hủy diệt dù cho đối phương là trước bắc hải bá chủ phiểu đỉnh vương quốc cũng có thể nói được làm được cái này một lôi đình thủ đoạn lập tức để lúc đầu trong lòng còn có may mắn các thế lực lớn quá sợ hãi từng cái tranh thủ thời gian liên lạc tại phiểu đỉnh vương quốc gián điệp cùng nhân viên tình báo mệnh lệnh hạ xuống tuyệt đối không cho phép lại đánh phiểu đỉnh vương quốc nghỉ dạng học viện chủ ý kế hải quân bản bộ hạm đội về sau g ỡ mạ s 6 u lại t h ả bại tại phiểu đỉnh vương quốc trên tay những thế lực này nhóm nhưng không cảm thấy mình có năng lực tại đánh cắp nhận thuật sau có thể thừa nhận được phiểu đ n vương quốc lựa g i n ma liên tạc ngoại giới vì tin tức này cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi thời điểm phiểu đ n vương、quốc. c ũ nhà g tại dân n m ệ lệnh loạt h giới bắt đầu một đầu n động.、Lợi、dụng giới, chính h thế phủ giới Lợi mỗi chuộc, lại, nghiệp, đều, thành, dụng, cảnh, phí, cao, quán trọ i n cửa h chuộc, tiền một t hàng khắp nơi các cư dân tự chủ hành động hạ khai trường thậm chí vì thế p h i ệ u đỉnh vương quốc các đại thành chấn đều xây dựng thêm không ít kinh quốc càng ngày càng nhiều hỏi lợi ích thương nhân tranh nhau tiến về phiếu đỉnh vương quốc vì phiếu đỉnh vương quốc chế tạo ổn định kinh tế tuần hoàn toàn bộ phiếu đỉnh vương quốc quốc gia kinh tế trình độ cùng dân sinh kinh tế trình độ cứ như vậy tại quốc gia khác trận mắt hốc mồm trong ánh mắt vướng bước lên cao mà đồng thời quyết định tạm thời thần phục với dần dạy dù cũng nắm trong tay dịu mã sáu mươi sáu lợi dụng bên trong nhà khoa học đoàn đội cùng hiện hữu khoa học kỹ thuật chế tác đại lượng quân sự trang bị thậm chí chiến đấu phục thua đưa đến vương quốc quân bên trong mà john cùng san đi cũng ở một bên ôm tìm hiểu tình báo tâm tư bắt đầu tiến vào vương quốc quân mạo xưng làm huấn luyện viên bắt đầu huấn luy vương quốc quân thực lực tổng hợp cũng tại bắt đầu chậm rãi bắt đầu kéo lên vương đ ỉ n h tràn ngập cổ điện phong xa hoa tầm cung nghe song sở t ạ n g h ì hồi báo từng kiện sự t ì n h tiến triển dẫn vất tay để nó lui ra về sau mở ra hệ thống bảng nhìn xem phía trên vương quốc đẳng cấp một hạng khoe miệng có chút dơ lên thời gian cực nhanh thu đi đông lại trong lúc bất chi bất giác thời gian năm tháng đi qua có chút giữa bầu trời sáng xịt gió biển sen lẫn tuyết trắng bay lên đ ầ y trời thiệu đỉnh vương quốc phồn hoa thành trấn bên trên rộn, rộn ràng ràng đám người đã mặc vào thật g à y áo đông nhưng mà vô luận như thế nào băng lánh nhiệt độ đều không thể che giấu trên mặt mọi người vui cười cùng nhiệt liệt. tân quốc đều phía tây một trong biển bên ngoài n h ỉ dạ học viện thật mỏng tuyết trắng che chùm lên kiến trúc bên trên nhưng mà đối với n h ỉ dạ trong học viện các học sinh tới nói lại che giấu không đến trong bọn họ tâm cực nóng cảm xúc bởi vì hôm nay chính là n h ỉ dạ học viện giới thứ nhất khảo h ạ c h giải thi đấu nếu như ở trong trận đấu thu hoạch được cao danh lần bị ạ bù các huấn luyện viên tán thành bọn hắn thậm chí có khả năng đặc biệt tốt nghiệp chính thức bắt đầu vì quốc gia t r i n h chiến mà bây giờ tức sẽ tiến hành chính là hạng nhất cùng hạng hai quyết thắng thi đấu đấu trường ở vào bình thường huấn luyện cỡ lớn diễn tập trên sân mà lúc này gần vạn tên n h ỉ dạ học viên vây qu có liền đứng tại trên mặt đất có hai chân hấp thụ ngược lại treo trên tường càng có trực tiếp đứng tại diễn luyện trận chung quanh ngọn cây đại thụ vững vàng một chân g i ẫ m tại đại thụ ngọn cây giữa sân tràn đầy sốt u ruột tiếng nghị luận ấy các ngươi nói ai sẽ thắng a đó còn cần phải nói sao đương nhiên là bẹ t h a nàng thế nhưng là dung hợp g i a mới nhẫn thuật liền ngay cả các huấn luyện viên đều nói nàng là thiên tài đâu ai thật hâm mộ nàng a lại còn có thể dung hợp bước phát triển mới nhẫn thuật đáng thương ta hiện tại liền sẽ hai cái cấp c nhẫn thuật ai nói không phải đâu ta nhớ được huấn luyện viên còn đem cái kia mới nhẫn thuật gọi huyết kế giới hạn cái gì cũng trong i tay có gì. Xuyết, phi tiêu va chạm lần nữa về sau hai đạo nhân ảnh đồng thời kéo dài khoảng cách xa xa tương đối đồng thời bắt đầu giải ấn sau đó tan độn các sợ chi thuật trong đó một đạo nổi bật thân ảnh vừa giải một cải ấn liền đột nhiên khé quát một tiếng môi son một trường màu vàng xám nham tương liền phun ra ngoài Hướng ảnh manh người diện dũng đối lao thứ ớ mới i Đối diện giải cái người vặn ấn bóng vừa tức quá lập sợ ã i không lo được tư lệ người h n ra đầu tê giải tiếng hủ thực bên trong mặt đất lập tức bị ăn mòn ra một cái hố to từng tia từng tia khói trắng không ngừng t o á t ra tranh thoát một chiêu này bóng người lập tức quá sợ hãi vừa dự định có hành động một thanh phi tiêu liền nhẹ nhàng dán tại trên cổ của hắn ngay sau đó một đạo giọng nữ dễ nghe văng lên người thua trung q u n h lập tức hoàn toàn yên tĩnh tất cả học viên đều đang ngơ ngác nhìn xem cái này cực sự nhanh trong chiến đấu kết thúc sửng sốt trong nháy mắt về sau khiếp sợ tiếng kêu sợ hãi lập tức nổi lên một phía bên thắng b ẹ t ỷ một cái mái tóc tím dài nữ tính ạ bù đi đến diễn tập giữa sân n ữ khí bình tĩnh tuyên bố ngay vậy thua trận tranh tài người nị dạ kia học viên lập tức để vải thở dài mà b ẹ t ỷ một khuôn mặt tươi cười bên trên càng là hiện đ ầ y k i n h hỉ a ta thắng hẹ u ga ảo tỉ ngươi nhìn thấy chưa ta thắng bé tì lập tức cao hứng lôi kéo tóc tím ạ bù cánh tay cao hứng kêu lớn lên ân chúc mừng ngươi mẹ tì tóc tím ạ bù dưới mặt nạ gương mặt xinh đẹp cũng lộ ra mỉm cười bá đúng lúc này một tên ạ bù đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người người là bệ tỷ a ạ bù nhìn thoáng qua bệ tỷ nói t h ư ợ n h ư sở cổ huấn luyện viên ta là bệ tỷ bệ tỷ tranh thủ thời gian bung ra tóc tím ạ bù mười phần khách khí gật đầu nói ân đi theo ta b ậ h ạ muốn gặp ngươi danh hiệu vì sở cổ ạ bù nhẹ gật đầu nói xong liền quay người rời đi chỉ còn lại có tại chỗ ngu ngơ bệ tỷ cùng chung quanh từng cái mắt trợn tròn mặt mũi tràn đầy không dám tin n g i d các học viên bầu không khí ẩm vang nổ tung Khoảng không cách cách diễn tập trận tập đó không xa một tháng ò a trên n à cao t vẫn như cũng trước thân nàng phất i á c k h đột nhiên biểu hiện ra lúc đi ra ngay cả chúng ta cũng giật nảy mình ạ bù như thật nói dạng này à dấn như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu cũng không quay đầu lại phất phất tay ạ bù lập tức trong nháy mắt biến mất rời đi qua một hồi lâu một loạt tiếng bước chân văng lên ạ bù s ở cổ mang theo tay chân luôn cuốn b ệ t ỷ đi đến Bệ hạ b ệ t ỷ dẫn tới ạ bù s ở cổ c u n g kính nói dấn đưa lưng về phía phất phất tay ạ bù s ở cổ ngừng lại hô lên một tiếng bệ hạ về sau b ệ t ỷ hoàn toàn một bộ tay chân luôn cuốn bộ dáng ân dần xoay người nhìn xem bẹ tỉ tấm k i có chút quen thuộc gương mặt xinh đẹp đột nhiên cởi nhặt một cái nói ta nhớ được người vậy v hạ ngài thật nhớ kỹ ta b ẽ tý lập tức toàn thân run lên vừa mừng vừa sợ nhìn xem dần đương nhiên dân cười nhặt nói nhưng có căn đạm tại nhiều người như vậy trước mặt chất vấn ta thiếu nữ ta đương nhiên nhớ kỹ không nhớ trở về l ậ t chương ba mươi mốt vậy h ạ đó là ta ta ngay vậy b ẽ tý lập tức sắc mặt hoảng hốt muốn giải thích cái gì nhưng lại một câu đều nói không rõ gấp sắc mặt v ỏ bừng ha ha thả lỏng ta không có quái tội ngơi ư ý tứ d ầ n có chút buồn cười nói b ẽ tý lập tức thở dài một hơi nhìn về phía dần ánh mắt nói ra không ra ngưỡ ngộ cùng cực nóng chú ý tới vẽ tý ánh mắt dân cười n h ạ t một cái nói ngươi dung hợp tan độn huyết kế giới hạn đúng vậy bệ hạ vệ tỷ tranh thủ thời gian hồi đáp rất không tệ dân cười n h ạ t gật đầu nói thực lực của ngươi ta đã nghe a bù nói đã vượt qua hạ nhẫn tới gần chu ưu nhìn trình độ cho nên ta làm chủ hiện tại ngươi liền có thể tốt nghiệp nếu như ngươi nguyện ý ngày mai có thể đi tìm a bù đưa tin nguyện ý ta đương nhiên nguyện ý ta ơn bệ hạ vệ tỷ lập tức sắc mặt vui mừng nói ân hảo hảo cố gắng nói không chừng về sau ngươi chính là tương lai thủy ảnh dân mang trên mặt không hiểu ý cười nói thủy ảnh vệ tỷ mặc dù không biết đây là ý gì nhưng vẫn là bản năng tranh thủ thời gian gật đầu nói bậy hạ ta nhất định sẽ càng thêm cố gắng mạnh lên dân n h ạ t gật đầu cười vừa dự định lại nói cái gì đông nhiên keng chúc mừng chủ ký sinh quốc gia đẳng cấp tăng lên trước mắt quốc gia đẳng cấp nhất lưu vương quốc keng chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được một lần quân đoàn rút thưởng cơ hội phải t r ă n g lập tức bắt đầu rút thưởng、Đờ、S, rút thưởng muốn tới mặt khác hoan n g n ê gia nhập tuyệt thế hoàng đế giao lưu b ầ y mọi người có thể cùng một châu nghiên cứu thảo luận triệu h o à n quân đoàn cùng đến tiếp sau nội dung cốt truyện vấn đề còn biết không định kỳ cấp cho hồng bà bậy hảo cầu vượt một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu cầu vượt một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu cầu vượt một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu chuyện quan trọng nhắc lại ba lần hạ hạ chương chín mươi ba quân đoàn thứ ba hạt b ộ lạ bộ đội hơn năm tháng không có động tính hệ thống nhắc nhở âm tại trong đầu đột nhiên vang lên giờ khắc này mà lấy bây giờ dần tâm tính cũng không nhịn được hô hấp trì trệ đôi mắt chỗ sâu hiện lên vẻ hư phấn người đi về trước đi sớm tốt nghiệp cùng tiến vào hạ bụ sự t ì n h có người sẽ an bài cho ngươi trên mặt vẫn như c ũ duy trì một loại làm cho người như tắm gió xuân cười nhạt dần nhìn xem có chút mừng rỡ không thôi bẹ thì nói là bệ hạ b ệ tỷ cung kính không người một cái vừa dự định rời đi bước chân dừng lại lại ngừng lại thế nào còn có chuyện gì sao dân nhìn xem dừng lại b ệ tỷ cười n h ạ t nói b ệ tỷ sắc mặt đỏ lên khét cắn hàm răng cuối cùng phảng phất cố lấy dũng khí sắc mặt đỏ bừng nhìn xem dần nói bệ hạ ta cảm thấy ngại là trên cái thế giới này có mị lực nhất nam nhân phảng phất dùng hết toàn lực nói ra câu nói này b ệ tỷ một khắc đều không dám dừng lại sắc mặt đỏ bừng bối rối chạy đi dân mật người sau đó có chút buồn cười lắc đầu nói đến tăng thêm tiểu thị nữ xa xa hắn đây coi như là bị hai nữ nhân cho tỏ tình sao tựa hồ cũng là nên tìm nữ nhân ba bảy số không sờ lên cái mũi dần vung đi trong đầu loạn thất bát tạo ý nghĩ nhấc chân rời khỏi nơi này ni ra học viện chỗ cửa lớn một mực đang trong đống tuyết chờ đợi sợ tạ ni nhìn thấy dần tranh thủ thời gian cung kính tiến lên đón xoay người hành l ễ nói vậy h ạ về vương đình dần trực tiếp vượt qua sợ tạ ni cũng không quay đầu lại nhà tiếng t nói sau mười mấy phút vương đình t r a n g ngập cổ điện phong xa hoa trong tầm cung để tiểu thị nữ đóng cửa rời đi dần ngồi ở trên ghế salon hít sâu một hơi thăng cấp nhất lưu vương quốc cần thiết gấp ba tổng hợp quốc lực trong đó kinh tế trình độ cùng dân sinh trình độ tại ba tháng trước kỳ thật liền đã đạt tới yêu cầu mà quân sự trình độ dù cho mở nhị giả học viện trang bị bên trên gma s á cung cấp súng ống đạn được trang bị thậm chí còn tiếp nhận giòn cùng sản đi huấn luyện cũng đầy đủ đến bây giờ mới khó khăn lắm đạt tới yêu cầu từ tam lưu vương quốc thăng làm n h ị lưu vương quốc bỏ ra gần sáu tháng dòng giá hai mươi lăm h a t mươi sáu lần trên lệnh thời gian cách ở trong đó dần chỗ hao phí tâm thần không thể nghi ngờ cũng là to lớn cái thứ ba quân đoàn chúng ta rốt cuộc muốn gặp mặt bình phục dưới có chút dung chuyển tâm tư dần nghiêm sắc mặt t h ấ p giọng nói bắt đầu quân đoàn r ú t thưởng k e n bắt đầu quân đoàn r ú t thưởng nương theo lấy hệ thống băng lanh thanh e m nhắc nhở quen thuộc hơi mở màn sáng tại dần trước mặt mở ra dần không có nửa phần lãng phí thời gian ý tứ ánh mắt rơi thẳng vào đĩa quay bên trên giải thưởng bên trên hộ thánh mười hai thuẫn vân l a m tông dẹt ạ l ậ t quân đoàn liên xô adbô lạ bộ đội sở bạc tạ ba trăm dũng sĩ đại ống g ô nhất tộc dê thôn vĩ thú bộ đội t ậ lù tổng quân ánh mắt tại từng cái quân đoàn bộ đội danh s ư n g bên trên đảo qua vẫn như cũng là hoàn toàn như trước đây cường đại cường đại đến để dần có loại đem bọn hắn toàn bộ rút ra mánh liệt xúc động keng bắt đầu quân đoàn rút thưởng rút thưởng kết thúc chủ ký sinh hâu ngừng liền có thể hệ thống hoàn toàn không có bởi vì dần suy nghĩ lung tung mà có bất kỳ dừng lại dần vừa liếc mắt qua phần lớn quân đoàn bộ đội nương theo lấy hệ thống băng lanh thanh âm đĩa quay bắt đầu cấp tốc xoay tròn dần xe nhẹ đường quen ở trong lòng mặc niệm tám giây thấp giọng nói ngừng cấp tốc truyền động đĩa quay bỗng nhiên dừng lại mà kim chỉ nam chỉ giải thưởng rõ ràng là. Bá. Trước mắt cùng lúc đó hệ thống băng lanh thanh n m nhắc nhở cũng tại dần trong đầu vang lên keng chúc mừng chủ ký sinh thu hoạt được ạt b ổ lạ bộ đội keng quân đoàn rút thưởng kết thúc lần sau rút thưởng quốc gia đẳng cấp tam lưu đế quốc b á b á b á b á b á b á nương theo lấy hệ thống thanh n m rơi xuống tràn ngập cổ điện phong trong tầm cung từng đạo thon d à i bóng người không ngừng xuất hiện chiếm cứ toàn bộ phòng ngủ cơ hồ chỗ có không gian tu thân màu trắng đen bên cạnh trường sam bên hông treo tinh xảo ra nạ cốt mang theo màu trắng khô lâu mặt nạ tràn đầy không rõ khí tức cường đại linh áp Tràn ngập cả phòng. Bố là ngập phòng. cả bố bộ đồng ộ đội một i người gối hai. đầy đ trưởng trệ luật, trước nhất, mang theo dê hình khô lâu mặt tràn thanh trong bừng mang hình nạ bóng người một gối quỳ xuống, tràn đầy cung kính thanh âm chuyển vào dần gặp dù dê bệ lâu qua quỳ Phía hạ. khô âm vào thời cái khác gạt bố là bộ đội thành viên cũng từng cái cung kính nửa q u ỳ trên mặt đất nhưng mà dần cũng không có lên tiếng ngược lại lông mày bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhữ lại nói thật hắn đ ố i lần này rút thưởng có chút thất vọng từ vừa mới bắt đầu rút đến a bù càng về sau rút đến mười một p h i đội hắn vẫn cho là rút đến quân đoàn thực lực là một lần so một lần mạnh thế nhưng là lần này rút thưởng kết quả lại phá vỡ hắn suy đón này lần này rút thưởng tất cả trong quân đoàn ngoại trừ cái kia có chút hô c h a dễ thôn cơ hồ từng cái đều so hạt bộ lạ bộ đội cường vô số lần thế nhưng là kết quả lại vẫn cứ quất đến hạt bộ lạ bộ đội một cái tại nguyên tắc bên trong đơn thể thực lực biểu hiện mười phần yếu đối bộ đội nhìn xem nửa q u ỷ ở trước mặt mình hạt bộ lạ bộ đội d ầ n cao mày tâm niệm vừa động mở ra hệ thống cá nhân bảng chủ ký sinh phiệu đình dân sở thuộc quốc gia phiệu đỉnh vương quốc địa vị quốc vương quốc gia đẳng cấp nhất lưu vương quốc, quốc gia danh vọng cấp ba cấp dưới quân đoàn ni d ám sát chiến thuật bộ đội tử thần xạ dạ kỳ đội ạt b ộ lạ bộ đội võ trang riêng d ĩ nệ gẳng nhẫn thuật quyền trục ngũ hoành tợn lủ tổng thần y cấp dưới trường quân đội nị dạ học viện rút thưởng số lần tạm thời chưa có ánh mắt trên bảng nhanh chóng đ ọ o qua dần trực tiếp mở ra ạt b ộ lạ bộ đội tin tức cặn cái bảng tên ạt b ộ lạ bộ đội thành viên số lượng ba trăm một mươi đội trưởng du b ư n che lốt am hiểu lĩnh vực chính diện tác chiến chiến thuật biển người thảo phạt đổi bát chú nên quân đoàn vì đặc thù đơn thể quân đoàn đội yếu dài c h ứ tử thì tất cả thành viên toàn bộ biến mất ân nhìn xem liên quan tới hạt bố l ạ bộ đội tin tức giới thiệu dần ánh mắt nhất động thần s á c xứng sở hắn đột nhiên phát hiện cái này hạt bố là bộ đội tự a hồ cùng hắn tưởng tượng có chút không giống nhau hệ thống cái này thành viên số lượng cùng ghi chú là có ý gì dần ở trong lòng hỏi k e n trước mắt thành viên số lượng vì ba trăm l ớ n nhất số lượng vì một triệu tất cả thành viên đều là đội trưởng năng lực sáng tạo một khi đội trưởng tử vong tất cả thành viên đem toàn bộ biến mất hệ thống băng lãnh hồi đáp lớn nhất thành viên một triệu ngay vậy dần ánh mắt lập tức khé động đóng lại bảng sau đó nhìn về phía dù bù n trệ l u t các loại hạt bố la bộ đội nhà tâm thanh nói đều đứng lên đi là bệ hạ tất cả mọi người lập tức toàn bộ đứng lên không n ú c ních giống như huấn luyện đã lâu quân đội nhìn xem một màn này dần trong mắt lúc này mới hiện lên vẻ hài lòng thân sắc nhìn về phía dù bùn trễ luật nhà tâm thanh hỏi năng lực của ngươi là chế tạo binh sĩ đúng vậy bệ hạ dù bùn trễ luật cung k í n h hồi đáp ta về lưỡi đao tên là khô lâu cây là một loại có thể chế tạo khô lâu quân đoàn năng lực tại linh áp đầy đủ tình huống dưới ta thậm chí có thể duy nhất một lần chế tạo ra một triệu tên khô lâu binh sĩ rất tốt hai tám ngay đến đó dần trên mặt lúc này mới lộ ra mỉm cười mặc dù không có rút đến cái khác cường lực quân đoàn rất đáng tiếc nhưng là đối với hiện tại dần tới nói cũng không phải là chặt như vậy thiếu cao đoàn chiến l ự c một cái có thể gần như vô hạn bạo binh ngạt bộ lạ bộ đội tại về sau tiến đánh quốc gia khác trong chiến đấu ngược lại là có thể phát huy không tệ tác dụng về phần vương quốc quân dân mới đến không có chỉ nhìn bọn họ xem như mình chiến lược chủ yếu hắn thấy sau này vương quốc quân dùng để giữ gìn trong nước trật tự ngược lại là tốt hơn nhìn xem đầy gian phòng ngạt bộ lạ bộ đội dân vừa dự định nói cái gì hệ thống băng lanh thanh âm nhắc nhở lại lần nữa tại trong thai của hắn vang lên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 cầu vượt một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu chuyện quan trọng nhắc lại ba lần hạ hạ chương chín mươi bốn chấn động tây hải thần thục lệ k e n nhắc nhở chủ kỳ sinh nhất lưu vương quốc thăng cấp tam lưu đế quốc điều kiện đã thay đổi thăng cấp điều kiện thống trị nguyên một phiến hoàn chỉnh lãnh thổ hệ thống băng lanh thanh âm nhắc nhở tại dần trong đầu đột nhiên văng lên dần lông mày lập tức vẩy một cái ánh mắt lóe lên một tia ngoài ý m u ố n hệ thống thống trị nguyên một phiến hoàn chỉnh lãnh thổ là có ý gì hoặc là nói cái gì mới xem như một mảnh hoàn chỉnh lãnh thổ dần ở trong lòng hỏi k e n hoàn chỉnh lãnh thổ phiếm chỉ độc lập tồn tại cỡ lớn địa vực. trải qua hệ thống kiểm tra thế giới hiện tại đông nam tây bắc bốn đại hải vực gờ răng lại nạ nửa trước đoạn cùng thế giới mới đều thuộc về độc lập tồn tại cỡ lớn hải vực hệ thống băng lãnh hồi đáp nói cách khác nếu như ta thống trị tây hải liền có thể thăng cấp làm tam lưu đế quốc dân thân sắc hơi có chút dị dạng hắn lúc đầu coi là về sau quốc gia thăng cấp đều không thể rời bỏ tổng hợp quốc lực tăng lên thậm chí đều làm song trường kỳ chờ đợi chuẩn bị thế nhưng là lại không nghĩ rằng thăng cấp điều kiện lại thay đổi ken trải qua kiểm t r a c chinh phục tây hải thỏa mãn thăng cấp điều kiện nhưng tấn thăng làm tam lưu đế quốc hệ thống hồi đáp ngay vậy, dân t h ầ n s ắ c dừng một chút nhịn không được hỏi hệ thống có phải hay không sau này mỗi lần quốc gia thăng cấp điều kiện đều sẽ khác nhau keng nhắc nhở chủ ký sinh quốc gia thăng cấp điều kiện là hệ thống căn cứ chủ ký sinh trước mắt trạng thái suy tính tiến hành mười một tuyên bố tồn tại sự không chắc chắn có khả năng sẽ giống nhau cũng có khả năng hoàn toàn không giống hệ thống băng lanh nói dạng này a dẫn như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu bất qua sau đó khỏe miệng d ư n g lên dẫn trên mặt lại lộ ra mỉm cười ai lời nói thật vừa mới bắt đầu hắn vẫn cho là chỉ phải không ngừng công hãng quốc gia khác thế lực liền có thể thăng cấp mà sau đó thăng cấp nhất lưu vương quốc điều kiện lại đột nhiên biến thành tăng lên tổng hợp quốc lực để hắn đành phải bỏ đi ý nghĩa kia an tâm bắt đầu phát triển lên quốc gia kinh tế chính trị mà bây giờ thăng cấp tam lưu đế quốc điều kiện lại biến thành chinh phục thống trị tây hải không thể không nói d ầ n là càng ngày càng xem không h i ể u hệ thống đối quốc gia đ ẳ n g cấp định nghĩa tiêu chuẩn gì bất quá cái này lại như thế nào đã nghĩ mãi mà không rõ vậy liền không đi nghĩ tốt hắn chỉ cần biết chinh phục tây hải liền có thể thăng cấp tam lưu đế quốc như vậy đủ rồi mà lấy hiện tại phiêu đỉnh vương quốc công nhận tây hải bá chủ địa vị chinh phục tây hải thật rất khó sao khoe miệng ý cười càng ngày càng sâu dấn nhìn thoáng qua trong phòng đứng đầy h ạ t bố lạ bộ đội phảng phất nói một mình nói đi gọi s ở tạm nghỉ tới là bệ hạ một đạo thanh âm đạm mạc không biết từ chỗ nào vang lên sau đó một lần nữa bình tĩnh lại sau mười mấy phút s ở tạm nghỉ c u n g k í n h đẩy cửa đi đến nhưng mà vừa vào cửa s ở tạm nghỉ cũng cảm giác được một cô xâm nhập linh hồn cảm giác đè nén đối diện vào tới để hắn nhịn không được thân thể chấn động trước tiên liền nghĩ đến đối mặt mười một phiên đội cảm giác chỉ bất quá hiện tại loại này cảm giác bị đè nén cũng không có mười một phiên đội mãnh liệt như vậy với lại tràn ngập một loại làm cho người dùng mình không rõ cảm giác vậy hạ sơ tán nhì thận trọng đi đến dần trước mặt cung kính xoay người hành lễ đồng thời nhịn không được dùng ánh mắt đánh giá bao quát lũ ở bản ở bên trong toàn bộ mang theo khô lâu mặt nạ át bố l à bộ đội đặc biệt là cảm nhận được lũ ở bản thân bên trên ẩn ẩn tản ra khí tức cường đại lập tức ở trong lòng l âm thầm n u ố t một ngụm nước bọt đây là át bố là bộ đội đội, đội trưởng lũ ở bản giút hắn ăn bài xuống chỗ ở dân n h ạ tiếng nói át bố là bộ đội chẳng lẽ lại là bệ hạ b s ở tán ý trong lòng âm thầm thì thầm mấy lần cái tên này đồng thời tranh thủ thời gian gật đầu cung kính nói là bệ hạ mặt khác d ầ n khoe miệng lộ ra một tia không hiểu ý cười nhà tâm thanh nói hướng tây hải tất cả thế lực phát ra thần phục lệnh trong vòng b ệ n g à y thần phục hoặc là hủy d i ệ t để bọn hắn nhất định phải làm ra lựa chọn Ngay nỉ toàn thân chấn động, vậy, Sở tã là bệ hạ phiểu đỉnh vương quốc dài đến năm tháng yên tĩnh bình ổn phát triển để các thế lực lớn cùng người bình thường lực chú ý bắt đầu chậm rãi từ phiểu đ n vương quốc trên thân rời dù sao tại mảnh này dung chuyển bất an trên đại dương bao la cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh lấy làm cho người khiếp sợ đại sự hấp dẫn lấy ánh mắt của mọi người cũng t ỷ như bốn tháng trước tóc đỏ sạt tại đông hải mất đi k h o á t tay trở về thế giới mới thế giới ẩm vang chấn động hai tháng trước thế giới nổi tiếng sao ca nhạc x ì n dơ dì trượt chân từ sân khấu rơi xuống bỏ mình gây nên vô số người thống khổ thở dài lại t ỷ như nửa tháng trước t ừ n g xông tới thánh địa mạ d ì hệ giật phìt s ở tiger bị hải quân đánh giết vô số đưa tin bay lời trời các loại tại trong năm tháng này, không có phiếu đỉnh vương quốc không ngừng gây nên thế giới tính chấn động các đám thế lực lớn cũng từng cái khôi phục bình thường vận hành những người bình thường cũng vượt qua hoàn toàn như trước đây phổ thông sinh hoạt tựa hồ hết thẻ đều khôi phục bình thường năm 1511, t h á n g hai ngày sáu đông những người bình thường an ổn sinh hoạt hải tặc nhóm v ẫ n t ạ i tùy ý làm b ậ y hải quân cũng tại không lưu dư lực bắt hải tặc hết thẻ hết thẻ tổ thành cãi mới nhìn qua này dị dạng an ổn bầu không khí mà l i ê n tại bầu không khí như thế này bên trong trưa hôm nay thứ nhất thông cáo đột n h i ê n từ tây hải phiểu đỉnh vương quốc truyền ra lấy làm cho người khó có thể tưởng tượng tốc độ chuyển khắp tây hải về sau lại cấp tốc hướng toàn thế giới quét sạch mà đi tây hải t h ầ n phục lệnh trong vòng bảy này thần phục hoặc là hủy diệt tây hải tất cả thế lực nhất định phải làm ra lựa chọn vẹn vẹn một cái hạ buổi trưa tại vô số tòa báo điên cuồng vận hành cùng điên truyền bên trong tin tức này trong nháy mắt t r u y ề n khắp toàn bộ biển cả lập tức bình tĩnh năm tháng thế giới ẩm vàng chấn động p h i u đ ỉ n vương quốc ba trăm hai mươi bảy rốt c u c muốn bắt đầu thống trị tây hải thành là chân chính tây hải bá chủ sao các đám thế lực lớn lại muốn rất bình tĩnh nhiều phiêu đỉnh vương quốc tập tính các thế lực lớn sớm đã điều tra rõ ràng tràn đầy xâm lược tính cường thế tuyệt đối không cho phép có bất kỳ n g ỗ nghịch bọn hắn tồn tại mặc dù không biết phiêu đỉnh vương quốc vì cái gì qua trọn vẹn năm tháng mới bắt đầu ra tay với tây hải nhưng là cơ h ộ i tất cả mọi người trong lòng đều có một cái cộng đồng suy nghĩ cái kia chính là tây hải tuyệt đối sẽ rơi vào phiêu đỉnh vương quốc trong tay dù sao phiêu đỉnh vương quốc thực sự qua cương đại cương đại đến ngoại trừ số đông ký giả lần nữa hướng tây hải dũng mánh lao tới bên ngoài đại bộ phận thế lực thậm chí ngay cả gián điệp cùng nhân viên tình báo đ s ớ n g tại phiểu đỉnh vương quốc phát ra thông cáo thời điểm bắt đầu tây hải cũng đã là phiểu đỉnh vương quốc cho nên s ớ m có dự liệu đại bộ phận thế lực nhóm đều lộ ra rất bình tĩnh bất qua sau đó đại bộ phận thế lực đột nhiên nhớ tới một sự kiện tựa hồ lúc trước thế giới chính phủ cùng phiểu đỉnh vương quốc đạt thành một loại hiệp nghị nào đó không có phiểu đỉnh vương quốc cho phép thế giới chính phủ cùng hải quân nhân viên không được bước vào phiểu đỉnh vương quốc cảnh nội một bước vậy nếu như phiểu đỉnh vương quốc thống trị tây hải thế giới chính phủ cùng hải quân lại sẽ làm thế nào đâu là đem tất cả thế lực rút khỏi tây hải biến thành thế giới trò cười vẫn là cầu v ư t một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu cầu v ư ợ một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu cầu v ư ợ một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu chuyện quan trọng nhắc lại ba lần hạ hạ chương chín mươi lăm gò rô xảy kế hoạch hải quân bản bộ mạ d i nệ phò rộng lượng p h o n g họp ồn ào huyên náo tranh chấp âm thanh vang lên liên miên đáng chết p h i ệ u đỉnh vương quốc đến cùng muốn làm gì tây hải thần phục lệ chẳng lẽ p h i ệ u đỉnh dần thật đúng là muốn thống trị nguyên một phiến hải vực sao làm sao bây giờ thế giới chính phủ đã cùng phiểu đỉnh dần đặt thành hiệp nghị chẳng lẽ chúng ta thật muốn đem tây hải, hải quân toàn bộ rút khỏi đi muốn thật làm như vậy chúng ta hải quân về sau còn có cái gì uy tín đương nhiên không có khả năng rút khỏi đi một quốc gia vậy mà mưu toan không chế một vùng biển liền ngay cả thế giới mới tứ hoàng đều không đãi ngộ này hắn chỉ là một cái phiệu đỉnh dần chẳng lẽ còn muốn siêu việt tứ hoàng không thành chính thức khai chiến đi thỉnh cầu thế giới chính phủ phái gia việt quân cùng hải quân tạo thành liên hợp hạm đội thảo phạt phiệu đỉnh vương quốc tuyệt đối không có thể để bọn hắn tiếp tục như vậy làm càn g đi xuống khai chiến người đ i ê n rồi sao đừng quên phiệu đỉnh vương quốc còn có hộ đình m ư ơ i ba đội nếu quả như thật còn có mười hai cái xạ dạ kỳ kẹ n à o kỳ loại kia đẳng cấp quái vật liền xem như thế giới chính phủ cùng hải quân liên hợp lại cũng không thể có thể thắng được bọn hắn hư hộ đình mười ba đội ta chỉ thấy một cái mười một phiên đội ai biết có phải là bọn hắn hay không đang hư t r ư ơ n g t h à n h thế tựa như chợ bán thức ăn từng cái hải quân các cao tầng nước miếng tung bay lớn tiếng tranh chấp lấy không phải bọn hắn không chú ý hình tượng thật sự là trước đó phát xuống trên báo chí ẩn chứa tin tức thật sự là quá lớn lớn đến cho dù là bọn hắn cũng hoàn toàn không cách nào tỉnh táo p h i ệ đỉnh vương quốc lại muốn thống trị tây hải nói cách khác căn cứ thế giới chính phủ cùng phiểu đỉnh dần đạt thành hiệp nghị tại phiểu đỉnh vương quốc thống trị tây hải về sau tây hải tất cả thế giới nhân viên chính phủ cùng hải quân toàn bộ đều muốn rút khỏi đi làm thế giới trung tâm quyền lực mảnh này trên đại dương bao la hoàn toàn xứng đáng bá chủ bây giờ lại bởi vì một cái quốc gia muốn đem thế lực rút khỏi một vùng biển tất cả hải quân cao tầng đều không thể nào tiếp thu được không chỉ có bởi vì cái kia đem để hải quân thậm chí thế giới chính phủ mặt mũi mất hết càng bởi vì mất đi đối nguyên một phiến hải vực khống chế liền đại biểu cho càng nhiều không xác định không biết nhân tố thậm chí khả năng ả n h hưởng đến thế giới chính ph đại bộ phận hải quân cao tầng đều tại vì ứng đối ra sao mà tranh chấp lấy mà bao q u á t công s e n g o c u tờ s p uzu gặp cùng xạ c ả dù khi bọn người không nói gì bởi vì bọn hắn minh bạch chuyện này liên lụy vấn đề quá lớn đã không phải là bọn hắn có thể tùy ý quyết định chuyện đi hướng vấn đề bọn hắn đều đang đợi các loại thế giới chính phủ tin tức ồn ào tranh chấp một mực kéo dài mấy mươi phút rốt cục theo một tên hải binh cầm điện thoại t r ù n g đội v á bỏ vào đến thanh âm lập tức im bặt mà dừng báo cáo đ ế từ thế giới chính phủ gò rút xấy liên lạc hải binh hô to âm thanh để phòng họp lập tức yên trên thủ vị công nghiêm sắc mặt ngưng âm thanh nói lấy tới vâng hải binh nhanh lên đem điện thoại trùng đưa tới công nhận lấy điện thoại trùng k hít sâu một hơi chấm giọng nói ta là hải quân bản đồ nguyên x o á y công ân liên quan tới ứng đối ra sao phiệu đỉnh vương quốc chúng ta đã thương lượng xong xử lý phương án giá mua thanh âm uy nghiêm từ điện thoại trùng bên trong văng lên bao quát sẻn gỗ cụ gặp ở bên trong tất cả mọi người đem lực chú ý thả tới mà tại ngay tại tất cả mọi người nín thở ngưng thần trong khi chờ đợi dừng hai giây về sau xử lý phương án cuối cùng từ điện thoại trùng bên trong chuyên đền ra tất cả hải quân toàn bộ rút khỏi tây hải cái gì b à o quát công ở bên trong tất cả mọi người sắc mặt lập tức thốt nhiên đại biến tây hải Hải quân thứ hai trăm mười một tri bộ cái gì toàn bộ rút khỏi tây hải làm sao lại gò rút sẽ tự mình ra lệnh vâng ta minh bạch nên làm như thế nào xin yên tâm ta nhất định an toàn đem toàn viên rút lui và ảnh căn cứ trường cửa phòng làm việc bị có chút dồn dập đ ẩ y ra một mặt tròm dâu dài căn cứ trường sông ngoài cửa giật này mình phó quan h ế t lớn nhanh mệnh lệnh tất cả hải binh chuẩn bị sẵn sàng chúng ta lập tức rút khỏi tây hải cái gì rút khỏi tây hải Phó quan lập tức quá sợ hãi, quan quá tức sợ không bao sau, lâu về sau, nhận đ ư ợ chỉ m ệ n lệnh là hải quân còn tại tây hải các vương quốc nhân viên chính phủ cũng nhận được mệnh lệnh từng cái tranh thủ thời gian hướng tây hải bên ngoài triệt hồi trong lúc nhất thời toàn bộ tây hải tất cả nhân viên chính phủ cùng hải quân đều tại bắt đầu tây hải rút khỏi làm việc chỉ một thoáng tây hải chấn động thế giới chấn động tất cả đang chờ đợi hải quân cùng thế giới chính phủ sẽ có phản ứng gì thế lực nhóm c h â n kinh bọn hắn muốn qua thế giới chính phủ sẽ cùng phiểu đỉnh vương quốc tiến hành tự mình hiệp thương giải quyết thậm chí muốn qua thế giới chính phủ cùng hải quân sẽ trực tiếp cùng phiểu đỉnh vương quốc khai chiến nhưng mà bọn hắn lại không nghĩ rằng thế giới chính phủ cùng hải quân vậy mà lựa chọn triệu vua chẳng lẽ p h i u đỉnh vương quốc đã, đã cường đại đến loại trình độ này sao chẳng lẽ thế giới chính phủ cùng hải quân không sợ bởi vì việc này mà vì tín đại mất? thậm cái h ảnh hưởng đến bọn hắn thống thế thế chính phủ cùng hải í cả đến bọn cùng quân giới địa đều trị Tất tại vị sao. vì lực c này đi đến cảm thế ấ chấn y cùng kinh không Thánh hệ sạch? h rồi gì ra. địa, t mà giới chính phủ tổng bộ cao ốc xa hoa đại sảnh minh mông bên trong gõ rô sẽ hoặc ngồi lấy hoặc dựa vào ở trên ghế salon cái này thế giới chính phủ cùng hải quân chỉ sợ muốn uy tín đại mất ta ngồi ở trên ghế salon dâu cá chê gõ dầu xảy nói không quan hệ đây chỉ là tạm thời màu trắng tóc con gò rô sẽ sắc mặt bình tĩnh nói cái thế giới này mãi mãi cũng sẽ chỉ là chúng ta hải quân dù cho phiệu đỉnh vương quốc mạnh hơn cũng không cải biến được sự thật này bất quá sự kiện kia đã không thành vấn đề a màu trắng dài tóc thẳng gò r i ú p xây trầm giọng nói yên tâm bọn hắn đã hướng thế giới mới xuất phát tóc q u ă n gò r i ú p xây bình tĩnh nói sẽ không bị nhìn đi ra sao chúng ta nhưng không biết cái gì n h ẫ n thuật ta tóc vàng gò r i ú p xây c a o mày nói tốt l y triệu ha ha màu trắng tóc q u ă n gò r i ú p xây lại làm ỉ m cười trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói có thể hay không không có quan hệ chỉ cần không lưu lại người sống là được rồi là thật là giả ai lại có thể nói rõ được đâu nếu như đến lúc đó có thể để bọn hắn liều cái lưỡng bại cầu thương thì tốt hơn kiếm sĩ gò giúp x ôm đao cười lạnh nói Lưỡng là lại, thương nhiên càng hơn, quăn thần gò bại bất rồi câu Tóc sắc quá. tự tốt sẽ cứng mọi g i n n g ó c h ú người ta nhất, mục đem đích chính đình hộ vẫn yếu là không, cách nào yên tâm Đời, mọi người không cần phải gấp gáp nói muốn đem hộ đình m ộ ư ơ i ba đội triệu hoán đầy đủ loại hình chỉ làm cho m ộ ư ơ i một phiên đội xuất hiện là ta cố ý cũng là cố ý để g ò n rột sẽ hoài nghi m ộ ư ơ i ba đội có tồn tại hay không cũng là vì hậu kỳ đến một đợt đại cao trào mặt khác hoan n g ê n gia nhập tuyệt thế hoàng đế giao lưu bảy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 chẳng lẽ thế giới chính phủ cùng hải quân cũng không dám gây phiêu đỉnh vương quốc đây cũng quá quá khoa trương đi ai nói không phải đâu ấy ta nhưng nói cho người a phồn hoa náo nhiệt thành trấn bên trong khắp nơi đều là không dám tin cùng sợ hai thán phục tiếng nghị luận trên đường cái hất lên một kiện màu xanh lá cây đậm áo khoác dở dạ gồng chẳng có mục đích dục dịch cầm trong tay một tờ báo nghe bên thai ngẫu nhiên chuyển đến tiếng nghị luận nhìn không được nhớ mày quả nhiên sao nhìn xem trên báo chí phiêu đỉnh vương quốc muốn cưỡng chế thống trị tây hải đưa tin dở dạ gồng có chút thất vọng thở dài cái thế giới này đã mục nát cho dù là nhìn giống như thiên đường mỹ h ả o quốc độ cũng giống vậy áp bách giết chóc chiến tranh tử vong cường q cần chỉ có thể thu nhận cực khổ p h i ê u đ ỉ n h g i ậ n xem ra chúng ta đến cùng không phải một loại người a giờ dạ gồng mặt không thay đổi tự mình lẩm bẩm vợ r ù sờ bờ rủ sờ bờ rủ sờ bờ rủ sờ bờ rủ sờ bờ rủ sờ bờ rủ sờ điện thoại trùng thanh âm đột nhiên văng lên giờ dạ gồng bước chân dừng lại đi đến bên đường trên một tảng đá ngồi xuống từ trong ngực móc ra điện thoại chúng nói uy ba trăm bảy mươi giờ dạ gồng phiểu đình vương quốc sự kiện tia ngươi biết sao ị vạn cộ thanh âm nghiêm túc từ điện thoại trùng bên trong truyền ra tại trên báo chí thấy được g dơ dạ gồng bình tĩnh nói không nghĩ tới p h i ệ u đỉnh vương quốc lại nhưng đã phát triển đến loại trình độ này thậm chí ngay cả hải quân cùng thế giới chính phủ đều chủ động nội bộ y vạn c ổ có chút chấn kinh cùng lưng trọng nói g dơ dạ gồng hiện tại hải quân cùng thế giới người của chính phủ viên đã toàn bộ rút ra tây hải chúng ta tại tây hải người muốn làm sao chúng ta người sao g dơ dạ gồng ngưng mày trầm ngâm trong chốc lát nói tạm thời trước để bọn hắn không cần tự tiện hành động chờ ta trở lại lại nói ta tự mình đi cùng phiêu đỉnh dần tiếp xúc một chút cái gì dơ dạ gồng ngươi còn muốn đi phiêu đỉnh vương quốc y vạn cô lập tức quá sợ h a i nói ngươi lần trước đi phiệu đỉnh vương quốc đụng phải xạ dạ k ỳ kệ n à o k ỳ kem chút không có trở về ngươi lại còn muốn đi không nên không nên tuyệt đối không đi đó thật là quá nguy hiểm yên tâm ta không phải đi cùng bọn hắn chiến đấu ta chỉ là muốn xác nhận một sự kiện Giờ dạ gồng trầm giọng nói thế nhưng là y vạn cô vẫn là có chút không yên lòng t ố t tạm thời liền quyết định như vậy tại ta về trước khi đến để hắn mọi người không nên tùy tiện hành động dơ dạ gồng đánh gây y vạn cô muốn, muốn nói tiếp nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại trùng bỏ vào trong n ự c dơ dạ gồng đứng người lên nhìn thoáng qua phương tây sau đó đi lại một đầu trong ngõ nhỏ hóa thành một đạo c u ồ n g phong phóng lên tận trời phiệu đỉnh vương quốc phát ra tây hải thần phục lệnh thế giới chính phủ cùng hải quân càng là trực tiếp đem tất cả nhân viên rút khỏi tây hải tin tức này để yên lặng năm tháng b i ể n cả lần nữa a n h bắt đầu chuyển động mà xem như sự kiện trung tâm tây hải càng là một mảnh dung chuyển bất an hải quân tri bộ toàn bộ rút lui nhân viên chính phủ toàn bộ rời đi cùng phiệu đỉnh vương quốc tràn ngập xâm lược khí tức thần phục lệnh để tây hải tất cả vương quốc cùng thế lực khác một mảnh thất kinh trong lúc nhất thời các đại tây hải thế lực nhóm tranh thủ thời gian trong bóng tối b chuẩn bị thương lượng đến cùng nên ứng đối ra sao mà tây hải hải tặc nhóm càng là từng cái điên cuồng chuẩn bị rút khỏi tây hải hiện tại ai cũng biết phiêu đỉnh trong vương quốc không cho phép bất luận cái gì hải tặc náo sự thậm chí càng giao nạp nhập cảnh phí nếu như chờ phiêu đỉnh vương quốc thống trị tây hải bọn hắn những này dựa vào cướp bóc đốt giết hải tặc nhóm lại làm như thế nào sống hải tặc chạy trốn vương quốc thế lực tâm thần bất định bất an vẹn vẹn bởi vì thứ nhất thông cáo toàn bộ tây hải lập tức lâm vào trước nay chưa có bối rối mà liên tại loại này trong lúc bối rối thứ thời gian một ngày đi qua p h i đỉnh vương quốc tân quốc đều vương đình hết hạn đến buổi sáng hôm nay hải quân cùng thế giới chính phủ bờ bờ g ỡ bờ nhân viên đã toàn bộ bắt đầu rút lui dự tính nhiều nhất tại ba ngày sau liền sẽ toàn bộ rút khỏi tây hải mặt khác nít tùng vương quốc cùng khô nạn vương quốc đã hướng chúng ta liên lạc hồi phục nguyện ý thân phục đã có nhân viên tương quan đi qua tiếp quản bất quá cho đến bây giờ quốc gia khác thế lực tạm thời còn chưa hồi phục bất quá căn cứ hạ bụ điều tra tình báo đến xem tây hải các quốc gia cùng thế lực nhóm đang âm thầm liên lạc tựa hồ tại kế hoạch cái gì về phần hải tặc phần lớn hải tặc đã tại hướng tây hải chạy cách trong đó một phần nhỏ cũng không hề rời đi ý tứ hẳn là nguyện ý tuân thủ chúng ta quy định tiếp tục đợi tại tây hải t r a n g ngập cổ điện phong trong tầm cung sợ tạ nghi cái kia thanh â m cung kính không ngừng vang lên hồi báo sự kiện đủ loại tiến trình dân ngồi ở trên ghế salon nghe xong sợ tạ nghi báo cáo khoe miệng lộ ra một tia không hiểu ý cười hải quân cùng thế giới chính phủ toàn bộ rút ra tây hải sao có ý tứ dân nhiều hứng thú lẩm bẩm nói về phần tây hải thế lực cùng vương quốc nhóm tại kế hoạch cái gì d â n hoàn toàn không có để ở trong lòng dù cho toàn bộ tây hải tất cả thế lực cùng tiến lên lại như thế nào so với người số ạc bộ là bộ đội lũ ở bản tùy thời có thể lấy chế tạo ra một triệu khô lâu binh sĩ sánh vai bưng chiến l ự c c ạ bù thêm mười một phiên đội cho dù là hải quân bản bộ cũng không nguyện ý cứng đối cứng huống chi chỉ là một cái tây hải cho nên dần không có chút nào gấp sở dĩ đặc biệt cho một tuần lễ để tây hải các thế lực lớn làm ra lựa chọn cũng bất quá là dần không muốn lãng phí thời gian cùng tinh lực từng bước từng bước đánh đến tận cửa thôi hắn hiện tại cần liền là an t ĩ n h chờ đợi chờ đợi sau sáu ngày vương quốc thăng cấp ân ta đã biết đi xuống đi dân nhạt i ế n g nói là bệ hạ sợ ta n i cũng kính lui đi ra ngoài mà nhìn xem sợ t ạ n h ỉ rời đi dân đứng người lên đi đến giá sách bên cạnh rút ra một bản liên quan tới lịch sử phương diện thư tịch n g ồ i trở lại trên ghế salon nhìn lại một vừa nhìn dần tự lẩm bẩm lịch sử phương diện dỗ bin hẳn phải biết không ít thứ a xem ra cần phải tìm cái thời gian gặp nàng một chút bá dân đang nói một tên a bụ đông nhiên xuất hiện ở trong phòng nửa quỷ trên mặt đất nói vậy hạ cái kia gọi mỏ kỳ dê dở dạ gồng hệ lò gì ạ trái ác quỷ năng lực giả lại tới với lại bây giờ đang ở vương đình bên ngoài hắn nói muốn gặp ngài mỏ kỳ dê dở dạ gồng dân để sách xuống ánh mắt lóe lên một tia thần sắc khác thường cầu h hạ nhẹ ấ m ngâm gật về sau, đ c ư ờ i nói, tiến nhạt dẫn hắn tiến đến. đ ợ có t buồn ngủ, tập không tập trúng tinh được thần, ta ngủ trước một giờ lại b ắ trăm đầu gõ chữ. buổi chiều gõ chữ, còn có nhất hai ít t ư người ờ n ban đêm sẽ cùng nhau nhìn. g mọi đêm một đợi có Cầu thể vột sẽ r điểm ở cuối chương cầu kim đầu cầu vượt một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu cầu vượt một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu chuyện quan trọng nhắc lại ba lần hạ hạ